c h ư n một trăm linh sáu ngươi cùng hắn chia tay tại mặt t h ẻ chỉ lệnh hạ bọn cương thi toàn bộ ngơ ngác đứng tại chỗ không n ú c ních nhưng mà kẻ bất tử khí tức thiên nhiên địa khiến người sống cảm thấy sợ hãi lúc trước bị mặt t h ẻ nắm còn không có cảm thấy có cái gì mặt t h ẻ bung lòng ràn buộc đầu này mẫu dê r ừ n g lập tức không chịu nổi cương thi bảy v u áp chỉ biết lung tung chạy trước nàng tại cương thi bảy bên trong trái đột phải tiến mặt t h ẻ nhắm mắt theo đuổi theo sát đột nhiên mẫu dê r ừ n g rên dỉ một tiếng đầu của nàng sửng sốt đâm vào một đầu từ long huyết chiến sĩ chuyển hóa đến cương thi trên đầu gối ẩm cụ của nàng nghiên một cái ngất đi chỉ bất quá tại ngã sấp xuống thời điểm thân thể của nàng không tự chủ được hướng bên cạnh nghiêng đi qua trình thể bên trên cũng hơi bình di một đoạn ngắn khoảng cách mặt t h ẻ theo tới cuối cùng hắn kinh ngạc phát hiện mẫu dê rừng thế mà t r ó n g tại bên kia cương thi trước mặt mà lại là toàn bộ cương thi bày bên trong một cái duy nhất không có thần thánh nguyệt giáp bảo vệ này một đầu cương thị tiểu thư đây là ngẫu n h n sao mặt t h ẻ đi dò thám dê rừng hơi thở còn tốt còn tốt chỉ là dọa ngất đi qua không phải vậy hắn đêm nay chỉ có thể thông qua ăn thịt dê uống sốt thịt cựu phương thức đến tăng tiến ác y biến hình thuật học tập hiệu suất hắn sai người đem dê rừng kéo tới bên ngoài sau đó mới cẩn thận đánh giá cương thi tiểu thư hậu giả ngơ ngác nhìn hắn mặt h ẹ hơi nhũ lên lông mày đơn thuần từ trị số phương diện cân nhắc cương thi tiểu thư hoàn toàn không có lý do có thể trở thành được cường hóa đối tượng nàng đợi cấp chỉ có l v b kém xa long huyết chiến sĩ chuyển hóa mà đến bọn cương thi lục đại thuộc tính cũng rất bình thường ngay cả ngân n g u y ệ t bờ uff đều không có ăn được trừ trước mắt chiến lược bên ngoài nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài định mức tiềm lực cho dù là tại trước đó t ử linh chi d ạ bên trong nàng cũng không nói lời gì hệ thống cho nàng đánh dấu là ngờ nghệ cương thi xem xét cũng không phải là rất có tiền đồ mặt t h ẻ trầm tư suy nghĩ cũng chỉ nghĩ đến nàng một cái ưu điểm vận khí của nàng giống như rất tốt có thể gặp được chuẩn bị cử hành tử linh chi dạ mặt t h ẻ bản thân liền là kẻ bất tử nhóm v ậ t khí tử linh pháp sư thông qua cái này nghi thức tiền l u n dai kẻ bất tử nhóm cũng có thể thông qua cái này nghi thức trên diện rộng củng cố mình h ồ n hỏa về sau nàng lại thần kỳ né tránh tử giả thiên cầu không có trở thành khí tượng kỳ quan bên trong một viên cái này tại toàn bộ khổ thủy đầm lầy đều là phượng mao lân giác liền liên sơn dương đi loạn loại chuyện này cũng có thể làm cho nàng đục vào nhiều lần liền có chút khí vận chỉ từ hương vị đương nhiên mặt thẹ cũng biết chân chính khí vận chỉ tử là không thể nào tùy tiện chết mất bị người chế tắc thành một bộ thuộc tính bình thường cương thi toán liên nàng mặt t hệ cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng huyền học đem mục tiêu tuyển định làm cương thi tiểu thư về sau hắn cũng nghiêm túc lên cũng làm mười một phát liên tục cường hóa từng đạo cường hóa quan g mang đông dương thoáng hiện cường hóa kết quả lửa nóng ra lò trừ hai lần đẳng cấp tăng lên đem cương thi tiểu thư đẳng cấp từ lv bảy tăng lên tới lv chín bên ngoài còn thừa chín lần cường hóa đều là cho từ khóa mà những mấu chốt này từ phẩm chất theo thứ tự là một kim hai tử hai lan một bạch bà cho nhìn thấy cái này nhan sắc phân bố mặt thẹ là lại vui vẻ vừa lo vui vẻ tự nhiên là mười một suất liên tục kim là dấu hiệu tốt lo chính là thế mà ra ba đầu màu xám hắn sợ trái tim của mình sẽ không thể đứng hy vọng màu xám từ khóa đừng tìm tiền lương m ó c đ ố i vì đối xông tâm tính mặt thẹ một bên cầu nguyện một bên đem này một kim hai tử cùng ba cho sen lẫn trong cùng một chỗ xem xét đầu tiên là hắn quan tâm nhất kim sắc từ khóa chân thực may mắn điệu thất bản kim n g ơ i triệu hắn r a vật có được cực kỳ không tầm thường may mắn giá trị ẩn tàng v ậ n khí của nàng bình thường sẽ không là trong đám người tốt nhất một cái kia nhưng đại đa số thời điểm đều là thứ hai tốt một cái kia khi nàng thân ở một đám bình quân may mắn mức độ hơi thấp trong đám người lúc nàng đem có được cố định trị số lại tương đối cao mức độ may mắn giá trị mà một khi khi bên người nàng xuất hiện may mắn cực cao tồn tại như vậy vận may của nàng đem tăng lên đến so c á i trước chỉ có thấp một chút điểm tiêu chuẩn b ạ n từ khóa đem giao phó ngươi triệu hoán gia vật hai cái năng lực mở dương t h á n h thủ cùng n g o ạ i ý muốn chỉ tài mở dương thanh thủ ngươi triệu hoán gia vật tại mở ra bảo dương hoặc là nhạc chủ nhân đã tử vong chữ vật đạo cũ lúc sẽ có tương đối cao tỷ lệ khiến khả năng thu hoạch chiến lợi phẩm trở nên ưu tú hơn mỗi ngày có thể dùng ba lần ngoài ý muốn chỉ tài ngươi triệu hoán vật vô luận đi đến nơi nào cũng có thể thu hoạch nhất bút ngoài ý muốn chỉ tài ngoài ý muốn chỉ tài có hiệu lực về sau hai tuần lễ bên trong sẽ không tái diễn có hiệu lực cận chiến cổ tay cho ngươi triệu hoán g i a vật cự tuyệt bất luận cái gì hình thức cận chiến một khi tao nộ địch nhân thiết thân nàng sẽ nghĩ chỉ làm mọi thứ có thể để né ra quả nhiên cùng may mắn có quan hệ mặt thẹ hung hăng nắm chặt quần đầu là hắn biết cảm giác của mình tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình tuy nhiên cương thi tiểu thư may mắn nói rõ nhìn xem có chút khó chịu nhưng hắn lại liếc thấy hiểu chỉ cần ta tìm tới một cái may mắn rất cao người đi theo bên cạnh hắn cương thi tiểu thư may mắn cũng sẽ trở nên phi thường khủng bố coi như bên người nàng đều là nấm mốc so nàng cũng sẽ bảo trì một cái ổn định vận khí tốt nghĩ như vậy mặt thẹ đảo mắt một vòng chính tâm đạo nhiều người như vậy tổng sẽ không từng cái đều là nấm mốc so a v ề p h ầ n cận chiến cổ tay mặt thẹ chỉ là ngay từ đầu n h ự n h ữ mày nhưng rất nhanh liền quen thuộc hắn tiếp tục xem tiếp phong bạo xạ thủ Thứ n g ư ơ i triệu hoán gia vật giác t ì n h p tiếp trước chi danh dễ nghi sơ mễ hẹn biển tư vị cho dễ nghi sơ mễ hẹn khát vọng đại hải hương vị nàng t h ấ m mê ở biển tanh ngầm vị tại trên lục địa hoạt động thời điểm nàng nhất định phải thời khắc bảo trì sung túc chiến đấu lực có thể khâm phục mang sự vật bao quát nhưng không giới h ạ n tròng tản ra biển hương vị vỏ sỏ ướt súng rong biển vòng tay hải vị vẫn còn tồn tại cá sông khói hoặc cá ư ớt mới đ ồ đầy nước biển ốc biển đây là mặt t h ẻ lần thứ nhất gặp phải triệu hoán vật tự hành giác tỉnh kiếp trước chỉ danh tình huống đương nhiên vẽ gì thủy chung là ngoại lệ dễ n h ỉ sơ m ẹ ẹ hiển nhiên đã từng là một thời gian dài ở trên biển chiến đấu cung tiến thủ nàng am hiểu viễn trình x ạ kích hướng tới đại hải hương vị không thích cận chiến cũng là có thể khiến người ta lý giải trong biển trang sức không khó làm đến mặt t h ẻ buông lỏng một hơi phía trước hai cái màu xám từ khóa cũng còn có thể tiếp nhận địch đầu ta tiễn thử dễ n h ỉ sơ mệ h kỹ sử dụng bản năng lực về sau nàng sẽ tiêu hao đại lượng thể lực sau đó vài giờ bên trong đều không thể kéo động cung tiễn phát động năng lực này lúc nàng sẽ thu hoạch được một chi ma pháp năng lượng tiễn toàn lực bắn ra về sau chỉ cần mục tiêu tại tầm bắn bên trong vô luận tên ma pháp phương hướng cỡ nào lệnh ra cuối cùng đều có thể trúng đích địch nhân đầu địch nhân đầu sẽ tiếp được ta tiễn đây là dễ n h ỉ sợ mẹ、e、lúc còn sống tổng thích nói một câu nhắm chuẩn tập tục xấu cho bởi vì lâu dài tham gia cung tiễn xạ kích luyện tập dễ n h ỉ sợ mẹ、e、tạo thành dùng một con mắt nhìn người tập tục xấu nàng tại các loại trường hợp cũng có thể đột nhiên nhắm lại một con mắt phản phất tại tiến hành nhắm chuẩn cái này thỉnh thoảng sẽ khiến cảm giác cao đám người cảm thấy kh còn có thể ba cái màu xám từ khóa xem hết mặt thẹ thở dài buông lỏng m ộ t hơi không muốn tiền lương khen ngợi tiếp tục bảo trì địch đầu ta tiễn là cái rất cường đại năng lực pháp sư sở dĩ lợi hại rất lớn trình độ chiếm tầm bắn tiện nghỉ mà cung tiến thủ đồng dạng có cùng loại ưu thế chỉ bất quá tương đối pháp sư đến nói cung tiến thủ hạn mức cao nhất khá thấp nhưng đó là chuyển kỳ trở lên sự t ì n h chuyển kỳ phía dưới cung tiến thủ vẫn là dùng rất tốt đặc biệt là loại này có thể ổn định nổ đầu năng lực có thể đối pháp sư tạo thành uy hiếp cực lớn Mà、mặt à m thẹ duy nhất cần phát sầu chính là hắn nên đi nơi nào cho dễ n h ỉ sơ mẹ hẹ tìm một bộ tốt cùng đâu a binh song đ a u còn tại trả vốn lợi tốt đâu vừa nghĩ tới s u ấ t ngũ lao binh lão phạ r ò n g gương mặt kia mặt thẹ thật sâu cảm nhận được mình là khó đến tiếp sau hai làm tái đi thì tương đối bình thường mạnh mẽ lực cánh tay làm dễ n h ỉ sơ mẹ hẹ tay phải có được không thể tưởng tượng nổi lực cánh tay cái này khiến nàng tại xoay cổ tay giải thi đấu bên trên cơ hồ không có khả năng bại bởi người bình thường bên phải lực cánh tay lượng phán đoán bên trong nàng sẽ thu hoạch được ngoài định mức giá trị trong mưa sát thủ làm khi dễ n h ỉ sơ mẹ hẹ thân ở mưa to nói g phong các loại giống như hải hoàn loại cảnh lúc, nàng các ác lúc, c liệt đại sẽ có cơ h ộ p h á tóm huy ra、so、bình thường thực lực mạnh hơn. Tinh chuẩn, trình, chế bạch chính chế hành thông thường ra so sờ sẽ bảo bảo gìn viễn tên dưỡng cùng nỉ tên cũng tiên cùng dưỡng. n tác, tác giữ lực Mũi mẹ mũi dễ i t ó lại mặt thẻ đối cái này vòng cường hóa vẫn là thật hài lòng chí ít về sau mạo hiểm thời điểm hắn không cần phải lo lắng trong đội ngũ từng cái đều là nấm mốc so hắn đem dễ n h ỉ sơ mê、e、đặt vào khế ước trong áng mặt h ẻ cái thứ sáu khế ước kẻ bất tử như vậy sinh ra hắn tiện thể kiểm kê một chút mình khế đ ước kẻ bất tử tiểu đội đội hình nhìn như mười hạng toàn năng kỳ thực chỉ là hậu cần chủ quản b ẹ đi, nhìn xem rất có thể chịu kỳ thật một chút cũng kháng không thể cốt long p h ì lộ gì ợt cùng toàn diện yếu hóa vô danh cốt long đao vũ giả xoay hương vương tham tài dân mù đường âm ảnh giới khách quen cốt chất loi lòng thích khách đa binh chiến lược cùng nhan t r ị không thể song toàn do người làm chủ đánh lén làm vụ hữu hồn thích khách đa phiêu còn tại phát dục nhưng đã nhất định là cận chiến khổ tay cương thi cùng tiến thủ dễ n h ỉ sợ mễ nhìn chung toàn đội mặt h ẻ bi ai phát hiện có thể ổn định gánh chịu kháng tổ hắn h từ bên trong lật ra hệ đờ ươn sống lại sau khi thi thể không đầu đem thật sâu trôn ở một gốc cây gỗ sồi phía dưới cùng hắn nằm mơ trong ngắn hạn đều xa không thể chạm hắc võ sĩ vẫn là trông cậy vào hệ đờ ươn lão ca nhiều đến điểm cao phẩm chất quà tặng thực tế hơn chút trong đêm mặt thẹ tại ánh trăng chỉ dẫn hạ thuận lợi tiến vào hạ dị mùn cánh rừng hắn là đến tìm éo lạ tại quá khứ trong một tuần nhà ấm bên trong cây giống bị đại lượng tiêu hao trong tay cây gỗ sồi chủng tử còn có một số có thể thúc đẩy sinh trưởng tốc độ có chút theo không kịp mặt t h ẻ trồng cây nhu cầu nhưng mà éo là c h ậ m chạp chưa từng xuất hiện tại mặt t h ẻ trước mặt hắn chỉ có thể chủ động đi tìm đối phương đến cánh rừng về sau mặt t h ẻ một chút cảm ứng kết quả hắn rất kinh ngạc cảm thấy được éo là thế mà tại trùng tổ chỗ sâu từ khi ở trong rừng mưa éo là bởi vì suy yếu không thể không trở về hạ dị mùn cánh rừng dài bỏ về sau nàng liền cơ hồ không sao cả tới tim ta ta còn tưởng rằng là bởi vì thân thể của nàng suy yếu hiện tại đến xem cái này có thể là nguyện quang nữ thần đối ta một loại cảnh cáo mặt thẹ nghĩ như vậy đến kỳ thật aca có động tác này cũng là không tính quá phận dù sao mặt thẹ tự thành vì dưới ánh trăng hành giả đến nay hoàn toàn không cho ánh trăng liên hợp làm qua công hiến ngược lại là aca bị hắn xem như công cụ người nhiều lần sai s ử cùng so sánh nàng có thể giúp đỡ truyền tống rể gạ cùng ly h o ậ c hai người đã được cho rất cho mặt múi xem ra là thời điểm muốn tiếp tục thanh lý trùng tổ cũng không thể quang chiếm nhân ra tiện nghi mặt thẹ biết rõ mình thương lộ còn dựa vào lấy nguyện quang nữ thần thế là dự định thay đổi một chút thái độ hiện tại hắn theo đối cũ mẹo tiểu thư cảm ứng xâm nhập trùng tổ bên trong kết quả đã đi sau năm mươi phút hắn mới tìm được đăng quan chiến đẹo lạ mặt t h ẻ tập trung nhìn vào trước tiên phát hiện xà m ặ n thả mạnh mẽ thân ảnh chú ý r ơ i ánh trăng hành giả lúc này hóa thân thành một đầu thể trạng to lớn kêu thú đang cùng một đám cồn sắt lây nhiễm thể ác chiến tại nàng cách đó không xa một hàng cồn sắt thủ vệ đang từ một cái thấp bé trong h u y ệ t động liên tục không ngừng m à bước lên tới nhưng mà những n à y cồn sắt thủ vệ không có tới gần xà m ặ n thả cơ hội mặt t h ẻ nhìn thấy một nữ tinh thú nhân chấn giữ tại đ ầ cầu tay nàng cầm sông đao tư thế hiên n g n g đao của nàng không giống như là a bình loại kia đòn đao mà chính là hai thanh vừa mảnh cùng loại đường đao trường đao này một đôi cồn g sắt thủ vệ chừng mười mấy con chúng nó hướng về phía nữ tính thú nhân cùng nhau tiến lên cũng không thấy hậu giả như thế nào động tác trong tay nàng song đao xoay tròn cả người phảng phất hóa thân thành một con chiến đấu con quay hô hô hô đ i ệ u từ cồn g sắt thủ vệ bên người đi qua đao quang mũi hiện lên một mảnh thổ điện liền có một đầu cồn g sắt thủ vệ liền toàn bộ mất mạng một màn này nhìn mặt thẹ mỹ mắt chực ngày hắn cùng cồn sắt thủ vệ giao thủ qua biết loại này tam giai quái vật đáng sợ đến cớ nào ngang cấp phía dưới chỉ ít cần hai đến ba tên chức nghiệp giả mới có thể thuận lợi đánh bại một đầu cuồng sắt thủ vệ nhưng mà trước mắt chứng minh nữ thú nhân một thân một mình một chiêu liền tiêu diệt nhiều như vậy đủ thấy nó mạnh mẽ cùng lúc đó mặt thẻ còn từ nàng sử dụng song đao tư thế bên trên cảm nhận được một loại mùi vị quen thuộc nhắc nhỏ người tao n ộ nữ tính thú nhân cơ dệt lv một mươi sáu từ cơ d ị c h sử dụng kiểm nhận phong bạo không khó phán đoán nàng là một hiếm thấy kiếm thánh dự q u y ế t kiếm thánh thuộc về võ tăng chỉ đạo biến chủng mấy trăm năm trước các thú nhân từ đông phương võ tăng nơi đó học được khí sử dụng phương thức kết hợp tự thân thể chất cùng càng lộ một mình sáng tạo ra cái này một cường đại pháp môn so với võ tăng cân đối kháng tính kiếm thánh thường thường càng thêm cực đoan bọn họ rất nhiều năng lực cùng chiêu thức đều là dùng để đối kháng ma pháp cùng thần thuật cái này có lẽ cùng tại khai sáng thời đại các thú nhân thời gian dài nhận chư thần cùng cao cấp pháp sư nô dịch lịch sử có quan hệ h n độ đại lục trung nam bộ rất ít có thể nhìn thấy thú nhân bọn họ phần lớn định cư tại bay tới đảo phía bắc bình nguyên bên trên bởi vậy vị này tên là cờ dịch nữ kiếm thánh nhưng thật ra là mặt thẹn nhìn thấy cái thứ nhất thú nhân da nhân loại thẩm mỹ góc độ xuất phát nữ thú nhân dáng dấp s ắ c thực khó mà lấy lỏng nàng màu da là ngầm màu đâu trên mặt lỗ chân lông dị thường thô to trên đầu đâm một cái thật dài bím tóc lúc chiến đấu nàng sẽ đem bím tóc co lại đến cực giống mấy cái đô nất đ i ệ p ra cùng một chỗ hình dáng thân chỉ mặc một đầu có chút phế phẩm tu hành trường bảo có thể sợ rằng cũng không dám nhiều hướng trường bảo trong lỗ thủng nhìn lâu bên trên liếp một chút cờ dịch ánh mắt phi thường l ạ n l ù n cảm giác của nàng cũng rất nhạy cảm Lại mặt thẹ đến gần ngay lập tức nàng liền hung hăng n g u y í t hắn một cái mặt thẹ thức thời dừng bước hắn không muốn sinh ra hiểu lầm tại nữ kiếm thánh chiến lược mạnh mẽ trước mặt còn lại địch nhân tự nhiên cũng không chịu nổi một kích chiến đấu rất nhanh kết thúc mặt thẹ lúc này mới mỉm cười tiên lên chào hỏi éo là cùng xà m ặ n thạ đều lộ ra vẻ mặt kinh hỷ chỉ có cờ dệt thờ dê nàng chỉ là lại lần nữa liếc mặt thẹ liếc một chút lại trên thi thể lật một cái về sau lệnh lùng đối xà mắn thạ nói ra hôm nay chỉ tới đây thôi chờ ngươi chữa trị tốt thần bàn t h lại tới tìm ta ngươi biết ở đâu có thể tìm tới ta nói xong những thứ này nữ thú nhân thân ảnh liền bắt đầu dần dần giảm đi cơ giết vân vân ta muốn cho ngươi giới thiệu một người bạn sa m ă n tha mà nói còn chưa nói xong nữ thú nhân thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ thật có l ỗ i mặt thẹ cơ giết tính cách chính là như vậy nàng đối người xa lạ tràn ngập cảnh giác cho dù là ta tại ngay từ đầu cùng nàng tiếp xúc thời điểm cũng ăn không ít bế môn canh sa m ă n tha thay đối phương giải thích vài câu sau đó mỉm cười t r e u chọc mặt h ẹ ngươi làm sao có dành tháng sau lúng cánh rừng làm khách mặt thẹ đem tay phải chụp tại tín đồ huy chương phía trên biểu lộ thành kinh nói ca ngợi anh trăng ta tại hoàn thành tiến giai v ậ sau ngay lập tức liền trở lại hạ dị mùn cánh rừng thay nữ thần điện hạ phân hữu giải nạn là thiên chức của ta ta cũng không phải tới làm khách sa m ă n thả nữ sĩ sa m ă n thả nhìn qua so trước đó sáng s ủ a rất nhiều nàng thế mà cười ngây ngô một hồi sau đó mới nghiêm túc nói nếu như ngươi thật nguyện ý vì hạ dị mùn cánh rừng xuất lực này không thể tốt hơn ta bây giờ tìm tới cơ dịch hỗ trợ lại thêm ngươi kẻ bất tử đại quân chúng ta đem rất có cơ hội một hơi san bằng t r ú n g tổ mặt hẹ có chút n g o à i ý muốn gật gật đầu sa m ă n thả ý tứ chính là muốn hợp tác với mình cái này cùng nàng trước đó thái độ khác hẳn khác nhau xem ra chính mình rời đi khoảng thời gian này nhất định phát sinh cái gì nó để xạ m ă n thả đối hợp tác với mình chuyện này thái độ phát sinh 180 độ bước m g ặ t lớn mặt thẹ suy đoán t i ê u đại khái dẫn đầu cùng vừa mới cái k i a thú nhân nữ kiếm thánh có quan hệ tuy nhiên phương diện này nội dung hắn không tiện hỏi nhiều mặt thẹ cùng éo là chào hỏi vài câu xác định hậu giả hai ngày nữa liền sẽ đi cồn thạch chân vì hắn t h u c n ằ m sau hắn mới tìm cơ hội hỏi thăm xạ m ă n thả nói người biết ở nơi đó có thể mua được cây gỗ sồi trùng từ sao xạ mắm lại cây gỗ sồi trùng từ phần lớn bị mấy cái tia giờ ý giáo đoàn một mực nắm chắc Ta b ê người này n c ũ không có con đường có đ n nhưng n g g có được, thể mua ư là ơ có còn có thể hệ hợp hẳn h đi đại địa im liên ly, là n k ô gần ít trụ tử. Mặt hệ trong t cây gỗ lòng sồi âm hệ h m ghi lại, t u ậ m i ệ nhất g lại ỏ i Ngươi một câu.、Người、gần n h gặp qua hệ ly sao hắn bây giờ tại chỗ nào ngươi biết không sa mắn thạ rõ ràng địa sững sờ một chút Chật! nàng dùng một loại rất mập mờ ánh mắt nhìn kỹ mặt h ẻ ngươi cùng hắn chia tay mặt h ẻ vô ý thức trả lời nói không có trả lời xong về sau hắn lập tức cảm thấy có nghĩa khác lập tức bổ sung giải thích nói không chúng ta không phải là không có chia tay mà chính là căn bản liền không có cùng một chỗ qua ta cùng hệ lý là phi thường đơn thuần hữu nghị quan hệ hắn lần trước nói muốn về phương bắc đi hoàn thành thí luyện về sau liền tin tức hoàn toàn không có sa man tha nhìn thấy mặt thệ sốt ruột giải thích dáng vẻ đông nhiên thổi phù một tiêm điệu cười ta chỉ là tại chỉ đùa một chút mặt thệ càng thêm n g o ạ i ý muốn nhìn xem nàng biên hóa của ngươi thật lớn trước kia ngươi cũng sẽ không đùa kiểu này ngươi sẽ không phải là yêu được a sa man tha mặt đỏ lên thật sao có rõ ràng như vậy sao mặt thệ vừa định tiếp tục trêu chọc nàng hai câu ai biết sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi mặt thệ người đi qua tô quốc ngữ khí của nàng kích động đến gần như run dày phương bắc lưu động sông băng phía tây một dòng sông bên trong nương theo lấy này to lớn cự vật một tiếng thê lương tiếng ai minh to lớn bọt nước tại bên bờ bay lên rầm rầm một cái mạnh mẽ thân ảnh một tay kéo lấy sông băng nhiệt long cái đuôi bỏ lên bờ lúc này hắn toàn thân c h ấ n trụi cơ bắp cân xứng thân thể tản ra nồng đậm dương cương chi khí sông băng nhiệt long trên thân vô số cái hoặc lớn hoặc nhỏ quang cầu dâng lên cái này toàn thân đều là vết thương nam nhân lộ ra nụ cười vui mừng hắn tùy ý những cái kia q u a n cầu không có vào thân thể của mình hắn biết mình thành công từ tam giai người b i ế n hình chính thức tiến giai thành tứ giai biến hình đại sư hệ lì thu hoạch đến cường hóa cùng tăng lên cũng không chỉ chỉ nhiều sông băng nhiệt long cái này một loại hoang dã hình thái mà thôi cùng lúc đó hắn một loại khác hy hữu hình thái thượng cổ chỉ hồ cũng nhận được sau cùng bù đắp hắn hiện tại có thể cảm nhận được rõ ràng mình trở nên chưa từng có cường đại hắn có thể nghe được nước sông tiếng cười vui có thể cảm nhận được sông băng c h ú c phúc câm thanh hắn đem hai tay đặt tại đại đ ị ệ phía trên càng là có thể trực tiếp cảm nhận được đại đại mạch đậm một cái hoàn toàn mới lĩnh vực ở trước mặt hắm triển khai hệ lĩ rất rõ ràng biết đó chính là hắn lĩnh v đó chính là hắn truyền kỳ chi đạo truyền kỳ của ta chi đạo ngay tại phương nam ngay tại cồn t h ạ c h trấn ngay tại mặt thẹ trên thân hệ lì quỳ trên mặt đất tự lẩm bẩm một lát sau hắn ánh mắt kiên định đứng lên lúc này một cái tại bên bờ sông quan sát thật lâu thanh xuân thiếu nữ chào đón nàng mặt mũi tràn đầy xấu hổ cho hệ lì đưa lên y phục trong tay còn cầm một rổ thực vật cùng hoa quả nhưng mà hệ l ì lại phất tay cự tuyệt nàng hắn biết tâm ý của thiếu nữ bởi vì sông băng n h i ệ t long hoạt động thiếu nữ chỗ thôn trang tùy thời đứng trước hai hoàng ở đầu hệ l ì cùng sông băng nhiệt long vật lộn ngày đầu tiên trong thôn trang kia người liền đến cảm tạ hắn hy vọng hắn thật có thể xử lý đầu l o n g kia lúc ấy hắn ngay tại trong đám người nhìn thấy vị này thiếu nữ có thể về sau nương theo lấy hắn cùng sông băng nhiệt long đ ỏ sức dần dần lâm vào đánh răng co các thôn dân dần dần không còn tới vây xem chỉ có thiếu nữ này nàng một mực địa đứng ở đằng xa yên lặng chịu đựng hệ l ì hành động này khiến hệ l ì cảm thấy ấm lòng nhưng hắn biết rõ mình cùng thiếu nữ là cũng sẽ không có tương lai hắn là cao ngạo thượng cổ tri hổ là nhất định ở cái thế giới này sân khấu bên trên lưu lại mình truyền ký nam nhân còn nữa nói tại kinh lịch xã mắn thạ cùng vẹn lì hai lần đau lòng về sau hệ lì sớm đã quyết định phong tâm q u ó yêu hắn hề phải đem toàn bộ tinh lực dùng tại trên tu hành nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tu hành tốc độ ta ta chỉ là nghĩ thấy hệ lì cũng không quay đầu lại muốn đi thiếu nữ vội vàng muốn theo sau kết quả hệ lì nhàn nhạt, nhạt quay đầu nói suy nghĩ gì đều không có ý nghĩa đời ta sẽ không lại đối với nữ nhân động tâm nghe được câu này thiếu nữ triệt để ngây người nàng trơ mắt nhìn cái kia tiêu sái bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt của hắn qua thật lâu thiếu nữ tức giận dẫn theo rổ đi vào một mảnh trong rừng âm ảnh bên trong một con báo đen t r ầ m rãi đi tới nhiệm vụ thất bại thiếu nữ rất không cao hứng điện nói hắn liền nói chuyện cơ hội cũng không cho ta mà lại hắn nói hắn sẽ không lại đối với nữ nhân động tâm nếu không ngươi đi tìm nam nhân thử một chú ta t báo đen trầm mặt một hồi lạnh lùng đáp lại nói ta có thể xác định thượng cổ chi h ổ hướng giới tính là bình thường thiếu nữ lập tức c h ầ m trọng nói vậy ngươi vì cái gì không tự mình đi câu dẫn hắn báo đen lạnh lùng nói thử qua ta cùng hắn trải qua giường thiếu nữ nhất thời lại ngây người chính vì vậy ta mười phần hiệu biết hệ lì tính cách hắn đại khái là gần nhất nhận cái gì kích thích cho nên mới nói ra sẽ không thích nữ nhân loại lời này có thể đây không phải bản tính của hắn báo đen nói ra ngươi khả năng không có năm chắc thời cơ tốt nhưng chỉ cần có thể một mực tiếp cận hắn lần tiếp theo ngươi vẫn là có cơ hội đi vào trong lòng của hắn thiếu nữ cong lên miệng nhất định phải ta làm loại chuyện này sao báo đen nói khẽ đừng quên đây là mẫu thân mệnh lệnh nghe được mẫu thân hai chữ thiếu nữ toàn thân đánh cái run dày đi phương n a m đi đi tìm hệ ly trên người chúng ta khô héo giả khí tức quá cường đại khẽ rửa gần liền sẽ bị hắn phát hiện ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng báo đen lui ra phía sau hai bước nhanh chóng biến mất tại âm ảnh bên trong đừng để mẫu thân thất vọng chương một trăm linh bảy ngươi luyện cái pháp thuật còn rất phí dương ta cũng không có tìm được tô quốc đối mặt xạ m ă n thạ kích động tra hỏi mặt thẹ trầm bổn đáp nhưng ta đúng là phương nam tìm tới cùng tô quốc có liên quan một chút manh mối ta thu hoạch được một cái tên là cân đối sử giả kiêm r ư ớ c ta không biết nó có phải là ngươi nói trưởng không sinh cùng tử c h i lực bí tản g nhưng nó xác thực có được cân đối vạn vật tác dụng xạ m ă n thạ ánh mắt lấp lóe nang chậm rãi gật g ậ đầu chật thoải mái cười một tiếng thật có lôi ta có chút thất thố mặt thẹ lắc đầu mỗi người đều có trong lòng mình chấp nghiệm cái này rất bình thường s ạ mắn thạ cắn cắn miệng môi không nói gì nữa hai người nói chuyện phía một hồi s ạ mắn thạ cùng éo lạ liền bắt đầu bắt đầu chữa trị ở vào trùng tổ tầng thứ mười ba một chỗ điện thờ trong bàn thờ chỉ còn lại thần lực dư vị n g u y ệ n quang nữ thần pho tượng sớm đã không cánh mà bay cũng may các nàng đã x ó g chuẩn bị tại hoàn thành một loạt chữa trị nghị thức về sau s ạ mắn thạ lấy ra một cái hoàn toàn mới pho tượng nữ thần an trí đi vào、Soạn. một đạo màu trắng ánh sáng từ tượng thần phía trên dập g i n ra ngoài mặt hẹ có thể rõ ràng cảm giác được kia là nguyễn quang nữ thần thần lực a giống như chuyển biến tốt đẹp không í t trong lòng của hắn thầm nghĩ tốt điện t ờ chữa trị về sau thân là dưới ánh trăng hành g i ả chúng ta liền có thể trực tiếp c h u y ể n tống đến nơi đây giảm bóp đi bộ phiên phước s a măng thạ kéo kéo tóc ta dự định một đến hai tuần về sau lại tiếp tục thanh lý chúng tổ tại trong lúc này ta cần làm rất nhiều chuẩn bị đến lúc đó ta sẽ kêu lên cơ dịch mặt thệ gật đầu nói ngươi để kéo lại cho ta biết là được hắn cảm nhận được một k i a cảm giác nguy cơ nữ thú nhân cờ dịch rõ ràng chiến lược không tầm thường nàng cùng xạ măng thạ quan hệ đến tột cùng như thế nào vẫn cũng chưa biết nếu như cờ dịch cũng gia nhập hạ dị mùn cánh rừng như vậy mặt thẻ đúng a tây á tầm quan trọng khả năng liền muốn suy giảm tại nguyện quang nữ thần di tình biệt liên trước đó mặt thẻ nhất định phải hiện ra một chút giá trị của mình như vậy lần sau thanh lý t r u n g tổ cũng là tốt nhất biểu hiện ra thời cơ hôm sau mặt thẻ theo thường lệ nắm mẫu dê r ừ n g đi làm bất quá hôm nay hắn vừa vào cửa liền gặp được đã lâu d ẹ n buổi sáng tốt lành mặt thẻ rèn vừa sửa sang lại văn kiện trên bàn vừa cùng mặt thẻ chào hỏi văn phòng thế nào có thể thích đứng sau mặt thẻ cười đáp lại nói nơi này mọi chuyện đều tốt chính là ta trong giấc mộng công việc nên có dán vẻ rèn cơ cười, cười. lập tức nhìn một chút hắn mẫu dê rừng mặt thệ lập tức giải thích nói ta tại học tập ác ý biên hình thuật rèn gáy mắt hiện lên một tia hâm mộ cho nên nơi g ư ác ý hình thái lựa chọn dê rừng thật sao lựa chọn tốt không giống chúng ta thuật sĩ giác tỉnh cái gì chính là cái gì ta ghét nhất t ế t h xanh thế nhưng là ta rất nhiều năng lực đều cùng ế t h xanh có quan hệ mặt thệ nhún n h ú n vai có thể ta ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng tượng thuật sĩ như thế không làm mà hưởng ta nghe nói vận khí tốt thuật sĩ dù là ăn cơm ngủ uống n g ụ nước đều có thể nắm giữ pháp thuật mới rèn trong mắt chưa vui vẻ giải thích nói những thuật sĩ bình thường đều sẽ kinh lịch ngươi nói loại kia giai đoạn nhưng này phát thêm tại năng lực nhanh chóng tăng lên tuổi dậy thì nhưng tại này trước đó ngươi không biết chúng ta tiếp nhận bao lớn áp lực cùng kích thích nói hắn lại có chút nghi hoặc mà nhìn xem con kia mẫu dê rừng ta luôn cảm thấy tình trạng của nàng không tốt lắm mặt thẹ ngượng ngùng nói tối hôm qua để nàng thụ điểm kinh hãi không biết có thể hay không vượt đi qua hôm qua từ trong mộ viên trở về mẫu dê rừng mặc dù không có bị hụ chết nhưng trạng thái tỉnh thần cực kỳ hề hoài mặt thẹ cảm giác một chút phát hiện mạch đập của nàng rất yếu gốc, về sau hắn lại dùng linh thị nhìn một chút xác nhận cái này dê rừng linh hồn cũng là ảm đạm vô quang cái này tại mặt t h ẻ trong lòng gõ vang cảnh báo m ư ợ ác dù mình cùng kẻ bất tử nhóm có thể vui sướng ở chung nhưng đại đa số phổ thông vật sống vẫn là vô cùng e ngại kẻ bất tử c ư ơ n g t h i bảy loại đồ chơi này chỉ là xuất hiện tại người bình thường bên người đều đủ để đem người doãn g ấ t mình nhất định phải tiên một bước tăng cường đối mộ viên cùng rừng sồi quản lý càng nhiều cảnh cáo bài đã trên đường về phần cái này mẫu dê rừng mặt thẹ cũng không xác định nàng có thể lại kiên trì bao lâu chỉ mong có thể chống đỡ đến hắn triệt để lĩnh ngộ ác ý biến hình thuật hôm trước đi hai người đang nói chuyện dễ gà mặc đồ ngủ bưng cà phê xuất hiện Bờ sông thôn vấn đề giải quyết dễ gà hỏi rèn hậu giả gật gật đầu các thôn dân cảm xúc đã chấn an xuống dưới ta hướng bọn họ cam đoan về sau sẽ không xuất hiện những chuyện tương tự dễ gà từ mặt t h ẻ n trào hỏi ra hiệu hắn cũng tới dự tính sau đó tiếp tục hỏi cho nên đến cùng là xảy ra chuyện gì đến mức năm ngoái sáu tháng cuối năm thuế đều kém chút thu không được rèn nói chúng ta p h ả i đi bờ sông thôn thuế vụ quan là tiểu khăn đúng nhiên hắn vừa tới bên kia liền đem nhà trường thôn nữ nhân đều ngủ một lần dễ gà vô ý thức phản ứng nói cho nên là thôn trưởng thẹn quá hóa giận d è n khoát khoát a y thôn trưởng là tự nguyện nhà hắn nữ nhân cũng là tự nguyện dễ ga nghỉ hoặc điệu hỏi nay về sau làm sao lại phát sinh bờ sông thôn thôn dân kháng c ự nộp thuế còn đem tiểu khăn đ ỗ n g nhiên đánh một trận sự t ì n h d è n trên mặt cũng hiện ra nét mặt của quái chuyện này kỳ quái điểm ngay tại ở nơi này tiểu khăn đ ỗ n g nhiên cùng nhà trưởng thôn các nữ nhân một đêm phong lưu về sau ngày thứ hai chọn phát hiện mình nhiễm lên bệnh hoa liễu toàn bộ dưới hông đều mọc đầy lít nha l t một kẻ lúc ấy hắn tất yên trực tiếp đi tìm thôn trưởng lý luận dễ ga uống một ngụm cà phê tàu mày nói hắn muốn hướng thôn trưởng yêu cầu bồi không hắn cho thôn trưởng đưa ra hai lựa chọn thứ nhất hắn muốn trước mặt mọi người cởi xuống thôn trưởng đúng quẩn xem hắn phải chăng cũng có cùng loại triệu chứng thứ hai nếu như thôn trưởng không đồng ý hạng thứ nhất như vậy hắn liền muốn lại đến một lần thôn trưởng các nữ nhân đồng thời muốn dẫn đi trong các nàng trí ít một người mặt thế ngay vậy bị vị này thuế vụ quan não mạch kín cả kinh tột đ ỉ n h dễ gà đồng dạng có chút mơ hồ sau đó ta tìm tới tiểu khăn đông nhiên hắn cho ra thuyết pháp là như là đã bị chuyển nhiễm bệnh hoa liễu không ngại lại thoải mái một chút mà chờ hắn trở lại thị trấn bên trên về sau cũng không thể lấy cho những người khác cho nên hắn nhất định phải mang đi thôn tr gien đoán chừng cũng là lần thứ nhất xử lý loại chuyện này hắn nhìn qua vô cùng im lặng thôn trưởng đương nhiên không đồng ý hắn công bố mình cùng chúng nữ nhân của mình đều rất sạch sẽ song phương như vậy phát sinh tranh chấp tranh chấp rất nhanh liền tăng lên đến xung đột sự tình phía sau các ngươi cũng biết tiểu khăn đ ỗ n g nhiên bị xám xịt chạy về cồn thạch trấn chỉ đem trở về một nửa tiền thuế còn lại một nửa bị thôn trưởng ép ở trong tay chính mình tuy nhiên người trưởng thôn kia nhìn qua cũng không phải là cố ý chống nộp thuế ta vừa tới bờ xung thôn hắn liền đem còn dư lại tiền thuế nộp lên trên cho đủ số cũng lôi kéo ta đến trong phòng hỡi mình đúng quần nói đến đây gien cũng không nhịn được hò ta tận mắt nhìn thấy t h ô n trưởng cùng chúng nữ nhân của hắn cũng không có đến bệnh hoa liễu dễ gà năm ngón tay ở trên bàn làm việc nhẹ nhàng sao động lấy cho nên nói là tiểu khăn bỗng nhiên đang nói láo ghen lắc đầu cũng chưa chắc tiểu khăn bỗng nhiên phẩm hạnh chúng ta đều biết mặc dù háo sắc nhưng làm việc cho tới bây giờ đều rất đáng tin lịch nữ sĩ tại dạy dỗ nhị từ phương diện vẫn là rất xuất sắc tiểu khăn bỗng nhiên cùng ca ca của hắn bờ rắt đồng dạng quá khứ mấy năm tại cương vị của mình chưa hề đi ra sai lầm lần này có thể là nhận bệnh hoa liễu kích thích sau đó hành vi mới có thể trở nên như vậy quái đản ta kiểm tra qua hắn thân thể đúng là rất nghiêm trọng một kẻ theo tiểu khăn đông như nói cũng là đêm hôm đó về sau mới xuất hiện chuyện này toàn bộ liền rõ ràng lấy không thể tưởng tượng ta dùng sơ cấp khử bệnh q u y ể n t r ụ c đều không thể đem nhọn toàn bộ loại trừ ta hoài nghi là có người trong bóng tối dợ c h ò quỷ nhưng ở bờ sông thôn đợi vài ngày ta đều không có ngoài định mức thu hoạch thế là trước hết trở về dễ g ạ sắc mặt nặng nề gật đầu có thể hay không cùng tiểu b a không hề có quan tiểu ba chớ cũng là trước đó vị kia dính l i ễ u bắt cóc s i giết chết mình cha ruột tà thuật sư hắn thoát đi cổn thạch trấn về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện rèn không xác định đ i ệ nói không thể loại trừ cái này hiểm nghi nhưng ta thuật bói toán không có cho thấy tương quan tung tích đối phương rất giảo h o ạ t đại khái dẫn đầu chỉ là tham d ò một chút liền chạy ta lo lắng đây là tại liên lụy tinh lực của ta cho nên liền không có tiếp tục đổi tra được ta an bài tiểu khăn đ ố n g nhiên ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian ăn chút thảo dược qua t r ậ n lại đi xem hắn dễ ga nhìn một chút mặt thẻ pháp thuật cố vấn ngài thấy thế nào mặt thẻ nghiêm túc nói ta cảm thấy rèn xử lý rất khá dễ ga nhịn không được chọn mắt chừng một cái vẫn còn có sự tình sao hắn hỏi rèn rèn tay lấy ra có giấy cói đặt ở tại dễ ga trước mặt đây là thúy ngọc thương đình mới nhất phát tới quan phương thư tín bọn họ ở trong thư nâng lên một đội ảnh báo đang trên đường chạy tới mặt thẹ nhấc t a y h ỏ i câu nói này ta có phải hay không từ lúc nào nghe nói qua gen vừa cười vừa nói đúng vậy tại ngươi sắp đến đi về phía nam trước đó thúy ngọc thương đình liền phái ra một đội ảnh báo tới đón thu chúng ta phạm nhân có thể sự tình có k h ô n g khéo nay đội ảnh báo vừa rời đi thúy ngọc thương đình không bao xa liền bị một đầu lục lòng chỗ tập kích cuối cùng toàn quân bị d i ệ t sau đó thúy ngọc thương đình điều tra thật lâu lãng phí thời gian dài cuối cùng lúc này mới lại hướng chúng ta phát hàm nói phái r a đội thứ hai nhân mã tới tiếp thu nên ngân sương huynh đệ hội đám tội phạm mặt hẹn nhịu nhịu lông mày cho nên những cái tia phóng hỏa phạm qua đi hơn một tháng thời gian bên trong một mực t r o n g tù ăn uống chùa dễ gà nghe được cái này liền đến khí hắn dùng sức vỗ một cái bàn tấm hồi phục thúy ngọc thương đình để bọn hắn thêm tiền mà lại nếu như động tác lại không nhanh lên một chút ta liền đem nhóm người này bán cho bạch nam thành tử linh pháp sư bọn họ cũng rất chán ghét phóng hỏa phạm rèn vị trí có thể địa nỗ bị môi mặt hẹ thì là linh cơ nhất động những n à y tội phạm mỗi ngày liền quan trong tù không có việc gì dễ gã hỏi ngược lại không phải vậy đâu mặt h ẹ đầy có lòng mong đợi đ ể n g h ĩ nói vì cái gì không nhường bọn họ làm việc đâu phóng hỏa phạm phi thường am hiểu chế tác rực lửa n h ờ cây cùng liệt long dầu tìm giám sát cho bọn hắn tài liệu để bọn hắn h ả o h ả o cho chúng ta làm việc cũng không thể ăn uống chùa a nếu như các ngươi cảm thấy để phóng hỏa phạm tiếp xúc những nguy hiểm này đồ vật không quá thích hợp không bằng để cho bọn họ tới cho ta tu mộ viên đi ta sẽ để cho cương thi nhìn bọn hắn chằm chằm sẽ không xuất sai lầm dễ gã cùng rẹn hai mặt nhìn nhau cái trước trầm ngầm nói ngươi nói tựa hồ cũng không phải không có lý hậu giả thở dài nói làm như vậy quả thật có thể thu hồi chi phí lập tức hai người không hẹn mà cùng nói không hổ là tử linh pháp sư một chuyện cuối cùng theo ủy ban năm người phản ứng nam hậu dịch c h ạ m ngáo quỷ sự t ì n h càng diễn càng liệt hạ hột và vài cái thủ nghệ công xưởng chủ nhân nhiều lần hướng bọn họ tạo áp lực ủy ban năm người tại thị trấn bên trên tìm xong mấy cái trừ linh đại sư đều không có giải quyết vấn đề ta hiểu biết một chút sự tình ngọn nguồn đại khái là dạng này hơn hai mươi ngày trước bắt đầu lục tục ngao ngoe nghe liền có các công nhân phản ứng nói là đang thủ công công xưởng bên trong nhìn thấy quỷ hồn tương đối ly kỳ là mỗi người miêu tả tự mình nhìn đến quỷ hồn hình thái đều là không giống có người nói nhìn thấy quỷ hồn trong nhà bếp ăn vụn đồ vật nay quỷ hồn thân thể vừa mảnh vừa dài cực giống một cây bị vô hạn kéo dài mị sợi có người nói đang đi vê đốt cờ lúc nhìn thấy quỷ hậu giả tại hắn bài thiết thời điểm đột nhiên hoảng sợ hắn nhảy một cái sáng sớm hôm sau thậm chí ngay cả hạn xí bên trong bùn cầu đều bị quỷ hồn trộm đi trộm ngựa thùng quỷ hồn không có đầu sẽ phát ra tiểu hài từ đồng dạng tiếng cười còn có người nói bọn họ tại tăng ca thời điểm nhìn thấy một con quỷ hồn ngồi tại xuồng quay tơ sau đó này quỷ hồn liền đem tất cả gồm u a y t ơ đều cho lật phá hư mới đầu h ạ n hột cùng cái khác công s ư ở n g chủ nhân cũng không tin tưởng các công nhân lý do thoái thác bọn họ nghiêm lệnh công nhân tiếp tục công việc thằng đến mấy ngày gần đây nhất h ạ n hột bản thân công bố cũng nhìn thấy quỷ hồn chỉ bất quá hắn nhìn thấy quỷ hồn cùng những người khác cũng không giống hắn nói mình gặp phải là một vị quỷ tân lương nay quỷ tân lương đối với hắn vừa thấy đã yêu yêu hắn nói muốn tại tháng này số hai mươi đ á p lấy quỷ hồn xe ngựa mà đến đem hắn vĩnh viễn mang đi hạng h sợ hai cực cả ngày ngăn ở tòa thị chính bên trong n á o sự ủy ban năm người hoàn toàn bất đắc dĩ lúc này mới đem tin tức phản hồi cho chúng ta gen nói xong uống một miệng lớn miếng ngừng nước mặt thẹ cùng dễ gạ đều không có gì phản ứng giả tưởng thế giới quỷ hồn cái gì nhìn lắm thành quen thử linh pháp sư cũng là quỷ hồn thiên địch liền ngay cả dễ gạ cũng có thể thông qua bôi lên kiếm dầu đến c u ồ n g loạn quỷ hồn loại chuyện này đối với bọn hắn những này siêu phàm giả đến nói xác thực không đáng giá nhắc tới cần ta đi xem một chút sao mặt thẹ hỏi gen lắc đầu tạm thời không cần chuyện này chỉ là thần ở giữa hội nghị thông lệ báo cáo mà thôi ta chạy trước một chuyến đi nếu như ta cũng không thể giải quyết lại mời chúng ta pháp thuật cố vấn xuất thủ nói hắn liền thu thập xong đồ vật bước nhanh rời đi đại sảnh văn phòng nhìn qua rèn đi xa bóng lưng mặt thẹn nổi lòng tôn kính rèn thật tốt chăm chỉ dễ gà rất tán thành đúng vậy à không có hắn ta cũng không biết cổn thạch chân lại biến thành cái d ặ n gì ân muốn cà phê sao hát thủy phu nhân hôm nay nhìn qua tâm tình cũng không tệ lắm nấu cà phê vừa đúng mặt thẹn nói có thể tới một chén ta một hồi mình đi lấy tốt báo chí mượn ta nhìn xem không được đây là hôm nay vừa tới ta đi cấp ngươi cầm lên đồng thời dễ gà nói liền đứng dậy đi đến phía sau trong căn phòng nhỏ sau đó hắn đem một phần liên minh tuần san cùng ba bình kiếm dầu g i a o đến mặt thẹ trong tay lần này ta dán nhãn ngươi xem một chút có hay không thị trường dễ gà nói mặt thẹ mang theo đồ vật nắm dê rừng liền hướng phòng làm việc của mình đi được ta nghiên cứu một chút hắn đem báo chí để lên b à n nhìn kỹ cái bình bên trên nhãn hiệu đệ nhất bình gọi là đ ô i dòng kiếm dầu phía dưới có chữ nhỏ nói rõ đ ô i lên về sau có thể đuối chân long phần đuôi tạo thành ngoài định mức lượng lớn tổn thương thứ hai bình gọi là long lân kiếm dầu phía dưới đồng dạng có chữ nhỏ nói rõ bôi lên về sau có thể đối chân long lân phiến cùng với khác gia phòng ngự tổ chức tạo thành đại lượng ngoại định mức tổn thương nhìn xem vẫn được cũng là phân loại quá nhỏ chút nghĩ như vậy mặt thẹ đem ánh mắt tập trung ở bình thứ ba bên trên kỳ quái là bình này chỉ có nhãn hiệu phía dưới không có chữ nhỏ nói rõ l o n g căn kiếm đầu mặt thẹ đang chuẩn bị hỏi dễ gà đã hùng hùng hổ hổ đi tìm đến hạ tại ba chiếc bình bên trong tinh chuẩn địa bắt lấy này bình l o n g căn kiếm đầu sau đó mặt không đổi sắc nói ra cầm nhẩm bình này không phải bôi ở trên thân kiếm mặt thẹ nhịu lông mày lộ ra ngọn vị biểu lộ một giờ chiều dễ gà ngủ trưa mặt thẹ tan tầm hắn nắm mậu dê rừng đi ngang qua hành lang lúc lại một lần gặp được đang đánh quét v o s i xử lý phu nhân mặt thẹ cùng nàng trao hỏi sau đó bắt quái mà hỏi thăm v ặ s x lý phu nhân l ĩ n h chủ đại nhân qua nhiều năm như vậy liền không có tục huyền suy nghĩ sao v ặ s x lý phu nhân lập tức đáp không không có dễ gã mặc dù có chút thời điểm hôn chung chút nhưng hắn là cái tốt lãnh chúa cũng là tốt phụ thân vì xì、si, hắn một mực không có tính toán t à i giá một cái thế tử mặt thẹ như có điều suy nghĩ hỏi vậy hắn ở bên ngoài hữu tình phụ sao mặt x phu nhân cây trồi dựng thẳng lên đến cười nói đương nhiên là có hắn là cái chính trực trung niên nam nhân ngốc hải tử dễ gạ tại bên ngoài làm sao có thể không có tình phụ ngươi hẳn là h ỏ i chính là có mấy cái mới đúng mặt h ệ đột nhiên lòng đường ấy cái kia có thể tiết lộ một chút các nàng là người nào không phát t h y phu nhân cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn tại ta trả lời ngươi vấn đề này trước đó ngươi trước tiên cần phải trả lời ta một vấn đề ngươi là đối dễ gạ tình phụ cảm thấy hứng thú vẫn là đối dễ gạ cảm thấy hứng thú mặt h ệ thể thốt phủ nhận nói ta chỉ là đối bắt quái cảm thấy hứng thú p h phu nhân lực bất vòng tâm địa nói vậy liền tha thứ ta không thể nói thẳng ý tứ của ta thế nhưng là rất nghiêm nếu không ngươi thử đi hỏi một chút g ì nàng nói không c h ứ n g biết mặt thẹ cười một chút biết lao thái thái là lấy chính mình treo g ẹ o cũng bận tâm ở trong lòng bước nhanh đi ra đại sành văn phòng đi vào phủ lanh chúa phía đông trên hành lang còn chưa đi ra đi mấy bước đầu con tiêu mẫu dê rừng đột nhiên run dậy mấy lần ngay sau đó liền vô lực đổ xuống mặt thẹo xoay người kiểm tra một chút sau đó thật sâu thở dài một hơi không có cứu lúc này mắt lì phu nhân vừa vặn cũng dẫn theo cây trổi đi tới cần hỗ trợ sao hải tử nàng quan tâm hỏi không cần Thiên phước ngài thông báo một chút l ĩ n h chủ đại nhân còn có rẻn tiên sinh liền nói nếu như bọn họ đêm nay có rảnh rỗi ta mời bọn họ tới nhà của ta ăn cơm nói xong những thứ này mặt thẹ để a binh n â n g lên dây rừng sau đó hai người nhanh chóng rời đi phủ lanh chúa tối hôm qua canh thịt dê coi như không tệ nha sáng sớm hôm sau d ê gà gặp mặt liền nói với mặt t h Bờ g i á c từ trước đến nay đều không thích ăn thịt dê có thể ta nhìn hắn hôm qua ăn nhất đại b á t x ỉ cũng thế v ẹ t a y nề sắc thử đến đáng tiếc ly vật đi cao diệm lĩnh không phải vậy hắn khẳng định cũng sẽ vỗ tay tản hắn dương mặt h ẹ miễn cưỡng gạt ra một cái nụ c so với canh thịt dê ta vẫn là càng thích đuổi k i ể u nướng hương vị dễ gạ ánh mắt chuyển qua phía sau hắn lại một con dê rừng mặt thẹ gật gật đầu buổi sáng vừa mua đây là một con công dê rừng giá cả còn muốn quý hơn chút dễ gạ quan tâm nói người pháp thuật luyện thế nào mặt thẹ thở dài nói không có gì quá lớn tiến triển hôm qua ăn thịt dê về sau giống như hơi có chút tiến bộ cảm giác nhưng ta không xác định đó có phải hay không ảo giác của ta dễ gạ thử dò xét nói nếu không đêm nay lại ăn một hồi mặt thẹ nghiêm túc tự t u ệ t không có khả năng lần này ta sẽ không để cho hắn nhận bất kỳ kinh hãi nhưng mà trời có gió mưa khó đoán buổi chiều trồng cây thời điểm mặt thẹn g u y ê n bản đem cái này công dê rừng buộc tại trong rừng tây cũng không biết thế nào ra hỏa này thế mà mình tránh thoát giảng buộc bộ chạy a bình nghe tiếng tiên đến truy kích kết quả cái thằng này d ơ tay chém xuống liền công dê rừng đầu cho trả xuống đợi đến mặt t h ẹ chạy tới thời điểm cái này dê rừng máu đều mẹ nó sắp bị thả xong rơi vào đường cùng mặt t h ẹ đành phải lại một lần mời thân bằng hảo hữu đến nhà mình bên trong tham gia toàn dương yên ngày thứ ba mặt thẹn ắ m một con con cựu non đi làm dễ gặp một lần liền vui vẻ hôm nay dự định đổi cựu non thịt nói đến cũng thật sự là ngươi luyện cái pháp thuật còn rất phí dương mặt t h ẻ n ỗ lực bảo trì lễ phép mỉm cười không phải chỉ là tiền tài khẩn trương mua không nổi trưởng thành dây rừng l i n h chủ đại nhân muốn hay không giúp đỡ ta một điểm pháp thuật cố vẫn không có tiền học pháp thuật chuyến đi đối cổn thạch c h ấ n thanh danh cũng không tốt ta dễ gã đem đầu co g i ú lại tiếp tục xem báo có vết xe đổ mặt t h ẻ đối cái này con cựu non thấy rất căng vô luận đi đến chỗ nào hắn đều chết chết níu lại dây cương vì phòng ngừa đối phương thoát cương mặt t h ẹ không ngừng mà rút lại g i n một bộ cuối cùng tại mặt t h ẹ không ngừng nỗ lực dưới một lần đi nhà xí sau khi trở về hắn phát hiện con cựu non thế mà ngạt thở mà chết ban đêm mặt thẻ trong nhà đen đuốc sáng trưng mọi người được hoan n ê n tâm chỉ có mặt thẻ trong tâm âm thầm dây lệ một bữa rượu cơm no đủ về sau mọi người đang nói chuyện phiếm ngay vào lúc này mặt thẻ trước mắt sáng lên một trận báo động cảnh cáo cho tàn l ã n h chúa bộ đội đã giáng lâm bọn họ đem truy sát người đến chân trời góc biển mặt thẻ lập tức đứng lên đối đang trên ghế s a lon nói chuyện trời đất mọi người nói ra chư vị sợ là chúng ta đêm nay có việc làm nét mặt của hắn rất nghiêm túc trong lòng lại sảng khoái không ít mình thứ dê cũng không phải ăn không c h ư ơ n một trăm linh tám cho tàn lĩnh vực người chết vết tích tây nam cuối khoảng cách rừng sồi không đủ hai trăm mét chỗ từng cái giống như ưu quỷ loại người sinh vật đang không ngừng đ i ệ a từ cháy đen sắc thổ n h ư ợ n g bên trong leo ra chúng nó thân thể rách nát s ắ c mặt đen nhánh chính diện nhìn qua còn có chút loại người sinh vật hình dáng nhưng nếu là từ khía cạnh nhìn liền có thể phát hiện những n à y sinh vật độ rộng không bình thường chúng nó mỏng tựa như từng trương t r a n g giấy bọn chúng bộ mặt là từ khối lớn khối lớn âm ảnh tạo thành phản phất liền không có gương mặt những n à y trang giấy sinh vật hành tàu lúc động tác rất không tự nhiên có chút cùng loại với cơm thi chúng nó môi đi một bước trên thân đều sẽ rơi xuống một đống đống hỏa tinh tử tới h ỏ a tinh tử rơi xuống đất lúc nguyên bản sạch sẽ thổ n h ư ỡ n g liền sẽ bị nhiễm lên một tầng h ắ t sắc dần dần người chết vết tích cuối cũng thuận thế mở rộng khi m à t h e o bọn người chạy tới nơi này lúc nhìn thấy cũng là như thế một hình ảnh học chừng có mười cái trang giấy sinh vật đang cuối phụ cận không có việc gì địa du đãng có thể một phát g i á c được mặt thẹ tới gần chúng nó liền phản g phất tìm tới mục tiêu đông nhiên tinh thần tỏa sáng không hẹn mà cùng xông lại hậu giả thân thể bị đại kiếm hai tay thoải mái mà xé mở trong lúc đó hóa thành cho b ù i biến mất trong không khí dễ g ạ không ngừng cố gắng hắn một thân một mình vọt mạnh hướng về phía trước trong tay đại k i ế m tả hữu phép chạm chỉ c h ố c lát sau liền đem những cái tia b ư ớ c lên hỏa tỉnh t ử trang giấy sinh vật cho g i ế t sạch sẽ một màn này đem mặt t h ẻ bọn người cho nhìn ngốc đây chính là ngươi nói phiền phức dễ g ạ thích gì đem đại kiếm hai tay chống trên đất quay người c ư ờ i nhìn về phía mặt t h ẻ đều không cần kiếm dầu ta liền có thể nhẹ nhóm xử lý chúng nó mặt thẹ nhìn qua sau lưng của hắn người chết vết tích ánh mắt bên trong cũng tràn ngập nghi hoặc. Có thể đếm được giây sau. hắn đột nhiên biến sắp nói lui về đến dễ gà phản ứng không chậm nghe được mặt thẹ kêu gọi hắn vội vàng rút kiếm triệt thoái phía sau hai bước sau đó mới quay đầu đi cái này xem xét gọi hắn hít vào mấy miệng hơi lạnh nhưng thấy người chết vết tích tiêu thổ bên trên đột nhiên xuất hiện ba mươi mấy cái hiện ra hồng quang vòng tròn vòng tròn bao trùm trên mặt đất từng cái cháy đen sắt tay từ bên trong v ư ơ n lên ra vô thanh vô tức ở giữa đại lượng trang giấy sinh vật từ vòng tròn bên trong chui ra bọn chúng số lượng đem so với lật về phía trước một lần càng kinh khủng chính là lần này xuất hiện trang dây sinh vật thế mà có được gương mặt mà lại cùng dễ gà giống nhau như、lúc. lúc này thần kinh lại lẩm đầu người cũng ý thức được không đúng dễ gạ bỗng nhiên k h o á t tay kết quả kém chút cầm không vững đại kiểm trong tay ta thể lực giống như bị hút đi mặt thẹ kiệt lực cảm giác những cái tia trang giấy sinh vật tin tức hắn không dám mở cân đối cảm giác sợ tiến một bước dẫn phát người chết vết tích biên cố cũng may một lát sau số liệu cột bên trên liền có phản ứng nhắc nhở người tao ngộ cho tàn tiểu tốt đồng bọn của người dễ gạ đánh g i ế t tất cả cho tàn tiểu tốt ở trong quá trình này trên người hắn một bộ phận yếu tố bị cho tàn tiểu tốt rút ra cũng phục chế cho tàn tiểu tốt sẽ tại cho tàn l ã n h chúa trợ trận hạ trở nên số lượng càng nhiều cũng càng tương đại mới một nhóm cho tàn tiểu tốt đối n g ư ờ i khởi s ư ớ n g công kích đây chính là cho tàn sinh mệnh mặt thẹ trong lòng một lộc buộc mắt thấy mọi người lại muốn động thủ hãn vội vàng kêu gọi bọn họ vừa đánh vừa lui không muốn cùng cho tàn sinh mệnh tại người chết vết tích phụ cận giao thủ chúng nó là vĩnh sinh bất tử mà lại sẽ hấp thụ người sống trên người yếu tố lấy lớn mạnh người chết vết tích lực lượng nghe được mặt thẹ nói như vậy mọi người mới ngừng tay đến nhanh chóng hướng phía rừng sồi phương hướng triệt ồ i nhưng dù cho như thế cũng có một nửa cho tàn tiểu tốt bởi vì sông quá hung bị mọi người dưng dưng phản xác một đoàn người rút đến rừng biên giới lúc lờ mờ có thể nhìn thấy người chết vết tích trên mặt đất lại xuất hiện rất nhiều đỏ vòng số lượng còn đang tăng thêm dễ gà hùng hùng hồ hồ mà lại vì cái gì biến thành ta bộ dáng nhiều nhất đang khi nói chuyện trong tay hắn đ ạ i kiếm kìm lòng không nổi cấm địa v u n g chém không c ẩ n thận liền đem còn t h ừ a một nửa tiểu tốt cho d i ệ t sạch sẽ không được dễ gà đặt mông ngồi tại một gốc cây gỗ sồi bên trên sắc mặt của hắn dị thường tái n h u ậ trên trán điên cuồng địa chảy mồ hôi bởi vì ngươi giết nhiều nhất tiểu tốt cũng bị hút đi nhiều nhất sinh mệnh y mặt thẹ tỉnh táo nói ta tại thất thánh liên minh cho trong tư liệu nhìn thấy qua loại sinh vật này giới thiệu chúng nó cũng không phải là đơn độc sinh mệnh mà chính là người chết vết tích kéo dài nếu như không thể trọng thương người chết vết tích như vậy loại này tên là cho tàn sinh vật liền sẽ càng để lâu càng nhiều mãi cho đến chúng ta triệt để không cách nào phòng thủ về sau chúng nó đem hát vang tiến mạnh từ đó tiến một bước khai thác người chết vết tích phạm vi bao phủ dễ gà t h ở hồng n g ụ nói vậy ngươi làm sao không nói sớm mặt thẹ bất đắc d ì nói ngươi chặt quá nhanh, nhanh đến mức vượt xa ta đối với người dự tính dễ gà khi chừng một hồi mắt mắt thấy mới một đọt cho tàn t i ể u tốt lại muốn v ắ t tới hắn n h ị n không được lo âu hỏi ngươi rừng s ồ i có thể ngăn cản loại quái vật này sao mặt thẹ lắc đầu nói chỉ sợ không thể chỉ là một giây sau từng cái ngân nguyệt cương thi từ mộ địa cùng mặt đất ở giữa cửa ra vào leo ra chúng nó đi lại vững vàng địa đón lấy này hơn năm mươi con cực giống r ể g ạ cho tàn t i ể u tốt nhưng ta kẻ bất tử có thể mặt thẹ nói như vậy vừa dứt lời cùng nhau tiến lên bọn cương thi liền thoải mái mà đem nhóm này cho tàn t i ể u tốt cho xé thành và nhỏ lại qua một đoạn thời gian người chết vết tích bên trong lại lần nữa sáng lên v à vòng chỉ là lần này tại trong lúc này thất thánh liên minh cung cấp tư liệu dành công rất lớn tư liệu bên trong minh sắp vạch làm hư không chúa tể dù cỡ rụt một đầu còn sót lại tại người vật chất giới lửa mất sống xúc tu người chết vết tích chủ yếu lĩnh vực chính là cho tàn liên quan tới lĩnh vực này liên minh cũng tiến hành độ sâu nghiên cứu cùng tư liệu tổng kết mặt thẻ đọc đi sau hiện cho tàn cùng không chết đây thật ra là hai cái tại khái niệm bên trên rất có trùng điệp lĩnh vực cả hai đều chỉ ít bao quát một bộ phận tử vong mà so với không chết lĩnh vực đang thăng hoa sau、so、chú trọng hơn hai đại yếu tố là siêu nhiên cùng vĩnh hằng cho tàn lĩnh vực thể hiện chính là toàn bộ vũ trụ tại bước về phía này chú định không thể ngăn cản tàn lùi kết cục lúc chỗ sinh ra cho tàn cùng dấn nát hai cái này lĩnh vực chú định lẫn nhau trùng điệp lại đối chọi gây gắt bởi vậy dùng kẻ bất tử đến đối kháng cho tàn lĩnh vực địch nhân là một cái rất tốt phương pháp tại liên minh trong lịch sử cũng từng có triệu tập đại lượng từ linh pháp sư đến chỉ hoán người chết vết tích huyết trương hạng tại cụ thể chấp hành phương diện hạng này mục chỗ sinh ra hiệu quả cũng không tệ lắm vì thế ngay lúc đó bạch nam thành còn cùng thúy ngọc thương đình tiến vào một đoạn trong vòng không ngắn thời kỳ trang mật chỉ là rất nhanh bởi vì một chút không thể biết nhân tố hạng mục này bị liên minh nội bộ không khỏi tiêu dừng sau đó người chết vết tích liền rốt cuộc không có nhận qua nghiêm trình ớt t h ú c mà tại một phần tổng kết trong báo cáo cái nào đó n ặ c danh người phụ trách minh sắc vạch hạng mục thất bại không có quan hệ gì với tử linh pháp sư cũng mơ hồ điểm ra liên minh nội đấu mới là hạng này mục bị tiêu dừng chân chính nguyên nhân đương nhiên phần báo cáo này cũng là mặt thệ từ một đống hỗn loạn trong tin tức để liên minh liên quan tới người chết vết tích tư liệu bị ô nhiễm phi thường kỳ quái ô nhiễm giả tựa hồ muốn che lấp một chút tin tức nhưng cũng không nguyện ý đem chân chính tin tức cho tiêu hủy đi cuối cùng chỉ có thể đem nó làm cho vô cùng cộng k ề n thật giống như đem một bản tinh giản lại tiểu thuyết hay cùng một trăm bản rác r ờ i tác phẩm xáo trộn c h ì n h tự sen lẫn trong cùng một chỗ thường nhân giải mã đứng lên không thể nghi ngờ là phi thường c ậ n lực may m à mặt t h ẻ luôn luôn đều không quá bình thường ý nghĩ của hắn rất đơn giản đã cái phương án này đã bị chứng minh là hữu hiệu, hiệu mình không ngại liền noi theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục làm tiếp có thể thu lấy được vững vàng hạ mặt t h ẻ thao túng 240 chỉ cương thi cùng k h ô n lâu để bọn chúng đều đều địa phân bố tại người chết vết tích tây nam cuối cùng rừng s ủ i trung gian những n à y kẻ bất tử trên thân mang theo mặt t h ẻ là cấn cho tàn tiểu tốt nhóm hiển nhiên không có phân chia mặt t h ẻ cùng mặt t h ẻ triệu hoán vật loại năng lực này chúng nó chỉ biết vô não công kích kẻ bất tử sau đó bị kẻ bất tử nhẹ nhom xử lý dần dờ đ n ờ. cục diện tạm thời đạt được k h ô n g chế Cho t à như tiểu tốt t đổi mới ờ i gian cũng biến thành vô cùng có quy luật. mỗi lần sau khi cũng cùng trong vòng g sau thành lần n có chết luật, phút, vô quy ờ thời i hiện tiểu tại sinh, đi giây chết tích sắc chậm chạp ba cùng hồng nhóm phút không không vết đến mặt đất xuất tốt trong trọng vượt vòng, vòng sẽ sáng sẽ quan qua buôn qua bên gian là ạ i sẽ hóa h t n h cho tuần à n trở t về i thổ bên trong. Như là tuần hoàn phán phất vô cùng vô tận không có cách nào từ căn nguyên bên trên tiêu d i ệ t bọn họ sao mọi người quan sát một hồi dễ g a mở miệng hỏi mặt thẻ lắc đầu tạm thời chỉ có thể làm đến dạng này theo ta hiểu biết muốn triệt để tiêu diệt những n à y cho tàn sinh mệnh liền phải trọng thương người chết vết tích bản thân đây không phải một chuyện dễ dàng các ngươi có ý kiến gì không sao hắn nhìn về phía những người khác tối nay đến đây mặt thẹ gia dụng bữa ăn nhân số lượng cũng không tính nhiều chủ yếu là rèn tiến về nam mậu dịch c h ạ m xử lý sự kiện quỷ nhát đến nay chưa về ly hoặc không biết nguyên nhân gì lại chạy đến cao diệp lính đi sóng bởi vậy mọi người ở đây trừ dễ gã bên ngoài cũng chỉ còn lại có phòng giữ đội trưởng bờ giác thủ nghệ nhân bảo hộ hiệp hội di chắt tiên sinh cùng xuất ngũ lao binh hỗ trợ hội lao p h ạ rồng mặt h ẹ ánh mắt chủ yếu nhìn về phía đằng sau hai vị hắn sở dĩ bỏ được dốc hết vốn liếng liên tục xin mọi người ăn ba ngày thịt dê thể kiến một mặt là hắn phát hiện ăn thịt dê uống xúc thịt cựu thế mà thật đối với mình nắm giữ ác ý biến hình thuật có trợ giúp một mặt khác là muốn cầu trợ giúp hai vị này tri thức cùng kinh nghiệm di trát từ không cần phải nói hư hư thực thực chuyển kỳ đạo tặc lịch duyệt phong phú táo phạ rồng cũng là từ luyện ngục trở về kỵ sĩ lịch duyệt đồng dạng phong phú hư hư thực t h ự còn c cất giấu không ít bà bối mặt thẹ tự nhiên nguyện ý cùng hắn nhiều lối tới nhưng mà hai cái lao hổ ly đối mặt mặt thẹ chứng cầu ánh mắt đều là không nói một lời chỉ có dâu quai nón còn tại nghiêm túc nghĩ đối sách. nếu như nói chỉ có kẻ bất tử mới có thể trở ngại những quái vật này tiên lên như vậy chúng ta có phải hay không chỉ cần cho mặt t h ẻ cung cấp đủ nhiều kẻ bất tử khiến cái này cường thi a khô lâu a hình thành một đạo nhân t ư ợ n g rán rán chắc chắc địa đ e m người chết vết tích bao bọc ở bên trong cái đồ chơi này có phải là mãi mãi cũng sẽ không k h u ế t trương mặt t h ẻ nhịu nhịu lông mày cuối cùng mỉm cười cổ vũ nói cũng vẫn có thể xem là một loại mạch suy nghĩ nhưng mà trên thực tế đồng thời khống chê nhiều như vậy kẻ bất tử đã tiếp cận mặt t h ẻ tình thần lực hạn mức cao nhất cũng may cho tàn tiểu tốt không chịu nổi một kích hắn chỉ cần đối kẻ bất tử hạ đạt nguyên địa phòng thủ phản kích mệnh lệnh là được không cần tiêu hao ngoài định mức tâm thần nhưng nếu như thời gian dài tiếp tục như vậy hắn cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mọi mệnh chớ nói chi là đồng thời không chế mấy chục vạn kẻ bất tử đem người chết vết tích cho bà trùm n à y hoàn toàn là thiên phương dạ đàm nghĩ tới đây hắn lại dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía hai cái lao hồ ly lao phạ rồng h á n g r ộ n g tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại tại lúc này dễ gà bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên có người mặt hẹ bỗng nhiên hướng phía hắn chỉ phương hướng nhìn lại nhưng thấy dưới ánh trăng Người c h ế trong v ế trong trong lúc đó một cái cự đại hồng sắc quang vòng xuất hiện tại này phiến tiêu thổ trung ương mà tại lớn vòng sáng biên giới là trên trăm cái lít nha lít nhít tiểu con vòng cảnh cáo cho tản võ sĩ đang gián g lâm dốc núi đình chót chấm dãi hiện ra một thân ảnh kia là một cái mặt mũi tràn đầy thịt vấn đề ánh mắt hung lệ nam nhân hắn xa xa hướng về phía mọi người phất phất tay sau đó lớn tiếng quát uy ngân sương huynh đệ hội hướng các ngươi vân an thuận tiện mang hai câu nói cho tại các ngươi trong lao mấy tên kia để bọn hắn h ả o h ả o ngồi s ổ m nhà thù đi đừng nghĩ lấy ra ngoài rồi bên ngoài các huynh đệ đã có ta cái này lao đ ạ i mới lao bà của bọn hắn hải tử ta cũng sẽ chiếu c â thật tốt để bọn hắn tuyệt đối không nên q u ỏ i n i nha đúng ta gọi sệ thờ lẹn giá trị ba vạn tiền truy nã màu đỏ liệm sắt giả nha đang khi nói chuyện sau lưng của hắn xuất hiện mười mấy người ảnh những người kia nhân thủ một khung xe đẩy nhưng mà lần này trên xe không còn là dê bỏ thi thể mà chính là từng cô đẫm máu nhân loại thi thể phù phù phù một cỗ lại một cỗ xe đẩy lái vào tiêu thổ bên trong mặt thẹ có thể cảm nhận được rõ ràng tiêu thổ bên trong cho tàn chỉ lực đang trở nên càng phát ra cường đại ta đi giải quyết rơi bọn họ dễ gà cướp bộ p h ủ phiếm điện nói mặt thẹ một tay liền ngăn lại hắn không cần dễ gà nhữ mày nói chẳng lẽ ngươi có biện pháp ngăn cản bọn họ mặt thẹ hướng hắn ngáy mắt mấy cái ngươi không có phát hiện bên người chúng ta thiếu một người sao dễ gà nghiêng đầu đi Thình linh phát tại linh hiện chỉ có lao phạ nhìn hắn. rồng còn lao cười có mỉm nhìn xem bởi ê n cạnh mặt đất, còn ném lấy một cây tinh xảo thân cây、si、thủ mặt một đất, trượng. lấy si xảo vì trước đó làm qua công khóa duyên cớ mặt t h ẻ không có cảm thấy cho tàn sinh vật đến cỡ nào khó giải quyết cố ý kéo lên nhiều người như vậy chủ yếu là làm phòng phạm tạ ác tổ chức tiềm ẩn tập kích sự kiện tính đến trước mắt người chết vết tích ý nghĩa đã hướng tới rõ ràng nhìn ó là ư k h từ góc độ này thiên t hai giáo đoàn mục đích là đã tới bọn họ thành công địa kích hoạt người chết vết tích làm nó từ ngủ say kỳ tiến vào khôi phục kỳ đây là người chết vết tích ra tốc huyết trương tất yếu tiền đề cũng là mặt thẹ nhìn nhiều liền dẫn tới cho tàn lãnh chúa trả thù căn nguyên chỗ trận tiêu chiến tranh giao phó người chết vết tích không nhỏ lực lượng mà vừa mới ngân sương huynh đệ hội này mười mấy đỡ xe đẩy cũng đưa đến lửa cháy thêm dầu hiệu quả xem ra thiên thái giáo đoàn ngoại ý muốn bị thương về sau là ngân sương huynh đệ hội tiếp nhận rủ cờ rụt đại kỳ mặt h ệ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thiên thái giáo đoàn tuy nhiên đánh lấy thờ phụng rủ cờ rụt cờ hiệu khiến cho đoàn bên trong tà thuật sư lại là tà ma nhóm tín đồ trên bản chất cũng là nửa đem chỉ thần q u n đồ một cái tín đồ không có khả năng đồng thời phụng dưỡng hai cái vĩ đại tồn tại như vậy có thể giải thích điểm này cũng chỉ có hai loại khả, năng. khả năng thứ nhất, cũng là dù cờ rụt cùng nửa đ ê m chị thần đạt thành một loại hiệp nghị mọi người chơi tín đồ cùng hưởng này một bộ nhưng khả năng này cứ thấp thần minh nhóm đôi tín đồ bất trung hiện tượng mẫn cảm trình độ là ngoại nhân khó có thể tưởng tượng nếu không là cũng không cần hướng hoàng hôn tạo vật gù、e、hẹn tìm kiếm trợ giúp mới có thể tránh thoát nửa đ ê m chị thần nội hỏa bởi vậy mặt thẹ càng có khuynh hướng loại thứ hai khả năng cũng chính là nửa đ ê m chi thần cùng với phía sau thiên luân cung bộ phận thần minh tạo thành thế lực tập đoàn đang lợi dụng dù cờ rụt lực lượng phá rối cục diện dù cờ rụt đối với cái này có lẽ là cảm kích nhưng hắn cũng vui vẻ ở trong đó cũng không song phương đạt t hành chính là cạn tầng ăn ý mặt thệ nhớ kỹ rất rõ ràng lúc trước ghế đờ ợn g phát động chiến tranh trước đó hạ chiến thư hết t h ể có ba cái tổ chức thiên hai giáo đoàn ngân sương huynh đệ hội cùng khô h é o giáo đoàn cái trước tạm thời lạnh mặt khác hai cái giáo đoàn tất nhiên sẽ tùy thời mà động hiện tại ngân sương huynh đệ hội quả nhiên lại ngoi đầu lên như vậy khô h é o giáo đoàn chắc hẳn cũng sẽ không cách qua xa đọa lạc giờ ỷ phi thường am hiểu che giấu tự thân tung tích đáng tiếc hệ lì không tại không phải vậy cái mũi của hắn luôn có thể nghe được khô héo giả h ư vị cứ việc có lý chắt đi giải quyết ngân sương huynh đệ hội người nhưng mặt h ệ vẫn duy trí cao độ cảnh、giác. hắn có chút hoài niệm con k i ê n ngạo kiểu thượng cổ chỉ h ổ cũng may không bao lâu dễ gà khẩn cấp điều động một chỉ lãnh chúa vệ đội vào chỗ vờ rác cưới lên ngựa dựa theo dễ gà mệnh lệnh dọc theo người chết vết tích tuần tra đối nó nam bắc hai bên đất h o à n g đỉnh núi cùng động huyện tiến hành càng quét t h ứ khi lòng đất liên quân xâm lân về sau dễ gà ngay tại vùng này thiết trí c h ạ m gác thoạt đầu là dùng đến giám thị lòng đất sinh vật hoạt động dấu hiệu mà tại bọn họ đem p h ụ cận động huyện đều chắn về sau cái này trạm gác liền bị dùng để giám thị càng phát ra sinh động người chết vết tích trạm gác bên trong thành viên cũng không phải là đến tự thủ chuẩn bị đội mà chính là dễ gà thân lãnh chúa vệ đội bọn họ là cồn thạch c h ấ n chân chính tình nguyện lãnh chúa vệ đội thành viên chính thức tổng cộng vẫn chưa tới bốn mươi người có thể tăng thêm mỗi cái kỵ sĩ tự mang tùy tùng cái số này liền sẽ bành trướng đến hiểu biết tiếp cận hai trăm người mặt hẹ kỳ thật một mực rất hiếu kỳ tại cồn thạch c h ấ n như thế một cái cơ hội sẽ không phát sinh chiến tranh địa phương dễ gã nuôi như thế một chỉ quân đội cần tốn hao bao nhiêu c h ỉ phí hắn lại là như thế nào bảo trì những kỵ sĩ này chiến đ ấ u lực trên lý luận một chỉ quân đội nếu như thời gian dài không thấy máu như vậy bình thường hủ ẩn luyện cho dù tốt cũng sẽ dần dần mềm mại thậm chí đoạn、lạc. nhưng mặt t h ẻ tại lãnh chúa vệ đội các kỵ sĩ trên thân cũng không có phát giác được loại này dấu hiệu cốc cốc cốc tiếng v õ ngựa vang lên nhìn qua các kỵ sĩ đi xa bóng lưng mặt t h ẻ thoáng v g ô n g lỏng một hơi trong lòng hắn áp lực tan mất không ít cũng thế thủ vệ cồn thạch c h ấ n cũng không phải là một mình hắn nhiệm vụ ở phương diện này dễ gà biểu hiện ra vô tiền khoáng hậu tích cực thái độ vừa cho các kỵ sĩ hạ tử mệnh lệnh dễ gà tại tự thân thể lực chống đỡ hết nội tình mô dưới quả thực là tay chân lưu loát địa leo đến cây gỗ sồi bên trên quan chắc phương xa tình huống cái này nếu là đội thành vũ lâm bên trong lao đại tên đại gia hỏa kia tới dễ gà tại trên đỉnh cây hô mặt thẹ dương mắt nhìn xem hắn có thể nghe được cây gỗ sồi thân cảnh phát ra trầm thấp tiếng rên rỉ thế là hô một tiếng ngươi cẩn thận một chút đừng chạm quá cao dễ gà nhìn như vững vàng địa đào lấy nhanh cây một mặt xem t h ư ờ n g đây coi là cái gì trước kia trong luyện n g ụ c ta ngay cả ma quỷ cây đều bỏ qua mặt thẹ thấy thế cũng đành phải tùy hắn đi ánh mắt của hắn tập trung ở người chết vết tích bên trong m ớ i xuất hiện tên đại gia hỏa kia trên thân cho tàn võ sĩ cái đồ chơi này chừng hai người cao thân thể so cho tàn tiệu tốt khôi ngô không chỉ gấp đôi phương diện khắc trang phục ngược lại là cùng tiểu tốt không sai bịt lắm trong tay hắn mang theo một cái to lớn lưu tỉnh chủ y lưu tỉnh chủ y cuối cùng không ngừng mà rơi xuống hỏa tình tử giá hỏa này phi thường giảo hạn nó không có ngay lập tức rời đi người chết vết tích chỉ là tại cuối vụ cận đi tới đi lui nó thỉnh thoảng sẽ hư không v u n g vẩy một chút trong tay lưu tinh chủ y này một cái trước mắt h ỏ a tinh cùng cho tàn đại lượng địa bị quăng ra ngoài chúng nó không có vào vụ cận bên trong lòng đất đại địa nhan xác lập tức trở nên cháy đen một điểm mấy lần về sau nay một mảnh thổ địa liền biến thành người chết vết tích một bộ phận tại trong lúc này mặt thẻ loại cây kia cách người chết vết tích gần nhất cây gỗ sổi cũng bị người chết vết tích nuốt trừ lấy hắn trơ mắt nhìn nguyên bản sinh cơ bừng bừng cây gỗ sổi cùng hắn cắm rễ thổ địa đồng dạng hóa thành một đoạn cháy đen tri vật trong lòng nói không nên lời đau nhức nhìn qua con kia cho tàn võ sĩ mặt t h ẻ trong mắt tràn ngập s á c ý ngươi chẳng lẽ nghĩ mạo hiểm tiến vào người chết vết tích đánh g i ế t đầu này cho tàn sinh vật ta đối với người sống đến nói đây cũng không phải là một cái cử chỉ sáng suốt ta biết mấy cái từng tiến vào người chết vết tích người bọn họ tuy nhiên ỉ vào năm cường lực lớn mạnh thể chất cường hắn lúc ấy không có chuyện cũng không có qua mấy năm trên thân liền phát tắc các loại quái bệnh tuy nhiên không đến mức chết đi nhưng cũng sống được hết sức thống khổ lao phạ rồng bỗng nhiên mở miệng nói mặt thẻ gật gật đầu hơi bình phục một chút cảm xúc hắn biết lao phạ rồng nói là đúng người chết vết tích có được cường đại cướp bóc năng lực đây là cho tàn lĩnh vực đặc sắc dù chỉ là thời gian ngắn ở chung trong thân thể một chút yếu tố cũng có khả năng bị tước đoạt những n à y yếu tố là tạo thành nhân thể sinh mệnh trọng yếu ghép hình thiếu một thứ cũng không được như không cần thiết hắn tuyệt đối không thể tiến vào người chết vết tích nhưng mà đầu kia cho tàn võ sĩ một mực trốn ở bên trong không ra lặng lẽ meo neo điệm ở rộng người chết vết tích đây cũng là mặt t h ẻ không thể tiếp nhận khoảng cách của song phương có chút xa xôi vượt xa khỏi thi pháp khoảng cách coi như pháp thuật có thể đánh tại cho t à n võ sĩ trên thân vượt qua suy kiệt bàn kính về sau hiệu quả cũng muốn giảm b ấ t đi nhiều mặt t h ẻ nhìn về phía lao phạ rồng ngài đối tên đại gia hỏa kia có đối sách gì sao lao phạ rồng cười cười ta chỉ là một cái về hưu lao binh giúp không ngơi ư cái gì nhưng ta tựa hồ chú ý tới ngươi tân thu cái kẻ bất tử nó nhìn qua rất bất phàm đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn một mực hướng rên y sơ mẹ trên t â n p i ê u mặt thẹ trong lòng hơi động giới thiệu nói nàng gọi dễ ni sơ mễ là cái cung tiến thủ lao phạ rồng lộ ra quả là thế biểu lộ ta liền biết ta ở trên người nàng nhìn thấy một vị cố nhân bong dáng đương nhiên vị cố nhân kia cũng không phải kẻ bất tử ta cảm thấy nàng rất có thiên phú tương lai có lẽ có thể trở thành một cường đại cương thi cung tiến thủ vừa vặn ta chỗ này có một cây cung tốt ngươi có muốn hay không thử một chút mặt hẹ nghe được mí mắt t r ừ n g này không chờ hắn cự tuyệt lao phạ rồng thế mà ảo thuật tựa như lấy ra một cái hẹp dài h ộ gỗ ba hộp bị mở ra một vòng lục quang nhàn nhạt h i lên ngay sau đó mặt t h ẻ liền thấy một thanh hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa thượng diện còn mang theo ba mảnh lá xanh trường cung mặt t h ẻ kìm lòng không nổi cấm địa liền đem cái tia thanh cung trộm trong tay nhắc nhở người thu hoạch được phi thúy gió mùa tinh linh trường cung cung tiến thủ chuyên trúc vũ khí phi thúy gió mùa cảm giác một phổ thông tầm bắn 8 0 0 m l i cao tỉnh độ tầm bắn 4 0 0 m l i phụ ma kỹ năng phong long quyền tiêu hao đại lượng thể lực người đem bắn ra một chỉ bao vây lấy phong nguyên tố mũi tên nên tiến sẽ giống bình thường mũi tên đồng dạng chúng đích định nhân cũng tại chúng đích khu vực chế tạo bốn đạo vòi rồng đặc thú mũi tên gi ngươi đem một lần tính thu hoạch được mười hai chi từ phong nguyên tố tạo thành mũi tên gió mùa chi hôn có thể trúng đích xa nhất một nghìn hai trăm gạo mục tiêu mỗi ngày có thể dùng ba lần còn lại mũi tên một mũi tên lông vũ hai gậy chéo ngược không không á không xuyên thấu tiễn đề cử hai tên ma pháp không đề cử trừ phi là phong nguyên tố lĩnh vực ba kim loại tiễn một trăm m trong t vòng xem tình huống đề cử bốn kích thương cung phỉ t h ú y gió mùa chuyên dụng mũi tên manh liệt đề cử ngươi triệu hoán ra vật dễ n h ỉ sợ mẹ ẹ đối phỉ thuý gió mùa sinh ra cực lớn khát vọng dễ n h ỉ sợ mẹ đối ngư độ trung thành tăng lên đến tám mươi ba dễ nỉ sơ mẹ ẹ、e、hướng ngươi chia sẻ năng lực của nàng mũi tên chế tắc cùng giữ gìn chẳng biết lúc nào lên cương thi tiểu thư đã lại gần nàng mắt lom lom nhìn mặt thẹ trong tay c u n g tiên nước bọt lưu một chỗ bên cạnh l o hồ ly còn mỉm cười quên n ụ để nàng thử một chút đi thử một chút lại không cần bỏ ra tiền còn ngữ nói ngươi là vì thủ hộ cồn thạch chân xem ở mức này vô luận là mua là thuê sau cùng ta đều sẽ cho ngươi đánh gãy mặt thẹ bỗng nhiên có một loại bên trên kế hoạch lớn cảm giác nhưng hắn vẫn là không có cầm giữ ở đem phi t h ú gió mùa dao đến dễ nỉ sơ mẹ、e、trong tay hậu giả vừa mới tới tay lập tức kéo cái xinh đẹp cung hoa một giây sau mặt thẻ thậm chí đều không có nghe được nàng phát ra thanh â m gì phi t h ú y gió mùa trên dây cung thình lình xuất hiện một cây từ phong nguyên tố tạo thành tiễn một màn này liền ngay cả lão phạ rồng cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc dễ n h ỉ sơ mệ tay cầm phi t h ú y gió mùa một khắc này nàng cả người khí chất hoàn toàn không giống từ một cái ngờ nghệ kẻ bất tử phản phất đột nhiên lột s á t thành một cái bình tĩnh tỉnh táo cung tiễn đại sư nàng chuyển hướng phía đông bắc chỉ là nhắm chuẩn vài dây đồng hồ sơ cứng ngón tay liền chậm rãi bông ra ông dây cung phát ra dễ nghe run dậy âm thanh nhánh tia gió mùa c h i hôn y ê u nhã ở giữa không trung vạch ra một đạo đường vòng cung cuối cùng tinh chuẩn địa chúng đích tên kia cho tàn võ sĩ lồng ngực、Phúc. một tiếng vang g i ò n về sau tên kia cho tàn võ sĩ cũng giống cho tàn tiểu tốt đồng dạng hóa thành hỏa tinh tử khác biệt chính là cho tàn võ sĩ hôi phi y ê n diệt đồng thời một viên nhỏ bé tinh thể tại hắn lúc đầu phương hướng rơi xuống một giây sau một cái mạnh mẽ thân ảnh đ ố n g nhiên từ trong bóng tối nảy ra hắn như là bị ná cao su bắn ra đi nhanh chóng vượt qua người chết vết tích tay mắt lênh lệ bắt lấy viên kia tinh thể sau đó lại một lần biên mất tại vật chất giới mấy cái trong chớp a bình liền xuất hiện tại mặt t h ẻ bên người hắn một mực cung kính đem viên kia tinh thể g i a o đến mặt t h ẻ trong tay nhắc nhỏ người triệu hoán gia vật dễ nhị sơ m ẹ hẹ đánh g i ế t cho tàn võ sĩ tiếp tục tính tận trung cương vị có hiệu lực người triệu hoán gia vật a b ì n h nhặt cho tàn võ sĩ rơi xuống hồ n tinh hồ n tinh cho tàn võ sĩ sẽ rơi xuống hồ n tinh mặt t h ẻ đột nhiên sáng lên con mắt hắn đem viên kia hồn tinh đặt ở trong tay nhiều lần n h ì n kỹ phát hiện cái đồ chơi này cùng mình ngưng luyện ra đến không sai bị lắm thậm chí độ tinh khiết còn muốn cao hơn chút mặt thẹ rất rõ ràng cao độ tinh khiết hồn tinh đối kẻ bất tử đến nói ý vị như thế、nào. nếu như nói kẻ bất tử hồn hỏa cũng là tuổi thọ của bọn hắn cùng lực lượng c h i nguyên như vậy phổ thông hồn tình cũng là có thể kéo dài hồn hỏa thiêu đốt thời gian đồ vật mà cao độ tinh khiết hồn tinh thì là có cơ hội có thể làm bọn hắn sinh mệnh hình thái phát sinh thuế biến bảo vật dưới loại tình huống này a binh đều có thể nhịn xuống đồng thời cần cụ chăm chỉ hoàn thành phần bên trong công việc cái này khiến mặt thẹ long nhan cực kỳ vui mừng hắn rất thiếu hồn tinh không chỉ là hiện tại trong tương lai có thể thấy được trong một đoạn thời gian đều sẽ thiếu nương theo lấy mặt thẹ dưới tay kẻ bất tử càng ngày càng nhiều hồn tỉnh tuyệt đối sẽ tại không lâu sau đó trở thành bồi dối h dựa vào mình sinh sản thực tế quá chậm mặt thẻ minh tưởng thời gian cùng hiệu suất là có hạn cũng không người chết nhóm như cầu là vô tận một mực địa áp xúc c h ỉ phí càng về sau sẽ chỉ dẫn đến giới hạn hiệu dụng giảm dần mặt thẻ đương nhiên minh bạch điểm này trước đó chỉ là khổ vì không có ổn định địa thu hoạch h ồ n tình con đường hiện tại phát hiện cho tàn sinh vật loại bảo bối này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua nếu có năng lực ai lại không muốn đem dưới tay mình không chết cho ăn đến binh c ư ờ n g mã chắn đâu hiện tại mặt thẻ lập tức chế định sách lược dễ n h ỉ sơ mễ phụ trách bắn a binh phụ trách nhặt cả hai thuộc về hợp tác trạng thái chỉ u cần làm việc xuất lực một điểm cực nhỏ lợi nhỏ hắn rất tình nguyện ngược ra chỉ trước mắt bốn năm tiếng đi qua mặt thẻ tổng kết ra người chết vết tích trước mắt quy luật tại không có ngoài định mức kích thích hạ trước mắt sẽ chỉ soát ra cho tàn tiểu tốt cùng cho tàn võ sĩ cái trước mỗi ba phút đổi mới một lần đổi mới xong liền hướng bên ngoài sông hoàn toàn là hung hãn không sợ chết đương nhiên bọn họ chết xác thực cũng có thể phục sinh hậu giả nửa giờ đổi mới một lần đổi mới xong ngay tại người chết vết tích c u ố i bên trong bị hội loại này cho tàn sinh mệnh ý nghĩa đoán chừng ở chỗ gia tốc người chết vết tích khuất trương may mắn dễ n h ỉ s ở mẹ một tay tiện thuật cực kỳ ổn định dù là đằng sau thay đổi lãnh chúa vệ đội dùng mũi tên lâm vũ nhiều nhất ba mũi tên cũng liền đem cho tàn võ sĩ cho dây dạng này mặt t h ẻ không khỏi sinh ra cho tàn sinh mệnh giống như đều g ò n giống trang giấy nhận biết dễ n h ỉ sợ mẹ cùng a binh phối hợp lẫn nhau lại thêm đại lượng cương thi cùng khô lâu thủ h cho tàn sinh vật thậm chí bị chắn đạt được không cửa nhà duy nhất khiến người cảm thấy tiếc nuối là không phải mỗi một đầu cho tàn võ sĩ đều rơi hồn tinh mặt h ệ đã từng lòng tham địa nghĩ đến muốn hay không để người chết vết tích hấp thụ nhiều một điểm sinh mệnh yếu tố tiến tới sản xuất càng nhiều cho tàn võ sĩ sau đó hắn liền bị mình ý nghĩ này giật mình tiết chế lĩnh vực tự động mở ra mặt h ệ rõ ràng nhận biết đến cho tàn sinh vật tuyệt đối không có đơn giản như vậy đây chỉ là cho tàn lãnh chúa phái ra nhóm đầu tiên mà thôi phía sau đại khái dẫn đầu sẽ càng ngày càng cường đại vì soát hồn tinh mà đem càng nhiều sinh mệnh yếu tố nhìn về phía địch nhân loại ý nghĩ này v bất luận cái gì coi địch nhân là thành đần độn cử động cuối cùng cũng có thể để cho mình nhìn qua càng giống một cái đần độn mặt t h ẻ triệt để tỉnh táo lại lúc này lao phạ rồng cũng bung lòng đi qua đến hắn cười su nịnh nói xem ra một mình ngươi liền có thể thủ hộ cồn thật chấn thật sự là tuổi trẻ tài cao mặt t h ẻ vừa nhìn thấy lao hồ l i nụ cười liền âm thầm kinh hãi dễ n h ỉ s ở mẹ ẹ、e、đối phi thúy gió mùa mê luyện lao phạ rồng là thật sâu nhìn ở trong mắt hiện tại loại tình huống này mặt thẹ cũng không có khả năng đem phi thúy gió mùa thu hồi đi thế là chỉ có thể kiên trì hỏi mướn muốn bao nhiêu tiền thanh này tỉnh linh t r ư ờ n g cung giá trị rõ ràng vượt qua a bình đôi kia đòn nào hắn trực tiếp không cân nhắc mua không đợi lao phạ rồng m ở miệng sớm đã từ trên cây nhảy xuống rễ gà nhà danh nói lao nhân này lúc còn trẻ vẫn là cái phong lưu đa h ì n h mỹ nam tử hiện tại đã biên thành một cái chỉ nhận tiền hấp h u y ế t quý thời gian quả nhiên là tàn phá một cái nam nhân lớn nhất hung thủ lao phạ rồng tức giận nhìn xem rễ gà nếu như ngươi đại bảo kiếm có thể cùng ngươi miệng đồng dạng cứng rắn lời nói lúc trước ngươi liền nên một kiếm chém chết đầu kia rắn hổ mang ta hiện tại cũng không cần cả ngày vì tiền phát sâu nghe nói như thế rễ gà nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất ngươi nói、đúng. là lỗi của ta ta nên một kiếm chém chết nó lao phạ rồng nhìn thấy rễ gạ bộ dáng này trên mặt cũng dâng lên vẻ hay náy không ta nói sai lúc ấy là ta cách thêm gần nên để cho ta tới giết chết nó chẳng qua là lúc đó ta không biết vì cái gì bị rút khô tất cả d ũ n g khí vậy mà lui mấy bước kết quả để x u ấ t sinh kêu phun ra nọc độc này hết thệ đều là vấn đề của ta ta không nên kết đảm rễ gạ lắc đầu chúng ta đều cách không sai biệt lắm gần lúc ấy người ta còn có exit nhưng chỉ có exit một người dũng cảm sông đi lên hắn là chân chính dũng sĩ đáng tiếc hai người đều trầm mặt một hồi mặt thẹn t h ấ y thế thử nói sang chuyện khác hỏi như vậy cây cung này rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền lao phạ rồng trên mặt vẻ hưu sầu nháy mắt tiêu tán đánh xong gãy một mục giá ba nghìn năm trăm kim tệ mặt thẹ kèm chút không có đem tròng mắt cho trường ra ngoài ba nghìn năm trăm trong lòng của hắn tính ra giá tiền là một nghìn năm trăm h tả hưu lao phạ rồng lại nói ba nghìn năm trăm chỉ là phi thúy gió m u a bản thân giá cả trên thực tế ta chỗ này còn có mười hai chỉ chuyên môn dùng để phối hợp cây cung này đặc thù mũi tên kích thương cung nếu như ngươi xác định mua ta có thể bót thêm chút nữa bán cho ngươi mỗi chỉ bốn mươi kim tệ tốt tin tưởng ta những n à y đặc thù mũi tên i sẽ không làm người thất vọng mặt t h ẻ thật sâu thở dài một hơi thật có lỗi lão phạ rồng tiên sinh chỉ sợ ta túi tiền sẽ để cho người thất vọng nhưng mà lão phạ rồng lại bao hàm thâm tình giới thiệu ngươi có phải hay không cảm thấy rất đắt nhưng kỳ thật cây cung này bản thân giá trị phi thường kinh người nó chủ nhân đời trước là thúy ngọc thương đình tạ dạ tư đặc tiếng tăm lừng l â y trục phong giả đại nguyên soái tạ dạ tư đặc lúc còn trẻ yêu thích cung tiễn rất nhanh trở thành tứ hải đều biết thần xạ thủ hắn từng dùng cây cung này bắn giết qua một đầu cử long không lâu sau đó tạ dạ tư đặc điên quân địa yêu một cái t cũng đem thanh này phỉ t h ú y gió mùa đưa cho nàng làm tín vật đi ước nhưng mà nữ hải kia cũng không yêu hắn vì minh s ắ c cự tuyệt tạ dạ tư đặc yêu thương nàng đem phỉ t h ú y gió mùa đưa cho ta sau đó món bảo vật này vẫn tại trong tay của ta giữ lại ta cùng cái kia tên là ni lạ tinh linh nữ hải cùng trải qua một đoạn mỹ h ả o tuyến nguyệt chỉ tiếc chúng ta sau cùng không thể tiến tới cùng nhau b ư ớ c bách tại tinh linh tộc truyền thống lễ giáo áp lực ni lạ cuối cùng vẫn là trở lại thúy ngọc thương đình tại cha mẹ của nàng kiệt lực yêu cầu hạ nàng gả cho tạ dạ tư đặc nghe nói còn cùng hắn sinh đứa bé chỉ là không bao lâu ni lạ liền bời vì sầu nào về sau ta đi qua một lần thúy ngọc thương đình ta vốn là muốn tìm tinh linh tộc cầu lấy chữa trị luyện ngục rắn hổ mang chi đ ộ c bí phương kết quả kém chút bị trục phong giả nhóm cho đánh chết từ đó về sau ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua tạ dạ tư đặc nghe nói hắn tại nỉ là sau khi chết triệt để từ bỏ cung tiễn chuyển tu tỉnh linh kiếm định còn nhỏ có thành cựu có thể mặc dù như thế thanh này phi t h y gió mùa đối tạ dạ tư đặc đến nói vẫn ý nghĩa phi phạm hắn mặc dù không có mình đến tìm cây cung này nhưng phái con của hắn tạ dạ n chuyên tới qua cổn thạch trấn h ắ n cơ hồ cũng là cùng hắn mụ nụ nỉ lạ từ trong một cái mô hình khắc nhưng ta vẫn cự tuyệt hắn bởi vì hắn cho không ra ta muốn bằng giá nếu như ngươi mua đi cây cung này ngay sau đến không dùng được thời điểm có lẽ có thể dùng để đổi lấy một vị trục phong giả đại nguyên soái hữu nghị mà lại con của hắn tạ dạng nghỉ nghe nói hiện tại cũng là trục phong giả bên trong đại nhân vật tin tưởng ta thanh này phi thúy gió mùa có thể mang cho ngươi hích lợi tuyệt đối nằm ngoài dự đ o á n của ngươi lao phạ rồng thanh â m phản phất g i ác m à nói nhỏ từng bước một đánh xuyên lấy mặt t h ẻ b ù n g tim nửa phút đồng hồ sau mặt thẹ đột nhiên ngẩm đầu nhìn về phía dày gà ta mua phỉ thúy gió mùa vũ trang thủ hạ kẻ bất tử là vì chống đây cũng là quan hệ đến toàn c h ấ n an nguy đại sự kiện linh chủ đại nhân hẳn là sẽ có chỗ biểu thị à. dễ gạ cảnh giác nói người muốn làm cái gì mặt hệ lý trực khí chẳng nói đây là bởi vì công chi tiêu lẽ ra cần chi phí trung thanh lý ta có thể tạm thời móc ra một khoản tiền đến mua hạ phỉ thúy gió mùa nhưng rất nhanh ta liền sẽ thỉnh cầu thanh lý dễ gạ tràn đầy tự tin nói thúy ngươi làm sao thỉnh cầu ta không thông qua liền xong việc mặt hẹ ung dung nói không quan trọng ta sẽ tìm rèn dễ gạ nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất mặt hẹ xoay người sang chỗ khác lực lượng mười phần địa đối lao phạ g i n g nói ta mua tiền đ ặ c cọc còn có này thập nhị chỉ đặc thù mũi tên cũng là nói hắn lấy ra một số tiền lớn đưa tới dễ gạ cảm thấy không đúng chất vấn ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy mặt hẹ tằng h ắ n một cái làm thủ hộ c ồ n thị trấn ta tính tạm thời địa tham ô một chút cây gỗ sồi thương hội công khoản cũng không phải rất quá đáng a k h ú c nhạc dạo ngắn qua đi dễ gạ h ư u khí vô lực chỉ vào người chết vết t í c h hỏi cái đồ chơi này một mực treo tại chúng ta thị trấn bên cạnh tóm lại là cái không ổn định nhân tố ngươi kẻ bất tử tuy nhiên có thể ngăn cản được bọn họ xâm lấn nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài tiếp xuống ngươi có tính t o á n gì mặt thẹ mở miệng nói ta là có một cái không quá thành thục ý nghĩ dễ gà nói người nói chỉ cần có thể giải quyết hết người chết vết tích cái này thai hoàng ẩm cổn thạch c h ấ n trên dưới sẽ dốc toàn lực phối hợp mặt thẹ mở miệng nói ta quan xem xét đến người chết vết tích muốn phát triển lớn mạnh liền nhất định phải không ngừng thôn vệ sinh mệnh yếu tố chúng ta sinh hoạt không gian bên trong mỗi một chỗ kỳ thật đều bao hàm đại lượng sinh mệnh yếu tố nhưng bên trong lòng đất sinh mệnh yếu tố là nhiều nhất có sinh mệnh lực đại địa cũng là người chết vết tích huyết trương vật dẫn nó sẽ kéo dài không ngừng cướp bóc thổ đ i ệ bên trong sinh mệnh lực dùng cái này đến tiến hành liên tục không ngừ Từ góc độ này x mặt thẻ nói ra phương án ở kiếp trước kỳ thật cũng không phải là một kiện hiếm lạ sự tình loại người này công chế tạo phòng cháy mang mạch suy nghĩ thường dùng cho xử lý núi lửa nhưng đối với văn minh phát triển c h ầ m dai ấn độ đại lục đến nói loại này phương thức tư duy không thể nghi ngờ là có tính đ ộ t phá trước đây hắn tại thất thánh liên minh đưa ra mấy loại phương án giải quyết bên trong cũng không thấy cùng loại mô bản bởi vậy khi mặt thẻ nói ra lời nói này lúc dễ gạ cùng lao phả dòng biểu lộ tràn ngập hoang đường bọn họ bờ môi tách ra lại khép lại tựa hồ muốn phản bác nhưng lại tìm không thấy lý do thích hợp cuối cùng dễ gạ cẩn thận h ồ i đáp bằng vào ta đối pháp thuật nông cạn n h ậ biết tạm thời còn không cách nào phán đoán n g ư ơ i cái phương án này khả thi ta được nhiều hỏi một chút mấy người chí ít ta đến tại chừng cầu rèn ý kiến về sau mới có thể cho ngươi trả l mặt thẹn gật gật đầu dễ gà có loại phản ứng này cũng rất bình thường nơi này dù sao cũng là lãnh địa của hắn nếu như chính mình làm cản dỡ một trận đến lúc đó phủi mông một cái cũng liền rời đi lính chủ đại nhân mới là cồn thạch c h ấ n lớn nhất người có trách nhiệm việc quan hệ lãnh địa an n g uy hắn mỗi một cái quyết định biện pháp đều phải cực kỳ thận trọng không nóng này ta trước mắt hẳn là có thể kéo lại chúng nó mặt thẹn tự tin nói nếu như ngươi đối tử vong tiêu thổ cái này nghĩ thức cảm thấy không yên lòng ta cũng có thể trước bố trí một khối tiểu nhân thí nghiệm ruộng để ngươi nhìn xem nghĩ thức sau hiệu quả hai người đang khi nói chuyện phương xa trên sườn núi xuất hiện di chát y ê u nhã thân ảnh hắn m ặ t không thay đổi đi đường trong tay nắm lấy một sợi dây thừng cuối cùng trên sợi dây buộc cái này đến cái khác người những người này đi không cam lòng không lớn nhưng lại không dám không đi bộ kia khó chịu d á n g vẻ cực giống một đám bị chăn thả con cừu nhỏ mặt t h ẻ đến một hạng hết thể mười một tên ngân x ư ơ n g h u y n h đệ hội thành viên trong đó có một nửa là phóng hỏa giả một nửa khác là hắc bang đao khách đồng thời hắn cũng chú ý tới trước đó mở miệng khiêu khích tên kia gọi là thi đấu lần khắc thủ lĩnh cũng không có ở hàng ngũ này bên trong xem ra là bị hắn chạy mất di chắc n ắ m đám người này đi đến tại rễ ga trước mặt đem dây thừng đưa cho bên cạnh một thân vệ trừ cái k i a gọi thi đấu c h è n kẹ còn lại đều ở nơi này di chắc nhặt lên trên đất thủ t r ư ợ n g đạn đạn phía trên cho b ụ i dễ gà cười nói để hắn chạy không có việc gì mấy người này cũng đủ ta chuẩn bị đem bọn họ giao cho bạch nam h thành bạch nam h thành bình quân tiền thưởng sẽ so thúy ngọc thương đình thấp một chút nhưng cũng là nhất bút khả quan thu nhập đợi đến sổ sách ta sẽ để cho d ẻ n giao cho ngươi di chắc không có trả lời hắn nhìn qua không thế nào quan tâm tiền tài thế là dễ gã lại đem mặt thẹ vừa mới phương án thuật lại một lần di chắt sau khi nghe xong mặt lộ vẻ k i n h sợ dễ gá hỏi thế nào ngươi cũng cảm thấy không đáng tin vậy à. di chắt lắc đầu tối thiếu so năm đó thất thánh liên minh lão đại nói ra phương án đáng tin hơn điểm thất thánh liên minh lão đại mặt thệ hiếu kỳ nói là vị nào thông tin ê pháp sư đối tử vong vết tích đưa ra sách lược cường đối ta làm sao không có ở liên minh cho ta trong tư liệu tìm tới tương quan nội dung di chắt trông về phía xa lấy này không ngừng hướng ra phía ngoài chấn động rót xuống hỏa tinh người chết vết tích càng khái nói kia là rất nhiều năm trước kia lúc ấy có vị thông tin ê pháp sư mười phần nóng lòng xử lý người chết vết tích cái này cục diện rồi rắm nàng trước trước sau sau bận bịu rất nhiều năm nến thử rất nhiều phương án không có kết quả về sau cuối cùng đưa ra một cái hết sức kinh người sách lược tương đối kia là một cái tên là mọ đèn kẹn lần d a o giải phở siêu cấp pháp thuật pháp thuật cấp bậc là thất giai cũng chính là cái gọi là thần pháp thuật chỉ có đẳng cấp tại hai mươi tám cấp trở lên pháp sư mới có thể thi triển nghe nói pháp thuật này nguyên lý là triệu hồi ra một thanh khổng lồ cái kéo đem đại đ i ệ cắt bỏ đem người chết vết tích móc ra sau đó ném đến tinh giới bên trong ân ta tại liên minh có cái quen biết pháp sư hắn lúc ấy là như thế cùng ta miêu tả mặt h ệ n g h e vậy cũng là kinh loại này cấp bậc pháp thuật chẳng khác gì là tái tạo vị diện không nói đến sau cùng hiệu quả như thế nào vẹn vẹn cắt bỏ đại điệu loại chuyện này cũng rất dễ dàng tạo thành trường năng lượng đổ sụt cùng lúc buộc phát không l o ạ n lưu đến lúc đó không chừng không thể đem người chết vết tích ném vào đến tinh giới bên trong hẹn đồ đại lục chính trung tâm liền phải nhiều một khối tinh giới phế tích ra cái phương án này nhưng so sánh hắn hung k c nhiều những người khác tuy nhiên không thể lý giải thất giai pháp thuật ý vị như thế nào nhưng tử di chát miêu tả giọng điệu cũng biết cái phương án này tuyệt đối nguy hiểm sau đó thì sao dễ gạ khẩn trương hỏi đây là chuyện xảy ra khi nào ta làm sao không biết có như thế một cái phương án về sau là thế nào bị tiêu dừng di chắc nói cái phương án này không có bị tiêu dừng chỉ là bởi vì hiện thực nhân tố không cách nào thực hành trên thực tế lúc ấy vị k i a thông thiên pháp sư đã làm tốt tất cả chuẩn bị bởi vì cái này pháp thuật cần b à tên thần pháp sư đồng thời xuất lực cho nên nàng cùng trong liên minh hai gã khác thông thiên pháp sư cũng đánh tốt chào hỏi phải biết ngay lúc đó liên minh tổng cộng cũng chỉ có ba tên cấp hai mươi tám trở lên thần pháp sư mà thôi ba vị này lại được xưng là tam cự đầu bọn họ là chân chính đại nhân vật t a m cự đầu liên thủ đừng nói hẹn đồ liền không ngót luân cung cũng muốn run b a run nhưng cuối cùng đến áp dụng thời điểm hai gã khác thông tin ê pháp sư không biết thế nào đột nhiên liền đổi ý nghe nói là bọn họ cảm thấy làm như vậy mạo hiểm lớn xa hơn ích lợi thế là cái phương án này liền vô tật mà chấm dứt chỉ là từ đó về sau vị k i a thông tin ê pháp sư trạng thái tinh thần liền ra một điểm vấn đề nàng luôn cảm thấy mặt khác hai đại cự đầu là tại n h ầ m vào nàng cũng không lâu lắm nàng liền thoát ly minh một người đi phương bắc sau đó nàng khởi đầu một cái chúng ta nghe nhiều nên thuộc tổ chức bãi lòng、giáo. mà vị pháp sư kia tên là Ủ Sa bèn dù nạn tiên sinh chỉ sợ quen thuộc nhất nàng dù sao hắn là Ủ Sa bèn một trong những đệ tử đắc ý nhất ngay cả dù nạn tiên sinh thế tử cũng là Ủ Sa bèn nữ sĩ vì hắn chọn lựa nói đến đây di c h á t cười nhìn lấy dễ gà t r e o chọc nói hồi trước ta nghe nói ngươi muốn đi tìm bái lòng giáo phiền phức ta đều coi là cồn thạch c h â n trưởng chân chỉ vị liền muốn đội chủ ta ngay cả c h ấ n mới g á n g dấp tranh cử tuyên ngôn đều chuẩn bị kỹ càng không nghĩ tới ngươi thế mà có thể còn sống trở về dễ gà lập tức lộ ra nghĩ mà sợ chỉ sắc hắn vô n g ự một cái may mắn ta lần này đi qua vận khí không không có cùng bái lỏng giáo chân chính đối đầu chiếu ngươi nói như vậy vạn nhất ta đại phát thần uy thật xử lý cái kia bợ lại ý k ẹ n đằng sau sẽ có thông thiên pháp sư đang chờ ta vân vân nói như vậy bợ lại ý k ẹ n nhưng thật ra là dô nạn sư đệ di chắt nhún nhún m a i ta đây cũng không biết trong liên minh bẩn t h i ể u sự tình quá nhiều những năm này ta tận lực lựa chọn nhắm mắt làm ngơ ta chỉ là nghĩ thuận tiện nhắc nhở các ngươi ỵ xạ bèn nữ sĩ trong liên minh vẫn có được sức ảnh hưởng rất lớn liền xem như dộ nạn chỉ sợ cũng sẽ không cùng nàng công khai làm trái lại nói hắn tan thưởng nhìn về phía mặt thẻ n h ư n g n g ư ơ i vừa mới cái kia phương án từ lo dịp nhìn lại s á c thực không có vấn đề gì có thể nghĩ ra so thần pháp sư ưu tú hơn giải quyết thủ đoạn dù chỉ là trì hoãn người chết vết tích q u y ế t t r ư ờ n g tốc độ cũng đầy đủ kinh người khó trách rộ nặng coi trọng như vậy ngươi đề nghị của ta là có thể thử nhìn một chút mặt thẹ khiêm tốn vài câu sau đó lại hỏi một câu đúng cái kia gọi thi đấu c h è n kẹ ra hỏa ngươi biết hắn là lai lịch ra sao sao di chắc nghe vậy biểu lộ lập tức trở nên có chút cổ q á i hắn nhìn qua có chút xoắn suýt qua m ư ờ giây hắn mới thật sâu thở dài nói ta đang định cùng các ngươi nói liên quan tới thi đấu trẻn kẹ sự tình cái này vốn là có chút khó mà mở miệng nhưng cân nhắc đến cồn thạch trấn an uy ta vẫn là không có cách nào giấu giếm các ngươi hẳn là cũng nghe nói qua nhiều năm trước kia thúy ngọc thương đình một cái tên là bạch dương thôn thôn trang phát sinh cùng một chỗ thảm án diễn môn sau đó phụ trách điều tra ảnh báo nhóm phát hiện toàn bộ thôn trang chỉ có một cái bị một tinh linh thu dưỡng nhân loại tiểu hài t ử sống sót lúc ấy h á n ước lượng chỉ có sáu bảy tuổi trốn ở một gốc chuối tiêu cây thụ tâm bên trong lúc này mới may mắn thoát khỏi gặp khó khăn thúy ngọc thương đình đi qua nhiều mặt điều tra cuối cùng đem người hiểm nghỉ khóa chặt tại ngay lúc đó ngân dương huynh đệ hội thủ lĩnh lý do là sẽ n n à y một trận bị người phát hiện tại thúy ngọc thương đình trên biên cảnh hoạt động qua bạch dương thôn thảm án phát sinh thời gian tuyến cũng cùng sẽ n tân thăng truyền kỳ thời gian tuyên hoàn mỹ ăn gót đồng thời sẽ n tiến giai vừa vặn lại là sú danh chiêu lấy màu đỏ l i ệ p s á t giả cái này truyền kỳ tà ác chức nghiệp tiến giai điều kiện một trong cũng là đồ thôn hoặc là đồ thành cho nên sẽ n không hề nghỉ ngờ địa con xuống nỗi h o a n nước này cho tới bây giờ thúy ngọc thương đình vẫn cho rằng năm đó sự kiện kia cũng là sẽ n làm nhưng tại âm ảnh thế giới vòng tròn bên trong ta được đến tin tức lại có chút khác biệt người du đã nhóm n h a u nhau truyền thuyết c n tiến giai nghĩ thức là đồ sát cả một cái hôi hải nhân thành thị cái thành phố kia tên gọi bèn đã từng là ưu ám địa vực rất chứ danh thương nghiệp thành về sau trong một đêm diệt vong có người nói là cn làm cũng có người nói là chết bởi long hỏa dù sao không ai nói rõ được nhưng nếu như muốn tại bạch dương thôn thảm án cùng đồ sát hôi hải nhân thành thị hai cái này tội danh c h ú n g tuyển một cái chụp tại cn trên thân ta nhất định sẽ lựa chọn hậu giả mọi người đều biết tiến giai nghi thức chất lượng quyết định tiến vào t r u y n kỳ tri đạo lực lượng ta cùng cn đã từng quen biết hắn là cái không hơn không kém bại hoại cặt bã súc sinh hắn đổ sát người già trẻ em đã d ậ y chưa bất luận cái gì gánh nặng trong lòng nhưng bạch dương thôn với hắn mà nói quá nhỏ yếu nhỏ yếu đến nếu như lấy đồ thôn đ ă n g lâm truyền kỳ hắn có thể thu được lĩnh vực nhiều nhất chỉ có một cái cái này cũng không phù hợp s ẽ nở tại truyền kỳ về sau thể hiện ra thực lực nói đến đây hắn ngừng lại tựa hồ đang nhớ lại càng nhiều nội dung mặt hẹn nhìn xem Di c h á t về sau tên kia đưa bé loài người đâu Di c h á t bình tĩnh nói hắn bị mang đến thúy ngọc thương đình vương thành ở một thời gian ngắn về sau nghe nói là bởi vì không thích đứng nơi đó hoàn cảnh sinh hoạt cuối cùng rời đi thúy ngọc thương đình từ đây bặt v u âm tín không sai biệt lắm qua mấy năm sau đã tấn thăng thành m ẫ u đỏ liệp sát giả cn bên người thêm một cái tiểu tùy tùng hắn tự xưng là cn đệ tử tên cũng là thi đấu chèn kẹ lại qua mấy năm hắn rời đi cn một mình tại đông hải bờ làm xuống mấy vụ án thúy ngọc thương đỉnh đối với hắn đơn độc treo lên treo thưởng kim n lạch là ba vạn kim tệ gần với s ú danh chiêu lấy cn có thể nói g i a hỏa này là cái từ đầu đến đôi tên đ i ê n giết chóc còn g cùng phản nhân loại người có thể ta vẫn là không có cách nào xuống tay với hắn nói đến đây di chát ngữ khí trở nên đặc biệt bi thương tự trách mặt hẹ đã sớm kịp phản ứng cho nên kỳ thật không phải hắn chạy nhanh mà chính là ngươi thả qua hắn ngươi cùng thi đấu trẻn kẻ có nguồn gốc di chắc không có phủ nhận hắn chỉ là yên lặng xoay người sang chỗ khác kia là một cái khác cố sự ta chỉ nhớ do năm đó ta ôm hắn thời điểm hắn vẫn chỉ là cái trong tạ lót đứa bé rất xin lỗi ta không muốn lại nhớ lại những chuyện kia ta chỉ có thể hướng các ngươi cam đoan ta đã đã cảnh cáo hắn thi đấu trẻn kẻ cũng hướng ta hứa hẹn sẽ không lại tiến vào cồn thạch c h ấ n lãnh thổ nếu như hắn làm trái lời hứa ta sẽ đích thân xuất thủ giải quyết hắn nói xong những thứ này hắn nhẹ nhàng gõ, gõ thủ trượng đỉnh đầu sống lưng ngưỡng lên thẳng tắp như vậy các tiên sinh nơi này hẳn không có chuyện gì xin cho phép ta về sớm sáng sớm ngày mai ủy ban năm người còn muốn thảo luận mấy cái để t à i thảo luận đâu đúng những người này các ngươi vẫn là cẩn thận một chút thi đấu c h ẻ n kẹ tuy nhiên đối ta thể nhưng không bảo đảm hắn không đối những người này có an bài khác di chắc cố ý chỉ vào đám kia bị trói lên huynh đệ hội thành viên nhắc nhở dễ gạ biểu lộ rất nghiêm túc ta minh bạch ngươi ý tứ tiếp xuống ta sẽ t ấ n cường đối n g ụ c giam giám thị mặt hẹ đi theo gật gật đầu huynh đệ hội người tranh nhau chen lân địa hướng trong mục giam chui tổng không đến mức thật sự là đến ăn uống chùa di chát rời đi sau mặt h ẹ tiếp tục chú ý người chết vết tích tình trạng mấy ngày sau đó hắn đều giữa khu rừng trong phòng nhỏ ở lại bởi vì không cần đi làm m ò cá hắn đang chăm chú người chết vết tích sau khi có b ò lớn thời gian dùng để trồng cây học tập pháp thuật cùng chuẩn bị cấm chế nghi thức bị kẻ bất tử nhóm bóp cổ lại sau người chết vết tích bên trong cho tàn nhóm sinh vật từ đầu đến cuối biểu hiện không nóng không lạnh tại dễ n h ỉ sợ mẹ ẹ、e、cùng á binh hoàn mỹ phối hợp xuống không có một cho tàn võ sĩ sống sót thời gian vượt qua tám giây ngày thứ hai qua đi cho tàn võ sĩ đổi mới tần suất liền trên diện rộng chậm lại ngày thứ ba trong đêm tại kẻ bất tử một vòng tàn bạo ngược sát phía dưới đừng nói đổi mới chậm rãi cho tàn võ sĩ ngay cả trước đây dây đổi mới cho tàn tiểu tốt cũng không thấy bóng dáng sau đó mặt t h ẻ lại quan sát hai ngày phát hiện cho tàn sinh vật thật không còn xuất hiện cái này khiến hắn ít nhiều có chút t i ế n lối cuối cùng hắn kiểm lại một chút chiến lợi phẩm tổng cộng là hai mươi tám mai hồn tình mặt t h ẻ luận công hành thưởng dễ n h ỉ sơ m ẹ hẹ cùng a binh một người phân hai mai a binh vẫn còn tốt dễ n h ỉ sơ m ẹ hẹ đoạt giải thưởng độ trung thành lập tức tăng lên tới chín mươi đồng thời lại cho mặt thẽ chia sẻ một cái năng lực mới bong tàu tốc độ khi ngươi hành tàu tại bởi vì c u ồ n g phong bạo vũ mà kịch liệt lay động bong tàu lúc ngươi có được như giấm trên đất bằng thang bằng tính năng lực này cũng không tệ lắm các loại m ặ t thẹ về sau xuống biển có thể dùng tới mà trừ m ặ t thẹ bên ngoài dễ gạ cùng hắn lanh chúa vệ đội mấy ngày nay cũng một mực vòng quanh người chết vết tích duy trì cường độ cao tuần tra trước mắt đến xem cho tàn lanh chúa vòng thứ nhất tiến công xem như bị hóa giải mất mà m ặ t thẹ tại cấm chế nghi thức phương diện tiến triển cũng rất thuận lợi tử vong tiêu thụ nhưng thật ra là cái nghi thức rất đơn giản cấm kỵ của nó chỗ ở chỗ bất kỳ cái gì người bình thường hoặc tổ chức cũng sẽ không cho phép một tử linh pháp sư tại lãnh thổ của mình thượng tướng đại địa chuyển hóa thành cùng loại với phụ năng lượng vị diện thổ n g hàn trích hoa hai ngày thời gian liền nắm giữ tỉnh tuy trong đó khiếm khuyết cũng là kinh nghiệm thực chiến mà tại hết thể xuôi gió xuôi nước đại bối cảnh h ạ ác ý biên hình thuật chậm chạp tiên triển liền có vẻ hơi trói mắt trước mắt mặt thẻ ước chừng chỉ có thể làm được đem cùng dê rừng không sai biệt lắm hình thể sinh vật thì như nói heo chó biên thành mọc đầy lông dê heo chó tiến độ này khoảng cách chân chính ác ý biến hình thuật hiển nhiên đường phải đi còn rất dài cho nên hắn đang nghiên cứu xong tử vong tiêu thổ cái này nghĩ thức về sau lại ngay lập tức vùi đầu vào biên hình thuật trong lồng l ự c lần này mặt thẹ dốc hết v n liếng hắn mua ba con đê rừng mang theo trên người mục đích vẹn vẹn vì tiến một bước cảm thụ dê rừng khí tức ngày thứ tư buổi chiều mặt thẹ vừa loại xong hôm nay phần cây gỗ sồi đang cùng dê rừng nhóm giữa khu rừng chơi đ ù a đông nhiên bên hông hắn linh đang len ken rung động đây là hắn gần nhất trích hoa nửa giờ liền thành công nắm giữ một cái đê dài pháp thuật linh đang thuật nên pháp thuật công dụng là hai mươi cây số phạm vi bên trong nhắc nhở hoặc thông chi bình thường chỉ có chuyện rất trọng yếu vẹn n g mới có thể thông qua lắc lư tại cổn thạch c h ấ n trong nhà linh đang đến thông trì mặt thẻ hiện tại mặt thẻ cũng không dám lãnh đạm cùng phụ trách theo dõi người chết vết tích một kỵ sĩ chào hỏi hắn hùng hùng hổ h ổ địa hướng thị c h â n bên trên tiền đến nhập chức khảo hạch đột nhiên như vậy sao trong phòng khách mặt thẻ một điểm kinh ngạc nhìn xem trên ghế s a lon một nam một n ữ kia nam gọi là p h è n dơ dộ nữ tên là alin bọn họ tự xưng là thất thánh liên mình quan giám khảo mặt thẻ nhìn qua bọn họ ma pháp bằng chứng cũng không có vấn đề ta mới từ bên ngoài trở về có thể hay không để ta đi trước tắm rửa mặt thẻ hỏi một đầu tóc vàng nụ cười ấm áp phèn dơ dồ cười trả lời nói thật có l ỗ i đây là liên minh quy củ nhập chức khảo hạch nhất định phải tại thành viên mới không biết rõ tình hình điều kiện tiên quyết đột kích hoàn thành ngươi có thể hơi làm xuống chuẩn bị nói ví dụ uống chén trà bình phục một chút tâm tình nhưng tắm rửa liền không cần nói hắn lấy ra p h á p trượng với mặt t h ẻ thi triển một cái không nhiễm trần thế mặt t h ẻ túi đầu nhìn một chút phát hiện trên người mình đã rực rỡ hẳn lên thấy phèn dơ dồ cùng alin h thái độ nghiêm túc hắn cũng sẽ không nói cái gì ta chuẩn bị kỹ càng có yêu cầu gì không phèn ơ dồ thân cận điện nói ngươi chỉ cần ă n ngay nói thật liền tốt chúng ta sẽ đối ngươi trả lời viết xuống thích hợp lời bình cuối cùng để cho chúng ta thượng cấp pháp sư cho ra ngươi cho điểm cái này cho điểm không chỉ có quyết định ngươi là có hay không có thể gia nhập thất thánh liên minh cũng đem ảnh hưởng ngươi gia nhập liên minh sau lần thứ nhất bình xét cấp bậc chức vụ và quân hàm nói hắn lại rất kiên nhẫn cho mặt t h ẻ giải thích một lần liên minh nội bộ chức vụ và quân hàm hệ thống từ đôi đến đầu theo thứ tự là g c b a s năm cái đẳng cấp trừ cấp s bên ngoài còn lại mỗi cái đẳng cấp lại phân một hai lượng cấp bậc chỉ có cấp s có một hai ba ba cấp bậc tại cái này hệ thống bên trong thấp nhất cũng là j một cao nhất cũng là f ba tổng cộng mười một cái chức vụ và quân hàm đẳng cấp chức vụ và quân hàm đẳng cấp quyết định một pháp sư tại thất thánh trong liên minh địa vị cùng tư nguyên mà tại tiếp xúc một chút có được giữ bí mật đẳng cấp tư liệu lúc chức vụ và quân hàm đẳng cấp cũng trọng yếu vô cùng n g h e xong phẹn Giờ dồ nói rõ sau mặt thẻ nguyên bản còn có chút khẩn trương nội tâm lập tức trầm tính lại mặc dù đối phương không có nói rõ nhưng nếu như mình có thể hay không gia nhập liên minh là một kiện chuyện không xác định phẹn dơ dồ không cần thiết như thế đại phí khổ tâm cho mình giảng i ả i chức vụ và quân hàm đẳng cấp kết hợp tháp linh、17. mặt t h ẻ ý thức được p h è n dở dộ là làm ám chỉ mình n h ậ p chức khảo hạch quá trình chỉ là đi cái đi ngang qua sân khẩu thế là cả người hắn liền buông l ò n g xuống tới lúc này bên cạnh vị k i ê n mái tóc màu nâu con mắt dài nhỏ nữ sĩ cũng ngự a khi ôn hòa mà hỏi thăm có thể bắt đầu sao mặt t h ẻ tiên sinh mặt t h ẻ gật gật đầu ngài đặt câu hỏi đi a l i n h nữ sĩ a l i n h hỏi ra vấn đề thứ nhất ta tại lý lịch của ngươi bên trong phát hiện các hạ là cái tử linh pháp sư nhưng ở cùng ngươi triệu hoán gia vật cũng chính là vị k i ê lưu đầu nhân nữ sĩ giao lưu sau ta biết được các hạ gần nhất đang học tập hát y biến hình thuật ngươi học như thế nào mặt t h ẹ lộ ra một nụ cười khổ hắn chi tiết áp ta đang biến hình thuật bên trên thiên phú tốt giống tương đối đến nay không có hoàn toàn nắm giữ A sau ngay ra trang phía gian Linz là linh lòng lợi lĩnh giấy, viết nội tiên sinh nhiên đối cái giấu thời cái nói nàng trên dung ràng. thân nhưng đồng dạng trong hắn thường xuyên dụng nhàn gật gật thuật tập thuật, trước mặt mặt thẻ một thể mặt thẻ thấy rõ ràng. Mặt thẻ tiên sinh tuy tử trí tâm, đầu, đó sư, có bày rõ ước khác học khác vực ác mở mơ pháp pháp hạ pháp bị ở ví dụ ý Cái này, dạng này không tốt lắm đâu r a biên hình thuật tương đối alin h rất tự nhiên nhìn xem mặt thẻ các hạ ác ý hình thái là dê rừng a mặt thẻ gật gật đầu alin h sảng khoái nói tiếp xuống cũng là pháp thuật thực thao thời gian phiền phức mời ngươi đối với nó sử dụng ác ý biến hình thuật chúng ta muốn đánh giá một chút người pháp thuật hiệu quả mặt thẻ theo ngón tay của nàng trông đi qua kết quả thình lình phát hiện một con tỉnh tỉnh mê mê dê rừng hắn do dự vài giây đồng hồ đưa tay đối dê rừng phóng thích một cái ác ý biến hình thuật ẩm pháp thuật thất bại hậu giả không n ú c n í c h tí nào p e n dở dồ sợ hai than nói tốt xuất sắc g á c ý biến hình thuật ta lại không phân do nó cùng chân chính dê rừng khác nhau A l i n x cũng cấp tốc nâng ú t viết ta tận mắt nhìn thấy bị mặt t h ẻ tiên sinh pháp thuật trúng đích sau mục tiêu cùng chân thực dê rừng giống nhau như lúc cân nhắc đến tuổi của hắn cái này đúng là khó được không hổ là dộ nạn tiên sinh cực lực để cử nhân tuyển sau đó bọn họ lại hỏi mặt t h ẻ mấy vấn đề vô luận mặt t h ẻ trả lời thế nào bọn họ viết trên giấy đều là đầy trời khen ngợi mãi cho đến A l i n x hỏi một vấn đề cuối cùng người gần nhất đang nghiên cứu hoặc là nghiên cứu hoàn thành pháp thuật nghị thức là cái gì mặt thẹ vẫn lựa chọn thành thật trả lời thử v một cái tử linh lĩnh vực nghi thức nghe nói như thế alinz cùng phản dở dỗ ánh mắt lần thứ nhất trở nên nghiêm túc lên c h ư ơ n một trăm mười một trong vòng một phút ta muốn hắn toàn bộ tư liệu cấm chế nghi thức alinz thanh em hơi lạnh mặt t h ẻ n h ấ t thời không nghe ra đến còn ngượng ngủ cười một chút trên thực tế ta còn dự định hướng liên minh thỉnh cầu nhất bút kinh phí dùng cho cái này nghi thức nghiên cứu cùng ứng dụng ta nhớ được liên minh thành viên là có cùng loại quyền lợi a alinz nghe vậy nhất thời không dám tin chừng lớn hai mắt tay phải của nàng nhanh chóng hướng về sau sờ mó mắt thấy là phải từ này thân thể rộng lượng pháp bảo bên trong m ó c ra chút gì lại bị phèn Giờ dộ lập tức cho ấn xuống alinz bình tĩnh một chút ngươi sớm đã không còn là bờ lách cả lên núi công việc bên ngoài nhân viên ngươi bây giờ không có quyền chấp pháp đang khi nói chuyện phèn Giờ dộ quả thực là đem này vật cứng rắn cho nhét trở về sau đó hắn đem alinz lôi đến phòng khách một góc khác hai người xô đẩy một hồi alinz pháp bảo v ẽ n ra một góc mặt thẹ liếc liếc một chút lờ mờ nhìn thấy một bộ ma pháp còn tay hình dáng lúc này hai người đã đi tới trong hoa viên a l i n hướng về phía p è n dợ dộ gầm nhẹ nói ngươi vừa mới cũng nghe đến hắn đang nói cái gì a hắn muốn cử hành tử vong tiêu t h ổ n g h ị thức còn muốn hướng liên minh t ỉ n h cầu kinh phí liên xem như quan liền xem như dỗ nạn đại nhân để cử người cũng không thể dạng này muốn làm gì thì làm a phèn g i ợ dô bất đắc gì nói người cái này công việc bên ngoài dưỡng thành bạo tính khí lúc nào mới có thể thay đổi đổi nói không chừng mặt t h ẻ tiên sinh có nỗi khổ k h á c đâu mà lại hắn coi như thật sự có vấn đề chúng ta chỉ cần đem vấn đề chi tiết ghi chép lại đến lúc đó tự nhiên sẽ có công việc bên ngoài nhân viên đi tìm hắn alin trâm trọng nói chỉ chép làm sao ghi chép nhớ ngươi dạy ta này một bộ không thấy được ta vừa mới trên giấy viết những cái kia hoang đường đồ vật sao còn chưa đủ hả fenn giờ dồ thở dài một hơi không nói lời nào alin h nhẹ nhàng một chút tâm tình trên mặt hiện ra một chút vẻ hay n ấ y thật có lỗi là ta quá manh động ta biết ngươi d ạ y ta những cái kia đều là vì ta tốt ta vẫn là có chút đảm nhiệm không văn chức công việc khả năng vẫn là công việc bên ngoài càng thích hợp ta các loại lần này sau khi trở về ta liền thỉnh cầu đ i ề u cương vị nhưng cái này mà thẻ sự tình ta nhất định muốn quản liền xem như dồn ạ n cũng không có đạo lý bỏ mặt một tử linh pháp sư tiến hành cơm chế nghi thức quyết tán f e n giờ dồ thở dài nói kia là tổ điều tra nên làm sự tỉnh chúng ta chỉ phụ trách đối người mới viên tiến hành nhập chức k hảo hạch mà lại ngươi chuẩn bị làm sao điều tra tiếng nói của hắn vừa dứt một người h i ế u kỳ thanh âm vang lên các ngươi là đến điều tra m ặ t t h e sao ta có vấn đề muốn phản ứng hai người kinh ngạc nhìn xem cái k i a đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình như đầu nhân khô lâu á linh hai mắt tỏa sáng ngươi muốn lên án chủ nhân của ngươi như đầu nhân khô lâu dùng sức gật gật đầu ta đã sớm đối với hắn bất mãn á linh đầy cõi lòng mong đợi hỏi hắn là đối ngươi làm cái gì tội ác tài trợi sự tính sao a đương nhiên như đầu nhân khô lâu phàn nản nói hắn đã rất nhiều năm không có cho ta tăng lương các ngươi có thể hay không đem vấn đề cho phản ứng đi lên hung hăng trừng trị một chút hắn nhưng cũng không thể trừng trị quá h u n g chỉ cần đến có thể để cho hắn kịp thời tỉnh ngộ cho ta thêm tiền lương tình trạng là được alin h nháy mắt và ngơ không đợi hai người kịp phản ứng mặt t h ẹ đã lớn b ư ớ c lưu tỉnh từ phòng khách phương hướng đi tới ha ha mặt t h ẹ đây là muốn chuẩn bị giết người diệt khẩu sao vet đi hỏi hai người nhất thời vô cùng khẩn trương mặt t h ẹ quá lớn đừng tại đây loại trường hợp hạ lung tung nói đùa vet đi c h ấ hắn quả quyết địa hai người nói vừa mới quên bổ sung ta sở dĩ nghiên cứu cũng chuẩn bị cử hành tử vong tiêu t h ổ nghi thức mục đích là vì đối kháng người chết vết tích nó ngay tại cổn thạch trấn đông bắc nếu như các ngươi trước khi đến làm qua công khóa h ẳ n phải biết cái đồ chơi này nói vì phòng ngừa cậu huyết hiểu lầm phát sinh hắn nhanh chóng giải thích một lần đầu đôi sự tình phèn d ờ r ồ sau khi nghe xong lập tức bung lòng một hơi hắn vui vẻ ra mặt nói ta liền biết đây là cái hiểu lầm r ồ i nạn tiên sinh làm sao có thể để cử một cái kẻ phạm pháp alin nhìn qua vẫn có chút h ầ h ỉ mặt hệ hào phóng điện nói ta có thể mang các n g ư ơ i đi ta chuẩn bị nghi thức địa phương nhìn xem nơi đó cách chỗ này cũng không xa phèn i ợ r ồ cười ha hả phất phất tay không cần chúng ta tin tưởng ngươi nhưng mà à lynx lại kiên trì nói làm ơn tất mang ta tới nhìn xem ta không phải tại n h ầ m vào ngươi chỉ là các hạ thuyết pháp thực tế có chút thiên phương dạ đàm ta nhất định phải tận mắt chứng kiến mới được phèn i ợ r ồ sắc mặt xanh lét liền muốn tiếp tục thuyết phục à lynx mặt thẻ phất phất tay đi chúng ta cái này xuất phát nói hắn bắt một nắm lớn có khô dắt này ba con rơ thoải mái nhàn nhã hướng đi rừng sồi trên đường đi Hạ Linh m ộ tuy người i b ể lộ luận loại độc cứng còn cùng hoặc, hành. Phèn kinh phí xin vấn nghi Phèn nhiệt nói. Giờ Giờ giải đờ đề. Đối thẻ thảo phí thẻ thích Mặt mặt mặt tâm tại t Dồ Dồ u đủ nhiên liên minh đã tạm dừng người chết vết tích công khai đầu đề nhưng trên thực tế nếu như ngươi có tâm muốn nghiên cứu đồng thời có thể đưa ra khả thi đầy đủ phương án thượng diện đại khái dẫn đầu vẫn là sẽ phát hạ tiền bạc mà lại rất có thể sẽ dựa theo S hồ sơ bình xét cấp bậc tiến hành ngoài định mức hạng mục phụ cấp lấy mặt thẻ tiên sinh ngại ưu tú trình độ chỉ cần đi tình cầu đã được duyệt đại khái dẫn đầu thông qua về sau liền sẽ có nhất bút đã được duyệt tiền tài nếu như ngươi có thể thông qua khả thi nghiệm chứng đến tiếp sau tiền tài cũng sẽ rất nhanh tới vị đương nhiên giai đoạn này cũng không dễ dàng chỉ khi nào thành công ngươi đem thu hoạch to lớn trừ dư giả tiền tài ngươi cũng có thể thông qua hạng mục này chi ê u mộ một chút pháp sư học đồ bọn họ đem không g i ả n g buộc vì ngươi lao động nếu như ngươi hạng mục đầy đủ đứng đầu bọn họ thậm chí sẽ chủ động trả tiền yêu cầu gia nhập vào hạng mục này quá trình bên trong dù sao loại này lý lịch đối với liên minh nội bộ chức vụ và quân hàm bình xét cấp bậc phi thường trọng yếu phen dở rộ vừa cùng mặt thẻ nói đến đây chút một bên dùng ma pháp soát soát soát đ i ệ trên giấy viết xuống nội dung mặt t h ẻ tiên sinh vì đối kháng người chết vết tích không tiếp đặt mình vào nguy hiểm nghiên cứu cấm chế nghi thức điều này nói do hắn có đại công vô tư hy sinh tinh thần A c l i n h nhìn một chút này lơ lửng trang giấy vô ý thức nắm chặt mình đánh giá ngữ qua thật lâu mới chậm chạp b ô n g ra một đoàn người đi ngang qua rừng sồi phen giờ dô nhịn không được tán dương không khí nơi này tràn ngập một cỗ mùi vị thơ m ngát ta vừa m ó i tại bên ngoài nhìn thấy một tấm bảng hiệu mảnh này công việc trên lâm trường là của ngài tài sản r i ê n sao mặt thẹ gật gật đầu p e n giờ d tán thường nói ngay thật có ánh mắt mua xuống như thế một mảnh làm người tâm thần thanh thản rừng c liền ngay cả alin cũng không nhịn được mở miệng nói những ngày cây gỗ sổi trên người sinh mệnh lực dồi dào đến không thể tưởng tượng nổi đúng là một tòa rất không thể dừng mặt thẻ tâm đạo những ngày cây gỗ sổi đều nhanh đem đại địa cho rút khô sinh mệnh lực có thể thiếu thôn sao hiện tại hắn cũng không nhiều giải thích chỉ là cười cười liền dẫn hai người một đường xuyên việt rừng tây đến phía đông bắc người chết vết tích phụ cận vừa r ờ i đi rừng sồi alin cùng phẹn dở dộ liền bị trước mắt kẻ bất tử số lượng giật mình nhưng rất nhanh bọn hắn đ ư c chú ý liền bị người chết vết tích hấp dẫn mặt h ẻ dẫn bọn họ xuyên qua cương ty bảy Tiến đầu. hai vị các ngươi hắn phải biết người chết vết tích một mực tại khuất trường có thể so với đi qua mấy năm nó trở nên càng thêm sinh động dựa theo trước mắt tiến độ nó rất nhanh liền sẽ uy hiếp được cồn thạch chân nếu như bỏ mặt không quan tâm nơi này các cư dân khả năng đều muốn ly biệt quê hương vậy sẽ là một trận tai nạn alin nghiêm túc nhìn ra xa một h ồ i nàng tại khối kia thổ điệu bên trên phát hiện không ít cùng tử linh nghi thức có liên quan dự chế phù hào cái kia điểm thiếu sót là chuyện gì xảy ra nàng bỗng nhiên chỉ vào ruộng thí nghiệm một lỗ hồng hỏi mặt thẹn h ì n một chút đó là dùng đến cất đặt giới tâm thạch nghi thức còn cần đi qua bản địa l ã n h chúa phê chuẩn trước đó ta sẽ không tùy tiện hành động alin ngữ khí hòa hót o chút ngài cùng bản địa l ã n h chúa quan hệ không tệ mặt thẹn g ẫ m lại còn có thể nhưng ta nghe nói hắn chụp xuống vốn nên thuộc về ta ưu tú thị dân vinh dự alin trong mắt lần nữa hiện ra nho nhỏ nghi hoặc đúng lúc này người chết vết tích bên trong đ ố n g nhiên có động tính một con cho tàn tiểu tốt đột nhiên từ tiêu thổ bên trong leo ra hướng phía mặt t h ẻ bọn người vào tới màu tránh ra p h è n dở dầu khẩn trương móc ra phát trượng nhưng mà có người nhanh hơn h ắ n được nhiều siêu một chỉ mũi tên xuyên thấu tiểu tốt lồng ngực hậu giả kêu dên một tiếng đột nhiên biến thành một bồi màu đen bụi đất cùng lẹ thẻ hòa tình đang lúc p h è n dở dầu cùng a lynx b u n g l ỏ n g một hơi thời điểm mặt t h ẻ lại bất mãn q u ấ lớn dễ ni sơ mê ẩn nói bao nhiêu lần đừng dùng mũi tên lông vũ đi bắn tiểu tốt chúng nó để a bình xử lý liền có thể mũi tên đ ò tiền dễ nhỉ sơ mẹ ẹ、e、b u ô n g xuống tinh linh trường cung vô tội nhìn xem mặt thẹ khoe miệng còn không tự giác địa chạy xuống một trận nước bọt mặt thẹ n h ị n h í mày lấy ra khăn tay bước nhanh về phía trước đem khoe miệng của nàng lau sạch sẽ a binh hắn hô một tiếng đi đem t i ễ n cho nàng kiếm về lúc đầu đang m ò cá a binh nghe nói như thế lúc này mới bất đắc dị biến mất trong không khí vài giây đồng hồ sau con t i ế n mũi tên hơi bị cùn mũi tên lông vũ lại xuất hiện tại mặt thẹ cho dễ nhỉ sơ mẹ é、e、phối ống tên bên trong đừng quên ngươi bảo dưỡng mũi tên kỹ năng mặt thẹ căn dặn vài câu lúc này mới một lần nữa trở lại khảo hạch tổ hai người bên người. không có ý tứ mặt t h ẻ n ó i tiếng xin lỗi alin h lắc đầu nàng tò mò nhìn mặt t h ẻ mặt t h ẻ tiên sinh cùng kẻ bất tử ở chung phương thức giống như có chút đặc biệt nàng không khỏi nhớ lại tại mặt t h ẻ trong nhà nhìn thấy c ố kiêng nhu đầu nhân khô lâu mặt t h ẻ kinh ngạc nói có sao ta cũng không biết ta không sao cả cùng cái khác tử linh, linh pháp sự nhiều không phen dợ dô lắc đầu nói ra ít nay chủ yếu cùng bạch nam thành lịch sử có quan hệ bạch nam thành đệ nhất thành chủ vốn là liên minh cao tầng nhưng hắn cùng ngay lúc đó bảy đại pháp sư phát sinh xung đột cuối cùng trọn rời đi Về s tuy h nhiên đầu c h Thành, m tụ lại đằng ạ i l sau hòa giải mỗi một thời đại bạch nam thành thành chủ cũng đều sẽ tại liên minh nội bộ đeo cái hư trước nhưng cái khác tử linh pháp sư cơ hồ sẽ không gia nhập liên minh liên minh cũng sẽ không chủ động đi hấp thu tử linh pháp sư đây đại khái là cao tầng cùng bạch nam h thành đạt thành một cái ăn ý ngươi hiển nhiên là một ngoại lệ phen dở r ồ sau khi nói xong A linh giống n h i ê n thật sâu hướng mặt t h ẻ cúc cái cung thật có l ỗ i mặt t h ẻ tiên h sinh là ta trước đó quá manh động ta hiểu lầm ngài ta cho là ngươi cùng bạch nam h thành tử linh pháp sư đồng dạng luôn luôn đánh lấy đang lúc cờ hiệu làm lấy tà ác hoạt động nếu như ngài cử hành tử vong tiêu thổ là vì bảo hộ cổn thạch chân cư dân là vì ngăn chặn người chết vết tích xuôi nam cái này không chỉ có sẽ không ảnh hưởng ngài nhập chức khảo hạch còn có thể trở thành thêm điểm hạng tóm lại ta vì ta vừa mới xung động nói xin lỗi mặt thẹ lơ đến khoác h o á tay hiểu lầm nói ra liền không sao nếu như ngươi h i không ngại ta về sau còn cần hướng bản địa lanh chúa xác minh tình huống nếu là thật ta sẽ lại hướng ngài xin lỗi một lần về sau ngài nhập chức khảo hạch tại ta chỗ này liền không có vấn đề fenn giờ rồ đã lười nói nàng Mặt thẻ nhưng g là k ô không n Xin liền cần n g g thèm rất phải. để ý.、Xin、lỗi liền rất không cần phải. Các i ế u u như có thể đem ta chỗ này tình n thể chỗ h có ta đem ố chỉ ta i đi ế t thể t báo cáo đi lên, có lên, h y này ta tranh thủ trợ thể tốt rằng đến liên minh viện liền không hòn. Linh Khổ sở nói. Điều này、e、rằng không Khổ Điều đ ợ À sở e ư có làm là ngoài muốn hiểm. nhập chức khảo hạch nhân viên, chúng ta vẫn là muốn tại ngoài sáng bên trên tỷ hiểm. Nhưng chức khảo hạch c tại ta tỷ ta thể cho ngươi mấy phần mô bản ngươi có thể chiếu vào những n à y mô bản khởi thảo hai phần thỉnh cầu thông qua ngài dẫn t i ế n người con đường đệ trình đi lên trong đó một phần là thỉnh cầu sử dụng cấm chế nghi thức đồng ý không có đồng ý tự tiện hành động vạn nhất đụng vào trong liên minh những phái hệ khác người chấp pháp khả năng liền sẽ xảy ra vấn đề một phần khác thì là nhằm vào người chết vết tích đầu để thỉnh cầu lấy ngài con đường cái này hai phần thỉnh cầu hẳn là rất nhanh liền sẽ lấy được phê về sau hẳn là cũng không có cái gì vấn đề phen dở dầu nghe vậy xoay mở đầu h ắ n t ự i hồ không muốn liền cái đ ề t à i này phát biểu ý kiến đúng tại ngươi chính thức trở thành liên minh thành viên về sau thượng diện sẽ vì ngươi sai khiến một giám sát đạo sư hắn sẽ phụ trách đối ngươi tiếp xuống ba năm người mới kỳ tiến hành khảo hạch cùng đánh giá bình thường đến nói giám sát đạo sư mình cũng bề bộn nhiều việc cái gọi là khảo hạch cũng chính là đi cái quá trình ngươi chỉ cần định kỳ đến nhà b á i phòng liền tốt a l i n s lại bổ sung nói mặt thẹ chân thành cảm ơn a l i n s hai người sau đó cáo từ rời đi mặt thẹ đưa mắt nhìn bọn họ cưới một đầu khoan hậu lam s ắ c ma thảm rời đi tiếp lấy hắn vội ý thức nhìn về phía phương bắc đất trống nơi đó có mấy cái cương thi đang vùi đầu đà o hố nhìn xem những cái k i a to to nhỏ nhỏ cái hố mặt thẹ nhất thời tiện tay nữa đ e n đều đ e n lại loại mấy cây đi m ấ y phút đồng hồ sau trên tầng mây ma thảm đi mà quay lại alinz ta nói rất nhiều lần không muốn phức tạp phen giờ rộ thanh ấm rõ ràng mang theo không vui n g ư ơ i liền lung tung nói một trận lời hữu ích đem mặt thẹ báo lên không được sao trước ngươi đã đáp ứng ta à l i n x có chút áy náy mà nói thật có l ỗ i ta dự định theo lời ngươi nói làm nhưng gặp được nhạy cảm như vậy sự t ì n h ta không có cách nào vi phạm ta lương chi n g ư ơ i biết ta trước kia tại bờ lách cá lên núi chuyên môn cũng là bắt những cái kia làm điều phi pháp pháp sư trong đó chí ít một nửa là tử linh pháp sư ta thật không có cách nào thuyết phục mình mở một con mắt nhắm một con mắt ta nhất định phải nhìn xem chúng ta không có ở đây thời điểm hắn là cái giặc gì Phen dô bên ấ t cạnh giảm u lập tức có cương thi tiểu đệ huy động xẻng lấp bên trên một tầng thật mỏng đất đã qua khai thác mặt thẻ thủy pháp thành thạo một điểm đổi nước nhanh dược liệu chưa bào chế nước rõ hết cây giống tại vài phút bên trong liền trường thành ba bốn người cao cây gỗ sổi cái này t ử linh pháp sư đang làm gì hai người đều bị cảnh tượng trước mắt cho kinh đến trồng cây phen dợ dồ không xác định địa trả lời ta biết ta là muốn hỏi hắn trồng cây là vì làm gì à l i n x nghi hoặc điện hỏi ta không biết có thể là một loại yêu thích phen dợ dồ nếm thử phỏng đoán có thể là hắn bình thường cùng kẻ bất tử tiếp xúc quá lâu áp lực rất lớn cần phát tiết đường tắt nói nói chính hắn đều nhanh mặt mũi tràn đầy không tin chờ một chút à l i n x bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống như chúng ta vừa mới nhìn thấy này phiến rừng sồi sẽ không cũng là hắn một người trồng ra đến a hai người hai mặt nhìn nhau thật lâu phen i ợ dỗ mới chần chờ nói hắn là không đến mức a cực bác phủ không thành một tòa tráng lệ trong tiệm sách nương theo lấy một người mặc thuần bạch sắc pháp bảo nam nhân xuất hiện hai bên tủ sách như bánh răng xoay tròn ngã về phía sau nam nhân cước bộ bước ra hắn bàn chân là tỉnh không vô tận hắn môi đi một bước phản phất đ ề u vượt qua dòng d ã một cái kỷ nguyên nam nhân đến đến thư viện cuối cùng nơi đó có một tòa cổ xưa bàn dài trên bàn trưng bày từng quyển từng quyển dày đặc thư tịch trong đó một quyển sách bên trên còn nắm sấp một đầu thần thái lười biếng đầu cùng ra thị hiện lên màu xanh thẳm quyển sách chi long. sau cái bàn đầu ngồi một cái nhìn qua chỉ có hơn hai mươi tuổi nữ tử l a n da của nàng bạch trong suốt vợ môi gần như không huyết sắc tóc cũng là thuần bạch sắc lúc này như là thác nước trải rộng ra tại tre kín tinh không trên sàn nhà đây là gần nhất gia nhập liên minh người mới danh sách nam tử một mực cung kính đem một trang giấy đưa tới nếu là lúc này bên cạnh có người tất nhiên sẽ kinh ngạc tại nam tử thái độ đồng thời cũng sẽ đối tóc trắng nữ tử thân phận sinh ra điểm rất tốt kỳ dù sao có thể để cho liên minh bảy đại phía d ư ớ i đệ nhất nhân thân là cực bắc phụ không thành thủ tịch pháp sư hệt mòn xuất ra như thế thái độ cung kính tồn tại toàn bộ h n đồ đại lục cũng là ít có tóc trắng nữ tử một bên nhìn xem trên danh sách tên vừa nói ngươi không cần dạng này e t m o n ta là bị liên minh đổi u tội nhân e t m o n đem lưng không đến thấp hơn chút ngài mãi mãi cũng là lao sư của ta trên thực tế chỉ cần ngài không còn công khai tuyên dương bộ kia làm người tuyệt vọng lý luận ngài liền mãi mãi cũng là liên minh đệ nhất pháp sư ta tin tưởng những người khác cũng sẽ không có ý kiên nữ tử hừ một tiếng liền các ngươi cũng muốn ngăn chặn miệng của ta e t m o n vội nói ta không có ý tứ kia lao sư nữ tử thuận tay đem tờ giấy kia v à thành một c u c cầu nhàm chán liên minh liền không có một cái có ý tứ người mới sao coi như không thể như năm đó r ồ n nạn như thế chí ít cũng phải có bởi lợi ý kèn cấp bậc kia à đúng b ợ thời ý kèn đi chỗ nào edmond lung t u n g nói y sa bèn đại nhân b ợ thời ý kèn đã làm phản rất nhiều năm tóc trắng nữ tử con ngươi trì trệ trong nháy mắt đó đáy mắt của nàng phản phất thổi qua mấy cái kỷ nguyên cố sự thật sao tinh thần của ta tình trạng giống như trở nên càng h ỏ n g bét y sa bèn như không có việc gì nói b ợ thời ý kèn làm phản các ngươi đem hắn bắt trở lại thật giống như lúc trước đối phó ta như thế edmond đầu đầy mồ hôi nói lao sư ta lúc đầu y xạ bèn mặt mũi tràn đầy phiền chán địa ngăn cản hắn Ta, ta, ta, cùng ta cùng c đúng lúc gặp lúc này thư viện đỉnh chóp cửa sổ mái nhà bị lệ ra một con tuyết hảo căng ra một phong hoàn toàn mới thư tín tuyết hảo trên chán vẽ lấy một cái màu đỏ sờ ma pháp tân ký hát m u n tiếp nhận lá thư này biểu lộ đ ỗ n g nhiên trở nên có chút quái dị một lát sau hắn chẩn trờ đem lá thư này đưa trước đi vừa mới liên minh chiêu mộ một người mới hắn là dỗ nạn đề cử lý lịch cũng rất có ý tứ ngài muốn hay không nhìn một chút y xạ b ẻ n tiện tay tiếp nhận tư liệu chỉ liếc một chút nàng l i ề n vỗ nhẹ nhẹ vỗ b à n trong vòng một phút ta muốn hắn toàn bộ tư liệu đúng hắn giám sát đạo sư định ra tới sao định ra đến cũng không quan hệ để hắn lan ta tới làm người mới này đạo sư t r ư ơ n g một trăm mười hai chà ta đâu đưa tiến khảo hạch tổ hai người về sau mặt thẹ tiếp tục trồng cây bất chi bất giác lại là ba ngày đi qua một tuần mới đã đến kết thúc về sau mặt thẹ trong tay cường hóa số lần cũng mệnh mọi tích đến khả quan mười ba lần chạm vào tối hắn đưa tới j e n y sơ mễ đối thân thể của nàng một hơi đến m ộ ư ơ i ba phát mỹ diệu cường hóa hảo quang lõe lên về sau cương thi tiểu thư đẳng cấp từ lv chín một hơi tăng lên tới lv m ộ ư ơ i hai đã đứng tại tam giai đình p h ò n g đủ để cùng mặt t h ẻ quyền thế n g a n g nhau mà tại từ khóa phương diện lần này cường hóa vận khí trung quy trung cụ tổng cộng là hai t ử ba lam ba bạch hai cho nhìn xem những này nhan sắc khác nhau từ khóa mặt t h ẻ cảm thấy mình lại góp nhặt một chút cân đối yếu tố lần này hắn vẫn lựa chọn trước nhìn tử c ù n g cho chuyên chú khế ước tự dễ n h ỉ sơ mẹ đang nhắm vào địch nhân lúc sẽ thu hoạch được ngoài định mức chuyên chú tăng thêm trước mắt một đặc biệt nàng sẽ cùng gần nhất một đồng bạn chia sẻ cái này một chuyên chú tăng thêm dính nhất tỉnh cho dễ nghỉ sơ m ẹ hẹ khuyết thiếu cảm giác an toàn khát vọng làm bạn nàng mỗi ngày chỉ ít cần hai giờ có thể nhìn thấy chủ nhân ngươi thân ảnh một khi không cách nào thỏa mãn nàng hồn hỏa trung tướng sinh ra một tầng mê mang mê mang số tầng vượt qua nhất định giới hạn lúc nàng đối n g ư ơ i độ trung thành khả năng giảm xuống chuyên chú k h ế ước là cái t h ứ tốt pháp sư lớn nhất chê ít thuộc tính cũng là chuyên chú cái đồ chơi này đối thi pháp ảnh hưởng quá quan trọng mặt hệ tại trước đó mấy lần chiến đấu bên trong tình nguyện càng nhiều sử dụng hoang dã hình thái đến đánh giết đ ị c h nhân mà không phải lựa chọn vận dụng pháp thuật cũng là bởi vì hoang dã hình thái đối chuyên chú yêu cầu rất thấp nhiều khi h ắ n tại phân tâm tính toán những vật khác cấp độ hơi cao điểm pháp thuật liền phải ấp ủ một chút cảm xúc đây chính là chuyên chú không đủ tệ nạn h ắ n ở phương diện này kỳ thật không có quá nhiều ưu thế chỉ có thể từ từ tích lũy chỉ cái này một cái từ khóa mặt thẻ liền quyết định đem d ệ nỉ sợ mệ ẹ về sau thời gian dài mang theo trên người dứt bỏ nàng bản thân cũng là thần xạ thủ coi như lấy ra làm cái chuyên chú nạp điện cọc cũng không lỗ về phần dính nhân tinh mặt thẻ cảm thấy vẫn được tối thiểu không cần ra công tư kẻ bất tử mỗi ngày đi theo t ử linh pháp sư v ố n chính là thiên kinh địa nghĩa húng chi mặt thẹ hiện tại tam giai tại hắn đợi học tập trong pháp thuật kính tượng thuật cũng là một môn rất trọng yếu pháp thuật về sau nếu như mình muốn đi xa nhà lại không thể mang lên cương thi tiểu thư lời nói cho nàng ở nhà bóp cái kính tượng chơi chính là so sánh chân chính người sống kẻ bất tử vẫn là quá dễ lừa gạt suy nghĩ ở giữa mặt thẹ nhìn về phía tổ thứ hai tử c ù n g cho pháp thuật vỡ l ỏ n g Từ dễ nỉ sơ mẹ e、giác tỉnh kiếp trước ừ dễ mắt ẹ ẹ g i á đã hồi ức pháp thuật hóa thủy vị thiệu mà pháp cảm ấy quay rượu các khách cho dễ nghỉ sơ mê hẹ、e、rất thích tìm người xoay cổ tay cũng miễn ý cùng đối phương đánh cược nếu như mình vừa liền làm cho đối phương phiến ba cái cải tát nếu như mình thắng liền phiến đối diện ba cái cải tát nàng lúc còn sống đối với cái này làm không biết mệnh sau khi chết vẫn không nguyện ý từ bỏ đam mê này vẫn được mặt thẹ thở dài buông lỏng một hơi thạch đầu rơi xuống đất không để tâm hắn cơ tắc nghẽn từ khóa xuất hiện thích tìm người xoay cổ tay b ạ n h a i cái gì theo mặt thẹ quá nhẹ tung bay mình nhiều như vậy cương thi cùng c ô lâu tùy tiện nàng đi chơi nàng cũng không thể đem tất cả kẻ bất tử đều phiến mấy lần a về phân pháp thuật võ l ỏ n g đồng dạng là cái vô cùng có tiềm lực từ khóa nó đại biểu không phải một cái năng lực mà chính là một loại năng lực gia tình xem ra phong bạo xạ thủ cũng không phải thuần túy viễn trình vật lý trước nghiệp nàng cũng cần nắm giữ bộ phận pháp thuật đến phụ trợ xa kích mặt thẹ ý thức được phong bạo xạ thủ có thể là du hiệp tiến giai chức nghiệp du hiệp nhóm tuy nhiên đều có tinh thông nhưng cũng sẽ học một điểm pháp thuật dễ n h ỉ sơ m ẹ ẹ、e、trước mắt xem ra cũng là hướng phía trên b i ể n phát triển không phải truyền thống du hiệp đến trời xanh mây trắng câu mặt thẹ quyết định trước đắng sau ngọn trước nhìn màu trắng hải âu c m bấy bạch dễ n h ỉ sơ m ẹ ẹ、e、trải qua trên b i ể n b ạ o hiểm lúc lớn nạn đói cho nên nàng phi thường am hiểu chế tác có thể dùng tại săn bắt hải âu đặc thù cà bấy đồ hộp chế tác bạch dễ n h ỉ sơ mệ、e、trải qua trên biện mạo hiểm lúc nghiêm trọng ung thư máu đại lưu hành cho nên nàng từ một vị lao thủy thủ nơi đó học được mật kết đồ hộp chế tắc cùng bảo tồn kỹ xảo loại này ngọt hầu thực vật có thể trợ giúp nàng cùng nàng thuyền viên đoàn c h ố n g cự cái kia đáng sợ t ử t h ầ n la b à n kỹ xảo sử dụng bạch làm một đã từng thuyền hải tặc thuyền trưởng dễ nghỉ s ở mẹ chuyện đương nhiên địa sẽ sử dụng la b à n nàng có thể tại có chấm nhỏ b à n đêm tùy tiện phân biệt ra được trên b i ể n phương hướng cường hóa bản chất quả nhiên là đào móc tiếp t r ư ớ c năng lực mặt hệ hơi xúc động không nghĩ tới cương thi tiểu thư lúc còn sống còn từng là cái uy phong bắt diện thuyền hải tặc thuyền trưởng kết hợp yêu xoay cổ tay bặt hai đặc điểm nói không cái này hoàn toàn phá vỡ mặt t h ẻ mới gặp lúc nàng dịu dàng yêu ngẩn người hình tượng mà lấy bên trên ba cái màu trắng từ khóa đều thuộc về giản dị tự nhiên cái chủng loại kia tại đặc biệt trường hợp chúng nó tuyệt đối có thể phát huy được tác dụng liên tục sau nhảy làm khi dễ n h ỉ sơ mẹ bị người cận t h â n lúc nàng sẽ sử dụng liên tục sau nhảy đến cấp tốc cùng địch nhân kéo ra thân thể vị cũng tận khả năng sử dụng cung tiến đánh lui địch nhân trá hàng làm nếu rơi vào tay địch nhân cận thân ngắn hạn lại không cách nào thoát khỏi lúc dễ n h ỉ sơ mẹ chọn giả ý đầu hàng sau đó thừa dị bất ngờ hoặc bỏ trốn mất dạng hoặc phối hợp liên tục sau nhảy kéo ra thân thể vị phản x trung đ ẳ n g khải trí l à m dễ nghỉ sơ mẹ、e、có được tương đương với tám chín tuổi nhân loại hài đồng tâm trí nàng cơ hồ có thể hiểu được như lời ngươi nói tất cả lời nói nhưng trở ngại kẻ bất tử sinh lý cấu tạo nàng thường thường chỉ có thể nói đơn giản một chút từ đơn đặc biệt dễ nghỉ sơ mẹ、e、mười phần khát vọng học tập lời nói đồng thời nàng cũng khát vọng cùng chủ nhân ngươi hoặc những người khác giao lưu trá hàng cùng liên tục sau nhảy có thể cùng a binh tổ một cái âm hiểm x à o trá tổ hai người trên biển xuất đạo mặt hẹ trong lòng nhà danh nói tuy nhiên trung đặng khải trí còn được a binh trước đó chỉ có một cái sơ cấp khai trí đằng sau cường hóa một lần cũng mới cùng dễ nghỉ sợ mẹ ẹ、e、không sai biệt lắm tâm trí a a a dễ nghỉ sợ mẹ ẹ、e、cười khúc khích nhìn xem mặt thẻ mặt thẻ thủ pháp thành thạo địa thay nàng lao đi nước bọn kẻ bất tử khế ước bên trong truyền đến nàng đồng đẫm khát vọng mặt thẻ biết nàng là muốn mở miệng nói chuyện nhưng cương thi muốn nói nhân loại tiếng thông dụng không phải đơn giản như vậy thế là hắn thử cùng dễ nghỉ sợ mẹ ẹ、e、giao lưu đ ư n g nội một cái từ một cái từ nói nói ví dụ ta hắn chỉ mình ta là người chủ nhân đúng chủ nhân gọi chủ nhân dễ n h ỉ sơ mê hẹ、e, há to mồm a a a mặt thẻ thử vài phút cương thi tiểu thư vẫn sẽ chỉ a a a cái này khiến hắn dần dần mất đi dạy học hứng thú màn đêm giờ đờ ở n dần g á n g lâm một con cú mèo chớp động lên cánh từ dưới ánh trăng bay tới mặt thẻ ta tuân thủ ước định thay ngươi đến thúc đẩy sinh trưởng á mặt thẻ lối éo là đến biểu thị mãnh liệt hoang n ê n cú mèo tiểu thư dừng ở trên vai của hắn tò mò nhìn a a a dễ n h ỉ sơ mê ẹ、e. mặt thẻ các ngươi đang làm gì éo la hỏi ta đang dạy nàng nói nhân loại tiếng thông dụng mặt thẻ giải thích nói hắn q u a y đầu nhìn về phía j e n n y sơ mễ lần nữa a nếm h thử nói gọi ta là chủ nhân j e n n y sơ mễ a a a mấy lần đột nhiên cổ họng l ă n một chút thế mà giòn tan địa gọi vào mụ mụ éo là nhất thời lộ ra biểu tình khiếp sợ mặt t h ẻ cũng bị kinh ngạc hắn vừa định hướng éo là giải thích cái này từ đơn không phải mình giáo ai biết éo là vậy mà làm như có thật địa đối j e n n y sơ mễ nói vậy n g ư ơ i gọi ta cái gì j e n n y sơ mễ nghỉ hoặc mà nhìn xem nàng éo là chờ đợi mà nhìn xem cương thi tiểu thư cùng mụ mụ cùng một chỗ kêu cái gì dễ nhì sơ mệ、e、hhh á t á điệu chảy nước bọt đột nhiên lở mở b ầ m một tiếng thúc thúc éo l à nhất thời đầy trong đầu dấu chấm hỏi trong đêm mặt thẹ cùng éo l à tại nhà ấm bên trong bận rộn một đêm cuối cùng đem éo l à m ệ n h tình trạng kiệt sức từng k h o ả cây gỗ sồi trùng tử khỏe mạnh n à y sinh chúng nó sẽ ở sau đó trong thời gian rất ngắn trưởng thành thích hợp trồng cây giống có éo l à trợ rút mặt thẹ lửa xém lông mày cây giống hoang rốt cũng đạt được giải quyết mà tại cây gỗ sồi trùng tử phương diện thông qua cổn thạch trấn quan phương con đường vẫn có thể vụn vặt lẹ tẻ thu được một chút tuy nhiên phẩm chất rất bình thường nhưng cũng có thể thích hợp dùng. tại thiết chế lĩnh vực tác dụng dưới mặt t h ẻ tâm thái cũng biến thành càng thêm bình thản hắn không còn nóng lòng truy cầu nhất thời tăng lên mà chính là lựa chọn tại mỗi ngày cam đoan nhất định trồng cây lượng đồng thời đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào cơ sở phương diện mạnh mẽ mà tăng lên lấy chính mình sáng sớm hôm sau mặt t h ẻ lại đi một chuyến nổi nấu c à n phòng hắn đem khởi thảo tốt hai phần báo cáo thông qua tháp linh một trăm bảy mươi bảy con đường nộp lên cho liên minh dựa theo một trăm bảy mươi bảy thuyết pháp hắn là liên minh b cấp một lao đại có được chuyên môn nhanh chóng con đường có thể khiến mặt thẹ nghĩ thức tỉnh cầu lấy được phê càng nhanh lên một chút hơn có thể trên thực tế mặt t h ẻ cũng không có ý định các loại liên minh đồng ý xuống tới lại tiến hành tử vong tiêu thổ nghị thức thân phận của hắn bây giờ rất mập mò xem như một chân gia nhập liên minh nhưng lại không có hoàn toàn gia nhập cái này khiến là hắn có được trình độ lớn nhất linh hoạt giải thích quyền chỉ cần dễ gà có thể đồng ý hắn mới mặc kệ liên minh bên kia khi nào trả lời chắc chắn đâu bởi vì rừng sồi bên kia tạm thời an ổn xuống mà mặt t h ẻ lại nghe nói hôm nay d ẹ n muốn từ nam mậu dịch chạm trở về tin tức cho nên hắn tại nổi nấu quặng trong phòng đọc sách một hồi về sau liền thẳng đến phủ lãnh chúa đi làm mà ở đi làm trên đường hắn lại gặp được con kia hình thể to lớn ch ngọt cô nàng vụng về lung lay thân thể bông ra miệng bên trong ngầm tin mặt t h ẻ tại ven đường tìm một chỗ đứng vững mở ra thư tín đọc l ô dị hải nạ phong thư này cũng rất dài hắn đầu tiên là thông báo một chút mình bây giờ hướng đi cưới săn cá voi thuyền ra biển về sau l ô dị hải nạ mượn hải lưu nhanh chóng b ắ t thượng không bao lâu liền đến xanh đậm cảng xanh đậm cảng là đông hải bờ chứ danh thành thị lấy lãng mạn cùng tự do mà lấy sưng l ô dị hải nạ tại thư tín nửa trước đoạn chủ yếu nâng lên xanh đậm cảng xung quanh một chút thượng vàng hạ cám sự kiện nói ví dụ là xanh đậm cảng phương bắc hùng sư thành g âm mưu phá vỡ tìm thủ đoạn liên tục chiếm đoạt phụ cận bảy tám phiến lãnh địa xanh đ ầ m cảng tựa hồ cũng cảm nhận được c ố này từ phương bắc mà đến hàn ý thanh chủ cùng hắn bảy cái chúng nữ nhị đang kiệt lực nghĩ biện pháp mà trên mặt biển đông phương thủ hộ g i ả cùng trong b i ể n nghiệt long chiến đấu dẫn phát đại quy mô hải khiếu vô số thần bí đảo nhỏ hiện thân lại biến mất trận chiến đấu này dư ba thậm chí ảnh hưởng đến trên trời có tiếng người xưng tại vô tận chỉ dương hải vực bên trên nhìn thấy đông phương tiên quốc có người nói k i ê là thượng cổ nạ gà phủ không thành thậm chí có người cho rằng k i ê là vân thượng phế tích một bộ phận nơi đó cũng vẫn là mấy cái khai s đông hải bờ chiêm tỉnh r a học được công khai tuyên bố thiên tượng biến hóa đem gây nên cự long hoạt động tăng lên trước mắt én đô đại lục ở bên trên cũng hoàn toàn chính xác xuất hiện mấy đầu cự long hoạt động thân ảnh đông hải bờ chư thành từ trước đến nay lấy dầu có lấy xưng ơ rất nhiều thành bang chủ nhân cũng bắt đầu làm ứng đối long thai dự định phà mỗi m một loại này nhưng phàm là người ngâm thơ rong có thể đoạt tới tay tin tức hắn làm một cái cũng không có ở trong thư rơi xuống cái này khiến mặt thẹ mừng rỡ không thôi mình trong thư này tin tức chỉ sợ so dễ gã liên minh tuần san còn muốn càng toàn chút chỉ bất quá đến nửa đoạn sau đề cập lộ giải na người lúc sinh sống hoa phong lại đột nhiên biến lộ giải nạ là như thế tự thuật mình tại xanh đậm càng tang o ộ ta lúc tuổi còn trẻ từng cùng tòa thành thị này kết xuống không h i ể u nguồn gốc nơi này mỗi một nơi hẻo lánh cũng có thể làm cho ta nhìn thấy năm đó những cái kia thành đôi kết đối thân ảnh kia là lúc tuổi còn trẻ ta cùng tuổi nhỏ các nàng hôm qua ta đi ngang qua lá rụng hành lang lúc nhìn thấy một đôi thanh niên nam nữ vui cười lấy từ trên bãi cỏ đùa dỡn mà qua bóng của bọn hắn tại trên bãi cỏ không ngừng bị kéo dài trong chốc ta phảng phất lại trở lại cái kia ngây thơ vô chi lại hăng hái niên đại ta giống như nhìn thấy các nàng bóng dáng cũng tại trên bãi cỏ cùng ta truy đổi vui đùa ở Mỹ. Nhưng khi ta vô ý thức đi qua, vươn tay ra đụng vào những cái kia bóng dáng lúc các nàng lại vui cười lấy đem ta đ ẩ y ra nói ta đã giả không thể cùng các nàng cùng nhau đ ù a g i ỡ n ta chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng biến mất trước mặt ta ta đương nhiên biết đây chẳng qua là ảo giác của ta ta vô cùng rõ ràng bằng ta hiện tại mị lực muốn tìm cô gái trẻ tuổi đàm một trận ngọt ngào yêu đương đồng dạng dễ như trở bàn tay có thể ta giống như bỗng nhiên đánh mất làm như thế động lực ta đột nhiên không biết mình vì sao muốn trở lại tòa thành thị này ban đầu ở trên biển ta l ạ như thế địa khắc vọng đạp lên xanh đậm càng thổ đ i ệ nhưng bây giờ lại hoàn toàn là một loại khác tâm cảnh nên như thế nào hình dung loại cảm giác này cái này giống như ngươi vô cùng hồi ức một đạo mỹ thực nó nguyên bản chỉ tồn tại ngươi hoàn mỹ không một tỷ vết trong trí nhớ nhưng khi ngươi buôn ba thiên sơn và thủy bài trừ muôn vàn khó khăn đi vào trước mặt nó lúc ngươi sẽ phát hiện nó giống như cũng không có ăn ngon như vậy xanh đậm cảng vẫn là tòa kia xanh đậm cảng nơi này khắp nơi đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ hải thế nhưng là xanh đậm cảng giống như cũng không phải năm đó tòa kia xanh đậm cảng có thể là bởi vì năm đó những cái kia nguyện ý bồi tiếp tuổi trẻ ta làm chuyện hoang đường đám nữ hải tử đã không tại loại cảm giác này làm ta buồn g i u ta không thể không viết thư cho ngươi thổ lỗ hết nếu như ngươi có thể hiểu được cảm giác này làm ơn tất mau chóng hồi âm cáo chi ta trước mắt ta tại x a n h đậm cảng tìm phần công việc đàng hoàng trong ngắn hạn sẽ không rời đi nếu như ngươi cân nhắc đến x a n h đậm cảng r u n g loạn ta tùy thời hoan n g h ê n tạ ơn ngươi lộ dạy nạ mặt t h ẹ sau khi xem xong bước nhanh đi vào phòng làm việc của mình hắn nâng bút viết đến liên quan tới x a n h đậm cảng tình báo ta rất cảm kích có thể tha thứ ta không thể cùng ngươi cảm đồng thân thụ nếu như nhất định phải ta đánh giá ngươi phần sau phong thư bên trong này ôn nhu huyện truyền cảm xúc ta chỉ có thể cho ra một cái từ đơn làm trả lời chắc chắn nhanh mồm nhanh miệng mặt thẻ mặt thẻ đương nhiên không cách nào cùng lộ di hải nạ cảm đồng thân thụ hắn tuy nhiên cũng rất thụ khác phái hoan g nên nhưng càng nhiều đều là không phải nhân loại bình thường mà lại hắn cũng không có ý định tại gần đây đem tinh lực lãng phí ở yêu đương trên thân viết xong về sau hắn toàn thân thư thái mà đem thư phong giao cho tại cửa sổ chờ đợi chim hải âu thầy ta hướng lộ di hải nạ vẫn an mặt thẻ thuận miệng nói một câu ai ngờ ngọt cô nàng vậy mà mở miệng nói ra lần trước quên đem cái kia gốm xứ bình lấy về lộ di、hải、nạ đặc biệt căn g ặ t ta cái bình đâu mặt thẻ kinh ngạt nói người biết nói chuyện ngọt cô nàng gật, gật đầu ta đương nhiên sẽ chỉ bất quá ngươi lần trước không có nói chuyện với ta ta liền không có ý tứ chủ động mở miệng dù sao ta chỉ là một con chim hải âu không thể tại xã hội l o à i người biểu hiện quá mức dị thường cho nên cái bình đâu mặt t h ẹ thấy nói sang chuyện khác thất bại chỉ có thể đem trước đây cái k i a dùng để thu nhận ôn dịch lĩnh vực gốm xứ bình giao cho ngoại cô nàng chim hải âu cũng không dây dưa dài dòng trực tiếp c ấ t cánh mặt t h ẹ thở dài một hơi chờ một lúc mặc đồ ngủ dễ gạ hứng thú bừng bừng đi qua đến mặt h ẹ ngươi tuyệt không biết ta vừa mới thấy cái gì trong tay hắn còn cầm một phần thật dạy liên minh tuần san mặt thẹ lười biếng mở miệng nói buổi sáng tốt lành lính chủ đại nhân chuyện gì có thể để ngươi ngạc nhiên như vậy dễ gà thần thần bí bí điện nói ngươi biết sanh đậm càng sao kia là một chỗ ngồi tại đông hải trên bờ mỹ lệ màu mỡ thành thị ta nhìn thấy tin tức đã nói bởi vì nhận phương bắc hùng sư thành chiến tranh áp lực sanh đậm càng thành chủ công khai chọn r ể ngươi biết hắn có mấy cái nữ a như sao mặt thẹ bình tĩnh địa trả lời bảy cái dễ gà kinh ngạc nói làm sao ngươi biết mặt thẹ cười cười còn có khác tin tức sao dễ gà nghỉ ngờ liếc hắn một cái túi đầu lại nhìn xem trên báo chí nội dung nhận trong biển nghiệt long cùng đông phương thủ hộ giả kịch chiến ảnh hưởng đông hải bởi bộ phận khu vực xuất hiện hải khiếu có người tại vô tận chỉ dương trên không nhìn thấy ở vào đám mây thành thị rất nhiều người đều suy đoán hắn còn chưa nói xong mặt thẹ liền nói bổ sung mọi người suy đoán tỏa thành thị kia có thể là đông phương tiên quốc nạ gạ phụ không thành hoặc là vân thượng phế tích dễ gạ chọn mắt nói ngươi nhìn lén ta báo chí không đúng rồi đây là vừa mới đưa tới mặt thẹ điệu cười đáp ý đối với ngươi pháp thuật cố vẫn có được chính mình tình báo con đường chuyện này ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới là lính chủ đại nhân đồng thời tâm hắn đạo lộ diễn đ tìm công việc đàng hoàng sẽ không là liên minh tuần san tiểu biên a dễ gà tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng thế là hắn hứng thú bừng bừng đ ị a hỏi mặt thẹn vậy ngươi cảm thấy chúng ta l ã n h địa có cái nào vừa độ tuổi nam tử có cơ hội dựng vào xanh đậm càng thành chủ nữ nhi mặt thẹn một mặt kỳ quái mà nhìn xem hắn cổn thạch trấn cùng đông hải bờ cách hơn nghìn dặm đường ngươi cân nhắc cái này làm gì nói hình như chúng ta người có cơ hội có thể nhìn thấy xanh đậm càng công chúa giống như dễ gà nghe vậy vừa định nói cái gì lúc này rèn phong chân mệt mỏi đi tìm đến đánh gây hai người đối thoại não quỷ sự tình giải quyết dễ gà từ hải suy n trong tay phu nhân tiếp nhận cà phê uống một vùng hỏi gen g ậ t gật đầu cha rõ ràng não quỷ đầu nguồn là một đám đẳng cấp rất cao hư hồn nhưng bọn hắn tựa hồ không có rất mãnh liệt tính công kích ta cùng bọn hắn chơi trốn tìm mấy ngày cuối cùng cùng bọn hắn đặt thành giao dịch bọn họ bây giờ rời đi nam mậu dịch trạm hẳn là trốn đến trong thành thị dưới mặt đất đi trong ngắn hạn bọn họ hẳn là sẽ không lại quấy dối chúng ta dễ gà kỳ quái nói làm sao gần nhất trong thành thị dưới mặt đất đổ vật một mực tại hướng mặt ngoài chạy ưu ám địa vực là khủ bố đến ngay cả quỷ hồn đều ở không xuống sao mặt t h ẻ đúng lúc đó đem mình liên quan tới tử vong tiêu thổ phương án đưa lên hắn nghiêm túc đọc xong về sau hai mắt tỏa sáng ta cho rằng cái phương án này là có khả thi nhưng hiệu quả thực tế như thế nào còn cần nhìn ruộng thí nghiệm tình huống ngươi thấy thế nào dễ gà dễ gà ngẫm lại mấy ngày nay ta cũng hỏi qua mấy cái lao đầu bọn họ giống như không phải rất xem trọng nhưng đều cảm thấy có thể thử một chút đã ngươi cũng đồng ý vậy liền thử một chút đi nhưng mặt t h ẻ n g ư ơ i nhớ kỹ nhất định muốn cẩn thận nơi này là cồn thạch chân ta không hy vọng trên vùng đất này xuất hiện ảnh hưởng đến con dân của ta phổn diễn sinh sống an cư lạc nghiệp đồ vận hiểu chưa mặt thẹ nặng nề g h mà gật gật đầu ba người chuyện phía một hồi d è n đột nhiên hỏi người biến hình thuật học như thế nào mặt thẹ bất đắc dĩ chỉ vào trên đất ba con dê nói không q u á thuận lợi ta giống như đang biến hình lĩnh vực quyết thiếu thiên phú nhắc tới cũng kỳ quái thông qua những ngày này nỗ lực ta rõ ràng đã có thể rõ ràng cảm thấy được dê rừng là một loại như thế nào tồn tại có thể vẫn không có cách nào đem vật sống biến thành hoàn chỉnh dê rừng nói hắn lại chạy về văn phòng dẫn ra đến một đầu tiểu trư mặt h ẹ đối tiểu trư sử dụng ác ý biến hình thuật phanh một cái tiểu trư toàn thân mọc đầy màu trắng lông dê tứ chi đã có dê rừng dáng vẻ nhưng lỗ thai cái mũi cùng cái đôi vẫn là tiểu trừ bộ dáng mặt thẹn vung tay nhìn chính là như vậy luôn luôn kém một chút rèn quan sát một hồi kỳ quái nói ta cảm thấy ngươi biên hình thuật không có vấn đề gì chờ một chút ta biết vấn đề xuất hiện ở đâu hắn vỗ tay một cái hỏi thăm mặt thẹn nói ngươi có phải hay không tại thi pháp thời điểm không có đối thi pháp mục tiêu sinh ra dù là một tia ác ý mặt thẹn ngạc như nói còn cần ác ý rèn nói đương nhiên ngẫm lại pháp thuật này tên ác ý biến hình thuật nếu như ngươi thủy trung là dấu trong lòng thiện ý đối mục tiêu sử dụng biến hình thuật đương nhiên không cách nào biến đúng chỗ mặt thẹ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、mình là kẹt ở chỗ này nhưng rất nhanh hắn lại khổ sở nói con heo này dáng dấp đáng yêu như thế ta rất khó đối với nó dâng lên đ á c ý rèn suy nghĩ một hồi đột nhiên nhìn về phía rễ gà rễ gà giúp đỡ mặt thẹ rễ gà buông xuống báo chí không giải thích được hỏi giúp thế nào rèn cười nói ngươi lúc còn trẻ am hiểu nhất cũng là khiêu khích đừng nói cho ta nói ngươi đem giữ nhà bản sự cập quên rễ gà ngẫm lại đây cũng không khó nói hắn xông mặt thẹ mở miệng khiêu khích nói nhìn ngươi cái gầy không kéo mấy dáng vẻ ngươi nhất định là từ nhỏ cũng chưa ăn no bụng qua cơm a học cái pháp thuật đều muốn lãng phí nhiều như vậy chỉ con c ự u non sinh mệnh không bằng đ ổ i nghề đi làm đầu b ế p đến mặt thẹ mặt không biểu tình d è n khích lệ nói thêm chút sức dễ g ạ dễ g ạ thế là lại ngấm lại đột nhiên dâm tả cười một tiếng mụ mụ ngươi tối hôm qua trên giường nói ta rất tuyệt mặt thẹ mặt có vẻ giận nhưng rất nhanh cơn tức giận này liền bình phục lại đi bởi vì hắn mụ mụ không ở trên thế giới này rèn lần nữa khích lệ nói xuất gia ngươi năm đó khiêu khích bị ma nữ vương lúc công được đến dễ gà đành phải buông xuống báo chí nói ngươi rừng cây bị ta đốt mà liên tại một k h ắ c này mặt thẹ trong đầu phanh nổ tung một câu nguyên thủy phẫn nộ nay cỗ phẫn nộ rất nhanh liền chuyển hóa thành ngạc ý hắn bản nắng q u á t tay một vệ ánh sáng hiện lên phía sau bàn làm việc thình lình nhiều một con dê â rừng ngươi thành công mặt thẹ d è n chúc mừng nói mặt thẹ cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng hắn vừa định nói cái gì ai ngờ lúc này một cái thanh xuân t ị n h lệ bóng dáng từ bên ngoài chạy vào nàng cùng hai người chào hỏi sau đó nhìn chung quanh một hồi kỳ quái mà hỏi thăm chả ta đâu hắn không phải bình thường cái giờ này đều ở chỗ này sao lúc này phía sau bàn làm việc con kia dê dừng bè một tiếng nháy mắt hấp dẫn xì lực chú ý chương một trăm một mươi ba cái này dê có chút quá ổn ngươi là có chuyện muốn tìm dễ ra sao Xì. mặt thẹ có chút mất tự nhiên hỏi một câu Xì đem hai cánh tay vác tại sau lưng nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó có chút ngượng ngùng nói ra ta vốn là có việc muốn tìm phụ thân thương lượng tuy nhiên đã hắn không c o i ở đây ta có thể tìm ngươi thương lượng sao mặt thẹ sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian mặt thẹ nặng n ề mà khục vài tiếng hắn dành thời gian cho phẫn nộ dê dừng đưa cái vô tội ánh mắt sau đó lại dùng ánh mắt hướng rèn xin giút đỡ ai ngờ lần này rèn thế mà rất không trượng nghĩa địa cười nói ta chợt nhớ tới còn có một cái chuyện rất trọng yếu thật có l ỗ i đi trước một bước nói đ ầ u hắn cũng không trở về rời đi đại sành văn phòng b dê rừng táo bạo địa đập mạnh c h ạ m đất tâm xi liếc mặt the liếc một chút khuôn mặt nhỏ hừng đỏ mà nói hiện tại chỉ có hai người chúng ta mặt thẹ trợt cảm thấy tê cả ra đầu hắn chặn lại nói ta cũng có một kiện nhưng mà xí lại đánh gây hắn nàng lớn mật đ ị a nắm lên mặt the tay đôi mắt tươi đẹp rung động lòng người. người không mang ta đi xem một chút phòng làm việc của ngươi sao phụ thân trước đó chưa từng để cho ta tới nơi này b ẩm âm một chút dê rừng trực tiếp nhảy lên bàn làm việc một đôi sừng dê trầm thấp ép xuống mắt thấy là phải hướng phía mặt t h ẻ bên này vào tới mặt t h ẻ bận điệu đem xì đẩy ra phòng làm việc của ta bên trong có rất nhiều văn kiện cơ mật thật có l ỗ i xì tha thứ ta không thể mang ngươi tham quan mà lại nơi này không phải ngươi nên đợi địa phương ngươi phải nghe ngươi phụ thân lời nói nghe nói như thế đôi kia sừng dê mới thoáng nâng lên chút góc độ xì bị bọ lại về sau có vẻ hơi kinh ngạc nhưng nàng không có đem bất mãn phát tiết trên người mặt thẹ mà chính là nhắm ngay con kia ma q u y sát trưởng dê rừng mặt thẹ cái này dê có chút quá ổn ta chán ghét hắn ngươi có thể hay không đem hắn đuổi đi dê dừng nghe vậy nhất thời liền mật người cách đến mấy mét mặt thẹ đều có thể cảm nhận được đối phương này lạnh như băng quật cảm xúc ta tiểu công chúa đỗ tùng nữ sĩ còn tại khắp thế giới địa tìm nơi g ư đây cũng đừng ở chỗ này lắc l ù nơi này là nam nhân nhóm đợi địa phương thời khác mấu chốt h o ặ l ù phu nhân không biết từ trong góc nào trôi ra nàng không cho giải thích địa kéo lại s ỉ cánh tay không để ý nàng này ủy k u ấ t có thể treo bầu rượu miệm nhỏ cỡ ép đem nàng cho mang đi ra ngoài mặt thẹ hướng ngoài hành lang đầu nhìn liếp một chút d è n hướng hắn so cái ngón tay cái nghe dễ gạ vừa mới đều là hiểu lầm ta rất cảm kích người đối ta học tập biến hình thuật làm ra hy sinh về sau ta sẽ báo đáp ngươi nhưng bây giờ xin ngươi đừng xúc động thật sao ta tin tưởng chúng ta ở giữa hẳn là có chút kể vai chiến đấu hữu nghị mặt t h ẻ khẩn trương căn dặn vài câu tại dây rừng này đủ để ánh mắt giết người bên trong hắn kiên trì giải khai ác ý biến hình thuật còn một chút dễ gạ khôi phục nguyên hình bất quá hắn không có ngay lập tức nào về phía mặt thẹ mà chính là hướng phía văn phòng phía sau gian phòng bên trong chui vào mặt thẹ ta chỗ này có chút vấn đề ngươi qua đây giúp ta một chút được không gian phòng bên trong truyền đến rễ gạ thanh âm chấm ổn nghe vào cảm xúc còn rất ổn định mặt thẹ tiểu tiểu địa ư ơ n g l ò n g một hơi hắn thử thăm dò đi đến gian kia phòng cửa ra vào kết quả một giây sau liền bị dọa đến vong hồn đại b ạ o nhưng thấy người mặc áo ngủ rễ gạ bỗng nhiên từ trên tường rút ra cái kia thanh đại bảo kiếm m ặ t không thay đổi hướng phía mặt thẹ xung ố lại ngươi qua đây để ta chặt một chút liên một chút ta cam đoan sẽ không dùng đến kiếm thứ hai hai ngày sau mặt h ẹ tại một dép cùng đi, đi vào nổi nấu quặng phòng thứ m ư ơ i bốn tầng nơi này lại thêm đi lên m ư ơ i năm 16 tổng cộng tam tầng đều là thất thánh liên minh thiết kế cơ quan liên minh hiệu suất làm việc ngoài dự liệu cao mặt thẻ hôm qua liền thu được t ử vong tiêu thổ nghị thức thỉnh cầu đồng ý mà hắn nhập trước thỉnh cầu thì tại sớm hơn một ngày liền thu hoạch được phê chuẩn hôm nay hắn là tới đăng ký phía trước cũng là người mới đăng ký quầy hàng bình thường mà nói liên minh thành viên trong cả đời chỉ có hai lần sẽ dùng đến nơi này một lần là gia nhập lúc đăng ký một lần khác cũng là sau khi chết gạch b ỏ 177 nhận tình giới thiệu nói đương nhiên nếu như ngươi dự định mưu phản liên minh về sau lại tẩy trắng gia nhập ngược lại là có cơ hội nhiều đến mấy lần mặt thẹ cười một chút khẩn trương sao 177 quan tâm hỏi mặt thẹ nhẹ nhàng gật đầu một chút xíu 177 hào khí vạn trộn nói kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần thiết khẩn trương dù sao ta thế nhưng là liên minh b ê n một lão đại ta ở đây không có bao nhiêu người dám vì khó ngươi đi thôi để chúng ta đi chiếu cố cái kia lô đít so con mắt càng sáng hơn chút người lùn đang khi nói chuyện hắn dẫn mặt thẹ đi vào đăng ký trước bài lúc này trước sân khấu không có mờ h a i chỉ có một cái ăn mặc câu phục dày già mang theo thêm giày tính mắt phiến máy móc người lùn đang một mình bận rộn mặt thẹn h ì n liếc một chút phía sau quầy b à n trên bảng vùng một chỗ ốp vít sắt lá còn có sẽ phát sáng phát điện mà p h á p thủy tinh uy lao đầu làm việc một trăm bảy mươi bảy một quyền nện ở trên quầy mặt t h ẹ sợ hai t h á n phục xem đến n à y quay hàng thế mà chỉ là lún xuống dưới một điểm mà không phải toàn bộ mà sụp đổ đây là cái gì cường độ cao tài liệu mặt t h ẹ không khỏi sinh ra hiếu kỳ sau quầy máy móc người lùn n h ấ p dương mắt tấu kính phát ra cười lạnh một tiếng nguyên lai là n g ư ờ i đầu này không có lễ phép cho lực một trăm bảy mươi bảy giận tí mật ngươi nói ai không có lễ phép người lùn nhã nhận nói Ta m ắ người n g không không mới, mới đăng chó. ký một trăm bảy mươi bảy khó chịu nói đây là người bản trước công việc nếu như ngươi ngay cả cái này đều không làm xong liên minh cũng không cần phải tại nổi nấu quặng phòng thiết lập đặc biệt cơ quan máy móc người lùn ưu nhã đánh lấy nơ ngươi không có quyền đối ta khoa tay mùa chân ngươi chỉ là nổi nấu quặng phòng thủ trưởng mà ta là liên minh đại biểu nơi này không phải ngươi có thể ra vẻ ta đây địa phương một trăm bảy mươi bảy cả chính là hoàng đế mà lại coi như luận liên minh chức vụ và quân hàm ta cũng cao hơn ngươi một cấp ta là b một máy móc người lùn c h ậ m d ã i nói đã từng ngươi là cao hơn ta cấp một nhưng gần nhất liên minh cho ta đổi đi nơi khắc ngậm ta hiện tại cũng là b một một trăm bảy mươi bảy nhất thời liền khí ở cho nên nếu như ngươi muốn cầu ta làm việc liền ôn tồn địa nói điểm ta thích nghe mà không phải lên cho ta bảy đại gia giá đỡ máy móc người lùn động tác chậm rãi điều chỉnh quần áo chi tiết rõ ràng phát ra là máy móc điện tử âm lại tràn ngập âm dương quái khí hương vị không phải vậy ta không thể bảo đảm một hồi có thể hay không đột nhiên đau đầu n h ứ c ó c đi nhà vệ sinh nghỉ ngơi cái mấy tiếng đến lúc đó thụ liên lụy chỉ có vị này đáng thương người mới một trăm bảy mươi bảy lớn tiếng nói mục nát ngươi đây là từ đầu đến đôi u mục nát mặt thẹ ngươi thấy sao ta muốn thành lập liên minh phải chết tổ chức t u y ệ t không phải vì tư tâm mà chính là xác thực đã đến không thể không làm như thế tình trạng mặt h ẹ lúc này đã nhìn ra một trăm bảy mươi bảy cùng máy móc người lùn ở giữa sớm có nghỉ lễ hắn vừa định lên tiếng điều giải ai ngờ một giây sau máy móc người lùn một đôi tay đột nhiên đặt tại trên quầy hắn đem đầu tiếp cận cách mặt t h ẻ lao gần người gọi mặt t h ẻ mặt t h ẻ cảm thấy khó chịu địa triệt thoái phía sau một bước ta đích xác gọi mặt t h ẻ máy móc người lùn nháy mắt trở mặt nguyên lai、like、ngài cũng là đại danh đỉnh đỉnh mặt t h ẻ tiên sinh ngài làm sao không nói sớm nhìn một cái ta đầu này không có nhấn lực độc đáo tôi chó kém chút chậm chế ngài thời gian xin mời đi theo ta chúng ta vì ngài chuẩn bị lối đi đặc biệt đăng ký cần thiết toàn bộ chương trình đều là một bước đúng chỗ ta gọi david ngài có thể thỏa thích sai xử ta không cần công đem nơi này xem như nhà của người lên tốt ngài mắt thường có thể nhìn thấy máy móc người lồn đều là ngài người h ậ u david nhiệt tình dẫn mặt t h ẻ hướng trong cài đi một trăm bảy mươi bảy muốn cùng đi vào lại bị david vô tình ngăn lại thật có l ỗ i đặc thù thông đạo không cho phép không phải công tác nhân viên hoặc b hai trở xuống liên minh thành viên tiến bảo một trăm bảy mươi bảy trợn mắt nói ta chưa từng nghe nói qua quy củ như vậy david đẩy đẩy kính mắt ta vừa thêm một trăm bảy mươi bảy nhãn trâu xoay động đột nhiên chỉ vào mặt t h ẻ nói hắn cũng không phải công tác nhân viên vì cái gì có thể tiến david tao nhã lễ phép hướng mặt thẹ cúc không người bởi vì hắn là a 1 liên minh trong lịch sử số lượng không nhiều nhập chức trước, trước mắt a 1 nghe nói như thế 177 t r i ệ t để ngợi người rất xin lỗi để ngài c h ế cười ta cùng 177 t i ê n sinh có một đoạn không thoải mái đi qua cho nên hai ta chạm mặt thời điểm khó tránh khỏi và và chạm chạm trên đường đi david rất có lễ phép nói xin lỗi nói mặt thẹ k h o á t khoác tay không sao ta chính là rất hiếu kỳ giữa các ngươi phát sinh qua cái gì david bình tĩnh nói hắn đem thê tử của ta cho man g ra a mặt thẹ đầu đầy dấu chấm hỏi một là cái cực độ thiếu yêu ra hỏa chỉ sợ là bởi vì ta trước đó thường xuyên ở trước mặt hắn xuất sắc c ân ái cho nên bị hắn ghi hận trong lòng về sau có một ngày thê tử của ta tại thay ta làm việc thời điểm ngẫu nhiên rời đi liên minh cơ quan địa bàn về sau chậm chạp không trở về chờ ta tìm tới nàng thời điểm nàng cũng đã là một đống linh kiện đây hết thể liền phát sinh ở nồi nấu cặn phòng phạm vi bên trong lúc ấy ta đau đến không muốn sống có thể một trăm bảy mươi bảy lại một mực chắc chắn chuyện này không phải hắn làm hắn cũng không biết thê tử của ta là ai hạ i chết ta hoàn toàn không có cách nào tin tưởng hắn lý do thoái thác ngươi phải biết hắn là tháp linh a nối nấu quặng phòng trừ liên minh cái này tam tầng bên ngoài cũng là tháp linh thiên hạ không có chuyện gì là hắn không biết việc khác sau tìm cớ qua loa giống như là hiện trường phát hiện án ma pháp thủy tinh đột nhiên mất đi hiệu lực đồng dạng tuy nhiên sau cùng liên minh lại đem thê tử của ta cho liều trở về nhưng ta luôn cảm thấy nàng trở nên không giống bởi vì cái này nguyên nhân nửa năm sau ta cùng thê tử của ta cũng tách ra một trăm bảy mươi bảy tiên sinh đối với cái này tự nhiên là cười trên nôi đau của người khác ta từ đây lại loi một mình ngược lại là như hắn nguyện chỉ là lại nghĩ để ta cho hắn sắc mặt tóc nhìn lại là có chút l à khó nghe xong david tự thuật cứ việc không thể phân biệt thật giả mặt t h ẻ vẫn lễ phép địa nói một câu thật có l ỗ i ta không nên hỏi nhiều như vậy david trên mặt hiện ra nụ cười s á n lạn a một hỏi cái gì đều có thể vì ngài như vậy đại nhân vật phục vụ chính là chúng ta máy móc người lùn được sáng tạo ra sứ mệnh trả lời ngài vấn đề có thể làm chúng ta cảm thấy vui vẻ cho nên m ờ i tuyệt đối không nên quá c â u n ệ nói david dẫn mặt t h ẻ đi qua một cái v ẽ đầy chấm nhỏ người môn rất nhỏ thời không vặn vẹo cảm giác chuyển đến trước mắt hình ảnh đoán một cái bọn họ đi vào một người sơn nhân biện trên quảng trường nhỏ đỉnh đầu là từng cái sinh động như thật nổi danh pháp sư chân dung dưới chân là cháy hừng hực luyện n g ụ c chi hỏa còn có từng cái ma quỷ phảng phất muốn từ trong lửa rỗi ra hai tay đem trên sàn nhà người kéo vào đi nghe nói loại này thiết kế có trợ giúp để cao hiệu suất làm việc david chỉ vào dưới chân luyện n g ụ c chàng cảnh giới thiệu một câu sau đó hắn hỏi mặt thẹ n g ư ơ i có mang ma pháp ảnh chụp sao mặt thẹ lắc đầu hắn thời gian dài tại cổn thạch trấn định cư cực ít tiếp xúc đến pháp sư xã hội ma pháp ảnh chụp càng là chỉ ở liên minh tuần san bên trên nhìn thấy qua đó là một loại cùng loại hình chiếu ba d ảnh đen trắng thuộc về pháp thuật công nghiệp cao cấp ứng dụng. này trước tiên cần phải đi chụp tấm hình chiếu david đi ở phía trước mang theo mặt t h ẻ hướng phía nhiều người địa phương đi đến trong đại s ả n h còn có mấy cái nhìn qua cấp bậc thấp một điểm máy móc người lùn chúng nó nguyên bản đang bận cùng cái khác pháp sư trò chuyện nhưng nhìn đến david đi qua lúc chúng nó nhao nhao ngừng lại trong tay công việc hướng david hành lệ vân an mặt t h ẻ đi theo hắn phía sau cũng là đi được thông thuận hôm nay làm sao nhiều người như vậy david tìm tới trong đám người một mập lùn người lùn hỏi đối phương hồi đáp hôm nay vừa lúc là phương nam pháp sư học viện đệ tử cấp cao dự đăng ký thời gian bọn họ đều là sắp đến tốt nghiệp học đồ thì ra là thế ta q u ê những David vội c á cái. cái pháp pháp n Hắn mang hiện phòng, gian phòng thành ngũ nhìn quanh, hắn lần nhất nhìn nhiều như lượng cũng kinh người. n một mặt một một Mặt mò đội theo thẻ tiếp tục đi tới,、phía、trước xuất thật thẻ tò mò nhìn quanh. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cửa chỉ là pháp sư học đồ, số lượng cũng cực đi dài. phía h xếp đầu đây đồ, sư, sư là là vậy dù số kỳ kinh người. Những pháp sư này học đồ niên kỷ có lớn có nhỏ nhỏ nhất tuy nhiên mười một mười hai tuổi lớn nhất đoán chừng có ba mươi tuổi giờ phút này lại xếp tại cùng một xếp hàng ngũ bên trong cho người ta một loại cảm giác vi d i ệ u n h ư n g một chút bọn nhỏ david một hơi đến giữa cửa ra vào tại pháp sư đám học đồ không vui trong ánh mắt hắn bình tĩnh đ ố i trong phòng công tác nhân viên nói ra trước cho ta người đập hắn là a một vừa nghe đến c â u thứ hai tất cả bất mãn nổi nóng ánh mắt cừu hận đều chuyển biến thành sợ h ã i t h n g phục ao ước cùng bị mỡ có cái gan lớn tóc vàng nữ hải từ trong đội ngũ lao ra nàng chạy đến mặt thẻ trước mặt hỏi n g ư ờ i tốt ta gọi leslie có thể cùng một chỗ ăn cơm tối sao ta cảm thấy ta có rất nhiều vấn đề muốn cùng ngươi giao lưu nói nàng hai tay lời ra kéo kéo tóc của mình nương theo lấy động tác này nàng này khoa trương bộ ngực đường còn tại pháp sư vào bên trên trống đỡ ra dấu vết mờ, mờ. thật có lỗi mặt t h ẻ n ó i liền muốn lách qua nàng nữ hải dây dưa không bỏ địa lại cùng một bước ngươi là cảm thấy ta một người không đủ có lực hấp dẫn sao ta có thể kêu lên ta khuê mật cùng một chỗ cùng ngươi chỉ cần ngươi cho ta một cái cơ hội ngươi là a một ngươi có rất nhiều dư thừa hạng mục tư nguyên ngươi chỉ cần cho ta một cái nhỏ nhất đầu để tư nguyên liền tốt ta ma pháp lý luận cũng rất vững chắc sẽ không để cho ngươi thất vọng nói nàng quả thực là đem một tờ giấy nhét vào mặt t h ẻ trong tay ngay sau đó nhất thời có mấy cái nam hải nữ hải tuân đi qua mặt t h ẹ vội vàng tại đà vít i ể m hộ hạ xông vào gian phòng tránh nẽ thời điểm hắn dư quan còn nhìn đến cái kia gọi là leslie tóc vàng nữ hải tại thay mình cản những người khác pháp sư đ a m học đồ thấy thế nhất thời hùng hùng hồ hồ n g ư ờ i đang làm cái gì leslie mình cũng a một cùng một tuyến liền ngăn đ ó n chúng ta con mẹ nó ngươi quả thực là gái điếm leslie không sợ hai chút nào phản kích nói ta chính là gái điếm thế nào dù sao cũng so các ngươi những này do do dự dự phế vật mạnh gấp một vài lần có cái hồng phát nữ hải nhi chỉ vào cái mối đối leslie mắng dựa vào bán thân thể đổi lấy ma pháp tư nguyên có gì tài ba tiện nữ nhân nói nàng cõi giày cao góp cẩm ở trong tay liền muốn đi đánh l e s l i m ắ t thấy quần tình xúc động, Leslie không chút không quần động, xúc Leslie h o a n g mang nói. c á c cũng ngươi n g mới vừa h e đến, ta c ù n g A1 lát o đại nói là, A1 cái nguyện làm tiêu a khuê mật. Trong chốc lát, hồng phát nữ h à i đem giày cao g ó t vứt trên mặt đất nàng thân thiết kéo đi lên a thân yêu l e s l i e ta đương nhiên là người tốt nhất khuê mật l e s l i e cười lạnh nhìn xem nàng dựa vào bán thân thể đổi lấy ma pháp tư nguyên có gì t à i ba nữ hải mà không chân thật đáng tin điệm nói chỉ có bán thân thể còn đổi không đến tư nguyên người mới sẽ nói như vậy nương theo lấy gian phòng đại môn đong chặt c à ngày n g càng nhiều nữ hải tiến đến lệ sứ lì bên người ý đồ định bợn à n g nam tính học đồ chỉ có thể trơ mắt nhìn một m à n này mãi cho đến một cái thân thể mạnh mai động tác ưu nhã nam hải chủ động đi đến lệ sứ lì trước mặt mỉm cười hỏi lệ sĩ nữ sĩ ngươi hẳn là không ngại mình khuê mật sinh lý giới tính là cái nam tính a lệ sĩ nhất thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ một giây sau chúng nam sinh hai mặt nhìn nhau tiếp lấy cùng nhau tiến lên toàn bộ đại sảnh loạn thành một b ầ y phong nhỏ trên sàn nhà khắc đầy phức tạp ma pháp chu văn mặt thẻ tại hai vị thân là công tác nhân viên máy móc người lùn chỉ dẫn h ạ cấp tốc hoàn thành ma pháp ảnh c h ụ quay c h ụ không bao lâu d a v i d liền mang theo hắn lấy ra phim ảnh cùng liên miên đối với a một đến nói nơi này chụp ảnh phục vụ hoàn toàn miễn phí nhưng nếu như ngươi muốn tìm một cái thích hợp không hình đem ảnh chụp đóng cung ân không hình là cần tự trả tiền mua hắn dựa hải thiệu nói mà đối với cái khác pháp sư đến nói chụp ảnh bản thân liền cần thanh toán nhất bút không thấp p h í dụ đang khi nói chuyện hắn lại dẫn mặt thẹ từ nhỏ gian phòng một cái khác lối ra rời đi về sau hai người liên tiếp xuyên việt mấy đạo người môn đi hướng khác biệt gian phòng đi vào trong một lần quá trình vẹn vẹn sau mười lăm phút mặt thẹ liền lĩnh được hắn làm thất thánh liên minh thành viên mới chứng minh kia là m ộ thứ c ư nhất g mang t o ma pháp ảnh chủ pháp thuật g i trong lòng bất à t luận cái gì liên minh bách khoa bên trong minh xác định nghĩa nghiêm trọng thương thiên hại lý sự t ì n h quy tắc chỉ tiết phương diện liền phải chính ngài đi thăm dò nhìn một hồi phát ra người mới phúc lợi gói quà bên trong sẽ có một bản tác phẩm vĩ đại kia chính là ta nói liên minh bách khoa ngài rất nhanh liền sẽ thấy thứ hai tiết lộ bí mật đặc biệt là a một quyền hạn có thể thẩm tra đến cũng chính là phù hợp liên minh cấp chín hiệp nghị bảo mật trong tư liệu cho đối với liên minh đến nói bí mật sở dĩ là bí mật nhất định có hắn nguyên nhân để lộ bí mật là so phản loạn nghiêm trọng hơn tội danh thứ ba trong vòng một năm náo ra năm đầu trở lên nhân mạng mặt thẹ nghe vậy mới mày năm đầu david gật đầu nói vâng năm cái nhân mạng trở xuống có thể bị coi là là vì pháp thuật nghiên cứu mà tạo thành hợp lý tiêu hao nhưng vượt qua năm đầu dù là là cao quý a một ngài cũng có đứng trước bị truy trách khả năng kỳ thật tại lúc đầu thời điểm tận lực không muốn thương tới vô tội là liên minh đối mỗi một trong đó cao cấp pháp sư yêu cầu cơ bản có thể dần dần các cao t ầ n g phát hiện đó căn bản không thực tế nào có pháp sư không giết người nghe đến đó mặt thẻ đột nhiên cảm giác được thất thánh liên minh pháp sư cùng thiên luân cung chư thần có như vậy một chút điểm tương tự chương một trăm mười bốn đạo sư một điểm lễ gặp mặt kế tiếp là ngài có thể hưởng thụ được quyền lợi david t u ầ n t h ụ giới thiệu nói sẽ tại trước nhất đầu quyền lợi đương nhiên là cao cấp đầu để thỉnh cầu hạn g mức hàng năm mùa đông ngươi đều có thể hướng liên minh đệ trình nằm sau nghiên cứu hạng mục đồng thời thỉnh cầu tương quan đầu để kinh phí lấy ngài tình huống hiện tại hàng năm chí ít có thể thỉnh cầu một cái a một ba cái b hai hoặc bốn cái b một càng nhiều c hoặc cấp d hạng mục một khi những hạng mục này được phê chuẩn ngài sẽ thu hoạch được đại lượng tiền tại cùng tư nguyên bên trên duy trì ngài vừa mới cũng nhìn thấy những cái k i a nhiệt tình học đồ đây mới là a một lớn nhất khiến mắt người thèm địa phương dự nhập trước học đồ bình thường là d một hoặc là d hai Bọn họ hàng năm chỉ có thể thỉnh coi như, coi như chỉ thể có c quên cùng ngài giới thiệu chi thức điểm số trong liên minh là một hạng phi thường trọng yếu tương nguyên nó là so vàng còn chân quý đồ vật nó nơi phát ra chỉ có người bên ngoài tặng cho cùng làm đầu để nghiên cứu đến thu hoạch ngài có thể dùng nó tại liên minh tự nhiên g pháp thuật trong kho đổi lấy bất luận cái gì tân t r i ề u ma pháp lý luận hoặc là pháp thuật mô hình tin tưởng ta thất thánh liên minh nội bộ pháp thuật thành quả nghiên cứu là ngoại giới thúc ngựa khó đạt đến đặc biệt là chiến đấu pháp thuật hệ liệt đã bị ma câm chỉ địa đ ằ m g kêu biên thái nghiên cứu cùng chơi ra hoa nếu như ngài có đầy đủ chi thức điểm số ta mãnh liệt đề nghị ngài đi báo một cái chiến đấu pháp thuật tốc thành ban vô ý mạo phạm nhưng nó sẽ nhanh chóng để ngài ý thức được một dạ pháp sư cùng chính thống xuất thân chính quy pháp sư ở giữa tồn tại to lớn h ồ n câu mặt t h ẻ trịnh trọng gật gật đầu david nói tới mỗi một câu nói đều bị hắn ghi ở trong lòng mặt t h ẻ tuy nhiên không có ý định đi chính thống pháp sư lộ tuyến nhưng học thêm chút đồ vật luôn luôn không sai ngài pháp thuật giấy phép trang thứ hai sẽ biểu hiện thời gian thực đổi mới chi thức điểm số nhìn ngay ở chỗ này trước mắt là số không david chỉ vào giấy phép bên trên một góc giới thiệu nói bình thường đổi lấy một cái chiến đấu pháp thuật cần tốn hao một ba cái chi thức điểm số mới nhất b ả n pháp thuật phản chế là một năm pháp thuật bắn ngược là hai năm mà thực chiến hiệu quả mạnh hơn nạ tạ xạ cùng tiếu thuật thì cần tốn hao ba cái điểm số nạ tạ xạ cùng tiếu thuật mặt thẹ nghe xong danh t ự này liền biết tác dụng của nó cùng ho khan pháp trượng là tương tự hắn không khỏi đối với liên minh tự nhiên pháp thuật kho dâng lên to lớn lòng hiếu kỳ hắn bây giờ tự chủ học tập pháp thuật đều là thông hành bản cũng chính là khai sáng thời đại ma pháp nữ thần sửa sang lại phiên bản tuy nhiên ma pháp không tồn tại t ộ hậu loại thuyết pháp này nhưng cùng thất thánh liên minh tự nhiên pháp thuật so sánh chỉ sợ đã thuộc về cổ đại pháp thuật mặt thẹ thực sự muốn nhìn một chút hiện đại pháp thuật là già gì chỉ tiếc pháp thuật giấy phép bên trên số dư còn lại để hắn tỉnh táo lại chỉ có thể chờ đợi giải quyết người chết vết tích sau lại nói mặt thẹ bất đắc gì nghĩ đến lúc này david lấy ra một nhóm lớn vàng lóng ánh chìa khóa sau đó mang theo mặt t h ẻ đưa đến một cái tràn đầy tủ bắt gian phòng bên trong a một david hô một tiếng trên trần nhà đám kia yêu tinh bay xuống c o n trẻ như vậy a một đại nhân sao có cần hay không yêu tình nhóm phục vụ một giờ chỉ cần một trăm kim a kỳ hỉ david phất tay q u á t lớn đem đồ vật lấy tới yêu tinh nhóm giả trang mặt quỷ đi rất nhanh các nàng cố hết sức ôm một cái dương bay trở về david lấy ra một thanh thủy tinh chìa khóa mở ra cái dương kia mặt thẹ lập tức bị trong dương kim quang sáng mắt n g trong dương phủ lên tràn đầy kim tệ đừng quá vui vẻ mặt t h ẻ tiên sinh david cười ha hả nhắc nhở nói chỉ có t ầ n g cao nhất là kim tệ cho nên tổng cộng kỳ thật cũng không có quá nhiều loại này chứa đựng hình thức nguồn gốc từ một vị thông tin h ê pháp sư ác thú vị hắn cảm thấy muốn dùng kim tệ hung h ă n g tra tấn mới nhập chức người gia tâm nếu như muốn càng nhiều tiền liền hảo hảo địa cho liên minh làm công chính ngài kiểm lại một chút đây là a một vốn có đồ vật danh sách đúng ngài đến thời gian rất khéo mùa xuân phúc lợi còn không có phát s o n g ta đi cấp hải cầm nói hắn hướng phía gian phòng chỗ sâu đi đến mặt thẹ xoay người kiểm kê đồ vật chứ năm trăm mai kim tệ bên ngoài trong dương còn có hai bộ độ giày khác biệt pháp sư bảo khiến mặt thẹ buồn bực là liên minh phát chế thức pháp sư bảo thế mà là tăng lên mị lực pháp sư bảo bên trên phụ ma pháp thuật cũng là mặt mày tỏa sáng cùng mỗi ngày một khiết cái trước có thể biên độ nhỏ tăng lên một người nhan trị để người nhìn xem sáng láng hòn hậu giả thì là cung cấp mỗi ngày một lần tự động sạch sẽ pháp thuật cùng so sánh mặt thẹ vẫn cảm thấy tắm rửa thoải mái hơn chút ngoài ra còn có một bản chống không sách pháp thuật một chương mệnh giá vì một trăm điểm mượn có vé dùng cho liên minh đại đồ thư quán một bản thật g à y liên minh bách khoa cùng một điều khoản thức cổ lỗ chăn lông không không phải chăn lông đây là một đầu ma thảm mặt t h ẻ run run này tâm thảm hậu giả ngay tại không t r ú n g trôi nổi đứng lên hắn thử ngồi lên kết quả ma thảm thử chạy một chút né tránh nếu không phải mặt t h ẻ thân thủ nhanh ẹ n lần này không phải quản vừa vặn ma thảm bình thường có chút linh tính ngài đến mang về đ i ề u giáo hai ngày mới có thể sử dụng david cười đi tới nếu như ngài không thích nó cũng có thể đổi thành chổi bay hậu giả gia tốc càng nhanh bay cũng càng cao là người trẻ tuổi càng thích phi hành đạo cụ mặt t h ẻ n gió hỏi ma thảm cùng chổi bay là ngẫu nhiên phát ra sao david giải thích nói hai chọn một b ư một trở lên đều có tự chủ quyền lựa chọn nhưng ngầm thừa nhận đều là phát ma thảm trừ phi người sử dụng khăng khăng thay đổi mặt t h ẹ tò mò hỏi vì cái gì là bởi vì ma thảm càng tiện nghi sao david làm một cái rất hoa trương thủ thế ngài biết tại liên minh đưa ra hàng tốc lệnh cùng hạn t i ự u lệnh trước đó t r ổ i bay tỷ lệ tử vong là bao nhiêu không mười lăm hàng năm cao tần sử dụng t r ổ i bay pháp sư tối thiểu có mười lăm phần trăm là trực tiếp nát chết còn lại còn có một nhóm lớn là gây nê n t à n tuy nhiên pháp thuật có thể chữa trị miệng vết thương của bọn hắn nhưng đại đa số người từ đây mắc chứng sợ độ cao ngay cả ma thảm đều ngồi không được Cùng、so、sánh ma thảm thật an toàn rất nhiều, so thảm thật ma rất tỷ lần ệ tử một vong cũng chỉ có h p trước ă m ma Mặt thôi. thẻ thể khó có thể tin địa hỏi. tin điệu có c i ma thảm ũ n g sẽ ta ử v nghe c nói đ cùng một chỗ ma thảm xảy ra chuyện cho nên ví dụ mọi người tại ma thảm cùng với điều khiển người rơi xuống địa điểm nằm cây số phạm vi bên trong phát hiện một đầu ngã chết tiểu tượng nghe đến đó ngài chỉ sợ cũng có thể đoán được các pháp sư đến cùng có bao nhiêu không hợp t h ó i thưởng nói đến đây david cảm khái nói cho nên cá nhân ta đề nghị tiểu hình phi hành đạo cụ chỉ thích hợp dùng để khoảng cách ngắn đi đường hoặc là tán tỉnh sử dụng đường dài phi hành lại hoặc là muốn đi không do khu vực dù là cưới ma thảm cũng là rất nguy hiểm dù sao ngươi cũng không biết phía trước trên bầu trời trôi nổi một đoá mây trắng có phải hay không từ một đầu tà ác vân long ngụy trắng thành h、e、ẹ đồ bầu trời là xa so với mặt đất cảng địa phương nguy hiểm mặt hẹ rất tán thành Hắn r ấ đây chính là a một chức vụ và quân hàm mùa xuân phúc lợi bên trong là năm trăm linh khắc la bị đậu loại này ma pháp thực phẩm nguồn gốc từ áo thuốc hoang dã đi qua hưởng phái lữ xá đại yêu tinh nhóm gia công trở nên càng có phong vị cùng ma lực mỗi dùng ăn một viên lạ bi đậu pháp lực của ngươi đều sẽ rất nhỏ tăng trưởng sát xuất nhỏ là trên diện rộng tăng trưởng lạ bi đậu khuyết điểm là ăn dễ dàng t ạ o bón ăn mấy ngày nay tốt nhất có thể chuẩn bị điểm nhận u ruột thực vật hoặc d ự vật nói xong david lại đem liên minh bách khoa sử dụng phương thức làm sao có thể tại nổi nấu cặn g trong phòng mua được c à n g tiện nghi ma pháp đạo cụ hoặc tài liệu liên minh nội bộ một chút quy tắc ngầm các loại cho mặt thẹ nói tỉ mỉ một lần mặt thẹ nghe xong giật là hưởng thụ liên thanh c à n t ạ david lắc đầu nói ta chỉ là tại làm phần của mình bên trong công việc mà thôi nếu như ngài bên này kiếm c â tốt đem đồ vật tất kỹ chúng ta đi th Mặt t hai ẻ t h người rời đi gian phòng này david mang theo mặt thẹ đi vào một tòa phòng tối trước cửa giờ phút này máy móc người lồn dùng trước nay chưa từng có trịnh trọng ngự khí giới thiệu nói gian phòng này cũng là ngày hôm nay tại liên minh cơ quan sau cùng một trạm ngài hẳn là cũng nghe nói qua giám sát đạo sư chuyện này liên minh cao tầng đã cho ngài định tốt đạo sư nhân tuyển chỉ bất quá vị đại nhân kia có chút đặc thù nàng lúc này thân ở cực bắc phụ không thành an toàn nhất vạn pháp chỉ tháp bên trong chỉ có thể dùng siêu cách tính tượng cùng ngài gặp mặt nội dung cụ thể ngài đi vào liền hiểu biết ta chỉ có thể nói cho ngài vị đại nhân kia phi thường đặc thù ngài phải tất yếu thận trọng từ lời nói đến việc làm mặt thẹ gật gật đầu nói hắn liền muốn đi đẩy phòng tối môn đúng vị đại nhân kia tên là y sa bèn thật có lỗi ta quá khẩn trương kém chút mới nói môn đẩy ra một nửa phía sau chuyển đến david thanh â m y sa bèn mặt h ẹ tư duy đình trệ nửa giây trong lúc đó hắn một cái giật mình vang lên cái tên này lai lịch nhưng vào đúng lúc này một cỗ lực lượng khổng lồ đem mặt t h ẻ kéo vào đi ngay phía trước chuyển tới một rất bình tĩnh thanh âm người giết bại lòng giáo bao nhiêu người ẩm phòng tối môn tự động đóng bên trên Ý mắng hàn ý đánh tới mặt t h ẻ nhịn không được đánh cái run dậy trong phòng quang mang tại trong chớp mắt biến mất sạch sẽ mặt t h ẻ chỉ cảm thấy mình đứng tại một mảnh trên mặt nước dưới lòng bàn chân là sóng nước lấp loáng hồ nước trên đỉnh đầu là bóng tối vô tận chỉ có một vòng trăng tròn cao lãnh địa treo ở bầu trời nó chiêu dọi đến quang mang toàn đánh vào một người có mái tóc trắng loáng tuyệt mỹ nữ từ trên th nữ tử kia tóc xóa tung mà dài r a n g dặc như treo ngược bổ công anh hướng bốn phía vây trải rộng ra hoàn chỉnh chăn đệm nằm dưới đất ở trên mặt hồ nàng mặc thật m ỏ n g á o b à o ánh mắt đạm mạc ngũ quan như đao khắc lập thể mà lạnh lùng thon dài mà trắng non trên cổ treo một đầu màu s á m bạc dây chuyển dây chuyển mặt dây chuyển xâm nhập trước ngực lò mờ có thể nhìn thấy kia là một viên màu da cam bảo thạch tóc trắng nữ tử cùng trên trời minh n g u y ệ t cũng làm ảnh không gian này lớn nhất lấp lánh tồn tại cứ việc minh nguyện quan tại vô biên hắc á m p ụ trợ hạ phán phất bạch n ó lên thế nhưng không kịp nổi tóc trắng trên người nữ t hắn biết nữ nhân trước mắt này cũng là liên minh một trong tam cự đầu trước thông thiên pháp sư đẳng cấp tại l v 2 8 t r ở lên có thần pháp sư tôn sưng bại lỏng giáo người sáng lập dồn nạn cùng b ở lời ý k ẻ n lao sư ý xạ bèn nữ sĩ cần ta hỏi lần thứ hai sao ý xạ bèn thanh â m không có gì ba động mặt thẹ vội vàng trả lời không nhớ rõ lắm ý xạ bèn a một tiếng không có cô ý nhớ đó chính là giết người vô số mặt thẹ kỳ quái mà nhìn xem nàng ý xạ bèn chủ động nên tiếp mặt thẹ ánh mắt trong mắt của nàng thanh tịnh sáng lợi như ngân hà minh mông thâm thúy khiến người chỉ nhìn liếc một chút liền sẽ ham sâu trong đó bị nàng thật sâu mê hoặc đây không phải là một loại mị hoặc tính pháp thuật mà chính là ngưng tụ thành pháp tác chi thức đối thi pháp giả tạo thành thiên nhiên lực hấp dẫn mặt thẹn vội vàng túi lầu xuống không còn dám nhìn n g ư ờ i không cần quá khẩn trương ta tuy nhiên bội phản qua liên minh nhưng không phải truyền thống trên ý nghĩa nhân vật phản diện ta sẽ không động một chút lại giết người ta chỉ là trên tinh thần có chút vấn đề kỳ thật đây cũng là bọn họ cho ta tuyên án chính ta cảm thấy ta rất bình thường nếu như ta cái bộ dáng này sẽ để cho ngươi cảm thấy khẩn trương ta có thể thay cái bộ dáng cùng ngươi đối thoại mặt thẹ lập tức ngẩng đầu nói không cần nhưng mà hắn chỉ nói đến một nửa bởi vì cảnh tượng trước mắt đã phát sinh biến hóa nay ngồi một mình tại trên mặt hồ nữ t ử đột nhiên đeo lên một bộ màu đen nhanh kính mắt mặc cũng thay đổi thành một thân giáo sư trang phục nghề nghiệp tóc của nàng ngắn không ít càng làm mặt thẹ không tưởng được chính là nửa người dưới thế mà là bao nông váy cùng bớt đen xin tha thứ ta ngẫu nhiên bắt lấy n g ư ờ i một chút xíu trí nhớ cùng đam mê bộ quần áo này tuy nhiên mặc không có thư thái như vậy nhưng còn trách đẹp mắt nha ị xạ bèn nghiêm trắc hỏi bộ dáng của ta bây giờ có thể hay không để ngươi vung lòng một chút mặt nháy mắt lòng xấu hổ phá trần hắn biết trước mắt cái này thân thể phục trang toàn bộ thế giới chỉ có chính mình trong đầu có thể phản đoán ra nhưng loại này xã chết cảm giác vẫn làm hắn tim đập nhanh hơn không không cần vừa mới cái dạng kia rất tốt hắn cắn chặt răng ỵ xạ bẹn ngữ khí vẫn không có gì ba động ngươi thật đúng là c h ọ n tới mặt h ẹ n h ấ t thời ngữ nghẹn cũng may vị này tính tình cổ quái đạo sư kịp thời biến trở về đi mặt h ẹ thở dài ra một hơi đi thẳng vào vấn đề đi sở dĩ trước sách bài l ò n g giáo là bởi vì ta muốn nói cho ngươi ngươi cùng bở lại kèn điểm kia sự tính ta hoàn toàn không thèm để ý trên thực tế coi như toàn bộ bãi lòng giáo đều chết hết ta cũng không để ý chút nào chuyện này thú vị địa phương ở chỗ bãi lòng giáo cũng biết ta không quan tâm bọn họ chỉ có trong liên minh người cho là ta rất để ý bãi lòng giáo chết sống ta không hứng thú đề cập với bọn họ điều này bọn họ không phải rất thích đoàn à. để bọn hắn đoán đi tốt y sa bén tùy ý nói mặt thệ không cách nào phán đoán đoạn văn này thật giả chỉ có thể gật gật đầu người biết ta vì sao lại bị bọn họ giam lại sao y sa bén hỏi mặt thệ lắc đầu thận trọng từ lời nói đến việc làm nhắc nhở còn tại bên hai tại mình hoàn toàn mò thấy vị này lao đại tính khí trước đó mặt t h ẻ tật lực sẽ không đập cầu ỵ xạ bèn phối hợp nói ra bởi vì ta nhìn thấy bọn họ không nhìn thấy đồ vật thế giới này sớm đã chết đi chúng ta đều là hành tẩu ở mục nát trên thế giới cương thi mà thôi chỉ là ma pháp giả tượng để chúng ta nghĩ là mình còn sống trên thực tế tất cả mọi người sớm đã biến thành cái sắc không hồn nhân loại tinh linh tùy tiện chủng tộc gì pháp sư thất thánh cho dù là thiên luân cung tất cả sinh mệnh đều đã chết đi nhưng mà có người lừa gạt ánh mắt của chúng ta để chúng ta đang không ngừng lặp lại đã phát sinh sự tình chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là một cái bi kịch sao mặt thẹ sau khi nghe xong trọn vẹn trầm ngâm nửa phút sau đó mới đàng hoàng hồi đáp thật có l ỗ i ta nghe không hiểu ỵ sa bèn tựa hồ cũng bị mặt thẹ trả lời cho kinh đến nàng trầm m ặ t non nửa phút chửi một câu phế vật mặt thẹ chỉ có thể túi đầu bị mắng toán đây quả thật là không thể trách ngươi ngươi bây giờ thực tế quá yếu ỵ sa bèn ghét bỏ điện nói mặt thẹ liên tiếp xin lỗi không cần nói xin lỗi tại tiếng cái này phòng tối trước đó ngươi quá yếu là bởi vì xuất thân vấn đề có thể ngươi sau khi đi vào nếu như còn một mực là yếu như vậy tia chính là ta vấn đề Ủy x ạ bèn nhìn qua người s à n g khoái nói chuyện s à n g khoái ngươi chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực là bất tử mặt h ẹ như là gà con khéo léo gật gật đầu từ bỏ đi không có tiền đồ Ủy x ạ bèn đánh n h ị p nói cùng ta học tố năng hoặc là tiên đoán chính ngươi tuyển đồng dạng ta cam đoan ngươi có thể đi đến truyền kỳ đều học cũng được nhưng có thể hay không xong lĩnh vực truyền kỳ liền muốn xem chính ngươi thiên phú ngươi tốt nhất đừng tự t u y ệ ta bởi ỵ kèn tên ngu xuẩn kia cũng là bởi vì lựa chọn bất tử mới đem mình làm cho dối bời hắn bị cái kia tiện nữ nhân lừa gạt thất điên bắt đảo đến bây giờ còn không đi thượng truyền kỳ đây quả thực là ta xỉ phải biết tư chất của hắn cũng không so r ồ nản kém bao nhiêu thật bá đạo trong vô hình mặt t h ẻ cảm nhận được một cỗ cường đại h u y áp hắn gần như không thể mở miệng cự tuyệt mây chục giây sau mặt t h ẻ mới thở hồn hến thở phì phò địa mở miệng nói ta trên bất tử chỉ đạo cắm rễ đã sâu không có cách nào từ bỏ ỵ xạ bèn vô tình rêu cực nói sâu bao nhiêu để ta xem một chút à l i ê n tiến một lần kẻ bất tử lĩnh vực còn ngắn như vậy nếu như dựa theo địa tính tiêu chuẩn đến xem này đúng là rất sâu rất sâu mặt thẹ đầu đầy mồ hôi hắn đang khổ cực ngăn cản ỵ xạ bèn trong ngôn ngữ tự động thả ra huyết kia là chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại đối hạ vị giả thiên nhiên áp chế ừ m trên người ngươi vẫn còn có lĩnh vực ỵ xạ bèn đ ỗ n g nhiên đến hào hứng tự nhiên ấu dịch t i ế t chế ngươi còn tự sáng tạo một cái lĩnh vực ngưu đầu nhân đó là vật gì kém một chút nhập môn còn có cân đối ngươi muốn đi tô tộc nhân con đường đây chính là đã từng bị thiên khiển qua con đường tuy nhiên cũng may hẹn đầu cao duy không gian đã bị ân tẩy một lần ngươi bây giờ đi đường này ngược lại tính không lên nguy hiểm cỡ nào mặt hẹ nghi hoặc đ i ệ hỏi ân tẩy hắn có chút không có quá nghe hiểu Ý、xạ bèn lệnh nhạt nói. ân chính là nàng tên s ư ơ n g hào trong miệng thiên thai pháp sư cái danh s ư ơ n g này nhưng thật ra là chư thần đối ân nói xấu bọn họ đưa nàng ví von s u ố t ngày thai cho nên mới có cái ngoại hiệu này b u ồ n cười là ân ly đi về sau các pháp sư cạnh tranh tương t r u y ề n truyền bá lấy nàng này bị ô danh hóa s ư ơ n g hào về phần nàng chân t h ự c tên ngược lại không có mấy người biết tuy nhiên cái này không có quan hệ gì với ta ta ước gì nói xấu nàng người có thể nhiều hơn một chút nàng nhìn qua không có ý định giải thích thiên thai pháp sư là thế nào tẩy cao duy không gian đoán chừng là cảm thấy nói mà thẹ cũng nghe không hiểu thiên thai pháp sư là một loại ô danhóa x ư n g hô mặt t h ẹ trong lòng khẽ đậu như vậy thiên thai giáo đoàn đâu rất s o n g trước đó hắn liền chú ý tới chỉ t í c h này mới đầu hắn coi là chỉ là trùng hợp lấy tên thời điểm trùng hợp mà thôi hiện tại xem ra cái này vô cùng có khả năng cũng là ô danh hóa khâu một bộ phận dù sao thiên thai giáo đoàn khắp nơi làm ác thời gian lâu dài mọi người khả năng vô ý thức nắp khí quản ác thiên thai s ư n g hô thế này liên đối lấy thiên thai pháp sư cũng có khả năng bị không rõ chân tướng địa người tưởng lầm là cái gì tội ác tại trời tồn tại cái này tuyệt không phải nói chuyện rất gần mà chính là rất có thể sẽ chuyện phát sinh tin tức tại truyền bá liên bên trong bị người có dụng tâm khắc một gia công hương vị biến về sau rất nhanh liền sẽ dẫn tới ngư quỷ thần xả của hoan đây là mặt t h ẻ kiếp trước nhìn lắm thành quen sự tình ngươi đều đi ra truyền kỳ c h i đạo y sa bên lời nói xoay chuyển ngữ khí có vẻ hơi h ảo não đáng chết ta còn tưởng rằng có thể từ đầu bồi dưỡng một cái hoàn toàn phù hợp mình khẩu vị tiểu g i a hỏa không nghĩ tới lại là một cái còn không có nhập môn liền phản nghịch tối nam nhân ta hiện tại rất không cao hứng ngữ khí của nàng lãnh đạm lại nhẹ nhàng linh hoạt giống như đang nói bữa ăn tối hôm nay không thể ăn giống như mặt thẹ cái chán g ọ t mồ hôi ngay cả lời đều nói không nên lời người lợi ta một chút ta đi ra cái khí ỵ xạ bèn đột nhiên vén lên tay hào hướng phía bên trái đi qua mặt t h ẻ lờ mò thấy được nàng mở ra một cánh cửa một cái bạch b à o pháp sư lập tức nên đón hắn t ự a hồ muốn ngăn cản ỵ xạ bèn kết quả ỵ xạ bèn vung tay lên bạch b à o pháp sư liền thân bất do k ỳ dán tại bên cạnh trên vách tường một màn này trọn vẹn tiếp tục mười lăm p h â n trung mãi cho đến ỵ xạ bèn cả người là máu đi về tới tóc của nàng k i a cuối cùng giống như là từ hết chỉ bên trong vớt lên đến kéo trên sàn nhà một đường đi một đường soát máu tại ngôi sao trên mặt đất lưu lại một mảnh hình quạt vết tích. Tâm tình tốt nhiều. Quả nhiên, giết người có trợ giúp bệnh tâm thần khôi phục chớ khẩn trương h ẹ t b ọ n ta tuân thủ cùng các ngươi ước định không sử dụng pháp thuật đang khi nói chuyện nàng nắm vào trong hư không một cái này bạch bảo pháp sư như cái bông con dối đồng dạng bị nàng vái ra làm xong đây hết thảy y xạ bèn mới như không có việc gì nói với mặt t h ẻ thâm viên tầng thứ bảy khủng bạo c h i vương trái tim của hắn ta đưa cho ngươi xem như một điểm lễ gặp mặt mặt t h ẻ k i n h đến ngài giết một vị thâm viên ma vương mà lại không sử dụng pháp thuật y xạ bèn chuyện đương nhiên nói thần pháp sư tại tấn thăng thời điểm có thể cho mình cố hóa ba cái thần pháp thuật ta cho mình cố hóa cái thứ nhất thần pháp thuật cũng là truyền kỳ chiến sĩ chi lực pháp thuật này để ta có được tương đương với cấp hai mươi tám truyền kỳ chiến sĩ trên cùng sáp lá c ả năng lực ngươi sẽ không còn tưởng rằng pháp sư không thể đánh a đang khi nói chuyện mặt t h ẻ trước mắt xuất hiện một cái cự đại truyền thống trận hôi thối do tanh đập vào mặt âm ẩm ẩm một viên chừng ba người cao chạy xuôi tiên huyết cùng ma lực c á c ma trái tim xuất hiện tại mặt t h ẻ trước mặt cùng lúc đó hắn còn cảm nhận được ở ngực pháp thuật giấy phép bên trên truyền đến này một trận nhiệt lưu mặt thẹ mở ra xem nhưng thấy tri thức điểm số này một cột thình lình biến thành mười nghìn điểm đây cũng là lễ gặp mặt một bộ phận y Sa bèn lười biếng mút vào một chút ngón trỏ đúng ngươi có bạn gái sao mỗi ngày tự vệ mấy lần c h ư n một trăm m ư ơ i năm phi lô di ở tỉnh h cầu xuất chiến câu nguyên phiếu mặt t h ẻ có chút mất tự nhiên ngần đầu ta tạm thời còn không có bạn gái về phần vấn đề thứ hai ta có thể không trả lời sao y Sa bèn lanh khóc điện nói không thể mặt t h ẻ kinh ngạc nói tại sao phải để ta trả lời loại vấn đề này y Sa bèn nhìn qua hơi không kiên nhẫn trong ánh mắt của nàng mang một tia k h n g ệ m bởi vì ta muốn ước định ngươi dục vọng k h u mặt thẹn trầm h thường không ư ờ n g t sẽ mặc một hồi kiên trì trả lời nói ta rất sớm trước đó liền lĩnh ngộ tiết chế lĩnh vực cho nên bộ này lý luận chỉ sợ đối ta không quá áp dụng Ủy xạ bèn từ trên cao nhìn xuống miệt thị lấy hắn k h ô n g tước còn biết sáng cái mông hấp dẫn các phái mà ngươi nhưng thủy trung né tránh thật đáng tiếc ngươi trong lòng ta bình xét cấp bậc lại đều i thấp một hồ sơ mặt t h ẻ không phản b ắ t được Ủy xạ bèn nhanh chóng nói ra căn cứ vào ngươi nắm giữ lĩnh vực ta đem cho ngươi đưa ra ba điểm ý kiến có tiếp nhận hay không xem chính ngươi thứ hai cách tự nhiên xa một chút cái này xa một chút không phải để ngươi triệt để rời xa nó mà chính là phải cẩn thận không nên bị nó đồng hóa tự nhiên là đáng sợ nhận lĩnh vực một trong nó nhìn như ôn hòa kỳ thực dấu địa điểm sắc co trong lịch sử c ũ n g tự nhiên có liên quan thần chỉ rất nhiều đều không có kết cục tốt thứ ba tô tộc nhân con đường chú định g ặ p đền nếu như ngươi khăng khăng muốn đi cũng không phải không được nhưng tiến vào truyền kỳ trước đó ngươi ít nhất phải đem sau cái trở lên lĩnh vực thăm dò đến nhập môn trở lên mới được ghi nhớ chỉ có hai cố lực lượng cục diện rằng co này không gọi cân đối chân chính cân đối nhất định phải ở vào khoảng giữa vạn vật ở giữa siêu nhiên tại vạn vật phía trên mặt thẹn g h e vậy nhất thời s ử sốt hãn tinh tế thưởng thức ỵ xạ bện nói tới mỗi một câu nói có thể vị đạo sư này t i ế t tấu thực tế quá nhanh không đợi mặt thẹ lấy lại tinh thần nàng vừa vội vội vàng địa thúc r i ụ c đem ngươi ứng đối người chết vết tích kỹ càng phương án mang lên ta giúp ngươi nhìn xem mặt thẹn vội vàng đem kỹ lưỡng hơn phương án hành động đưa tới Y xạ b è n r ô i ra một cái tay nhỏ thư không một chiều những tài liệu kia liền xuyên thấu thầy không đến lòng bàn tay của nàng vài giây đồng hồ sau nàng nhớ mày liền cái này nhang trán không bằng mò đ è n kẹn lần dao giải phẫu toán lấy ngươi bây giờ đẳng cấp có thể nghĩ đến loại biện pháp này đã là cái kỳ tích như vậy đi ngươi đi mua cái ký ức thủy tinh đem nghĩ thức toàn bộ quá trình ghi chép lại xong việc về sau ta muốn xem xét hiện tại ta muốn đi ngủ ngươi đi đi nói nàng đứng lên thị giác hướng phía trên giường một bên kéo đi nàng vừa đi vừa quay đầu nhìn mặt thẹn g ư ơ i còn không đi chẳng lẽ muốn nhìn ta ngủ sao mặt thẹ có chút chân tay luống cuống mà nhìn xem gian phòng bên trong viên kia núi nhỏ lớn trái tim ta làm như thế nào đem cái đồ chơi này mang đi không đợi mặt thẹ hỏi ra lời có quan hệ với ỵ xã b ẻ n hình ảnh toàn diện biến mất một cái bạch b à o pháp sư từ nhỏ đèn phòng k h á c một bên trong truyền tống môn đi tới ta tới giút ngươi đi hải tử bạch bảo pháp sư dùng ngón tay trỏ hơi hơi một điểm viên to lớn ác ma trái tim liền kịch liệt thu nhỏ bạch i tennis trái tim ế n thành lớn nhỏ, trên trái tim hình ống mặt tắt cũng không mặt tắt chỉ chảy có màu nữa. b b à o pháp sư từ trong túi móc ra nhất đại khối kẹo mạch nha đồ vật hắn đem kẹo mạch nha dàn phía trên trái tim hậu giả toàn bộ liền bị bao khỏa ở cho dạng này liền rất thuận tiện bảo tồn bạch b à o pháp sư cười ha hạ tự giới thiệu mình ta gọi edmond ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta nhắc nhở edmond đối ác ma lanh chúa trái tim sử dụng gấp trăm lần thu nhỏ thuật edmond sử dụng tạo hình hồ phách phong ấn lại ác ma lanh chúa trái tim linh tính cùng pháp lực ngươi thu hoạch được một kiện vô cùng chân quý thâm viên thánh vật ác ma trái tim mặt t h ẹ trong lòng đập bị bịch hắn mặc dù là cái nông thôn pháp sư nhưng cũng biết quả tim này là chân chính giá trị liên h à n h làm không tốt có thể mua xuống toàn bộ cổn thạch trấn liền ngay cả hệ mòn dùng để phong tồn trái tim tạo hình hộ phách cũng là cực kỳ chân quý thượng đẳng ma pháp tài liệu loại này trước nay chưa từng có xa xỉ cảm giác làm hắn hai tay hơi hơi phát run cẩn thận một chút hải tử hệ mòn nhẹ g i ọ n g cười nói nó xác thực rất quý giá nhưng lão sư đã đem nó cho ngươi điều này nói rõ trong lòng của nàng ngươi so những này trọng yếu được nhiều ngươi hẳn là cảm thấy tự hào mặt h ẹ cảm kích nhìn xem hệ mòn t ạ ơn pháp sư trưởng đại nhân hắn đương nhiên biết đẹp một tên trong liên minh đứng đầu nhất nhân vật không a qua được đương nhiệm thất thánh thông thiên tam cự đầu tứ phương thủ hộ mà trừ cái này bảy vị lao đại bên ngoài tượng trưng cho tối cao cấp thực lực cùng vinh dự cũng là trụ sở liên minh cực bắc phủ không thành tán thành bạch bảo pháp sư edmond cũng là bạch bảo pháp sư thủ lĩnh thuộc về là trong liên minh bảy người phía dưới trên vạn người nhân vật bởi vì trên tổng thể phụ trách quản lý tất cả liên minh pháp sư hắn lại được xưng là pháp s ư trưởng edmond ôn hòa nói với mặt thẻ tuy nhiên ngươi không cần khẩn trương trong liên minh có rất nhiều người đều trải qua loại này khiêu chiến ta dỗ nạn đều từng tại đạo sư cao áp dạy học phương thức dưới hoài nghi tự mình có thể thẳng đến sau cùng ngươi sẽ phát hiện nàng vì ngươi an bài học tập kế hoạch nhằm vào ân tình của ngươi m u ố n đưa ra đề nghị đều là hoàn m ị không một tí vết y xạ bèn lao sư không chỉ có là trong liên minh cường đại nhất pháp sư cũng là một cái duy nhất toàn lĩnh vực tinh thông siêu cấp thiên tài trở thành học sinh của nàng ngươi chẳng khác nào sớm cầm tới truyền kỳ ra trợt bé đây cũng là ta an bài cho ngươi a một nguyên nhân một trong dỗ nạn đối ngươi an bài là b một ha <cười> nhưng nói trở lại y sa bèn đại nhân hiện tại tinh thần tình trạng không phải rất ổn định n g ư ơ i tại cùng nàng giao lưu thời điểm tận lực không muốn kích thích nàng cũng đừng quá mức không đúng có quan hệ với dạy học cái chủng loại kia n g ư ơ i đến toàn bộ nghe nàng mà đang dạy học bên ngoài n g ư ơ i liền phải lựa chọn tính đ i ệ u lắng nghe đặc biệt là nàng bộ kia kỳ quái thế giới đã chết lý luận n g ư ơ i tốt nhất nước đổ đầu vịt không phải vậy ngươi có thể sẽ bị mình bức bị điên ta không có nói đùa ngươi nhất định muốn chú ý điểm này mặt thẹ nói đến phần sau lúc h t mọi ánh mắt vô cùng nghiêm túc mặt thẹ nhẹ nhàng gật gật đầu ta kỳ thật căn bản nghe không hiệu bộ kia lý luận h t mọi yên lặng cười một tiếng nhưng ngươi có một ngày sẽ nghe hiểu tuyệt đối không nên dẫm vào vợ lợi ý kèn vết xe đổ hắn cũng là thiên tài chỉ là đi đến đường tà đạo mặt thệ hiếu kỳ nói vợ lợi ý kèn làm phản cùng ý xạ bèn lao sư có quan hệ sao ít mòn lắc đầu mặt ngoài không liên hệ chút nào nhưng cụ thể ta khó mà nói ánh mắt của hắn có chút lấp lóe tóm lại ngươi gặp thời khắc chú ý tinh thần của nàng tình trạng nếu như ngày đó ngươi cảm thấy nàng có chút không đúng tùy thời hồi báo cho ta được không cái này linh đ ă n ngươi thích đáng cất kỹ nếu như lão sư trạng thái không đúng ngươi lập tức dùng nó liên hệ ta không muốn do dự không muốn chậm、chế. chuyện này đối với nàng trị liệu đến nói cũng rất trọng yếu nói hắn đưa một cái ngân sắc linh đ ă n g tới mặt thẻ ngẫm lại nhưng không có tiếp nhận ta cùng lao sư tiếp xúc đều hẳn là phát sinh ở căn này phòng tối bên trong ngài là toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát không sai à. nếu có vấn đề ta trực tiếp trong phòng hô tên của ngài liền tốt không cần lại dùng linh đang phiền toái như vậy đồ vật hết mòn s ữ n g sờ một chút chợ đem linh đang thu lại người ha h à nói cũng tốt cũng tốt mặt thẻ chuẩn bị rời đi phòng tối nhưng ở này trước đó hắn lại hỏi hết mòn một vấn đề lao sư vì sao lại xuất hiện trạng thái tinh thần bên trên vấn đề hết mòn thở dài nói không có ai biết chuyện này đáp án nhưng ta suy đoán cái này chỉ sợ cùng vị kia thiên thai pháp sư có quan hệ lao sư là liên minh hiện tại còn sống pháp sư bên trong cùng thiên thai pháp sư ở chung lâu nhất quan hệ thân mật nhất vị kia tại thiên thai giáng lâm trước đó thất thánh liên minh liền có hình thức ban đầu lúc ấy lao sư cũng là liên minh cường đại nhất pháp sư thiên thai giáng lâm về sau nàng biên thành thứ hai cái này có lẽ đối với nàng mà nói là một loại không thể nào tiếp thu được đặc kích đặc biệt là sau đó nàng phát hiện mình từ đầu đến cuối không cách nào đột phá thần pháp sư hạn mức cao nhất càng không biện pháp giống thiên thai pháp sư như thế tại mỗi cái trong vũ trụ tới lùi tự do thế là tinh thần của nàng rất nhanh liền sụp đổ chuyện phát sinh phía sau chắc hẳn ngươi cũng có nghe thấy ta chỉ có thể nói trong liên minh mỗi cái pháp sư đều nên cầu nguyện lao sư trạng thái tinh thần có thể một mực bảo trì ổn định chỉ có dạng này edo mới có thể thiên hạ thái bình edmon d trình bày có vẻ như không có vấn đề gì nhưng mặt t h ẻ lại nghe lấy có chút trói thai hắn không có tiếp tục hỏi tiếp cùng edmon d tạm biệt về sau mặt t h ẻ x à i bước rời đi phòng tối trở về sân khấu lúc một trăm bảy mươi bảy đã không thấy tăm hơi cùng david chào hỏi mặt thẹ một thân một mình đi hướng liên minh mở tại mười lăm tầng thương thành theo david giới thiệu những thứ kia giá cả muốn so nổi nấu quặng phòng quan phương thương thành tiện nghi nhiều đương nhiên bên ngoài giá tiền là không sai bịt lắm nhưng đó là bởi vì nổi nấu quặng phòng cưỡng chế yêu cầu trên thực tế nơi này giá cả cũng có thể thông qua thương lượng cùng mặc cả đến thu hoạch trên diện rộng lưu lẽ mặt thẻ tại một ư ơ i năm tầng bên trong đi dạo hai giờ cùng mấy cái nhân viên cửa hàng trò chuyện một trận trong lòng liền đại khái nắm chắc bất quá hắn không có mua bất kỳ vật gì mà chính là lại đạp lên t i ế n về thứ một ư ơ i sáu tầng ma pháp thang máy hắn hiện tại không có nhu cầu cấp bách mua ma pháp đạo cụ trong tay cũng không phải rất dư giả chỉ có chi thức điểm số đại lượng có dư bởi vậy mười sáu tầng ị xạ bện phòng thí nghiệm mới là mặt thẻ mục đích thực sự điện ỵ xạ bện phòng thí nghiệm cũng là liên minh tự nhiên g pháp thuật kho đối ngoại khai phóng cơ cấu tên nơi này không chỉ có cung cấp mới nhất pháp thuật nghiên cứu tư liệu thẩm tra mua đồng thời cũng có được các loại pháp thuật lớp huấn luyện báo danh thông đạo mặt thẻ hạ thang máy vừa mắt mà đến là một cái hình bầu dục kiến trúc kiến trúc sắc ngoài giống một con to lớn trứng khủng long trần nhà đồ án thì là từng đầu vô cùng vô tận rắn n g đôi hắn đi vào phòng thí nghiệm lập tức có một cái nữ pháp sư nhận tình chào đón từ ngực nàng huy chương đến xem h n g ư ơ i tốt xin hỏi là tới mua mua pháp thuật sao nữ pháp sư cười rất ngọt ngào ta gọi su rèn ta đoán ngươi nhất định là hôm nay vừa đăng ký a dù sao ngươi nhìn qua rất trẻ trung mặt thẹ hồi báo lấy mỉm cười đúng vậy ta gọi mặt thẹ vậy ngươi nhất định là phương nam pháp thuật học viện chuẩn tốt nghiệp su rèn cười càng thân thiết hơn ta cũng là từ nơi nào tốt nghiệp coi là học tỷ của ngươi đâu mặt thẹ có chút lúng túng gật gật đầu chó khẩn trương ta lần đầu tiên tới thời điểm cũng không biết làm sao đi theo ta su rèn nhìn qua là thật rất nhiệt tình nàng dẫn mặt h ẹ đi đến một cái làm việc quay hàng Chỉ v tại sugen h ư n ma pháp bảng đ giới thiệu mặt thẻ chú ý tới phía sau quậy ngồi một con kia chỉ đeo lấy kẹp kính soi mũi mọc ra xanh thắm lân phiên đám dòng nhỏ bọn họ cũng là lấy hấp thu trí thức yếu tố mà sống quyển sách c h i long quyển sách c h i long là tiên nữ long một loại thuộc về chân long cùng yêu tinh hôn huyết bọn họ có được trừ hình thể bên ngoài chân long hết thể đặc t h ủ nhưng ở tính cách phương diện quyển sách c h i long gần hơn tại yêu tinh dưới đại đa số tình huống quyển sách c h i long đều rất tiến tính chỉ khi nào tiếp xúc với người khác bọn họ liền sẽ thể hiện ra kế thừa t ừ yêu tinh ngang b ư ớ n g tiến tính tạ ơn đối mặt su gen nhiệt tình g i ả n giải mặt t h ẻ vẫn là rất cảm kích v ớ a hoàn thành dự đăng ký người giấy phép bên trong chị có dự phân phối một cái điểm số a điểm này rất trọng yếu cũng không thể phung phí s u z e n làm như có thật điểm nói đề nghị của ta là mua nhanh chóng phát tài hệ liệt pháp thuật mặt thẹ hiếu kỳ nói nhanh chóng phát tài s u z e n cười giới thiệu đây là một loại học được sau khi được tế hiệu quả và lợi ích tương đối cao pháp thuật gọi chung trong đó nổi danh nhất cũng là lòng căn kiếm dầu chế tắc thuật pháp thuật này có thể dùng đến chế tắc một loại ma pháp đạo cụ về phần đạo cụ hiệu quả n h a n g ư ơ i hiểu mặt thẹ khó hiểu để hỏi nếu là loại kia hiệu quả tại sao phải gọi kiếm dầu s u z e n t ả i mái nói vì chiếu cố khách hàng tư ẩn đương nhiên muốn lên một cái lẫn lộn thái mắt tên mà lại nó lúc đầu xác thực cũng là một loại kiếm đầu chỉ là về sau có người phát hiện nó làm kiểm dầu hiệu quả chẳng ra sao cả mà tại cái khác lĩnh vực lại có thể rực rỡ hào quang ta mãnh liệt đề nghị ngươi học cái này pháp sư tại học đ ồ kỳ thiếu nhất cũng là kinh tế đừng kéo không xuống giá đỡ, trước hoa thời gian mấy tháng đi chế tắc một nhóm dạng này đạo cụ bán đi ngươi mới có lực lượng sau khi tự hỏi mặt làm cái gì cũng đừng lo lắng nguồn tiêu thụ kiếm đầu là rất bán chạy ma pháp đạo cụ chủ yếu mua đối tượng là mỗi cái lãnh địa quyền quý cùng lãnh chúa bọn họ rất cần cái này trên thị trường loại này kiếm đầu thời gian dài ở vào cung không đủ cầu trạng thái sau khi ngay xong mặt thẹn rốt c ụ c bừng tỉnh đại ngộ ta nói r ễ gạ làm sao không nhường bán đâu nguyên lai hắn cũng là mua về cùng lúc đó hắn cũng trong tâm yên lặng coi suzen là thành cho nhà mình pháp thuật kéo công trạng hướng dẫn mua thế là mặt thẹn mở miệng nói thật có l ỗ i ta không muốn học cái này ta tới đây là muốn học chiến đấu pháp thuật suzen kinh ngạc nói chiến đấu pháp thuật đó cũng không phải là một cái điểm số có thể mua được mặt thẹn huyền chuyển nói trên người ta không ngừng một cái chi thức điểm số suzen nhãn châu xoay đậu là phụ nỗ bối tạc cho mặt thẹn mập mở suy đoán không kém bao nhiêu đâu suzen hâm mộ nói người thật may mắn nếu như ngươi muốn học chính là chiến đấu pháp thuật ta trực tiếp dẫn ngươi đi quầy hàng làm liền tốt nói xong nàng liền dẫn mặt thẹ đi đến một cái quan phương trước quầy ngay ở chỗ này hèn gì, đem chiến đấu pháp thuật giá cả liệt biểu còn có gần nhất có thể báo học tập ban phơi bảy một ít nói xong su z e n liền cười x o n g mát thẹ phất phất tay như vậy lần sau gặp lại nàng nguyên khí tràn đầy xoay người rời đi lại chủ động đón lấy kế tiếp từ trong thang máy ra pháp sư su z e n chỉ là yêu quý người tình nguyện công việc này nàng đối với người nào đều nhiệt tình như vậy hy vọng các hạ không nên hiểu lầm phía sau q u y cái kêu gọi là h ẹ n di nam pháp sư không chút nào che giấu địch ý của mình hắn đem một bản thật mỏng sổ nhét vào trên quầy giới mục biểu tự mình nhìn mặt t h ẹ không tính toán với hắn hắn mở ra sổ nghiên cứu một hồi sau đó nói ra ta muốn báo một cái chiến đấu pháp thuật tốc thành ban một đối một hệ liệt chính trị viên yêu cầu là a một trở lên ấ y cũng là cái này gói phục vụ h ẹ n di nghe vậy xứng sờ một chút chật cười nhạo nói chiến đấu pháp thuật tuy nhiên rất trọng yếu nhưng c một trở lên chính trị viên giáo nội dung cũng đủ coi như các hạ chi thức điểm số nhiều đến không chỗ tiêu cũng không cần thiết dạng này lãng vì a mặt thẹ giải thích nói ta sợ a một trở xuống chính trị viên tại một đối một chỉ đạo ta tình huống dưới sẽ có bao phục h e n gì không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem mặt thẻ thằng đến mặt thẻ đem tâm kia pháp thuật giấy phép đưa tới sắc mặt của hắn cấp tốc đại biên a a a a a một vạn t í c h phân h e n gì lắp bắp hỏi mặt thẻ ngữ khí bình thản hỏi có thể giúp ta báo lên sao ta thời gian đang gấp có thể đương nhiên có thể h e n gì nhất thời như ở trong n g ộ n mới t ỉ n h hắn tay chân lưu loát địa làm tốt một chuỗi thủ tục sau đó đem giấy phép còn cho mặt thẻ làm tốt ngay các loại chính trị viên liên lạc là được mặt t h ẻ túi đầu xem xét trừ mười hai cái điểm số tương đương với mười hai cái c cấp một đường đầu để thành quả xác thực không rẻ hắn vừa định rời đi hẹn g ì bỗng nhiên lắp bắp hỏi xin hỏi ngài có thể cùng ta n ắ m cái tay sao đây là ta lần thứ nhất gặp được c ò n sống a một mặt t h ẻ sảng khoái nói đương nhiên có thể hắn vươn tay nhẹ nhàng một nắm hẹn g ì lòng bàn tay băng lãnh còn mang một ít mồ hôi mặt t h ẻ bất động thanh s ắ c đem hắn sát tại trên k h ả y sau đó yên lặng rời đi chỉ còn lại hẹn g ì mặt đỏ tới mang hai đĩa đứng tại trước k h ả y qua một hồi làm xong su z e n đi tới nàng kỳ quái mà nhìn xem henzi ngươi đây là biểu tình gì henzi kích động nói ta gặp được một vị rất trẻ trung a một đại nhân hắn d â y phép bên trong có một vạn điểm su z e n giật nệ cả mình t r ợ t ảo nao nói ngươi tại sao không gọi ta một tiếng ai cũng đều trách ta vừa mới đi chào hỏi một cái k h á c niên đệ đi đúng cái k i a a một như thế nào henzi nuốt nước miếng một cái cũng là ngươi vừa mới mang tới người kia su z e n chừng lớn hai mắt hắn không phải bảo hôm nay vừa đăng ký vừa đăng ký cũng là a một nàng mặt mũi tràn đầy không dám tin hèn gì không có trả lời nàng hắn chỉ là mất tự nhiên nhấc lên tay phải của mình s u z e n phát giác được điều này nàng kỳ quái địa hỏi ngươi bám lấy tay phải làm gì hèn gì nghe vậy nhấc nhấc tay phải nết miệng cười một tiếng đây chính là cùng a một nắm qua tay hh ắ c ắ c s u z e n năm nay ta đều không có ý định lại tời tay hai ngày về sau người chết vết tích phía nam dũng thí nghiệm phụ cận người người nôn n á o mặt thẻ một bên chuẩn bị cấm chế nghi thức một bên dành thời gian hướng dễ gạ phản là nói người vây xem có phải là có chút quá nhiều hắn đem chân quý nhất khối kia giới tâm thạch đặt ở vị trí trung tâm dễ g à quay đầu nhìn xem cầm hơn hai mươi tên kỵ sĩ mười mấy tên phòng giữ đội viên nhìn quen mắt khuôn mặt có rẻn bờ r á c di chát thậm chí ngay cả đi cao diệp lính du ngoạn ly hoạch đều bị gọi trở về trừ cái đó ra còn có một nam một nữ hai cái xa lạ kỵ sĩ mặt t h ẻ có thể cảm giác được bọn hắn thực lực phi thường cường đại không kém ly hoạch dễ g à giới thiệu nói hai vị này cũng là từng theo theo hắn cùng một chỗ s ô n g s á o qua luyện ngục chín vị kỵ sĩ thứ hai nam gọi là a su mạ nữ tên là làm đồ lìn bọc thái độ đối với mặt thẹ không phải rất thân mật tuy nhiên có dễ gã tại bọn họ toàn bộ hành trình đều không nói gì chỉ là nghiêm túc bảo vệ ở một bên. ngươi phải lý giải ta mặt h ẻ dễ gà hiếm thấy không có cười đùa tí t ư ở n g n ó i này khoảng cách cổn thạch chân quá gần ta không muốn ra đương nhiệm gì sơ s u ấ t ta cũng chịu đựng không nổi bất kỳ sơ thất nào ngươi nghĩ thức muốn câu thông phụ năng lượng vị diện ngươi cũng minh bạch ở trong đó mạo hiểm mặt h ẻ bất đắc dĩ chọn mắt chừng một cái chọn gật đầu tỏ ra là đã hiểu tử vong tiêu thổ hoàn toàn chính xác c ầ n từ phụ năng lượng vị diện hấp thu phụ năng lượng ở trong quá trình này nếu như vận khí không tốt bị cái nào đó cường đại bất tử sinh vật phát hiện xác thực sẽ có tao n ộ khách không n g ợ mà đến khả năng hiện tại hắn ra hiệu mọi người yên tĩnh mình thì nâng lên một bản thật m ỏ n g vòng linh chỉ trương bắt đầu dài dằng dặc năm sướng vòng linh chỉ trương là chỉ ghi chép kẻ bất tử nghi thức sách pháp thuật vì tiết kiệm chi phí mặt thẻ dùng chính là liên minh đưa tặng c h ố n g không sách pháp thuật nghi thức nội dung cũng là từ hắn tự mình sáng tác làm như thế chỗ tốt trừ tiết kiệm tiền bên ngoài còn có cũng là mặt thẻ có thể bảo chứng đối p h ầ n này vòng linh chỉ trương như lòng bàn tay khuyết điểm ngay tại ở bởi vì không có chuẩn hóa sách pháp thuật làm trèo trống mặt thẻ tại thi hành nghị thức lúc nhất định phải cẩn thận t h mỹ bất kỳ cái gì một sai lầm cũng có thể dẫn đến phí công đọc sức giờ phút này mặt thẻ tinh thần cao độ tập trung. Hắn quên mất ánh mắt mọi người. chỉ là vong ngã địa ngâm sướng từ vong tiêu thổ nghi thức hết thệ có tứ lại đoạn dù là sớm bố trí tốt sân bãi cùng nghi thức cần thiết tài liệu vẹn vẹn là ngâm sướng cũng cần tiêu tốn hai mươi phút thời gian nhưng chẳng biết tại sao mặt thệ ngâm sướng tốc độ càng lúc càng nhanh hắn tiến vào một loại quên mình tư thái vài giây đồng hồ sau linh hồn của hắn phảng phất rời đi nhục thể một loại trước nay chưa từng có thể nghiệm trong lòng hắn sinh sôi này một cái trước mắt mặt thệ phảng phất dung nhập nghi thức bên trong chiếu lấp lánh giới tâm thạch bên trong sau đó vừa sải bước đến vụ năng lượng vị diện ở nơi đó hắn nhìn thấy cùng lúc trước cảnh tượng tương tự cho mai thương khung, vô tận c á i h ố không nhìn thấy cuối đại địa cùng treo ở đại địa phía trên thê thảm trăng t r ọ n mặt thẹ vừa đi mấy bước phía trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao to kia là một bộ h ắ c võ sĩ mặt thẹ trong lòng x i ế t chặt bởi vì hắn chú ý tới h ắ c võ sĩ ánh mắt đó là một loại không còn che giấu ác ý quả nhiên mấy giây sau tên kia h ắ c võ sĩ liền nện bước cổng cảnh tốc độ hướng mình xung lại cảm giác nguy cơ từ mặt thẹ trong lòng dâng lên hắn hiện tại là ở vào khoảng giữa linh thể cùng thực chất ở giữa trạng thái đại bộ phận năng lực đều không thể sử dụng hắn nhìn một chút số liệu cột phát hiện duy nhất có hiệu lực cũng là từ linh triệu hòa thuật đối mặt khí thế hung hung hắc võ sĩ mặt t h ẹ không dám thất lễ hắn dự định triệu hoán một đầu cốt long tới gánh vác công kích của đối phương hắn nhanh chóng ước định lấy hắc võ sĩ chiến đấu lực phát giác đối phương chỉ có lờ vợ mười ba về sau mặt thẹn vung lỏng một hơi quyết định triệu hoán vô danh cốt long nhưng lại tại lúc này một cô manh liệt tưởng niệm chi ý phun lên trong lòng của hắn xuyên đấu qua bất tử khế ước mặt t h ẹ phản phất cảm nhận được một cái cô độc linh hồn đang hướng mình nũng hiệu xin giúp đỡ nhắc nhỏ yếu tố tích lũy hoàn thành ngươi tiến vào tử vong tử lĩnh vực kẻ bất tử ngươi tiên vào thần du trạng thái Người tại thần du phụ năng lượng diện nổ Người hoán thỉnh chiến. động xin gia tại triệu di đi, tao tập vật xuất phụ hắc kích. phì chủ cầu du Đều lúc lồ vị võ sĩ ở một ặ t thẻ tự tuyệt. nhiên không đành lòng cự lòng m giây sau hắn lựa chọn đồng ý một t o a cự đại vòng sáng tại hắn cùng hát võ sĩ ở giữa thành hình vòng sáng xuất hiện ngay lập tức hát võ sĩ liền dừng bước lại khiến mặt t h ẻ cảm thấy kinh ngạc là trước mặt hắn xuất hiện không phải một đầu cốt long mà chính là ba đầu phía trước nhất này một đầu tự nhiên là tiểu phi lần này gặp mặt hắn so với lần trước cường tráng rất nhiều toàn thân xương cốt đều tản ra màu bạc trắng quan huy hắn hình thể một vòng to trong con mắt hồn hỏa cũng càng khỏe mạnh lớn nhất khiến mặt thẹ cảm thấy kinh ngạc chính là phí lộ di ở xương cốt tầng ngoài thế mà xuất hiện một tầng d ư ớ i trong suốt nửa ưu lục vải rồng kia là mô bản tiến hóa tiêu chí một hồi không gặp thế mà vụng trộm lên tới mười sáu cấp mặt thẹ hơi kinh ngạc mà nhìn xem phí lộ di ở số liệu cột bên trên lịch sử ghi chép n g ư ờ i triệu hoán g i a vật phí lộ di ở thông qua mình không ngừng cố gắng đem đẳng cấp tăng lên đến lở vờ mười sáu phí lộ di ở đánh bại khô lâu vương phí lộ di ở cùng nữ yêu chỉ vương dây d ư a bảy ngày bảy đêm bất phân thắng bại. Phí nhiều đi qua một loạt gian khổ phấn đấu phí lộ di ợt tại phụ năng lượng vị diện có được một khối thuộc về hắn lãnh địa đồng thời thu phục một đầu cốt l o n g lv mười b làm hắn phong thần tại trong lúc này người bên kia triệu hoán vật cốt l o n g vô danh cũng tại khế ước ảnh hưởng dưới bị phí lộ di ợt chỉ phối đến lãnh địa của hắn bên trên bây giờ phí lộ di ợt đồng thời xuất lĩnh lấy hai đầu cốt l o n g lấy ngàn mà tính cho cốt khô lô binh có được trở thành cốt l o n g chỉ vương cơ sở nhất tư cách n g ư ờ i triệu hoán g i a vật phí lộ di ợ cảm kích ngươi lần này ẩn chuẩn hắn cùng ngươi chia sẻ ẩn tàng năng lực lặng lẽ phấn đấu lặng lặng lẽ suy yếu khi ngươi tại trời tối người yên không muốn người biết thời điểm nỗ lực phân đấu ngươi sẽ thu hoạch được so bình thường cao hơn chuyên chú tăng thêm cùng kéo dài hơn công việc nhiệt tình khá lắm mặt h ẹ không ngờ tới tiểu phi lại như thế một đầu nỗ lực hướng lên cốt long lần này đem hắn g ọ t tiền lương kế hoạch cho triệt để xáo trộn hắn vừa mới hủ dọa ta mặt h ẹ chỉ vào đầu kia hát võ sĩ nói phi lô gì ở đột nhiên ngẩng đầu gầm thét nhấc chân bọn tới trước sau lưng hai đầu cốt long tiểu đệ nhắm mắt theo đôi hát võ sĩ chừng liếc một chút mặt h ẹ sau đó có căng liền chạy chứ một trăm mười sáu chớ khẩn trương người một nhà hát võ sĩ chạy rất nhanh hắn kháng tính rất cao có thể không nhìn tiểu phi long uy một đường phi nước đại ra ngoài đáng tiếc vùng này địa hình đối chạy trốn phương đến nói không quá hữu hảo nhưng thấy phí lộ gì ở xương cánh cao cao dơ lên như còn sống như cự long đập đứng lên tại này u lục sắc giả lập vảy dòng duy trì dưới mặt thế lại vẫn thật cảm nhận được từng sợi mát lạnh gió nhẹ một giây sau cốt long ly khai mặt đất như đại bàn g dương cánh cấp tốc hướng phía hát võ sĩ chạy trốn phương hướng tầng trời thấp cấp đi, đi qua còn lại hai con cốt long lại không được chúng nó chỉ có thể vung ra bàn chân cố hết sức đi theo phía sau trong lúc nhất thời cắt bụi nổi lên một phía cũng may mặt thẹ hiện tại hình thái cũng không sợ hít bụi hắn nhẹ nhàng theo sau phát hiện tiểu phi dưới thân trừ phiêu phụ thuật bên ngoài vẫn tồn tại mặt khác ma pháp quang trắng tia là cấp đi thuật tiêu chí nhưng cùng phổ thông cấp đi thuật khác biệt tiểu phi cấp đi thuật rõ ràng cao cấp hơn nếu không cũng trèo trống không hắn cái k i a khổng lồ thân thể khá lắm không chỉ có thăng cấp thu tiểu đệ thành lập lãnh địa ngay cả long ngữ ma pháp đều học xong so sánh như thế trên sự nỗ lực tiến tiểu phi dù là tự hỏi không có lời b i ế n mặt thẹ đều cảm thấy tự tê mặc cảm hắn triệt để bỏ đi cùng đối phương đàm phán tiền lương suy nghĩ mình dùng để chế hành tiểu phi vô danh cốt long đều biên thành tiểu phi tiểu đệ cứng rắn nói lời nói sẽ chỉ càng đảm càng cao căn cứ mặt t h ẻ kinh nghiệm loại thời điểm này vẫn là đánh tình cảm bài tương đối phù hợp không bao lâu lợi dụng chế không ưu thế phi l ô d i ở thành công chặn đứng lại hắc võ sĩ song phương kịch liệt giao thủ mấy vòng tiểu phi không sợ hai cắn đứt hắc võ sĩ một đầu cánh tay nhưng trên người hắn xương cốt cũng bị địch nhân đập xuống đến tốt nhiều cứ việc có giả lập vảy dòng phòng hộ nhưng cốt long vẫn là quá giòn c ũ may mặt khác hai đầu cốt long cũng kịp thời đẻ tới hắc võ sĩ lấy một đi ba rất nhanh thua trận ngươi hỏi hắn có nguyện ý hay không trở thành nô bột của ta mặt t h ẻ đi vào bị hai đầu cốt long đẻ xuống đất hát võ sĩ trước mặt nói với tiểu phi tiểu phi thuận theo mà túi thấp đầu sọ hồn hỏa bên trong phát ra rất là thấp gấp rút tiếng rít ai ngờ này hát võ sĩ thế mà lại nói tiếng thông dụng hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xem p h i lộ gì ân lớn tiếng chất vấn các hạ là có tư cách trở thành cốt long chỉ vương tồn tại tại sao phải khuất tại tại mềm yếu vô năng nhân loại phía dưới tiểu phi trầm từ ba giây nâng lên móng đuất liền cho hắn một cái bàn tay ba hát võ sĩ đầu bị đánh lệch nghiêng một trăm tám mươi độ tiểu phi trên móng v cũng ít mây tiết. Các ít tiết. mây hắn ạ Hát hỏi ắ n h hắc võ sĩ -sí, người đối với nhân loại giống như có rất sâu thành kiến hắc võ sĩ -sí、mỉm cười nói ta trước khi chết cũng là nhân loại ta đương nhiên biết nhân loại là cỡ nào mềm yếu vô năng ngươi không cần nhiều lời ta là không thể nào cho ngươi làm nô buộc n g ư ơ i giết ta đi dứt lời hắn thẳng tắp cái e o một bộ rất có cốt khí bộ dáng mặt thẹ nghe vậy gật gật đầu vậy liền như ngươi mong muốn tiểu phi người xử lý đi nói hắn nhanh chóng lùi về phía sau hát võ sĩ xứng sờ một chút hắn tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì có thể một giây sau đầu của hắn liền bị tiểu phi một ngụm trò căn xuống đến tt t một đạo ưu lục sắc q u a n g từ hát võ sĩ trên thi thể dọc theo tới cuối cùng không có vào tiểu phi xương sợ bên trong nhắc nhỏ phí lộ di ở sử dụng năng lực mới hút linh hồn hút linh hồn mỗi giết chết một cái kẻ bất tử phí lộ di ở đều có thể thông qua hút hắn linh hồn nguyên chất phương thức thu hoạch ngoài định mức ít g、okay, â chút ít nguyên chủ nhân trí nhớ người triệu hoán ra vật phí lộ di ở cốt long đang theo lấy mới mô bản khởi sướng xung kích lanh sẽ tự mình tiên hóa kẻ bất tử trừ kỳ quá ép v ẹ t ghi bên ngoài mặt t h ẻ duy nhất thấy cũng là tiểu phi kẻ bất tử thế giới đẳng cấp rõ ràng giai cấp sâm nghiêm tuyệt đại đa số kẻ bất tử từ đạn sinh bắt đầu từ ngày đó đẳng cấp năng lực mô bản các loại liền đều cố định có thể tự mình tăng lên đã là số ít giống tiểu phi điên cuồng như vậy nỗ lực càng là tuyệt vô cẩn hưu mặt t h ẻ không khỏi nhẹ nhàng nuốt ve hắn ngày ấy dần sung mãn bên ngoài thần giả lập vẻ r ò n g sờ lên tựa như da châu đồng dạng xúc cảm rất dày đặc ngươi tại sao phải cố gắng như vậy hắn quan tâm hỏi một câu phi logy ớt động tác đình trệ một chút không chết khế ước bên kia vọt tới một cỗ nhàn nhạt đau thương cùng chấp h nhiệm chủ nhân ta vậy từng là c h â n long đây là tiểu phi lần thứ nhất hướng mặt thẹn rõ ràng như thế biểu đạt suy nghĩ hắn cũng chỉ nói một câu nói như vậy liên tiếp tục vùi đầu khấu hút mặt thẹn nghe hiểu tiểu phi ý tứ của những lời này là tại hắn bị chế tắt thành cốt long trước đó hắn là một đầu chân long chân long có chân long kiêu ngạo đại đa số chân long tại ý thức đến mình bị biến thành cốt long về sau hoặc là không thể nào tiếp thu được hiện trạng hồn hỏa phai mỏ bị tử linh pháp sư dùng những sinh vật khác hồn hỏa đi lấp m ạ n sưng đây cũng là cốt long hạn mức cao nhất không cao nguyên nhân một trong hoặc là tự cam đoạn lạc c h i t để trở thành một bộ ngơ ngơ ngác ngác không chết thể xác mà tiểu phi lại khác hắn phát hiện chân tướng sau không có trầm l u â n mà chính là thông qua cố gắng của mình không ngừng mà leo lên trên mặt thẹ có thể từ lời hắn bên trong phát giác được khát vọng m á h liệt hắn khát vọng lấy cốt long c h i t h ầ n từng bước khôi phục cuối cùng quay về chân l o n g c h i vị đây là hắn chấp nghiệm cũng là hắn mộng tưởng càng là chịu đ ự n g hắn tại cái này âm lánh hoang vu đất cẳn sỏi đá ngày qua ngày gian khổ dụng công duy nhất động lực mặt thẹ cảm khái nói ta minh bạch ngươi ý tứ sẽ có một ngày như vậy cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ giống đã từng như thế có được huyết đ ụ c chi khu cho dù không tá trợ ma pháp cũng có thể ở trên bầu trời tự do tự tại bay lượn nhắc nhở ngươi triệu hoán ra vật phí lộ gì ợt có cảm giác ngươi vĩ đại hứa hẹn hắn đối ngươi độ trung thành tăng lên đến chín mươi chín phí lộ gì ợt hướng ngươi chia sẻ hắn năng lực mới bán thảm bán thảm trung tình lĩnh vực ngươi có thể thông qua hướng một người hoặc một đám người thổ lộ hết mình thê thảm t a o n g ộ có thể thích hợp thêm mắm thêm gối từ đó thu hoạch được lượng lớn đồng tình chờ một chút ta lúc nào hứa hẹn mặt hẹ tiểu tiểu địa mơ hồ một chút còn có với mấy cái tia chấp niệm sẽ không là bán thảm a mặt t h ẻ ánh mắt bất thiện nhìn xem tiểu phi hậu giả trung thực địa đứng tại chỗ qua một hồi h ắ c võ sĩ đầu đến rơi xuống hốt sạch sẽ tiểu phi ân cần mã túi đầu để mặt t h ẻ cưới tại trên cổ của mình tiếp lấy n g n g đầu dẫn n g ợ c hướng lấy phương xa đi đến mãi cho đến tiểu phi đi xa mặt khác hai đầu cốt long mới bỗng nhiên hướng phía trước n g ả trộm cạnh tranh tương phân ăn hắc võ sĩ thi thể c ặ t bã lần này tiến vào kẻ bất tử lĩnh vực thời gian rất dài hoặc là nói mặt t h ẻ tiến vào lĩnh vực tiêu chí cũng là lấy thần du tư thái khoảng cách gần lãnh hội phụ năng lượng vị diện phong quang tiểu phi đưa ra muốn dẫn mặt thẹ đi lãnh địa của hắn nhìn xem. mặt thẹ vui vẻ đồng ý trên đường đi hắn phát hiện một chút kẻ bất tử thi thể tại lĩnh vực chỉ lực chỉ dẫn hạn mặt thẹ rất nhanh phát hiện mình lại có thể nhập thân vào những n à y chết đi kẻ bất tử trên thân chỉ là quá trình này cũng không dễ dàng két két két két một hồi xương cốt giọt vang mặt thẹ thật vất vả một hồi phụ thân kết quả bộ xương khô kêu binh vừa loạn trà loạn trọn mà đứng lên liền tan ra thành từng mảnh hắn lại nghĩ phụ thân lúc mặt đất chỉ còn lại một đống xương phấn sau đó mặt thẹ điên quần đ i ệ tìm kiếm dọc đường kẻ bất tử thi thể đáng tiếc kết quả là hắn cũng chỉ tìm tới năm cỗ phù hợp phụ thân đối với cái này tiểu phi dị thường cảm kích độ trung thành trực tiếp kéo đến một trăm linh điểm nhưng mà không có bất kỳ cái gì năng lực chia sẻ mặt thẻ thấy thế nói đ ù a nói ngươi mỗi lần đi người vật chất rơi thấy ta ta đều muốn cho ngươi hồn tinh hiện tại ta đến phụ năng lượng vị diện gặp ngươi ngươi có phải hay không cũng muốn bày tỏ một chút tiểu phi lúc ấy liền động hạ tại nguyên chỗ nằm sấp trọn vẹn mười lăm giây mới khó khăn dùng suy nghĩ đáp lại mặt thẻ có biểu thị về lãnh địa có bất tử thánh tuyển bất tử thánh tuyển kẻ bất tử mà pháp sinh vật sao mặt thẻ đối cái đồ chơi này cũng rất tò mò thế là một người một rồng tiếp tục tiến lên đi tới, đi tới phía trước địa hình xuất hiện biên hóa trên đường chân trời dãy núi sừng sững ngay tại trên núi phi l ô di ở chậm chạp quay đầu lúc lại phát hiện mặt t h ẻ đã biến mất không còn tam tích hắn đợi tại nguyên chỗ suy nghĩ trọn vẹn một phút đồng hồ đột nhiên hắn lo lắng chạy như l i ê n tiểu phi một bên chạy còn tại một bên phóng thích long â m tiếng long â m vang động trời rất nhanh s ơ n mạch biên giới một tòa núi nhỏ bên trên bất tử sinh vật toàn bộ tỉnh lại chúng nó phảng phất bách xuyên nạp biển hướng phía phi l ô di ở vị trí hội tụ tới căn cứ vào nhiều lần triệu hóa bất tử sinh vật tích lũy cùng đối phụ năng lượng vị diện thăm dò ngươi lần thứ hai tiên vào từ vòng tử lĩnh vực kẻ bất tử làm tiến vào lĩnh vực hội n g ư ơ i thu hoạch được t ử linh biến hóa thuật n g ư ơ i có thể từ trở xuống ba cái kẻ bất tử hình thái bên trong chọn lựa một hạng một khô lâu đột lúc còn sống chức nghiệp đ ộ m hỏa thương thủ ở đây hình thái hạng n g ư ơ i sẽ có tỷ lệ nhất định nắm giữ kiếp trước kỹ năng hai nhảy n h ó t cương thi lúc còn sống chức nghiệp không biết ở đây hình thái hạng n g ư ơ i đem thói quen hai chân căng cứng cũng cực kỳ yêu quý nhảy vọt ba khô lâu như đầu nhân lúc còn sống chức nghiệp tắc mãn ở đây hình thái hạng người sẽ có tỷ lệ nhất định nắm giữ kiếp trước kỹ năng cũng nắm giữ như đầu nhân lời nói t ử linh biến hóa thuật ý thức dần dần trở về bản thể mặt thẻ hai mắt tỏa sáng năng lực này ưu điểm lớn nhất không phải liền là có thể để t ử linh pháp sư biên thành kẻ bất tử lừa dối quá quan hắn một chút do dự lựa chọn một không có cách nào hắn không phải không nghĩ tới cho vẽ g ì một kinh hỉ nhưng lưu như đầu nhân thực tế quá dễ thấy hoàn toàn không được che giấu mình tác dụng cùng so sánh mặt thẹ tình nguyện tuyển cái t h ằ n g lùn hắn đã ạ ý thức được cái này ba loại biến hóa đều là mình trước đó tại phụ năng lượng vị diện phụ thân qua kẻ bất tử đáng tiếc sớm biết nói cái gì cũng muốn cưỡng ép phụ thân một đầu cốt l o n g mặt h ẹ có chút tiết mới nhưng hắn cũng biết đây cơ hội là không có khả năng người hoàn thành kẻ bất tử lĩnh vực lần thứ hai thăm dò trước mắt trạng thái là nhập môn người thu hoạch được một tòa mộ vĩnh lúc người có thể chế tắc một cái phụ năng lượng đạo tiêu mỗi tháng nên đạo tiêu đều có nhất định tỷ lệ hấp dẫn đến tự phụ năng lượng vị diện tinh anh kẻ bất tử đến đây tìm nơi nương tượng ngươi thu hoạch được một cái lâm thời trạng thái thương bạch trì thủ cường hóa bản thương bạch trì thủ cơ sở giới thiệu sơ lược cường hóa bản ngoài định mức thuộc tính một công kích khoảng cách tăng lên đến 1 0 m 2.15% hút máu hiệu quả ba n g ư ờ i thương bạch tri thủ có được chút ít lực trường hiệu quả tiếp tục thời gian 40 n g à y nhìn thấy thương bạch tri thủ nối liền phí mặt thệ vẫn là rất vui mừng năng lực này cường hóa về sau đã có chút biến thái lực trường hiệu quả mang ý nghĩa nó có được tiếp cận thực chất vật lý hình thái có điểm giống cường hóa bản hẹt t o chi trảo m ặ thệ về sau cũng có thể cách không cùng người xoay cổ tay v ề phân mộ viên chủ nhân đồng dạng là cái mạnh hữu lực trạng thái các loại mặt t h ẻ đem mộ viên làm nó sẽ vì mặt t h ẻ liên tục không ngừng địa hấp dẫn cao chất lượng nhân tài mặt t h ẻ không có tiếp tục tại số liệu giao diện dừng lại ý thức của hắn triệt để trở về nhục thể mở hai mắt ra phát hiện mình thế mà còn tại ngâm sướng mà lại vừa lúc là ngâm sướng ra sau cùng một đoạn một chữ cuối cùng tiết thứ bên cạnh người vây xem biểu lộ không khó coi ra mình thần du khoảng thời gian này trong hiện thực cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị dạng ta vừa mới qua đi lâu như vậy vật chất giới thời gian lại chỉ đi m ư ơ i phút đồng hồ cái này không phù hợp phụ năng lượng vị diện cùng vật chất giới thời gian tỷ suất chẳng lẽ ta tại thăm dò lĩnh vực quá trình bên trong còn có thể vặn vẹo hai cái vị diện ở giữa tốc độ thời gian trôi qua a mặt t h ẻ đem vấn đề này ghi ở trong lòng ngâm sướng hoàn tất sau hắn ổn định tâm thần tiếp tục hoàn thiện lấy nghi thức mây phút đồng hồ sau một cố cùng bạo phụ năng lượng như suối phun từ giới tâm thạch bên trong t u ô n ra tất cả mọi người vô ý thức lui một bước mặt t h ẻ tỉnh táo dẫn dắt đến phụ năng lượng đi bao trùn ruộm thí nghiệm mỗi một nơi hẻo lánh cái này kỳ thật không phải rất khó khăn ma pháp nghi thức lực lượng áp chế phụ năng lượng táo bạo thiên tính chúng nó giờ phút này tựa như từng đoàn từng đoàn xúc cảm không sai đất dẻo cao su mặc cho mặt thẹn h à o nặn rất nhanh dù thí nghiệm liền bị phụ năng lượng lấp đầy mặt t h ẹ có thể cảm thấy được ở trong đó sinh mệnh yếu tố đang điên cuồng đ ị a chạy trốn bởi vì phía đông bắc là càng đáng sợ người chết vết tích như vậy mặt thẹ d ừ n g sồi liền thành sinh mệnh yếu tố chạy trốn duy nhất phương hướng mặt thẹ lắng lặng cảm thụ được cái này một biến hóa kỳ diệu thành dễ gà không xác định đ i ệ hỏi thành mặt thẹ khẳng định nói hai người phóng tầm mắt nhìn tới nhưng thấy người chết vết tích cho tàn tiếp xúc nhọn đụng phải tử vong tiêu thổ rất nhanh liền bị dìm ngập tại phụ năng lượng thủy chiều phía dưới giống như thật có hiệu quả ngay cả dễ gạ đều nhìn ra dù thí nghiệm xuất hiện về sau người chết vết tích tựa hồ có chút mê mang nó mất đi lan tràn phương hướng chỉ có thể lách qua cái này một khối hướng về hai bên phát triển càng nhiều xúc giác xem ra là ta lo ngại dễ gạ cảm khái vỗ mặt thẻ bà vai nhưng mà hắn còn chưa nói xong người chết vết tích bên trên đ ỗ n g nhiên bốc lên trên trăm cái đỏ dọa người vòng sáng từng cái cho tàn tiểu tốt từ dưới đất leo ra mười cái cho tàn võ sĩ đồng thời xuất hiện mà ở sau lưng của bọn họ một cái chừng núi nhỏ cao khôi ngô thân ảnh đang thành hình cảnh cáo đ ế t ử cho tàn lãnh chúa thứ hai phát bộ đội đang giáng lâm người tao nộ cho tàn đốc quân lv 1 5 cùng với xuất lĩnh cho tàn quân đoàn ta liền biết hôm nay không phải bạch chuẩn bị tư thế chiến đấu dễ gạ gầm thét một tiếng mọi người cực nhanh lui về phía sau các kỵ sĩ một bên lui lại một bên rút ra vũ khí trong tay chuẩn bị tại rời xa người chết vết tích địa phương cùng cho tàn quân đoàn nhất quyết sinh tử tất cả mọi người sắc mặt đều rất nghiêm túc bọn họ có thể cảm nhận được cho tàn đốc quân mang tới đáng sợ u y áp đây không phải là phổ thông cho tàn sinh vật có thể người già bị đụ đó là chân chính tinh anh k h á i mặt thẻ đồng dạng trận địa sẵn sẵn Hắn sớm đoán được cho tàn lãnh chúa sẽ không ngồi chờ chết, cho nên đã sớm đem kẻ bất t ử đại quân điều đến phụ cận. Chỉ là hắn vừa cho bọn cương thi hạ đạt vây quanh người chết vết tích mệnh lệnh lúc. Một cái cự đại phụ năng lượng vòng xoáy tại t ử v o n g tiêu thổ bên trên xuất hiện, cảm giác quen thuộc lần nữa vào tới. chủ nhân, đột nhiên, rời đi, có phải là, ta, làm sai, cái gì. Một cái có chút thanh â m bị khuất tại mặt thẹ trong lòng vang lên. nhắc nhở, người triệu h o á n g i a vật phí lộ gì ớt, u linh cốt long tiến hóa bên trong, mang theo giới c h ư ớ bất từ sinh vật tỉnh cầu xuất chiến. Mặt h ẹ trong lòng hơi động. hắn biết tử vong tiêu thổ nghi thức mở ra phụ năng lượng thông đạo có tỷ lệ hấp dẫn đến kẻ bất tử nội nhập nhưng không ngờ tới đến thế mà là tiểu phi hắn không nói hai lời lựa chọn đồng ý một giây sau phụ năng lượng trong vòng xoáy chuyển đến bén nhọn tiếng gầm g ử phản phất có thiên quân vạn mã đang ma quyền sát trưởng không đúng phụ năng lượng thông đạo bị mở ra cẩn thận bên trong bất tử sinh vật c h í n đại kỵ sĩ một trong hạ s ù mạ phản ứng rất nhạy cảm hắn nghiêm nghị quát tất cả mọi người làm tốt tiếp chiến chuẩn bị chúng ta có thể muốn đứng trước một vị bất tử quân vương cùng hắn đại quân dễ gạ đại nhân cần ta khởi động cắm vào thức cấu trang đỗ l i n n g h e vậy cũng nắm tay đặt tại mình phía bên phải trên ủi ở nơi đó có một cái nhan sắc rõ ràng máy móc khói là phương không đợi dễ g à đáp lại mặt thẻ lập tức q u a y đầu chặn lại nói chớ khẩn trương người một nhà a xu mạ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn c h ầ m c h ầ m mặt thẻ hắn nhìn về phía dễ g à đại nhân dễ g à trầm giọng nói mặt thẻ nói là người một nhà này chính là mình người thoại âm rơi xuống một tiếng hưng phấn long ngâm truyền đến tại mọi người để phòng vừa khẩn trương trong ánh mắt một đầu cốt long từ trong vòng xoáy trôi ra ngay sau đó là con thứ hai sau đó là con thứ ba ba đầu cốt long về sau là một đoàn cương thi khô lâu tạo thành hải dương bên trong còn hôn tạc mấy cái nữ yêu cùng s á t ướp rất nhanh Phi lộ gì ở suất lĩnh vượt qua năm trăm chỉ bất tử sinh vật sông phá phụ năng lượng thông đạo vừa vặn vào lúc này người chết vết tích bên trên núi nhỏ kia cho tàn đốc quân cũng hoàn thành g á n g lâm kia là một cái cự đại thực nhân ma hình tượng trên cổ của hắn bên hông trên mắt cá chân đều phủ lấy bốc lên hỏa tinh hồng s ắ c xiềng xích cho tàn đốc quân trong tay khua tay một cây vừa to vừa dài lang nham đồng hắn hướng phía mặt thẹ trận mắt nhìn phát ra đinh thai nước góc tiếng khinh n h u n hư không người chết nhưng mà một giây sau, một con to lớn cốt t r ả o liền dẫm trên mặt của hắn ầm ầm tiểu phi mang theo mặt khác hai đầu cốt long ép tới t r u n g t r u n g điệp điệp kẻ bất tử nhóm cũng đạp lên người chết vết tích thổ địa bên trên đem cái gọi là cho tàn quân đoàn sông chia năm trăm một mươi bảy phân ly thuật cùng nghẹt kẹo chi trảo bất tử đại quân cùng cho tàn quân đoàn va chạm cũng không có buộc phát kinh thiên động địa chiến đấu hiện ra khắp nơi trận trước mặt mọi người chỉ có thiên v ệ một bên đ ồ sát xôi phí lô di ớt lấy dung quan tam quân khí thế công kích phía trước to lớn cốt trào vô tình dẫm tại cho tàn đốc quân c h i n đầu nhưng mà hậu giả lực lượng đồng dạng kinh người đối mặt thân thể khổng lồ như thế cốt lòng cho tàn đốc q u â n chỉ làm méo máu đầu đem l ô t hai khoác lên một bên trên cổ ẩm hắn đại lực vung ra một cái lang nha đồng hung hăng quất vào tiểu phi phần eo phúc một tiếng v a n g d ò n bao quanh tại tiểu phi bên ngoài thân phụ năng lượng hộ thuẫn bị vô tình đánh nát to dài lang nha đồng kịch liệt quật lấy tiểu phi xương sừng cùng xương ngực phát ra dọn người tiếng ma sắt cùng xương vỡ vụn thanh âm cho là lúc tiểu phi trên người xương cốt tựa như tuyết lở giống như sụp đổ xuống ngắn n g i mây dây về sau n ự c của hắn bụng chỗ đổ sụp một mạng lớn cho tàn đốc con trên thân giải đầy xương cốt t o i phiến hắn hưng phấn địa thừa thắng sông lên nhưng mà tiểu phi không n ú c nhích tí nào hắn tùy ý đối phương lang nha bồng tại trong lồng ngực của mình ra ra vào vào. hắn đem cổ cao cao dơ lên ngắn ngủi âm tiết nổ tung long ngữ ma pháp mấy lần c h ọ n đ ư ợ c thuật vê anh ngay tại âm tiết nổ tung một khắc này tiểu phi trên thân đột nhiên bốc lên từng vòng màu đen vòng sáng tại mấy lần dưới tác dụng của trọng lực cường tráng như núi cho tàn đốc quân đội vàng không kịp chuẩn bị địa quỳ xuống xuống dưới hắn vô ý thức muốn dùng lang nha bồng trèo chống ngã sấp xuống xu thế nhưng mà sớm tại bên cạnh lực trận này hai đầu cốt long bỗng nhiên xông lên trước chúng nó một cái tập kích cho tàn đốc quân hạ bàn một cái càng là đem mất lực đạo lang nha đồng n g ầ m lấy đêu đi không cho tàn đốc quân miệng bên trong buộc phát ra không cam lòng tiếng i ê n gì g ngay sau đó hắn cái kia khổng lồ thân thể liền triệt để bị áp đảo trên mặt đất sau đó một màn liền mười phần không thích hợp thiếu nhỉ lấy tiểu phi cầm đầu ba đầu cốt long đối u ngã xuống đất cho tàn đốc quân cũng là một hồi điên c u ồ n g dấm đạp ba đầu cốt long thay phiên phát lực từ quái vật này trên thân ép tới lại đổ về tới cái này đổi thành a cũng không thể đứng rất nhanh cho tàn đốc quân ngay tại t h ê thảm tiếng kêu dên trung hòa cái khác cho tàn sinh mệnh đồng dạng hóa thành đầy trợi b lão đại vừa chết còn lại cho tàn sinh mệnh lại càng không có phần thắng rõ ràng rơi một vòng lớn xương cốt tiểu phi vẫn tác chiến thần dũng nhưng gặp hắn tại trận địa địch bên trong một và một r a còn lại cho tàn võ sĩ liền bị hắn trò thanh s o n g về phần cho tàn tiểu tốt s ư ớ n tại cốt long nhóm cùng cho tàn đốc quân chiến đấu thời điểm chúng nó liền bị kẻ bất tử nhóm cho ă n sống nước tươi trận này đồ sắt rất nhanh có một kết thúc người chết vết tích trên dưới lên bay là tả cho tàn chi vũ dưới sự chỉ huy của mặt thẻ đại lượng bất tử sinh vật nhanh chóng rời khỏi người chết vết tích mà ở trong quá trình này mặt t h ẻ cũng phát hiện bất tử sinh vật đồng dạng không cách nào miễn trừ người chết vết tích tổn thương rất nhiều khô lâu cùng cương thi trên thân đều xuất hiện tứ chi đoạn tách ra thành cho tàn hiện tượng nữ yêu s ắ c ướp cùng mặt khác hai đầu cốt long muốn tốt chút nhưng cũng không phải hoàn toàn không có bị thương tổn duy nhất tiểu phi bản thân trừ bị cho tàn đốc quân dùng lang nha đ ồ n g tại ở ngực đục ra tới một cái lô lớn mất không ít xương cốt bên ngoài tựa hồ cũng không nhận được người chết vết tích lực lượng ăn mòn mặt t h ẻ nhìn một chút số liệu cột của... cảm giác ngươi triệu hoán g i a vật phí lộ gì ở sơ bộ nắm giữ lanh chúa mô bản mới có đặc tính quân vương khí trật loại khí chất này đủ để khóa lại trên người hắn tất cả yếu tố cam đoan sẽ không ở ngoại lực tác dụng dưới sinh ra tiết lộ gia hòa này xác thực có quân vương khí chất nhìn qua tiểu phi ở ngực lỗ thủng mặt h ẹ trong lòng âm thầm bật cười hắn đã sớm nhìn ra cái thằng này sử dụng pháp thuật dính một tầng nhân tạo cốt giáp cái đồ chơi này giòn không được đụng một cái liền rơi trong chiến đấu cũng rất dễ dàng để cho địch nhân sinh ra hiểu lầm nói ví dụ vừa mới cái kia cho tan đất quân hắn nhưng thật ra là có cơ hội tạm thời tránh mũi nhọn nhưng một kích thành công về sau hắn cho là mình thật đối tiểu phi tạo thành trọng thương liền lên đầu muốn đ ố i chiến đấu tới cùng trên thực tế chỉ có mặt thẻ biết tiểu phi hạch tâm không xương ở bên trong chỉ cần hạch tâm không bị hao tổn phía ngoài xương cốt làm sao rơi đều là bóng khói khó trách lần này gặp mặt hắn béo lên nhiều như vậy nguyên lai、like、là khi lao đại về sau cho mình thiếp một vòng phiêu không biết giá hỏa này vì thu thập nhiều như vậy xương cốt đối thủ hạ nhóm thu bao nhiều xương cốt thuế mặt thẻ thậm chí hoài nghi cái này vòng cốt giáp còn có bán thảm tác dụng lúc này bất tử đại quân lục tục rút khỏi người chết vết tích chỉ có tiểu phi còn lưu tại bên trong mặt thẹ gặp hắn còn hướng t r ô sâu đi mấy bước đột nhiên hắn do lên xương cánh dùng sức vớt tại long ngữ ma pháp phối hợp xuống một cỗ không lớn gió thổi nay cổ phong thổi lên người chết vết tích trên mặt đất cho tàn lôi cuốn lấy chúng nó hướng phía rừng sồi phương hướng bay đi mặt thẹ mới đầu còn có chút không hiểu nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được tiểu phi chân chính dội ý người chết vết tích bên trong cho tàn như hoa tuyết bay vào trong rừng không có vào đại địa về sau cả tòa rừng sồi phảng phất đột nhiên xông tới cây gỗ sồi nhóm vậy mà cùng nhau mà đối với cho tàn trì phong đầu nguồn khởi xướng cảm tạ cứ việc chúng nó rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện kia là một đầu c ố t long nhưng nói lời cảm tạ âm thanh vẫn không dứt bên hay cảnh tượng như thế này mà thệ dĩ vãng chỉ có tại kích hoạt tự nhiên lĩnh vực lúc mới có thể nhìn thấy nhưng bây giờ lại phát sinh ở không phải lĩnh vực trạng thái giới không chỉ có là mình bao quát những người khác có thể nghe được cây gỗ sồi nhóm thanh âm hắn n h ị n không được mở ra cân đối cảm giác cân đối cảm giác ngươi nhìn do đến cho tàn sinh vật sau khi chết cho tàn bên trong lần chứa đại lượng sinh mệnh yếu tố cho tàn chi phong vì rừng sồi cùng với thổ địa rót vào một cỗ cường đ hiệu quả ước trừng tương đương 0.5 cái tự nhiên nghi thức sinh mệnh thánh sở người cùng người t r i ệ u hoán vật phí lộ di ở lĩnh vực truyền thuyết bộ một cây gỗ sồi thì ra là thế đến giờ phút này mặt t h ẻ mới nhận biết rõ ràng không phải cho tàn sinh vật bên trên rơi xuống mỗi một bộ phận đối với ngoại giới đều là có hại cho tàn võ sĩ sẽ rơi hồn tỉnh phổ thông cho tàn sinh vật sẽ rơi sinh mệnh năng lượng chỉ có cho tàn sinh vật hoạt động lúc sinh ra hỏa tinh mới là rách nát chỉ lực vật dẫn phát hiện này khiến mặt thẹ mừng rỡ như điên trong mắt hắn người chết vết tích trở nên càng ngày càng có giá trị mặt thẹ cũng muốn hỏi thăm tiểu phi là như thế nào biết c á i này một đặc tính nhưng cân nhắc đến đối phương này bắt gấp biểu đạt năng lực hắn cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi c ầ n trọng địa làm xong hình người máy quạt gió công việc sau tiểu phi lúc này mới xài bước hướng lấy mặt thẹ bên này chạy đến bất tử đại quân nghe tin lập tức hành động chúng nó cùng nhau dòng g ã cùng sau l ư n g phí lộ d ị ợt phán g phất một chỉ kỷ luật nghiêm minh quân đội một màn này khiến người bên cạnh đều khẩn trương lên thế là mặt thẹ cũng chủ động nên đón một người một dòng chạm mặt về sau tiểu phi ân cần điện ằ m dạp trên mặt đất trên mặt giống lần đầu gặp mặt lúc như thế đem đầu trầm thấp địa phục trên đất. mặt thẹ đưa tay sở sở cổ của hắn chủ nhân không m u ố n đột nhiên rời đi khế thước bên kia chuyển đến tiểu phi thấp thỏm thanh âm tiết là một cái hiểu lầm về sau hẳn là sẽ không phát sinh mặt thẹ cũng không làm thêm giải thích này liền tốt cái này nhất n i ệ m đầu chuyển đến thời điểm đầu lâu thấp phục trên đất tiểu phi đột nhiên phát ra một trận bén nhọn tê minh thanh hai đầu cốt long dẫn đầu đi theo nằm sấp trên mặt đất bất tử quân đoàn cái khác đơn vị cũng đồng loạt đuổi theo k h ô lâu quỳ một chân trên đất cương thi ngồi quỳ chân trên mặt đất nữ yêu như ngồi xếp bằng ngồi xuống chỉ có xác ướp đáng thương nhất chỉ có thể thẳng tắp địa n ằ m sấp đầu cung ở ngực đều dập lên mặt đất bên trên tất cả bất tử sinh vật đều quỳ gối mặt t h ẻ trước mặt trang diện kia quả thực rung động đến những người khác dễ ga đại nhân hắn cũng là ngài nói vị kia có một đầu cốt lòng tử linh pháp sư a su ma nhịn không được t h ấ p giọng hỏi dễ ga ngược lại là một bộ nhìn quen cảnh tượng hoành tráng dáng vẻ bình chân như vại địa trả lời nói đúng vậy a ta nói hắn có một đầu cũng không nói hắn chỉ có một đầu a a su ma im lặng nói đây không phải quan trọng quan trọng ở chỗ kia là một đầu cốt long tri vương Ngài một giây n sau bọn họ nhìn thấy cốt lòng đống nhiên hé miệng rầm rầm ba mươi mấy mai cao độ tinh khiết hồn tỉnh từ bên trong trượt ra tới đây là vừa mới thu được chủ nhân ngày mời nhận lấy lần này phi lô di ở thế mà dùng tiếng thông dụng nói ra mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng mặt thẹ kinh ngạc nhìn xem này một chỗ h ồ u tình hắn đương nhiên nhìn thấy những cái kia bị đánh giết cho tàn b õ sĩ chỉ là không có có ý tốt cùng tiểu phi muốn mà thôi kết quả g i a hỏa này thế mà chủ động nộp lên trên mặt thẹ trầm ngâm nói nếu không ngươi lấy đi một nửa tiểu phi kiên quyết cự tuyệt nói ta là ngài hèn mọn nhất người hầu ngay cả ta bản thân cũng là ngài tài sản riêng trên đời này không có người hầu lấy đi chủ nhân chiến lợi phẩm đạo lý mọi ngài nhất thiết phải nhận lấy mặt thẹ đã kinh ngạc tại tiểu phi tiếng thông dụng thế mà càng nói càng l ư l o t lại cảm khái với hắn trung thành cảnh, cảnh. tiểu phi nói xong hai câu này sau mặt thẹ có thể lập tức cảm nhận được phía sau mọi người nhìn mình trong ánh mắt nhiều mấy phần kính sợ loại cảm giác này vẫn có chút tiểu thoải mái sau một khắc tiểu phi y ê u nhãm mà lễ phép x o n g mặt thẹ tạm biệt sau đó mang theo trùng trùng điệp điệp bất tử đại quân từ phụ năng lượng thông đạo rời đi đến lúc cuối cùng một cái kẻ bất tử biến mất tại phụ năng lượng trong vòng xoáy một cái hoàn toàn mới nhắc nhở cũng hiện lên mặt thẹ trước mắt nhắc nhỏ p h i lộ di ở phát động năng lực ninh luận ngươi thu hoạch được ba mươi b ố mai hồ tinh không chết khế ước ngươi t r i u hoán ra vật phí lộ di ở chủ động xuất trình can đảm lắm hắn cùng hắn bất tử đại quân vì tiêu diệt cho tàn quân đoàn làm ra không thể xóa n h ò a cống hiến mà trong trận chiến đấu này không chỉ có hắn bất tử đại quân xuất hiện nhất định giảm quân số liền ngay cả bản thân hắn người cũng bị thương nặng đây đối với trở về phụ năng lượng vị diện về sau sắp đến đứng trước xung quanh mấy cái không chết lanh chúa khiêu chiến hắn đến nói không phải cái tin tức tốt có xen vào đây p h i lô di ở chân thành thay hắn kẻ bất tử thủ hạ hướng ngại khẩn cầu khen thưởng 15 mai thanh phải hồn tỉnh, phải trăng to Quay đầu trở tay cũng là lấy tay hạ danh nghĩa lấy tuổi sổ tự vừa lúc là ta nói một nửa ít một chút g i a hỏa này tình thương đều nhanh từ phụ năng lượng vị diện đầy ra mặt thẹ trong lòng thoải mái cười một tiếng tiểu phi sau đó đòi tiền hắn ngược lại buông lỏng một hơi đủ số thanh toán sau mặt thẹ vội vàng đi thăm dò nhìn một chút ruộng thí nghiệm tình huống còn tốt tử vong tiêu thổ không có nhận phá hư chỉ có làm câu thông phụ năng lượng vị diện trụ cột giới tâm thạch bị tiêu hao lợi hại đoan chừng chống đỡ không mấy ngày cái này cũng rất bình thường duy trì đường nối vị diện cho tới bây giờ đều không phải một chuyện đơn giản một khối giới tâm thạch chi phí tại hơn ba trăm mai k i ế m tệ cùng tới tay mười chín mai hồn tinh so r a mặt thẹ vẫn là kiếm lớn thừa dịp nghi thức còn có thể vận chuyển bình thường mặt thẹ nhanh chóng đem tin tức tương quan cùng yếu điểm ghi chép lại những vật này tại hướng liên minh tỉnh h cầu đầu để thời điểm có thể phái bên trên công dụng nói tóm lại lần này nghi thức coi là viên mãn thành công mặt thẹ từng bước nghiệm chứng dùng tử vong tiêu thổ đến ngăn chặn người chết vết tích khả thi cũng n g o à i ý muốn từ nhỏ sôi nơi đó phát hiện cho t à n cùng hỏa tinh bí mật sau đó hắn lại hoa một đêm thời gian đem những này nội dung dựa theo mô bản chỉnh lý thành một thiên gia dáng mở để thành cầu n g à y kế tiếp mặt thẻ thông qua liên minh tại nổi nấu cạng phòng cơ quan lấy a một con đường chính thức hướng liên minh khởi xướng chỉ hoãn tử vong vết tích quyết trương hạng mục t h ỉ n h cầu đồng thời hắn cũng chưa quên đem máy quay t h ứ c thủy tỉnh cầu nộp lên phòng tối bên trong để ị x ã bèn tìm đọc lại qua một ngày mặt thẻ liền thu được t h ỉ n h cầu thông qua đã được duyệt thành công tin tốt tốt hắn đi một chuyên nổi nấu cạng phòng từ david nơi đó lĩnh được liên minh phái phát đệ nhất bút hạng mục tiền tài chỉ là sơ kỳ hạ phát tiền tài liền chừng ba nghìn kim tệ dựa theo david thuyết pháp chỉ cần mặt thẻ sau khi hoàn thành tục công việc chuẩn bị chủ yếu là pháp thuật tài liệu chủ bị cùng học đồ chiêu mộ đến tiếp sau tiền tài rất nhanh liền sẽ tới vị hạng mục này tổng tiền tài tại ba mươi nghìn kim tệ trên dưới mặt t h ẻ tùy thời có thể thỉnh cầu thêm vào càng nhiều tại hạng mục trong lúc đó mặt t h ẻ duy nhất cần kết thúc nghĩa vụ cũng là tận khả năng đất nhiều chiêu mộ mấy cái học đồ cũng tại nghi thức trong lúc đó cam đoan tính mạng của bọn hắn an toàn liên quan tới điểm này david là nói như vậy không phải mỗi một cái học đồ đều có thể trở thành đối với liên minh hữu dụng pháp sư nhưng liên minh cần thông qua to lớn cơ số đến ấp chứng càng nhiều nhân tài chiêu mộ học đồ đối với n g ư ơ i mà nói trăm lợi mà không có một hại ngươi chỉ cần cam đoan bọn họ cơ bản sinh mệnh an toàn cái khác coi như coi bọn họ là thành bất tử người cũng không phải không được nếu như ngươi chiêu mộ học đồ số lượng đủ nhiều thậm chí tại hạng mục kết toán thời điểm còn sẽ có ngoài định mức chi thức điểm số tăng thêm đương nhiên ta cũng không đề nghị một mực loạn nhận người dù sao nhân số nhiều rất dễ dàng đâm rắc rối trong liên minh tử linh pháp sư số lượng ít học đồ cũng giống như thế kiếm thu qua tử linh pháp thuật học đồ số lượng có thể sẽ đa t ạ ta đề nghị ngươi tại chiêu mộ thời điểm liền đem tương ứng điều kiện công khai ra dạng này có thể thuận tiện càng nhanh sang chọn nếu như mặt t h ẻ đại nhân ngại không ngại có thể để ta tới làm thay tiền kỳ đại bộ phận công việc bao quát tài liệu mua sắm cùng sơ kỳ danh sách lớn xác định đương nhiên sau cùng phỏng vấn vẫn là muốn ngài tự mình p h é t bản mặt t h ẻ đã thành thói quen david t h â n cận bởi vì hắn đã dần dần ý thức được a một khan hiếm tính toàn bộ liên minh tại phương nam a một sẽ không vượt qua mười cái liền liên bố lân cận ban đầu ở trong liên minh chức vụ và quân hàm cũng chỉ làm được b hai mà thôi phát hiện này khiến mặt t h ẻ lại mừng rõ lại b ấ t a n hắn không cách nào xác định hết mòn quá độ để bản dụng ý của mình có khả năng chỉ là vì đơn thuần lấy lòng y sa bèn nhưng cũng có khả năng tồn tại tâm tư khác chỉ là tại dô nàng trở về trước đó mặt t h ẹ chỉ có thể lựa chọn vùi đầu gian khổ làm ra cuối cùng mặt t h ẹ vẫn là đem đại bộ phận tiền kỳ công tác chuẩn bị đều giao cho david chỉ có tại xác định sơ kỳ danh sách lớn thời điểm mặt t h ẹ đem một trường tờ giấy nhỏ nhét vào david trong tay để hắn đem trên tờ giấy tên sớm viết nhập danh sách lớn bên trong mặt t h ẹ dĩ nhiên không phải thật nghĩ quy tắc ngầm cái kia gọi là lè sứ lý n ữ hải chỉ là đối phương lớn mật cùng dũng cảm làm hắn khắc sâu ấn tượng dù sao đều chỉ là tìm nhất bang học đô tới cho đủ số về nước không bằng cho nàng một cái cơ hội cũng không biết lè sứ lý đối tử linh pháp thuật nắm giữ như thế nào Sau đó mấy ngày, mặt t h ẻ đem phần lớn thời giờ đều thả trong rừng sồi ngẫu nhiên đi nổi nấu quặng phòng xem xét hạng mục chuẩn bị tình huống trừ t r o n g cây bên ngoài hắn cũng tại bắt gấp thời gian học tập pháp thuật mới trong đó chính yếu nhất chính là hai cái tam dài pháp thuật phân ly thuật cùng nghẹt kẹo chi trảo có lẽ là đồng dạng cùng biến hình lĩnh vực có liên quan d u y ê n cớ mặt t h ẻ phân ly thuật học tương đương p h i sức hắn không thể không thừa nhận mình đang biến hình lĩnh vực quyết thiếu thiên phú nếu không phải dễ gạ thần trợ công hắn hiện tại đoán chừng còn tại bị áp ý biến hình thuật tra tấn phân ly thuật cũng giống như thế theo mặt thẹ biết đây là một cái tràn ngập tranh luận tính pháp thuật chú pháp học phái cùng biến hình học phái đều tại tranh đoạt phân ly thuật quyền sở hữu cái trước cho rằng phân ly thuật nguyên lý là thông qua chú pháp hình thức khống chế năng lượng biến hóa từ đó khiến không phải sinh mệnh tùy ý vật thể từ nội bộ sụp đổ cuối cùng biến thành một đoàn hạt bụi cái này đương nhiên thuộc về chú pháp mà cái sau cho rằng phân ly thuật chân chính nguyên lý cũng là sẽ bị pháp thuật năng lượng chạm đến tùy ý không phải sinh mệnh vật thể biến thành một đoàn hạt bụi nơi này ứng thuộc về biến hình xào rượu là mặc kệ là từ chú pháp lý luận xuất phát vẫn là từ biến hình góc độ hạ thủ các pháp sư đều có năng lực nắm giữ phân ly thuật bởi vậy pháp thuật này liền thành trung đê cấp pháp sư đơn đấu thiết yếu đứng đầu thần kỹ dù sao pháp sư quyết đấu pháp lực bản thân không tính là gì tầng tầng lớp lớp đạo cụ cùng trang bị mới là trọng yếu nhất phân ly thuật loại này chuyên môn tan giá trang bị tan giá đạo cụ pháp thuật có thể cực lớn san bằng pháp sư ở giữa giàu nghèo chênh lệch nóng lòng chiến đấu pháp sư công dân tay thiết yếu mặt hệ sở dĩ học tập pháp thuật này cũng là bởi vì hắn báo cái k i a chiến đấu pháp thuật tốc thành b à n giới thiệu bên trong có đề cập tới phân ly thuật là bắt buộc mấy môn chiến đấu pháp thuật một trong hắn thuộc về là sớm chuẩn bị bậy chỉ tiếc hắn ở phương diện này thiên ph đến nay vẫn không có thể làm được phân ly thuật bước đầu tiên đem cùng một chỗ nam châm biến thành một đoàn cho bụi có mấy lần hắn luyện tập pháp thuật đến đêm khuya buồn ngủ sẽ còn không cẩn thận đem nam châm biến thành một con dê rừng tại kinh lịch suýt nữa bị vểnh lên kinh tâm động phép sau mặt thẹ yên lặng tăng lớn ban đêm đối cà phê nhu cầu lượng m a so sánh phân ly thuật ett chi trảo cái này vừa chết linh hệ pháp thuật mặt thẹ học có thể nói thuận bùm xuôi gió ngắn ngủi hai ngày thời gian hắn liền thành công nắm giữ pháp thuật này pháp thuật này hiệu quả vì vậy mà pháp năng lượng khống chế một con có phụ năng lượng bốn trào hình xúc tu bởi vì có phụ năng lượng nguyên nhân cái này xúc tu một khi tới gần vật sống liền sẽ đối với địch nhân tạo thành rất nhiều mặt trái hiệu ứng mà đổi thành bên ngoài một phương diện ett chi c h ả o cũng có thể thông qua vật lý đả kích hình thức đối mục tiêu tiến hành bắt lấy ô p bằng ném các loại hành vi nói tóm lại ett chi c h ả o là thương bạch chỉ thủ pháp thuật phiên bản đặc điểm là công kích khoảng cách càng dài xa nhất khoảng cách có thể đạt tới ba mươi hai gạo mà tuyệt đại đa số pháp thuật thi pháp khoảng cách đều tại hai mươi hai mươi tám m ở giữa mặt thẻ nhìn chúng cũng là nó tương đối dài điểm này ngoài ra edp chỉ trào hiệu quả càng ổn định tuy nhiên thiếu chết ngay lập tức phán định nhưng có thể làm địch nhân mặt trái hiệu quả quân thân thuộc tính đền bù điểm này đáng tiếc là cùng lĩnh vực pháp t h u ậ t hoặc năng lực không cách nào tiến hành điều hòa không phải vậy m à t h ẻ thật đúng là muốn nhìn một chút edp chỉ trào tăng thêm thương bạch chỉ thủ có thể điều ra cái dạng gì cường đại năng lực tới thời gian ngay tại thường ngày trồng cây cùng pháp thuật học tập bên trong đ ộ i vàng đi qua vào buổi tối mặt thẹ cơi nhẹ nhàng đ ị a dẫn dễ nghĩ sợ mẹ ẹ tiến nhà gỗ nhỏ lại đến một tuần một lần cường hóa thời gian tuần lễ này hắn loại cây số lượng không nhiều chỉ có mười một lần cường hóa cơ hội nhưng hắn là cũng có cơ hội ra tử ra kim mặt hẹn g ồ i tại bên giường hắn vừa dự định đưa tay đối dễ nghỉ sợ mẹ、e、tiến hành cường hóa nhưng mà lúc này mặt hẹn bỗng nhiên tại ngoài cửa sổ nhìn thấy một cái lẹ loi trơ trọi b ó n g dáng hắn tập trung nhìn vào lại là a binh ghé vào cửa sổ yên lặng nhìn xem mình cùng d e n g h sợ mẹ hôn h ò a bên trong lại có một tiêu nhàn n h ạ thủy t khuất c h ư ơ n một trăm mười tám mặt hẹ thi pháp xúc động mặt hẹ thấy thế mở cửa để a binh tiến a binh sau khi vào cửa trực lăng lăng mà nhìn chằm vào dễ n g h sợ mẹ、e、nhìn hậu giả dùng một con mắt nhìn xem hắn a b i n h yên lặng quay đầu ra sọ hôn hòa bên trong nhảy nhót cảm xúc tự a hồ càng bị khuất mặt h ẹ có chút không biết nên khóc hay cười đa số kẻ bất tử tâm trí kỳ thật liền cùng tiểu hài tử không sai b i ệ t lắm bọn họ tuy nhiên nhìn qua khuôn mặt đ á n g ghét kỳ thật bên trong linh hồn tính chất mười phần thật thiết đây cũng là rất nhiều t ử linh pháp sư càng thích cùng kẻ bất tử tiếp xúc nguyên nhân ngoại nhân từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được điểm này bọn họ sẽ chỉ cảm thấy từ linh pháp sư nhóm đều là biến thái luyến sắc chết đam mê hoặc là bạo ngược uống trên thực tế cũng không h ẳ n vậy hiện tại mặt t h ẻ đành phải vỗ vô, vô a binh bà vai thông qua khế ước hướng hắn giải thích một chút lượt này cường hóa hạn định chính là c ư ờ n g thi a binh rất nhanh liền lý giải sau đó khéo léo đứng tại cạnh cửa bất động nhưng mà lần này đến tiên dễ nhì s ờ mẹ ẹ không vui lòng nàng thình lình đi qua đập vào một chút a binh tuy nhiên a binh đẳng cấp cao hơn nhưng thể chất của hắn quả thực bị dễ nhì s ờ mẹ ẹ như thế một cái thiết sơ tháo trên thân thế mà đến rơi xuống hai cây xương cốt a b i n h cũng không phải tiểu phi trên người hắn xương cốt kia cũng là hàng thật giá thật dễ nhì sơ mẹ hẹ、e、được một t ứ c lại muốn tiên một tước h nàng khiêu khích nhìn xem a b ì n h chậm rãi dội ra một cái tay phải nàng ý tứ là muốn cùng đối phương xoay cổ tay nhưng mà a bình chỉ là nhìn một chút nàng này cánh tay trắng kiện trở tay liền rút ra một đôi loan đao đến dễ nhì sơ mẹ hẹ、e、giật mình liên tục sau nhảy ở trong quá trình này phỉ thúy gió mùa cũng bị nàng t r ộ p vào trong lòng bàn tay các ngươi làm muốn tạo phản sao mặt thẹ bình tĩnh hỏi trong lúc đó không khí trong phòng phản g phất lạnh mười độ dễ nhì sơ mẹ h、e、cùng a binh sợ hãi địa quỷ đi xuống hai tên kẻ bất tử hồn họa đều xuất hiện đung đưa kịch liệt. Bất tử khế đức, kim trâm đây là mặt t h ẻ lần thứ nhất đối kẻ bất tử vận dụng khế ước bên trên ký kết hà k h ắ p điều khoản làm khế ước bổ sung năng lực một trong kim trâm có thể đối kẻ bất tử hồn hòa tạo thành ngắn bụi tính cực kỳ mãnh liệt kích thích có thể khiến bọn họ sinh ra một loại hồn hòa sắp đến bị dập tắt thảo giác từ đó tốt hơn địa chấn nhất i bọn họ có phải là ta bình thường quá ôn hòa các ngươi hy vọng ta cải biến một chút cùng các ngươi ở chung phương thức mặt t h ẻ lạnh lùng hỏi cả hai nằm sấp trên mặt đất vũ khí trong tay đã sớm bị viết ở một bên bất tử khế ước bên kia chuyển đến nồng đậm sợ hai cảm xúc bọn họ tạnh hung h cứ việc lấy bọn họ trí lực khả năng còn không thể nào hiểu được mặt thẻ vì sao mà tức giận mặt thẻ không có lập tức trả lời trong nhà gỗ nhỏ cục diện bế tắc ước chừng tiếp tục bảy tám phút hắn mới mệnh lệnh hai cái kẻ bất tử đứng lên mặt thẻ không có g i a o hấn h ấ n bọn họ cũng nghe không hiểu làm chủ nhận hắn cần chỉ là làm ra quyết định quan sát chủ nhân h ỉ nộ kia là bọn người hầu sự tình mặt thẻ đối đai kẻ bất tử thái độ rất bình thản nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa quên mình là chủ nhân gõ cùng thiện đãi ở giữa điểm thăng bằng hoàn toàn chính xác khó mà nắm chắc dễ n h ỉ sơ m ẹ、e、ẹ cùng a binh lần này tranh chấp nhắc nhở mặt thẹ mình tại kẻ bất tử nhóm trước mặt ngẫu nhiên cũng muốn phát phát c á o có lôi đình có mưa móc quan hệ của song phương mới có thể càng vững chắc hiện tại mặt thẹ mệnh lệnh a binh đi cạnh cửa đứng gác đưa tay cũng là m mươi một đạo cường hóa quang mang nhét vào dễ n h ỉ sơ m ẹ、e、ẹ trong thân thể nhắc nhở cường hóa thành công dễ n h ỉ sơ m ẹ、e、ẹ đẳng cấp tăng lên đến lv m ộ mươi bốn ban đầu lv m ộ mươi hai dễ n h ỉ sơ m ẹ、e、ẹ thu hoạch được chín cái hoàn toàn mới từ khóa từ khóa phẩm chất như sau một kim hai từ hai lam hai bạch hai cho theo một ý nghĩa nào đó đến xem cũng rất cân đối gia kim vui sướng quét sạch sẽ m ạ t thẹ trong lòng hơi không nhanh hắn nghiêm túc xem xét đứng lên trước nhìn một vàng một tí một cho lĩnh vực hải dương kim ngơi triệu hoán vật dễ n g ỉ sơ m ẹ ẹ thu hoạch được hải dương lĩnh vực mới vào tư cách nàng bởi vậy thu hoạch được trở xuống năng lực trên biển hành cầu dễ nghỉ sơ m ẹ ẹ có thể trên mặt biển như g i ố n g trên đất bằng cũng bổ sung hai mươi di tốc tăng thêm chú ý nước ngọt không được cấp tốc bơi lội dễ n g ỉ sơ m ẹ ẹ có thể ở trong nước biển nhanh trong tiến lên hắn bơi lội tốc độ tương đương với tốc độ chạy một ba mươi điều khiển q u n phong trên mặt biển dễ n h ỉ sơ m ẹ ẹ thu hoạch được triệu hoán một trận c u ồ n g phong cũng đ ố i nó tiên hành nhỏ bé điều khiển năng lực mỗi ngày năm lần lĩnh vực chỉ lực dễ n h ỉ sơ m ẹ ẹ có thể kích hoạt hải dương lĩnh vực từ đó đối với địch nhân sinh ra c h ấ n n hiếp đánh lui hiệu quả ngang nhau đa trọng xa kích từ dễ n h ỉ sơ m ẹ ẹ có thể đối hồn hỏa cảm giác phạm vi bên trong nhiều cái mục tiêu tiến hành đồng thời công kích tại sử dụng đa trọng x ạ kích lúc nàng ống tên nhất định phải bảo trì dồi dào thư yếu chỗ yếu hại của nàng tỷ lệ chính xác sẽ có hạ xuống đồ thánh cho dễ n h ỉ sơ mệ h vô cùng tốt cực mà lại gặp c ư ợ tất thắng nàng đánh bạc kỹ xảo cũng không cao siêu nhưng mà luôn có thể bằng vào hơn người vận khí chi thắng tiếc nuối duy nhất chính là dễ n h ỉ sơ m ẹ ẹ、e、mỗi lần đánh bạc đại thắng về sau nàng chỗ tàu thuyền liền sẽ phát sinh phản loạn đây là dễ n h ỉ sơ m ẹ ẹ、e、lúc còn sống từ đầu đến cuối đều cảm thấy nghi ngờ sự tình trở thành kẻ bất tử về sau dễ n h ỉ sơ m ẹ ẹ、e、có khả năng lôi kéo cái khác k huyết thiếu trí lực kẻ bất tử tiến hành đánh bạc tiền đặt cược không biết khá lắm c ù n g dễ n h ỉ sơ mê ẹ、e、so sánh á binh thật là cái bén oan mặt t h càng xem càng không thích hợp đây là mình tại tử linh chi dạ nghi thức bên trên gặp phải cái kia chi kỳ đại tỉ tỉ đây rõ ràng cũng là cái ủy và o vận khí tốt một mực làm sằng làm bậy nữa thuyền trường hải tặc xem ra cần phải cho dưới tay kẻ bất tử an bài cho kỷ luật ủy viên mặt thẹ suy nghĩ đổ thánh cái này màu xám năng lực nhất định muốn đem nó bóp chết trong trứng nước kẻ bất tử trên thân lại không có gì thứ đáng giá cược đến cược đi cũng không cũng là chỉ có thể bán thành tiền bộ phận cùng xương cốt như thế b a i phong tả khí nếu như k h u y ế t tán đến lúc đó đánh trận tới từng cái thiếu cánh tay cụt chân còn thế nào chơi cũng may lĩnh vực hải dương cũng đã trọng xạ kích đầy đủ chất lượng tốt mặt thẹ nhớ ký a binh là tại tứ giai mới lĩnh nộ lĩnh vực chỉ lực mà dễ điều này nói rõ nàng có tại lĩnh vực phương diện tiếp tục cường hóa khả năng hải dương là một cái lớn vô cùng lĩnh vực khai sáng thời đại rất nhiều thần chỉ đều tại tranh hắn tiềm lực là hết sức k i n h người mặt h ẹ đều có chút chờ mong lần tiếp theo cường hóa suy nghĩ ở giữa hắn tiếp tục xem tiếp hải quái sát thủ từ dễ nỉ sơ mệ hệ tỉnh thông hải quái c h i thức 20, đối với những n à y đáy biển cự thú tập tính cùng nhược điểm như lòng bàn tay nàng tất cả công kích đều muốn đối hải quái tạo thành n g o à i định mức bốn mươi tổn thương dễ n h ỉ sơ m ẹ ẹ、e、lúc còn sống tham dự từng đánh chết một đầu truyền kỳ hải quái cho nên nàng tại hải quái bên trong có được một điểm c h u y ể n tuyết độ khi huyết s ắ t hải yến thân ảnh điều khiển lấy ngập trời sóng bạc tuần s á t biển sâu lúc không đủ cường đại biển sâu sinh vật thường thường chọn n h ư ợ n g bộ lui b ì n h mượn gió bẻ măng cho dễ n h ỉ sơ m ẹ、e、hẹ h u y ế t thiếu đạo đức quan niệm đối với tạm thời vô chủ đồ vật nàng sẽ quan sát một trận có nhất định tỷ lệ sẽ lựa chọn mượn gió bẻ măng giết qua truyền kỳ vậy làm sao sau khi chết chỉ là cái tiểu cương thi mặt hẹ có chút không hiểu chẳng lẽ là đạn n h ị ạ không có phát hiện dễ n h ỉ sơ mệ nh sự chú ý của hắn liền bị mượn gió bẻ măng hấp dẫn dễ n h ỉ sơ m ẹ ẹ, nếu như ngươi muốn tiếp tục đi theo ta liền phải từ bỏ tật sâu này mặt thẹ nghiêm túc nói với nàng dễ n h ỉ sơ m ẹ ẹ hoán hợp n ư ớ c bọn cười hát hát nói ba ba mặt thẹ làm bộ m u ố n đánh dễ n h ỉ sơ m ẹ ẹ co rú người lại lại ngoan ngoan địa đem đầu đưa qua đến thuận tiện mặt thẹ đánh một màn này đã làm cho đau lòng người lại khiến người ta cảm thấy buồn cười mặt thẹ bất đắc dĩ chỉ có thể nỗ lực giải thích nói nếu như ngươi nhìn chúng thứ gì nói với ta nếu như hợp lý ta sẽ cho ngươi tiền cho ngươi đi mua nhưng tuyệt đối không nên cẩm nhà khác đổ vợi dễ n ỉ sơ m ẹ ẹ trần trờ nhìn xem mặt thẻ ba ba mặt thẻ nghiêm túc nói gọi chủ nhân dễ n ỉ sơ m ẹ hẹ ngẫm lại muốn ba ba chủ nhân lời này đem mặt thẻ hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người may mắn trong nhà gỗ nhỏ không ai hiện tại hắn chỉ có thể phản g phất nuôi con gái giống như một chút xíu vốn nắn dễ n ỉ sơ m ẹ hẹ phát tâm đồng thời cũng không quên hướng nàng quán thâu mượn gió bẻ măng là sai lầm khái niệm mặt thẻ kiên trì bền bỉ nỗ lực rốt cuộc thu hoạch hồi báo nhắc nhở đi qua ngư dài rằng g ặ c d ạ bảo dễ n ỉ sơ mê hẹ ý thức được mượn gió bẻ măng là sai lầm hành vi nàng từ khóa mượn gió bẻ mang cải biến vì mạnh mẽ bắt lấy mạnh mẽ bắt lấy cho dễ n h ỉ sơ mệ hẹ khuyết thiếu đạo đức quan niệm đối với thích đồ vật nàng sẽ không chút do dự cưỡng ép lấy đi mặt thẹ hai tay che mặt đau đầu không thôi cuối cùng hắn làm một cái rất vô nhân đạo quyết định mặt thẹ nói với a binh về sau nàng đi chỗ nào ngươi đều đi theo nếu như nàng muốn cầm đồ của người khác ngăn cản nàng đó là mệnh lệnh của ta hiểu chưa a binh một mặt mơ hồ địa đứng ở nơi đó mặt thẹ quét mắt một vòng sau cùng trời xanh mây trắng không khí phao phao làm dễ n h ỉ sơ mệ hẹ có thể cho trong tầm mắt tự nguyện mục tiêu phụ ra một cái bao phủ đầu bọt khí nên bọt khí ở trong chứa có đại lượng không khí đủ để khiến mục tiêu tại dưới nước hô hấp vượt qua ba mươi phút tây phong xạ kích làm dễ n h ỉ sơ mệ hẹ triệu hoán một đạo tây phong chính ra chỉ cùng cung tiễn nàng di động tốc độ tăng lên mười lăm phần trăm tại hiệu quả tiếp tục trong lúc đó nàng cung tiễn mua chúng đích một định nhân di tốc ngoài định mức tăng lên một phần trăm tối cao vì năm mươi phần trăm hòa tiễn chế tác bạch dễ n h ỉ sơ mệ h biết chế tác bạch lân hòa tiễn dầu nhiên liệu hòa tiễn bạo liệt hỏa tiễn các lo bạch dài rằng g i ặ t hàng hải đường đi rất dễ dàng dẫn phát thủy thủ tinh thần vấn đề làm kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng dễ n g ỉ s ờ m ẹ hẹ、e、có một bộ đặc biệt chấn an nhân tâm kỹ xảo xanh trắng chất lượng cũng không tệ mặt t h ẻ huyết áp hơi hơi hạ xuống chút chỉ có sau cùng cái kia chấn an nhân tâm cho hắn một loại dự cảm không tốt kết hợp dễ n g ỉ s ờ m ẹ hẹ、e、đủ loại việc xấu mặt t h ẻ tựa hồ đã đoán được nàng này đặc biệt chấn an kỹ xảo là cái gì người chết vết tích ngày càng ổn định đại quy mô phổ biên tử vong tiêu thổ nghĩ thức cũng tại đâu vào đây chủ bị bên trong mặt thẹ có càng nhiều trống không thời gian hôm sau phủ lanh chúa đại sành văn phòng mặt t h ẻ ôm mấy khối vừa mua nam châm đi làm dễ gà gặp, gặp mặt nói tiếng khách quý gặp r n luôn luôn nhìn xem này k h u n g nam châm nghỉ hoặc không thôi tuy nhiên chú ý của hai người lực đều không có trên người mặt t h ẻ dừng lại quá lâu t h â n ở giữa hội nghị rất nhanh bắt đầu hai cái tin tức xấu phía nam khách thương công bố hồng thổ sơn cùng kim sắc úc g i ã phát sinh ma sát tạo thành sự kiện đấm máu trước mắt còn không xác định song phương nhân viên tổn thương nhưng chuyện này nếu như xử lý không tốt có khả năng dẫn phát hai cái lánh địa ở giữa chiến tranh hồng thổ sơn vừa mới thay mới lãnh chúa lên sân khấu tuyên bố rất nhiều không quá hợp lý chính lệnh nghe nói nội bộ mâu thuẫn trung điệp lần này ma sát có thể là một lần cơ hội r e n nghiêm túc báo cáo dễ gạ c a o mày để cà phê xuống ý của ngươi là hồng thổ sơn có khả năng đối phương b ắ t phát động chiến tranh một khi đánh kim sắc ốc giã không thể nào là đối thủ của hắn hồng thổ sơn mục tiêu cũng sẽ không giới hạn tại kim sắc ốc giã a rèn gật gật đầu sự lo lắng của ngươi là đúng nói hắn ngay trước hai người quán hủy mở một chương tiểu đ i ệ đồ t h ư ợ diện vẽ lây chính là cồn thạch trấn xung quanh lãnh chúa phân chia thế lực Cổn t hồng ạ c c h h thổ sơn lãnh chúa ổ lẫn n một khi mộ tập đến đầy đủ quân đội vì nuôi sống chi quân đội này hắn cũng không có khả năng chỉ chiếm đoạt kim sắc ốc giã cổn thạch trấn đồng dạng là bọn họ bắc thượng cái đinh trong mắt nói, gần đây ta nghe nói qua rất nhiều tin tức ngầm phương nam không ít l ã n h địa ở giữa đều bộc phát ma sát có trực tiếp bộc phát chiến tranh nói ví dụ xanh đậm c à n g bắc bộ khu vực nơi đó nghe nói đã sớm thành chiến trường đủ loại dấu hiệu cho thấy mặt t h ẻ ngươi lúc trước nói với chúng ta văn minh mê khóa đang biến mất mặt t h ẻ gãi gãi đầu không ngờ tới kiến thức của mình nhanh như vậy liền không có có tác dụng trong thời gian hạn định tính hạn kỳ thật rất để ý chư thần cử động lần này mục đích ở đâu nhưng dưới mắt một trận chiến tranh toàn diện tựa hồ liền muốn tại phương nam bộc phát không biết thất thánh liên minh chuẩn bị làm thế nào xử lý kỳ thật cổn thạch trấn cũng không phải là rất sợ chiến tranh giờ bỗng nhiên ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú lên ta chỉ muốn biết ngươi có hay không chuẩn bị sẵn sàng dễ gà vô ý thức rời ánh mắt hai tay của hắn nắm chặt báo chí có chút mất tự nhiên nói đương nhiên ta tùy thời chuẩn bị kỹ càng chiến đấu rèn thật sâu liếc hắn một cái không có tiếp tục tại cái đề tài này bên trên dây dưa một cái khác tin tức xấu đến từ cao diệp lĩnh hai tuần lễ trước đó cao diệp lĩnh cao sơn đập chứa nước đột nhiên xuất hiện đ ổ sụt lũ lụt bao phủ dưới núi r u ộ tốt t cũng đem các người lùn cùng cao diệp thành chủ kinh doanh nhiều năm siêu cấp l u ồ n nước cho sông xấu trước mắt cao diệp tiếp nhận đến thủy t a i ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng các thôn dân trôi giạt khắp nơi năm nay chúng ta tuy nhiên cùng cao diệp lĩnh ký kết lâu dài cung hóa hiệp nghị nhưng loại này thiền thai cũng không tại hiệp nghị bảo hộ bên trong cho nên sang năm bọn họ là có thể tạm hoán đông cung ứng mà còn thạch c h ấ n bên trên d ệ y công xưởng một khắc c ũ n g thiếu không đông người đến nghĩ một chút biện pháp dễ gạ dễ gạ có chút thống khổ che đầu đông đông lại l à đông sang năm sự tình liền không thể sang năm lại cân nhắc sao đáng chết hôm nay liền không có tin tức tốt sao ghen cười nói đương nhiên là có tin tức tốt sanh đậm cảng thành chủ hướng chúng ta phát tới một phóng viên tham văn kiện nếu như ngươi gật đầu vị tia lúc năm bốn mươi bảy tuổi dục có bảy cái như hoa như ngọc nữ nhị bản thân phong vận vẫn còn thành chủ nữ sĩ liền sẽ mang theo nàng nhỏ nhất nữ nhị đến đây cồn thạch c h ấ n bái phỏng đối với trên c h ấ n thanh niên độc thân là cái tin tức vô cùng tốt nói hắn còn nhìn mặt thẹ liếc một chút mặt thẹ nghi ngờ nói chúng ta cùng xanh đậm cảng còn có giao lưu d è n giải thích nói dễ gà lúc tuổi còn trẻ cùng vị thành chủ kia nữ sĩ từng có một phần hô nước này phần hô nước là song phương phụ mẫu định ra đến dựa theo ước định dễ gà vốn nên tới vị kia dịu dàng hiện thực thành chủ phu nhân không biết làm sao hắn tuổi trẻ thời điểm quá mức phản địch vi phạm phụ thân hắn ý tứ lặng lẽ đem h lúc ấy chuyện này còn náo ra phong ba không nhỏ vì chịu nhận lỗi dễ gạ phụ thân thậm chí tự mình xuất phát tiến về s a n h đậm cảng có thể mặc dù như thế quan hệ của song phương cũng lãnh đạm xuống tới đến dễ gạ kế nhiệm lãnh chúa về sau cồn thạch trấn cùng s a n h đậm cảng cơ hồ mỗi người một ngả chỉ có mấy năm này dễ gạ chạy lao bà vị nữ sĩ kia chết trượng p h ù song phương không biết tại sao lại cấu kết lại ta xem qua vị nữ sĩ kia viết cho dễ gạ tin không tính là tình ý giả dích cũng là có mấy phần mập mờ ý tứ cho nên lần này xanh đậm cảng ư ờ i tới bãi phòng không chỉ là các ngươi thanh niên độc thân phúc lợi rất có thể là dễ gạ thứ hai xuân dễ gà rất bất m ặ n nói uy các ngươi ở ngay trước mặt ta nói loại lời này thật không sợ ta trừ các ngươi tiền lương sao mặt thẻ vô tội buông b u n g tay ta không nói gì r e n hỏi ngược lại chẳng lẽ những vật này là không thể nói sao dễ gà nhìn chung quanh một chút nói nhỏ giọng chút đừng để si nghe được ta sợ nàng hiểu lầm ta cùng ã lại nạ rất nhiều năm chưa từng gặp mặt năm đó đã bỏ lỡ hiện tại cũng rất khó nối lại tiền đền duyên mà lại vì si ta cũng không sẽ lấy nàng cũng chỉ hai cái lãnh địa lãnh chúa thông ra là rất phiền phức là nàng đến cồn thạch trở tới vẫn là ta chạy đến xanh đậm càng đi những này đều được chậm rãi thương lượng rất nhanh hắn liền tự hồ ý thức được nói lộ ra miệng vô cùng ngượng gạo nói sang chuyện khác mặt thẻ người mua nhiều như vậy nam châm làm gì mặt thẻ thành thật trả lời mình đang phân ly thuật học tập bên trên khó khăn gặp phải phân ly thuật có phải là có thể đem người y phục cõi sạch cái chủng loại kia pháp thuật dễ gạo bỗng nhiên đến hào hứng cảm nhận được mặt thẻ cùng d r n ánh mắt khác thường hắn giải thích một câu ý của ta là pháp thuật này có thể nhanh chóng đem địch nhân khôi giáp tiêu tan sạch là một loại chiến lược giá trị cực lớn pháp thuật chúng ta nhất định phải trợ giúp mặt thẻ nắm giữ nó không phải sao rèn rơi ánh mắt hắn nhìn qua mặt thẻ hỏi ngươi bây giờ gặp được vấn đề nan g i ả i gì mặt thẹ buồn d ầ u nói ta phát hiện thi triển biến hình lĩnh vực pháp thuật đều cần một loại mánh liệt xúc động ác ý biến hình thuật là ác ý phân ly thuật cảm giác liền rất kỳ quái ta không nắm chặt được rõ ràng ta đã đối nam trâm tràn ngập phẫn nộ không c a m lòng ác ý các cảm xúc nhưng chính là không có cách nào đưa nó biến thành một đoàn hạt bụi thi pháp xúc động sao xem ra có người nói biến hình lĩnh vực pháp thuật gần như thuật sĩ thi pháp phương thức l ờ i này không phải theo d ệ vô cớ gian trầm ngâm nói dễ gà giúp hắn một chút dễ gà không giải thích được hỏi ta đây giúp thế nào ta cũng không phải pháp sư rèn cổ vũ nói n g ư ơ i trào p h u n g có thể ở một mức độ rất lớn điều động lên người cảm xúc biến hóa không nhất định là ác ý chỉ cần có thể để có được mặt t h ẻ thi pháp xúc động là được cố lên ngươi có thể dễ gà bất đắc dĩ buông xuống báo chí nói thật ra ta cảm thấy ngươi đến cho ta phát tiền lương hắn nói với mặt t h ẻ mặt t h ẻ ấ y náy cười một tiếng ngươi hôm nay đi ra ngoài kiểu tóc giống con đại thanh hết dễ gà thình lình điệu nói một câu mặt t h ẻ không có cảm giác gì dễ gà n g ấ m lại lại nói lần trước lời nói ta chưa nói xong đêm đó trừ mẫu thân ngươi bên ngoài còn có ngươi tỉ tỉ cùng mội đều nói ta rất tuyệt mặt thẹ gãi g ã i đầu nhìn không được nói nếu không lại quá phận một chút dễ gã không thể làm gì khác hơn nói ta cảm thấy nhà ngươi con kiêng lưu đầu nhân khô lâu rất không tệ nếu không đưa cho ta thế nào trong chốc lát một loại quen thuộc cảm xúc phun lên mặt thẹ trong lòng hắn kịp thời nắm chặt loại kia thi pháp xúc động pháp trượng vừa n h ấ t phân ly thuật xem một chút một đạo ánh sáng sáng hiện lên dễ gã trên người áo ngủ biến mất vô tung vô ảnh chúc mừng ngươi mặt thẹ r n trong mắt chưa ý cười ngay tại lúc lúc này một cái dẫn theo váy thân ảnh đột nhiên từ trong hành lang chạy lên ngươi nhìn ta vừa mua cái váy này thế nào sau bàn công tác thân trên trần trụi dễ gà bỗng nhiên nắm lên trên mặt bàn báo chí nhưng mà chỉ che khuất ở ngực đoàn kia lông ngực x i giật mình nhìn xem một màn này đôi mắt ti hí của nàng thần tại dễ gà mặt t h ẻ rèn ba người ở giữa vừa đi vừa về đảo q u a n h hội sau đó khéo léo lui ra ngoài câu nguyện phiếu a tối hôm qua bị vểnh lên đến mấy lần để ta ở phía trước nhiều lại một hồi đi chương một trăm mười chín bánh mì của ngươi ăn quá ngon nhắc nhở ngươi sơ bộ lĩnh ngộ biến hình pháp thuật áo nghĩa thi pháp xúc động ngươi thu hoạch được pháp thuật lĩnh vực yếu tố biến hình、10. thi pháp xúc động đang thi triển biến hình lĩnh vực tương quan pháp thuật lúc khi ngươi nội tâm tràn đầy một cỗ kiên định thi pháp xúc động lúc ngươi thi pháp sát xuất thành công sẽ thu hoạch được tăng lên cực lớn ngươi pháp thuật tốc độ học tập biến hình lĩnh vực năm mươi dễ chịu tuy nhiên xí lại một lần n g ộ nhập để người có chút xấu hổ nhưng mặt t h ẻ trên mặt vẫn tràn đầy n ồ n g đầm vẻ vui thích biến hình lĩnh vực vốn là hắn tương đối nhức đầu một khối không nghĩ tới tại dễ gạ hai lần thần trợ công hạng mình không chỉ có thuận lợi địa nắm giữ hai cái pháp thuật còn lĩnh ngộ một cái áo nghĩa ý vị này mặt thẹ về sau tại học tập biến hình loại pháp thuật lúc đem thông suốt kỳ thật cho dù có trở ng hắn bây giờ đối với dễ gạ tràn ngập lòng tin thậm chí có cân nhắc giật dây đối phương đi trong liên minh mở biến hình pháp thuật tốc thành ban để ta đi xi lui ra ngoài về sau rèn mở miệng nói chuyện này nhất định phải giải thích rõ ràng dù sao ta cũng tại hiện trường nói hắn bước nhanh đuổi theo ra đi chỉ còn lại dễ gạ gắt gao chừng mắt mặt thẻ mặt thẻ nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất hắn nhớ tới bị dễ gạ đại bảo kiếm chỗ chỉ phối khủng bố thế là hắn ôn nhu nói thật có lôi lính chủ đại nhân cái loại cảm giác này t r ớ c mắt l ạ qua ta không dám bỏ lỡ đánh rắm dễ gạ n h i ê n răng n h i ê n lợi ngươi vì cái gì không b á n rẻn mặt thẹ vô tội nói ta chỉ có tại đối ngươi thời điểm mới có cái loại cảm giác này hôn trướng dễ gà giận không kèm được còn có vì cái gì mỗi lần loại thời điểm này si đều sẽ chạy vào có phải hay không là ngươi vụn trộm để nàng mai phục tại bên ngoài chuẩn bị xem ta làm trò cười cho thiên hạ mặt thẹ ý đồ lý tính phân tích chuyện này đối với ta đến nói cũng không có gì tốt chỗ lui một v ắ n bước nếu như si hiểu lầm giữa chúng ta chuyện phát sinh chẳng phải là xương tâm của ngươi dễ gà bỗng nhiên tưởng tượng tựa như là đạo lý này sắc mặt của hắn thoáng hòa hóa chút tóm lại về sau tuyệt đối đừng gọi ta cùng ngươi luyện pháp thuật không phải vậy ta không thể không dễ ngươi mặt t h ẻ lập tức bảo đảm nói nếu như ngài không đồng ý ta về sau kiên quyết sẽ không để cho ngài theo giúp ta luyện pháp thuật dễ gà nói bổ sung vừa mới món kia áo ngủ ngươi cũng phải thường cho ta thị trường của nó tại năm mươi kim tệ trở lên ta chỉ lấy ngươi năm mươi kim lập tức kết toán tha thứ không thất nọ mặt t h ẻ kinh ngạc nói cái gì áo ngủ muốn năm mươi kim tệ dễ gà hận h ậ nói n kia là ạ lại na năm ngoái tặng cho ta lễ vật là từ xa đông chỉ địa trở tới đây tơ lụa tính chất kiểu dáng cũng là xanh đậm càng lưu hành nhất mặt thẹ bừng tỉnh đại ngộ n g u y ê n lai、like、ngươi năm ngoái liền cùng xanh đậm cảng nữ thành chủ cấu kết lại dễ gà liếc mắt nhìn hắn đưa tiền mặt thẹ do dự một chút thành thành thật thật giao tiền thôi coi như cho học tập pháp thuật nở tờ cờ giao nhất bút phí dù toán dễ gà đến năm mươi kim tâm tình nhất thời chuyển biến tốt đẹp không ít hắn về phòng ngủ đổi một bộ quần áo sau khi ra ngoài nghiêm túc hỏi thăm mặt thẹ n g ư ơ i đối với chiến tranh thấy thế nào mặt thẹ ngẫm lại căn cứ suy đoán của ta lấy h ã đầu các thành lớn ban hiện hữu sức sản xuất cùng quân sự lực lượng đến xem tại không có ngoại lực tham gia tình huống giới rất khó buộc phát đại quy mô chiến tranh nếu như văn minh mê khóa thật triệt để bị phá trừ như vậy cục bộ quy mô nhỏ chiến tranh có thể sẽ không dừng được về sau mấy cái thế lực cường đại ở giữa có khả năng sẽ buộc phát mấy trận hội chiến nhưng chiến tranh thê thảm đau đớn đại giới sẽ để cho bọn họ cấp tốc tỉnh táo lại về sau một đoạn thời gian các phương sẽ tiến vào ẩn nút kỳ cùng hòa bình kỳ trong lúc này tất cả gia tâm gia đều sẽ nỗ lực học tập nghệ thuật của chiến tranh cũng vì gia tâm của mình làm nền xã hội l o à i người sẽ tiến vào một đoạn tốc độ cao phát triển thời kỳ mặt thẹn lắc đầu nói ta đón mỏ dễ gạ tức giận nói ta muốn hỏi ngươi là nếu như hồng thổ sơn chiếm đoạt kim sắc ốc dã xua binh bắc thượng tiên đánh cồn thạch c h ấ n chúng ta nên như thế nào ứng đối mặt thẹn mặt mũi tràn đầy vô tội đáp lại đại nhân ta chỉ là ngài pháp thuật cố v ấ n ta đối với chiến tranh cũng không thể so các ngươi hiểu biết càng nhiều ta cảm thấy ta càng giống là ngươi pháp thuật cố vấn dễ gạ ha ha cười lạnh mà lại ngươi liền không thể từ pháp thuật góc độ nói một chút sao mặt thẹ suy nghĩ một hồi nếu quả thật có địch nhân xâm phạm cồn thạch trấn ta cốt long sẽ để cho bọn họ xéo đi dễ gà ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn lộ ra kế hoạch để hỏi cùng ta giao cái cơ sở đi ngươi cùng ngươi không chết người thủ hạ có thể cản bao nhiêu người mặt thẹ cẩn thận điệu trả lời khó mà nói phải xem thủ đoạn trình độ kịch liệt dễ gà hỏi ta cho phép ngươi dùng tới kịch liệt nhất thủ đoạn mặt thẹ tự tin nói chỉ cần địch quân không có truyền kỳ đơn vị đó chính là đến bao nhiêu chết bao nhiêu dễ gà kinh ngạc nói ngươi bây giờ đã lợi hại như vậy sao mặt thẹ bình tĩnh nói không phải ta lợi hại mà chính là vong linh tiên thai lợi hại tại không từ thủ đoạn tình hôn dưới một cái không thiếu tiền lại rất am hiểu bảo mệnh cao cấp tử linh pháp sư sẽ trở thành tất cả địch nhân ác n g ộ n g mặt thẹ bây giờ còn chưa có nắm giữ vong linh thiên hai nhưng chỉ cần có sung túc tài liệu tử vong thiên mạc đồng dạng có hiệu quả chỉ cần có liên tục không ngừng kẻ bất tử bị kéo lên như vậy cả hai đưa đến tác dụng là đồng dạng dễ gà nghe xong mặt thẹ miêu tả nhịn không được đánh cái dùng mình hắn vội và nói g n còn chưa tới tình trạng kia mặt thẹ cười cười ta đương nhiên biết ta rất hy vọng cổn thạch trấn có thể một mực cùng p h ẳ n g xuống dưới để ta khô lâu cùng cương thi chỉ dùng đến trồng cây ta cũng tin tưởng ngài có năng lực như thế thủ hộ chúng ta thị trấn nói đến ta đã cho ngài nói rõ ngọn ngành ngài lúc nào cho ta cũng giao cái cơ sở trước đó ả sủ mạ cùng đồ lìn hai vị kỵ sĩ cơ hồ là bỗng dưng xuất hiện hiện tại bọn hắn đi đâu thuận tiện tiết lộ một chút sao dễ gạ biểu lộ rất là nghiêm túc đây là bờ lụt phản gia tộc bí mật nếu như ngươi muốn biết bí mật này liền phải trở thành bờ lụt phản gia tộc người chí ít cũng phải hướng ta tuyên thệ hiệu chung mặt thệ gật gật đầu ta minh mạch đáng tiếc ta tạm thời còn không quen hướng người hiệu chung dễ gạ thành khẩn nói thật có lôi không phải tận lực muốn giấu g i ế n ngươi mặt thẹn lộ ra lý giải biểu lộ mỗi người đều có bí mật của mình cổn thạch chân có thể tại khoáng thạch trong vòng một đêm toàn bộ biến mất sau còn có thể bảo trì p h ồ n v i n h hương thịnh b v t luật phản gia tộc trong tay nhất định là có cái gì nói đến thị c h â n bên trên gần nhất đã bắt đầu lưu t r u y ề n người chết vết tích phụ cận kẻ bất tử lời đồn thủ hạ n g ư ờ i cương thi số lượng càng ngày càng nhiều các cư dân đối với cái này rất lo lắng dễ gà uống miệng cà phê lời nói xoay chuyển che che lấp lấp không có ý nghĩa ta dự định tại năm nay mua hè cây khoai tây đấu cầu đại hội bên trên ban phát năm ngoái cổn thạch chân ưu tú thị dân huy hiệu mặt thẹ kinh ngạt nói là ta sa dễ gà hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi muốn ta ban hảo vật sao hôm trước nhớ kỹ cách gắn m ặ c lên tinh thần một chút chuẩn bị một bộ tốt diễn giảng bản thảo tranh thủ cho mọi người lưu cái ấn tượng tốt tốt nhất có thể đánh tiêu mọi người đối kẻ bất tử lo nghĩ mặt thẹ mừng rỡ nói như vậy ưu tú thị dân tiền thường ta có thể lĩnh dễ gà đùa bỡn trên mặt bàn này năm mươi mai kim tệ khinh bị nói tốt xấu ngươi cũng là pháp sư một điểm tiền cần thiết hay không mặt thẹ h á n g r ộ n g vừa v ậ n ta chỗ này có một cuộc làm ăn không biết linh chủ đại nhân có hứng thú hay không hợp tác dễ gà nhất thời đến tinh thần nói tỉ mỉ bốn giờ sáng n ồ i nấu quặng phòng thứ mười bốn tầng liên minh cơ quan một cái lâm thời bị t r ư n g dụng bên ngoài gian phòng đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài mấy ngày trước đây tại david dưới sự hỗ trợ mặt t h ẻ đạt được một phần một trăm hai mươi người sơ kỳ danh sách lớn hôm nay cũng là người chết vết tích hạng mục chính thức phỏng vấn thời gian rất nhiều học đồ đều lộ ra rất khẩn trương đây chính là số lượng không nhiều công khai chiêu mộ học đồ a một hạng mục đại bộ phận a một sớm đã bị dự định nhồi vào người cho nên bọn họ đều rất xem trọng hôm nay phỏng vấn vì thế ăn mặc tinh thần săn láng tự giới thiệu c ô dục cho dù là tại xếp hàng thời điểm còn đang không ngừng đ i ệ hồi ức mình sở trường pháp thuật Kế tiếp, nương theo lấy cửa ra và hô hào máy móc người lồn thanh âm lạnh như băng từng cái học đồ hoặc tràn đầy tự tin hoặc kiên trì đi vào rất nhanh bọn họ lại từ gian phòng một cái lối đi khác bên trong r a có ma tượng thủ vệ phụ trách giữ gìn trật tự tiếp t h ụ qua phỏng vấn người không phải cùng xếp hàng người giao lưu bọn họ rất nhanh liền bị xua đổi đi còn tại xếp hàng người chỉ có thể điên cuồng đánh giá ra người sắp mặt nhưng mà vô luận đi vào lúc trạng thái là già gì r a người trên mặt đều là tràn ngập nghi hoặc có chút học đồ lẫn nhau ước định cẩn thận đi vào trước cho người đến sau đánh ám hiệu có thể sự đáo lầm đầu da người thường thường cũng là không nghĩ ra cho đồng bạn đánh tín hiệu thường thường là ta không biết hắn hỏi chút gì hắn giống như chỉ nhìn một chút tư liệu liền để ta lăn à một đại nhân không có cái gì đặc biệt khuynh ê ư ớ n g những thứ này còn tại xếp hàng học đồ càng phát mê hoặc cùng lo nghĩ đội ngũ không ngừng gì chuyển về phía trước đám học đồ bóng lưng giống như bị cự kinh nuốt hết tôn cá liên tiếp địa không vào phòng trong môn kế tiếp sơ dây yêu s ả t â n gian phòng bên trong mặt hẹ giờ phút này ngồi tại một t r ư ơ n g thật dài bàn làm việc đằng sau bên cạnh hắn chỉ ngồi david một người mà tại tên kia nhìn qua rất xấu hổ nam tính học đồ đi tới lúc một tên khác đứng tại cửa ra vào máy móc người l ù n nhanh chóng đem phở dưới tư liệu lớn tiếng đọc diễn cảm một lần liên tục phỏng vân nhiều người xóm đã có chút m ệ t m ỏ i mặt t h ẻ ngáp một cái nhưng nghe đến một loại trong đó tư liệu lúc hắn hơi nâng lên tinh thần mặt t h ẻ đại nhân ngày tốt ta gọi phở dày nam tính học đồ đập nói lắp ba đ i ệ u ý đồ tự giới thiệu mặt t h ẻ đánh gây hắn không cần lặp lại ta đã biết ngơi ư tư liệu cơ bản ngơi ư am hiểu nhất pháp thuật là cái gì phở dưới khẩn trương nói ta không quá am hiểu chiến đấu mặt thẹ t o mày nói nói điểm chính phở dưới càng khẩn trương hắn dùng gần như giọng n ẹ n ngào ngữ điệu tr cùng nước có liên quan pháp thuật ta đều rất lành nghề mặt thẹ gật gật đầu tạo thủy thuật đâu ngươi một ngày có thể ra bao nhiêu nước sạch p h ơ dây sững sờ một chút chợt hắn tiêu ngạo mà ư ỡ n ngực nếu như toàn lực ứng phó ta một ngày có thể ra một tấn nước sạch mặt thẹ lập tức đánh nhịp nói được rồi p h ơ dây ngươi chính là ta cần nhân tài bên cạnh david lập tức tại một phần trống không trên danh sách viết xuống p h ờ dưới cái tên này p h ơ dây giật mình nhìn xem mặt thẹ khi ý thức được phát sinh cái gì về sau hắn sát mặt đỏ bừng lên trên cổ gân xanh cao, cao ngạnh lên kích động một câu cũng nói không nên lời đi thôi hải tử ba ngày sau đó tập kết chớ tới chế, đây là hạng mục cần biết david hòa k h í địa đưa tới một chương chế thức tờ giấy thượng diện tràn ngập người chết vết tích hạng mục miễn trách điều khoản cùng chú ý cần biết ta biết cảm ơn ngươi mặt t h ẻ đại nhân thờ d ị kích động ngay cả cúc bốn cái cung há miệng run r à y từ david trong tay tiếp nhận tờ giấy từ cửa sau đi kế tiếp lại có mớ i học đồ đi tới vị này học đồ lý lịch hết sức ưu tú hắn bản thân đẳng cấp cũng chừng lờ vợ tám từ đẳng cấp nhìn lại hắn đã sớm có thể tự lập môn hộ hắn biểu đạt năng lực cũng không tệ tự giới thiệu thông lệ cha hỏi đều là trả lời g ọ t nước không lọt nhưng mà mặt thẹ nhưng không có nhìn nhiều hắn liếc một chút đơn giản mây vấn đề về sau hắn liền làm cho đối phương rời đi david thật sâu nhìn xem nhìn mặt thẹ liếc một chút hắn kỳ thật cũng rất tò mò mặt thẹ lựa chọn học đồ tiêu chuẩn nhưng là một m kiến thức rộng rãi lao m á y móc người lùn hắn lựa chọn chính mai táng lòng h i ế u kỳ mặt thẹ để hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó mặt thẹ không nói hắn không hỏi đây mới là một người hầu vốn có b ả n phận cứ như vậy đám học đồ ra ra vào vào, david trên danh sách chỉ tăng thêm mấy cái danh lệch chỉ từ lý lịch của bọn họ nhìn lại tựa hồ cũng tìm không thấy quá nhiều điểm giống nhau sau một thời gian ngắ cửa ra vào máy móc người lùn la lớn vị kế tiếp letty một cái nhìn quen mắt khuôn mặt lắc lắc thân hình như thủy xà đi tới mặt thẹ nhịu nhịu lông mày là cái kia to gan tóc và n g mội tử letty hôm nay mặc so với lần trước càng thành thục ngay cả pháp bảo đều đ ổ i thành bó sát người khoản nổi bật lên nàng dáng người có lồi có lõm buổi sáng tốt lành mặt thẹ đại nhân letty tự nhiên hào phóng địa chào hỏi ngài ăn điểm tâm sao ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị mấy phần điểm tâm ngọn mặt thẹ mỉm cười lắc đầu không chúng ta vẫn là trực tiếp bắt đầu phỏng vấn đi letty trong mắt loẽ lên vẻ t h i mới c h o n g nàng liền điều chỉnh tốt trạng thái nhưng thấy lệ sử ly động tác phong tao điệu từ phía sau lấy ra một chỉ pháp trượng cũng chậm rãi dạo bước đến mặt t h ẻ trước mặt mặt t h ẻ đại nhân ta mới học một cái pháp thuật mời ngài kiểm định một chút đang khi nói chuyện nàng pháp trượng hư không một điểm trên người pháp bảo nhất thời không cánh mà bay lộ ra không thích hợp thiếu n h ỉ cảnh tượng tới david nhìn không chớp mắt điệu quay đầu nhưng mà mặt t h ẻ không nhức ních chút nào hắn chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên lệ sử ly con n g ư ơ i mở miệng nói ta hạng mục sẽ có hai mươi cái học đồ tham dự nếu như ta đem cái này hai mươi người đều giao cho ngươi tới quản lý ngươi dám hướng ta cam đoan bọn họ sẽ không xảy ra sự của a ta có thể sớm tiết lộ cho ngươi tại hạng mục tiến hành trong nửa tháng các ngươi chỉ có thể tại bị chỉ định một mảnh cực nhỏ khu vực hoạt động trong các ngươi đại đa số chỉ sợ cũng không cách nào tham gia cùng người chết vết tích trực tiếp tương quan nội dung mà ta an bài cho các ngươi công việc có thể sẽ rất vất vả tại hoàn thành nhiệm vụ của ta trước đó các ngươi cái gì cũng không thể làm tại dạng này điều kiện hạ nếu như ta đưa ngươi bổ nhiệm làm trợ thủ ngươi có thể thay ta quản lý tốt bọn họ sao l e s l i e nhìn qua đang nhanh chóng địa suy tư hai giây về sau nàng nghiêm túc nói ta có thể mặt t h ẻ gật gật đầu nếu như ngươi có thể hoàn thành ta đưa cho ngươi nhiệm vụ như vậy hạng mục kết thúc về sau ta cam đoan ngươi sẽ nhận được hai cái c h i thức điểm số l e s l i e con mắt t ỏ a t ỏ a h à o quang chỉ khi nào nửa đường xảy ra sự cố ta sẽ đem ngươi biến thành này ngũ ca danh lạch một trong mặt t h ẻ hời hợt nói l e s l i e con ngươi co giù lại cảm nhận được một tia sợ hãi nhưng cái này chút sợ hãi rất nhanh liền bị kiên định ý chí thay vào đó nàng trịnh trọng nói ta nhất định sẽ làm được chỉ hờ vọng như thế mặt t h ẻ ra hiệu david tại trên danh sách tăng thêm leslie tên lúc này leslie có chút lúng túng đỡ tại mặt t h ẻ trước mặt cái kia đại nhân ta còn có cái khuê mật gọi bã là da nàng không có thể vào tuyển danh sách lớn mặt t h ẻ nhự nhữ mày người khuê mật có cái gì năng khiêu leslie hồi ức nói nàng là cái b ỏ sữa mặt t h ẻ tức giận nói nói điểm khác toán nàng sẽ làm bánh mì sao leslie kinh h ỉ nói nàng sẽ mà lại rất biết trên thực tế ta cho ngài mang tới cái này mấy phần điểm tâm đều là nàng làm mặt thẹ thắn một tiếng khí ta là chỉ bánh mì thuật l e t duy trần trờ nói nàng hẳn là sẽ nàng nhất định phải sẽ mặt t h ẻ không cần suy nghĩ nói sẽ không liền lập tức đi học tranh thủ trong vòng vài ngày đem độ thuần thục luyện đi lên hạng mục sau khi bắt đầu ta yêu cầu nàng trong vòng một ngày có thể sản xuất hai mươi hai phần bánh mì hiểu chưa l e t duy nhịn không được chừng vào mắt hai mươi hai phần chẳng lẽ ngài là nghĩ mặt t h ẻ lý trực khí chẳng nói ta cũng không thể để tất cả mọi người đói bụng david lại thêm cái tên v ạ t là d ạ t ố t l e t duy trở về cùng ngươi khuê mật chuẩn bị cẩn thận kế tiếp giữa trưa trận này hơi có vẻ quái dị phỏng vấn sẽ liền kết thúc một phần cuối cùng hai mươi ba người danh sách lửa nóng ra lò đám học đồ đối diện thử q u a trình cùng kết quả tràn ngập nghi hoặc nhưng cân nhắc đến phỏng vấn quan chức vụ và quân hàm cuối cùng bọn họ chỉ có thể đem những này nghi hoặc n u ố t đến trong bụng chuyển hóa thành phương nam pháp thuật học viện lưu nôn v h ngữ chỉ có david nhìn này phần danh sách vẻ mặt như nghĩ tới cái gì phần này danh sách bên trong leslie là mặt thẻ trợ lý nàng khuê mật vạ lạ dạ phụ trách bánh mỹ thuật cái kia gọi phở dệt xấu hổ nam tử am hiệu tạo thủy thuật còn có một cái phía sau học đồ tinh thông đem cây nấm biến thành cây nấm phòng nhỏ pháp thuật. mặt t h ẻ còn chiêu mộ bốn cái tử linh hệ học đồ còn giữ lại thuần một sắc là chú p h á p hệ cái này mặt t h ẻ đại nhân thật đúng là cái cực hạn chủ nghĩa thực dụng người david nhẹ nhàng cảm khái một câu ba ngày sau dạng sáng bốn giờ mười lăm phân một đám mặc học viện pháp bảo đám học đồ từ nổi nấu q u ặ n g phòng trong cửa lớn đi tới bọn họ tò mò đánh giá quanh mình hết thảy nếu như nói pháp sư khu kiến trúc coi như hoa lệ phù hợp đám học đồ nhận biết có thể nương theo lấy bọn họ rời đi tiểu chân bước chân hết thảy trước mắt tựa hồ trở nên có chút lạc hậu mặt thẹ không có để ý những học đồ này ánh mắt hắn đem nhóm người này đưa đến rừng sổi phía bắc đất hoang bên trên sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói tất cả mọi người nhất định phải tại ta trong phạm vi chỉ định s ẵ n hoạt động như có người tự tiện rời đi ta không ngại đem hắn phục sinh dùng một loại khác phương thức thay ta phục vụ mọi người nghe vậy đều làm mừng rỡ l e s l i e tiếp xuống giao cho ngươi nói xong câu này mặt thẹ liền cũng không quay đầu lại đi chỉ để lại đám kia học đồ tại nguyên chỗ mở mịt nhìn xem chu vi hoàng vù phong cảnh là vợ là cái chú pháp hệ học đồ hắn rất a m hiệu dùng chú pháp triệu h o á dị giới sinh vật tại phỏng vấn kết thúc về sau hắn hoàn toàn không có lòng tin bởi vì hắn cảm thấy mình lầm tràng biểu hiện rất tồi tệ mà lại cũng không có đột xuất mình am hiểu pháp t h u ậ t nhưng mà rất nhanh hắn liền thu được phỏng vấn thông qua thông chi cái này khiến hắn mừng rỡ như điên hắn tỉ mị địa dựa theo trên tờ giấy cần biết chuẩn bị sẵn sàng cho dù mặt t h ẻ đại nhân mang theo hắn đi vào một mảnh đất hoang phía trên hắn cũng không có vì vậy mà chậm lại đối hạng mục nhiệt tình nhưng mà sau một khắc khi lệ x ử ý tuyên bố mặt t h ẻ đại nhân bố trí nhiệm vụ cho bọn họ thế mà là tại mảnh đất hoang này bên trên dựa theo quy luật nhất định đảo hố lúc tất cả mọi người không bình tĩnh làm vợ cũng là như thế nhưng leslie nói rất rõ ràng đây chính là mặt thẹ đại nhân bản ý nếu có không n g u y ệ n ý có thể hiện tại liền rời khỏi mặt thẹ đại nhân sẽ không truy cứu cái gì chỉ khi nào bắt đầu lại nghĩ bỏ dở nửa chừng chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy nói leslie còn chỉ vào phương xa những cái kia hành động chậm rãi kẻ bất tử nói ra nơi đó cũng là tử vong vết tích nghiêm ngặt trên ý nghĩa để nói chúng ta xác thực cũng tại hạng mục địa điểm phụ cận công việc mặt thẹ đại nhân hứa hẹn sau đó sẽ cho chúng ta mỗi người không chấm năm cái chi thức điểm số chúng ta cần làm cũng là tại trong nửa tháng an vận thay hắn vào hố trên thế giới này còn có so này canh đơn giản điểm số nơi phát ra sao càng đừng đề cập các loại hạng mục kết thúc về sau chúng ta sẽ thu hoạch được mặt t h ẻ đại nhân thư đề cử cùng tham gia qua A một hạng mục y ưu tú lý lịch ta đem lời đã nói đến rất rõ ràng không thể đào hố hiện tại liền đi đi thôi ở đây không một người rời khỏi làm vợ cũng giống như thế nói đùa không phải liền là đào hố sao chẳng lẽ đào hố sẽ so tham dự chân chính pháp thuật thí nghiệm còn nguy hiểm không tất cả mọi người là làm mọi thứ có thể để mới tranh thủ đến cơ hội này tự nhiên sẽ không vì vậy mà lùi bước rất nhanh bọn họ từ lèt xứa nơi đó lĩnh được xẻn tại dựa theo bản đồ phân bố đào hố thời điểm có cái pháp sư học đồ linh cơ nhất động triệu hồi ra một đầu chính hùng ban một tay những người còn lại nhao nhao họ c theo mọi người ở đây đại đa số đều là chú pháp hệ xuất thân cái nào không có một đến hai đầu khế ước thú kết quả là rất nhanh đất hoang bên trên lại bỗng dưng toát ra mười mấy con khế ước thú những n à y đủ loại khế ước sinh vật nỗ lực chính phụ trợ chủ nhân đào hố trang diện nhất độ khí thế ngất trời làm b ợ cứ như vậy trọn vẹn làm cả ngày từ sáng sớm làm đến hoàng hôn hắn kỳ thật cũng không phải không nghĩ tới lười biếng nghỉ ngơi chỉ là mỗi khi hắn khi nói bụng căn á i kia gọi i g là là luôn luôn bạ cứ lệ xử lý cùng cái kia phụ trách cấu trúc cây nấm phòng nhỏ học đồ giới thiệu sau đó nửa tháng bọn họ liền đem ngủ ở trong phòng như vậy cây nấm phòng nhỏ tuy nhiên hương vị tương đối lớn nhưng tôi thiệu so lều vải an toàn chạm vào tối làm ơ nằm tại cây nấm phòng nhỏ trên giường uống vào phờ dây nước ăn vạ lạ dạ cung cấp bánh mì ánh mắt mở mịt tự hỏi nhân sinh tuy nhiên không bao lâu bên ngoài đ ố n g nhiên truyền đến tiếng huyền áo có mấy cái pháp sư học đồ hưng phấn hét d ầ m lên làm vợ kiếm ra đi xem xét nhưng khách khi đầu có cái nhu đầu nhân khô lâu đẩy một cỗ xe đẩy đi tới vừa đi còn một bên hét lên cổn thạch c h ấ n toàn cổn thạch c h ấ n toàn có người hay không nghĩ n h ầ m nháp một chút cổn thạch c h â n hợp lý địa mỹ thực ba kim một phần ba kim một phần có không ít học đồ đều vây đi qua nghe này mê người mỹ thương t h ơ n làm vợ phi thường tâm động hắm lại ba kim tệ bữa tối cũng không phải rất đắt thế là liền đi qua mua một phần một lát sau khi lưu một ngày mồ hôi gắm hơn nửa ngày bánh mì làm b ở tại cây nấm trong phòng nhỏ bưng lấy nóng phúng p h ú n đồ ăn lệ nóng doanh tròng ngắn lúc hắn đột nhiên cảm giác được nhân sinh l ạ i như thế phong phú nơi này giống như cũng không có b i ế t bát như vậy hắn nghĩ như vậy đến trong đêm một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện tại một tòa cây nấm phòng nhỏ ngoài cửa một màn này vừa vặn bị tại phụ cận tuần sắt lest lì nhìn thấy nàng không có lộ ra chỉ là bướm môi liên biết đáng ghét rõ ràng ta cũng không nhỏ nàng đưa mắt nhìn mặt thẹ thân ảnh tiên vào mình k h u mật vạ dạ chỗ cây nấm trong phòng nhỏ tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy hạ Leslie lớn mật đ a bác lạ dạ nghe vào cũng là hoàn toàn được vòng vậy ngày nửa đêm tới chơi là muốn ăn nhiều một chút sao thanh âm của nàng tràn ngập rụ hoặc ý vị không mặt thẹ kiên định nói nhớ kỹ ngày mai đem bánh mì làm khó ăn một điểm nói hắn quay người rời đi cây n ấ m phòng nhỏ đ ụ n g đầu vào l e s l i e trên thân c h ư n một trăm hai mươi nhân từ mặt thẻ c h u y ề n thuyết độ một l e s l i e nghe lén cũng không phải cái gì thói quen tốt mặt t h ẻ nhự nhữ mày thật có l ỗ i mặt t h ẻ đại nhân ta chỉ là nghĩ đến tìm vạ lạ dạ l e s l i e phản ứng rất nhanh lé l ư ỡ i lộ ra dáng vẻ đáng thương cũng may mặt t h ẻ không có cùng nàng nhiều so đo chỉ là bước nhanh rời đi một lát sau l e s l i e tiến phòng nhỏ phát hiện vạ lạ dạ ăn mặc hoàn hảo ngồi tại bên giường nàng đang lay hay những cái tia giá cả không ít đồ trang điểm nhìn thấy lét sứy vạ lạ dạ phản là nói mặt t h ẹ đại nhân sẽ tới ngươi làm sao cũng không nhắc nhở ta một câu ta cũng không kịp h ả o h ả o t r a n g điểm leslie cười hì hì bổ nhào qua trà đạp một hồi khuê mật sau đó hỏi hắn không đối ngươi làm cái gì b ạ n lạ dạ không hiểu nói hắn chỉ là để ta đem bánh mì làm khó ăn một chút leslie như có điều suy nghĩ gật gật đầu ngươi nghĩ đến cái gì b ạ n lạ dạ biết mình khuê mật não tử tốt hơn chính mình dùng thế là lập tức làm n ú n g nói nói cho ta mà nói cho ta mà leslie lộ ra sắc lang biểu lộ trừ phi ngươi để ta thoải mái một chút bác lạ dạ ưu á n nói ngày đó không có để ngươi thoải mái qua nói nàng n h ị n không được cười ra tiếng hai nữ hải nhi trên giường cười đùa r ù m beng ngày thứ hai chạm vào tối kết thúc lao lực một ngày từ đất hoang bên trên trở về đám học đ ồ nhao nhao đối với mình sử dụng không nhiễm trần thế chân bóng trong suốt âm thanh quang hiệu quả trợt l ó e lên vừa mới còn bẩn thịu bọn họ nhất thời sạch sẽ thần thái s á n g láng có pháp sư học đồ còn móc ra thể lực dược tề một ngụm b u ồ n b ự c hạ một ngày này lao động chỗ tiêu hao thể lực nhất thời liền đạt được bổ sung leslie yên lặng nhìn xem một màn này có người xông tạ lạ dạ phàn nàn một câu người hôm nay làm bánh mì cũng quá khó ăn không đợi tạ lạ dạ mở miệng leslie tr thích ăn hay không bạn lạ giả không rõ mình khuê mật vì sao như thế lẽ thẳng khí hùng nhưng nàng biết dưới đại đa số tình huống đi theo lè xử lý làm tổng không sai thế là nàng cũng lý trực khí chẳng nói thích ăn hay không tên kia học đồ hiển nhiên có chút e ngại lè xử lý trợ thủ thân phận h ắ n chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng không quan trọng dù sao có cồn thạch c h ấ n toan vừa dứt lời d ừ n g sồi bên kia xuất hiện một chuyện lục bóng dáng toa tới xe đẩy vẫn là cái k i ê n lưu đầu nhân khô lâu mọi người nhất thời cùng nhau tiên lên xông vào trước nhất đầu rõ ràng là lè xử lý bạn lạ giả chạy chậm đến đi theo phía sau toa kết thúc mọi người xếp hàng leslie tự nhiên là cái thứ nhất cho ta một phần bao nhiêu tiền n g ư u đầu nhân khô lâu chất p h á t hồi đáp ba kim tệ một phần leslie lắc đầu quá tiện nghi ta cho ngươi ngũ kim tệ nếu như ngày mai ngươi có thể cho ta mang một ít hoa quả trở về vô luận cái gì hoa quả ta đều nguyện ý tái xuất ba kim nói nàng từ toa ăn bên trên lấy đi một phần thực vật v ư ớ c xuống năm mai k i m tệ bước nhanh rời đi bác lạ dạ ngây ngốc nhìn xem một màn này nàng hiển nhiên không thể nào hiểu được leslie cử động lần này dụ ý nhưng có thể tại pháp sư học viện sống đến bây giờ nàng có mình một bộ sinh tồn trí tuệ ta cho ngươi ngũ kim tệ ngày mai mang cho ta hoa quả ta lại cho bà kim b á n là ra l ý trực khí tráng nói với b e t r i sau đó cầm một phần thực vật đi xếp tại phía sau người cả đám đều nhìn ốc nào có người mua có kẻ mặc cả còn hướng chỗ cao tăng giá nhưng rất nhanh liền có người suy nghĩ ra hương vị tới bọn họ dù sao đều là pháp sư học viện xuất thân nào từ tuyệt đối dễ dùng đạo lý đối nhân xử thế càng là hạ bút thành văn xếp hạng thứ ba cái làm bỡ đốn n g ộ về sau lập tức học theo ta cũng ra ngũ kim hoa quả mà nói cùng hai vị kia nữ sĩ đồng dạng mà phía sau người liền khoa trương hơn ta ra sáu kim ta không nhất định phải hoa quả sữa b ò cũng được ta ra mười kim không cần hoa quả nơi này còn có ngoài định mức ngũ kim tệ làm ngài vất vả phí phiền phức ngài thay ta cùng mặt thệ đại nhân nói một tiếng vất vả ngài cái này còn có bao nhiêu sao ta toàn mua toa ăn bên cạnh cái này trang sức bán không còn có ngài trên đầu góc này thật có lôi ta coi là cái này cũng là trang sức ngài dây chuyển là trang sức sao bán hay không ta ra ra cao ngắn ngủi mười lăm phút thời gian toa ăn bên trên đồ vật liền bị mua đến sạch sẽ chỉ để lại một cái trụi lủi bẹt đi cùng một có trụi lủi toa n lúc này có một cái bởi vì quá móc đi tiểu tiện học đồ vội vàng chạy đến hắn thấy cảnh này hảo n á o vô cùng chỉ có thể kiên trì hỏi ngài tốt toa ăn b á n không trong đêm vẽ thì cùng mặt thẹ chia sẻ chuyện này cũng đem hôm nay thu nhập bày ở mặt thẹ trước mặt mặt thẹ ngươi cuối cùng tìm tới một phần công việc nghiêm túc ngươi không biết những cái kia học đồ đến cùng có nhiều tiền đáng chết ngươi khi h tại đó ọ có đồ kỳ làm sao nghèo như Ngươi vậy? c phải hay không cùng ta đang già nghèo kỳ thật bên ngoài còn có tiểu kim cố vẽ t h ô n đống kia kim tệ ngao ngao gọi mặt thẹ bất đắc dĩ giải thích nói bọn họ là đường đường chính chính xuất thân chính quy pháp sư ta loại này g i a pháp sư là không có cách nào cùng bọn hắn so trên mặt của hắn cũng tràn ngập ngoài ý muốn đám gia hỏa này so ta tưởng tượng bên trong con muốn giàu có a không hổ là chân chính pháp sư lào ra hắn cẩn thận một suy nghĩ cũng thế xí đều có một nghìn năm trăm kim tiền tiêu vặt đây là xây dựng ở nàng cũng không phải là pháp sư cổn thạch trấn cũng không phải giàu có nhất lãnh địa cơ sở bên trên có thể tiến vào pháp sư học viện tất cả đều là không phú thì quý nhân vật bọn họ tại học đồ bên trong khả năng nhìn xem thường thường không có gì lạ nhưng đặt ở bên ngoài nói không chừng cũng là cái nào đó lãnh chúa nhị cái nào đó lớn thành thị thành chủ nữ nhi kém nhất cũng là phú hào hải tử bọn họ pháp thuật thiên phú có lẽ không phải tốt nhất nhưng tuyệt đối là nhân tinh có thể thông qua một chút kim tệ thu hoạch được hạng mục đạo sư hào cảm bọn họ tự nhiên sẽ không keo kiệt ngày mai đem dư thừa tiền lui về đi mặt thẹ nhịn đau nói ra như là đã định ra tiêu chuẩn liền không thể n g o à i định mức thu nhiều lần này là ta sai lầm là ta cách cục quá nhỏ là nghèo khó hạn chế của ta nhãn giới nói hắn thật sâu thở dài một hơi vẹn n manh liệt phản đối thật vất vả có ổn định thu nhập sao có thể trả lại mặt thẹ lắc đầu nói đây là nguyên tắc tính vấn đề ngươi yên tâm đi lần sau ta sẽ đem giá cả định đến cao hơn chút hung hăng gõ đáng kiêm pháp sư lão gia nhất bút b e t g y nghe được còn có lần sau lúc này mới giàu dĩ không vui địa đem dư thừa kim tệ lựa đi ra sau đó một đoạn thời gian đám học đồ tại cây n ấ m trong doanh địa sinh hoạt dần dần đi vào quỹ đạo ban ngày đào đào hố tối về đọc sách ngẫu nhiên vây xem mặt t h ẻ đại nhân tự mình trồng cây thời gian qua an ổn vô cùng chỉ có bốn tên tử linh hệ học đồ chân chính tiếp xúc đến tử vong tiêu thổ nghĩ thức bộ phận công việc người chết vết tích tại cổn thạch trấn bên trong lan tràn vượt qua tám mươi cây số muốn dùng n g h ị thức triệt để đem nó bọc lại hiển nhiên là không quá hiện thực mặt thẹ phương án là tại phía đông bắc đất hoang bên trên thành lập một đạo dạng xoề ố phòng hộ mang loại này thiết kế chỗ tốt ngay tại ở linh hoạt đa dạng có thể ứng đối người chết vết tích đến tiếp sau khả năng biến hóa mà đạo này từ tử vong tiêu thổ tạo thành phòng hộ dù cũng có hai mươi cây số tả hưu độ rộng vì một mươi m trên dưới muốn bao trùm vùng này ước chừng cần m ộ ư ơ i cái chính thức bản tử vong tiêu thổ n g h ị thức cái này đương nhiên không làm khó được mặt h ẹ khả thi nghiệm chứng qua đi quy mô hóa giai đoạn quan trọng hơn ngược lại là chi phí khống chế cùng thúc đẩy chứng thực hiệu suốt chi phí phương diện duy nhất đầu to cũng là dùng cho cùng phụ năng lượng vị diện c ầ u thông giới tâm thạch đồng đều giá tại ba trăm năm mươi kim trên l i n h ế giới mười k h ỏ a cũng chính là ba nghìn năm trăm kim trừ cái đó ra tất cả các loại phí dụng chung vào một chỗ sẽ không vượt qua năm nghìn kim tương h đương mặt t h ẻ lần này liền kiếm hai mươi lăm nghìn kim đ ổ i t h à n h trước đó mặt t h ẻ khẳng định sẽ cảm thấy rất thỏa mãn nhưng đại kiến thức đến liên minh nội bộ đủ loại mục nát cùng đám học đồ hậu đã i điều kiện về sau hắn không chỉ có hoài nghi từ bản thân hạng mục có phải hay không kiếm tiền ít nhất a một đừng nhìn hai mươi lăm nghìn là rất lớn một khoản tiền pháp sư con đường là hang không đáy thật muốn dùng tiền nồi nấu quặng trong phòng có là giá trị liên thành trang bị có thể để cho mặt thẹ nháy mắt phá sản xem ra vẫn là phải cùng cái khác cao cấp pháp sư nhiều hơn giao lưu lấy học hỏi kinh nghiệm mặt thẹ thẩm nghĩ trong lòng mà tại hiệu suất phương diện hắn mang theo bốn cái học đổ tại vượt qua sơ kỳ giảng giải cùng làm mẫu về sau hạng mục thúc đẩy địa nhanh chóng ngắn ngủi mười ngày sau mười cái tử vong tiêu thổ nghị thức liền đã chuẩn bị sẵn sàng ngày thứ mười một trong đêm mặt thẹ kêu lên rệ ga bọn người làm hậu viện mình một người thắp sáng tung hoành nam bắp hai mươi cây số tử vong tiêu thổ đại lượng phụ năng lượng đột nhiên quyết tán hãng h o ngày đêm canh giữ ở người chết vết tích phụ cận chỉ có trồng cây thời điểm sẽ hơi cách xa chút nhưng cho dù là trồng cây thời điểm cũng sẽ có cương thi cùng khô lâu thay hắn theo dõi về phần pháp sư đám học đồ theo lý thuyết hạng mục đã kết thúc nhưng vì thỏa mãn a một hạng mục ngắn nhất tiếp tục mười lăm ngày kiên quyết yêu cầu mặt t h ẻ vẫn là lưu thêm bọn họ năm ngày vì cam đoan đám người này sẽ không bởi vì quá nhàn mà sinh ra sự cố trừ đ à o hấu nhiệm vụ bên ngoài mặt t h ẻ lại cho bọn hắn tìm một chút cái khác việt vật làm nói ví dụ để bọn hắn giúp mình chép chép sách không có cách nào pháp sư đều là tinh lực tràn đầy ra hỏa hoặc là nói tinh lực không đủ tràn đầy cũng thành không pháp sư nếu như mặt t h ẻ không tìm một số chuyện tiêu hao thể lực của bọn họ cùng lực chú ý cái này m ư i lăm ngày thật đúng là rất khó nhịn thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua đi qua rất nhanh dễ nhỉ sơ m ẹ ẹ cũng nên đón mình b u ổ i lễ tốt nghiệp cũng chính là một lần cuối cùng cường hóa bởi vì những ngày này có đám học đồ hỗ trợ đào hố mặt t h ẻ hiệu suất tăng lên không ít đám học đồ đào hố nhưng so sánh cương thi ưu tú quá nhiều mặt t h ẻ cơ hồ không chính cần điều chỉnh liền có thể dùng có học đồ vì cho mặt t h ẻ lưu lại ấn tượng k ắ c sâu càng là không từ thủ đoạn nói ví dụ mặt thẹ liền nhớ kỹ có cái gọi là mỡ ra hỏa đem mỗi cái hố đều đào thành ái tâm hình dáng mặt thẹ vì thế cô ý đem leds ly tìm đến hung hăng vấn nàng một hồi leds ly đem đó ngay tại l à m bờ cây nâm trong phòng nhỏ không có ra qua sau đó tất cả mọi người liền cũng không dám tại cái hố hình dáng bên trên đ u ồ n g nghịch tiểu thông minh tóm lại sau cùng trong một đoạn thời gian mặt thẹ một hơi loại 759 c á i cây thu hoạch được trọn vẹn 15 lần cường hóa số lần cùng lúc đó nam bắc rừng sồi quy mô cũng tới đến 2203 k h ỏ a n h i ề u khoảng cách nhiệm vụ chi nhánh cần thiết 3.000 k h ỏ a đã không còn xa xôi 15 l ầ n từng cường hóa sau dễ n h ỉ sợ mẹ đẳng cấp một hơi đột phá đến lờ vờ Ý vị này nàng trở thành mặt t h ẻ dưới tay cái thứ nhất ngũ d à i kẻ bất tử về sau là m ộ ư ơ i hai cái từ khóa đáng tiếc là lần này từ khóa phần lớn đều là trời xanh mây trắng không đủ kinh diễm cũng may tính thực dụng không sai lam sát từ khóa c ư ờ n g hóa xa kích nhanh chóng k é o cung đại hình tàu thuyền điều khiển hải tặc phát t á c đàm phán màu trắng lưới đánh cá biên t r ư ớ c cùng bắt cá kỹ xảo hải đảo cầu sinh viên dương c h i thức triệu hoán bể cá đều là phi thường thích hợp với trên đại dương tri thức t r n b còn dư lại hai từ hai cho đồng dạng phong cách rõ ràng tán xạ thuật tử tiêu hao một bộ phận giả lập thể lực dễ n ỉ sơ m ẹ ẹ、e、hướng mục tiêu khu vực bắn ra một mảnh mưa tên có thể ngắn ngủi địa hình thành viễn trình hỏa lực bao trùm chú thích phối hợp hỏa tiễn hoặc hàn băng tiễn các loại đặc thù mũi tên sử dụng hiệu quả càng tốt đồn thân thể thuật từ dễ n ỉ sơ m ẹ ẹ、e、có thể tại trong trạng thái chiến đấu c ư ơ n g chế trốn vào thủy nguyên tố dư thừa vật dẫn bên trong bao quát nước suối hồ nước dòng sông đại hải cho dù là một bãi đầy đủ sâu nước động cũng có để nàng ẩ n thân khả năng chỉ là nước động bên trong có thể sẽ h n ra thân hình của nàng đồn thân thể tiếp tục thời gian sáu mươi một trăm tám mươi giây xem vật dẫn tình huống hòa lịch ra Mỗi ngày có thể dùng cho dễ nỉ sơ m ẹ ẹ、e、rất thích móc cất mũi thỉnh thoảng sẽ nhét cãi lại bên trong nếm thử nấm móng cho dễ nỉ sơ m ẹ ẹ、e、lúc còn sống không yêu dàng vệ sinh trên móng tay nhiễm một chút nấm chỉnh thể thượng chỉnh màu xám đen trở thành kẻ bất tử về sau móng tay của nàng bị phụ năng lượng rất tốt địa che giấu nhưng loại này nấm vẫn có cho truyền nhiễm nhân loại khả năng tán xạ cùng độn thân thể một công một thủ có thể đem ngũ giai c ù n g tiến thủ thực lực phát huy đến cực hạn cất mũi cùng nấm móng lúc lên lúc xuống cũng là đem cương thi tiểu thư tại mặt thẻ trong lòng hình tượng triệt để phá hủy nhìn xem yêu cời ngây ngô yêu chả mặt t h ẹ không khỏi hồi tưởng lại một cái kia tử linh chỉ dạng khi đó cương thi tiểu thư ngơ ngác rõ ràng rất đáng yêu cái này khiến mặt thẹn ngạnh sinh sinh tại giả tưởng thế giới bên trong đột nhiên l ĩ n h nộ g cái gì gọi là lúc ấy chỉ nói là tầm thường năm ngày thời gian thoáng qua liền mất trong lúc đó vô sự phát sinh mặt t h ẹ để lệ sứ ly sớm thông chi đám học đồ hạng mục kết thúc tin tức ngày kế tiếp dạng sáng hắn dẫn đám học đồ rời đi cây nấm doanh địa hướng phía nổi nấu cặn g phòng phương hướng đi đến càng sớm chút hơn thời điểm mặt t h ẹ liền thông qua lệ sứ ly đem hạng mục hoàn tất g i y chứng nhận cùng mình thân bút viết mô bản thư để cử giao đến đám học đồ trong tay. Mà tại tri thức điểm số phương diện quản lý có công lệ xử lý lấy cùng này bốn tên chân chính xuất lực t ử linh pháp sư học đồ mỗi người sẽ thu hoạch được hai điểm kết xù bàn thưởng điểm. những còn nấm cái điểm. phòng đến người còn lại cũng có thể phân phối đến một cái tri thức điểm số cái này khiến đám học đồ nhảy cấm hoan hô trên đường đi có cái gan lớn học đồ thậm chí chủ động hỏi mặt thẻ mặt thẻ đại nhân về sau ta còn có thể đến c ồ n thạch trấn nhìn người sao mặt thẻ cười trả lời đương nhiên có thể tuy nhiên trong ngắn hạn trong tay ta cũng không có tốt hạng mục trừ phi n g ư n nguyện ý giúp ta đả hố t r sáu bảy năm kỳ không nhỏ pháp sư đang mong mỏi máy móc người lùn d a v i t sử dụng pháp thuật cho này chút đến từ phương nam pháp thuật học viện các lão sư đưa lên nước trà sau đó trấn an nói yên tâm đi đòi g ồ tiên sinh học sinh của ngài lập tức tới ngay đã nhiều năm như vậy ngài vẫn là như thế kính nghiệp cùng bảo vệ học sinh phương nam pháp thuật học viện lão viện trưởng nghe vậy cười cười ta chỉ là tại là mình m nên làm sự tỉnh nói hắn lại quay đầu gió hỏi chữa bệnh tổ người chuẩn bị kỹ càng sao có cái tướng mạ o hơi non pháp sư t ặ n g h ắ n một cái đại khái bên trên chuẩn bị kỹ càng nhưng không may bởi vì hôm qua vừa tiếp một nhóm từ mạ cật tiên sinh nơi đó trở về học đồ chúng ta g ã y chi dược thủy dự c h ữ a không đủ nếu có vượt qua hơn ba gã học sinh nhận nghiêm trọng giết hại chúng ta khả năng đến lân cận mua một điểm bất quá n ồ i nấu quặng trong phòng giá hàng ngày cũng là hiểu biết ta đề nghị phát sinh loại tình huống này vẫn là trước mang về học viện các loại thảo dược sư lại phối trí một phần tốt đòi hồi t r á c cứ gãy chi tái sinh dược thủy như thế thường dùng đồ vật vì cái gì không chuẩn bị thêm một điểm còn có tinh thần kiểm chất thuật các ngươi đều chuẩn bị kỹ tàng sao lần trước đám kia từ ăn thịt người ở trên đảo trở về học sinh có mấy cái nhìn xem bình thường nhưng trên tinh thần đã gần như sụp đổ nếu không phải ta phát hiện kịp thời chúng ta phương nam pháp thuật học viện lại muốn vứt bỏ mấy nhà kim chủ tuổi trẻ chút pháp sư vội vàng gật đầu nói chuẩn bị kỹ càng rất dư dạ mà lại chúng ta còn chuẩn bị đại lượng thuốc ngủ nước đòi ổ nhu nhu mày cảnh cáo nói thuốc ngủ nước dùng để trị liệu tinh thần tập bệnh các ngươi chữa bệnh tổ là chăm chú sao tuổi trẻ pháp sư nhốn người trẻ tuổi thân thể tốt ngủ nhiều mấy cảm giác có thể liền không có bệnh đâu đang khi nói chuyện trong đại s ả n h một đạo truyền thống quang huy sáng lên hơn hai mươi người ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người lao viện trưởng trên mặt nhất t h ờ i hiện ra nụ cười tự ái có thể một giây sau loại nụ cười này liền biến thành kinh ngạc phía sau hắn học viện các lao sư khác cũng khiếp sợ nhìn xem một màn này m ấ y cái pháp sư không dám tin vớt mắt không ai bị thương sao nửa ngày có cái chữa bệnh tổ lao sư hỏi đương nhiên không có mặt hẹ kỳ quái đ i ệ hỏi ta là dẫn bọn hắn đi làm hạng mục lại không phải đi cùng quái vật bọ sức vì sao lại thụ thương lao viện trưởng đầu cười khan một tiếng thật có lôi ngài cũng là mặt thẹ tiên sinh a có thể làm xong a một hạng mục hoàn hảo không chút tổn hại trở về cái này thực sự quá hiếm thấy ngài không ngại để chúng ta học viện lao sư cho bọn nhỏ kiểm tra một chút ta vừa vặn chúng ta đi bên cạnh trò chuyện hai câu mặt thẹ gật đầu đồng ý hai người hơi đi ra mấy bước phương nam pháp thuật học viện các lao sư nhanh chóng hơi đi tới từng đạo pháp thuật hảo quan g l ó e lên có khảo thí thân thể độ hoàn hảo có khảo thí tinh thần tình trạng còn có khảo thí thân cao thể trọng một trận bận rộn sau cái tê tuổi trẻ pháp sư hưng phấn địa vọn tới lao viện trưởng trước mặt chơi、à. một cái đều không bị thương tổn chúng ta có thể tiết kiệm tiếp theo đại bút trị liệu kinh phí lao viện trưởng n g uýt y hắn một cái ngươi xác định rõ tốt kiểm tra bọn nhỏ trên thân thể không có phát sinh biến hóa khác tuổi trẻ pháp sư ngẫm lại biến hóa là có lao viện trưởng nhất thời nghiêm túc lên ồ nói một chút tuổi trẻ pháp sư nói bọn họ phổ biến đều trở nên béo cũng đều biến đen chút lao viện trưởng n h í u n h í u lông mày trong ánh mắt chấn kinh càng dày đặc lúc này mặt thẹ nhịn không được hỏi tham gia cao cấp pháp sư chủ trì hạng mục học đồ thụ thương là rất thường gặp sự tình sao lao viện trưởng cảm khái nói không phải rất phổ biến mà chính là trăm phần trăm chuyện sẽ xảy ra hôm qua học viện chúng ta tiếp thu một nhóm từ b một hạng mục trở về học đồ trong bọn họ liền có không ít thiếu cánh tay c ủ a chân nhưng mà còn có một cái thằng xui xẹo càng đáng thương hắn bị hạng này mục đích cao cấp pháp sư lừa gạt nghe nói là vì thí nghiệm một cái tên là bao b ị vòng cắt pháp thuật kết quả toàn bộ bị cắt không có mặt thẹ nghe được cả người đều ngốc nói đến đây lao viện trưởng đ ỗ n g nhiên thật sâu hướng mặt thẹ cúc không người ta tham gia viện trưởng công việc nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy tham gia xong a một hạng mục trở về học sinh toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại ngài là chân chính đáng kính nể pháp sư các lao sư khác cũng nhào nhào cúi đầu đám học đồ tự nhiên không có lạc hậu trong lúc nhất thời nổi nấu quặng phòng trong đại sành có thể thẳng tắp thân thể chỉ còn lại mặt t h ẻ một người phương nam pháp thuật học viện thử kinh hoa lầu ký túc xá kết thúc nửa tháng cần mẫn khổ nhọc làm bợ mệt mỏi đầy ra túc xá đại môn phương nam pháp thuật học viện túc xá là hai người chế đây là làm bợ ghét nhất một điểm hắn không thể không cùng cùng phòng cùng hưởng bảy thất ba sành chật hẹp không gian mỗi khi loại thời điểm này hắn liền sẽ hoài niệm từ bản thân tại vịnh biển địa khu mân cơ trang viên cùng trong trang viên tuổi trẻ xinh đẹp bọn thị nữ nằm ở phòng khách to lớn trên ghế salon làm Bờ vẫn cảm thấy tựa như gào ngộ ngắn ngủi thời gian nửa tháng mình liền lấy đến a một lý lịch cùng thư đề cử cái này giống như không có đám học trưởng bọn họ nói khó khăn như vậy a cũng có thể là ta quá ưu tú làm Bờ đắc ý nghĩ đến vừa vặn ở thời điểm này cùng phòng cũng trở về hai người trao hỏi đổi thành bình thường làm Bờ khẳng định không tâm tình cùng hắn nói n h ả m nhiều nhưng hôm nay làm Bờ hiếm thấy cùng cùng phòng chia sẻ mình tại cồn thạch trấn kinh lịch cứ như vậy ta tham dự một lần a một làm vợ tổng kết nói ta cho rằng l á o sư trong học viện còn có đám học trưởng bọn họ đối cao cấp pháp sư quái dị đam mê có chút nói ngoa bọn họ căn bản không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy cùng phong lắng lặng điệm n g h e xong không có làm cái gì biểu thị làm vợ còn nói tuy nhiên cũng có thể là lá vận khí ta tốt gặp được một cái rất tốt đạo sư ta trên đường trở về nghe được một cái chơi rất vui bắt quái nghe nói có cái tham gia bên một hạng mục thẳng xui xẻo bị cắt mất kê kê không biết có phải hay không là thật cùng phong mở miệng nói là thật người kia tham gia chính là cao cấp pháp sư mà cực hạng mục nội dung là nghiên cứu lao dê loại pháp thuật tại giải phẫu lĩnh vực ứng dụng bởi vì hạng mục tiến triển cũng không thuận lợi mạ c ậ t tiên sinh tâm t ì n h liền thật không tốt có một ngày hắn đột nhiên đối đám học đồ nói ta hiện tại muốn tiến hành một cái trước nay chưa từng có pháp thuật thí nghiệm nếu có người nguyện ý phối hợp ta ta nguyện ý sau đó cho hắn ba cái trí thức điểm số có cái nam học đồ tin là thật lấy dũng khí đi ra phía trước kết quả nghiệm nhanh lúc bắt đầu mạ c ậ t mới nói cho hắn pháp thuật kia gọi là bao bì vòng cắt pháp thuật cái kia thằng xui xẻo muốn đổi ý nhưng mạ cất lấy hắn đã đáp ứng làm lý do cỡ ép đem hắn trói đến bàn điều k i ể n bên trên thí nghiệm đương nhiên không thành công chỉ có mạ cất đùa ác thành công thằng xui xẻo bị cắt đứt toàn bộ mà hạ thể. sau đó học viện cao tầng hướng mạ cật đưa ra mãnh liệt kháng nghị cuối cùng chuyện này lấy mạ cật tượng trưng địa chi đưa cho tên kia học đồ một cái chi thức điểm số m à kết thúc lạm b ợ kinh ngạc nhìn xem cùng phòng ta biết ngươi là học tập tiên đoán loại pháp t h u ậ t nhưng không nghĩ tới lời t i ê n đoán của ngươi thuật lợi hại như vậy ngay cả loại này chi tiết đều biết cùng phòng yên lặng xốc lên đúng quần cái kia thằng xui xẻo chính là ta lạm b ợ nhất thời trầm mặc còn tốt ta mới từ phòng y tế trở về bọn họ nói vẫn có thể mọc ra cũng là trận này đi tiểu không phải rất thuận tiện bạn cùng phòng lạc quan điểm nói trọn vẹn một cái chi thức điểm số a cũng không tính rất thua thiệt đúng ngươi lần này a một cầm bao nhiêu điểm số khẳng định có năm a ha ha lạ vợ trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào nhắc nhỏ như kỳ tích hoàn hảo không chút tổn hại điệu mang theo hai mươi hai danh học đồ hoàn thành một lần a một hạng mục của ngươi danh tiếng bắt đầu ở phương nam pháp thuật trong học viện l a n tràn ngươi khu vực truyền thuyết đ ộ một phương nam pháp thuật học viện nương theo lấy dư luận không ngừng quyết tán ngươi sẽ thu hoạch được chỉ có lưu truyền tại pháp sư học đồ ở giữa xương hào nhân từ mặt h ẻ ngươi thành công đ i ệ thông qua tử vong tiêu thổ nghi thức ngăn cản người chết vết tích tiếp tục hướng phía tây nam làm tràn ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai tiêu diệt người chết vết tích sơ cấp mục tiêu ngươi thu hoạch được bán thần vị cách đại lượng ít thuê ư một trăm hai mươi mốt xúi r ụ n g lực lượng r ụ hoặc đêm khuya mặt thẹ đứng tại sườn núi nhỏ bên trên ở dưới ánh trăng đưa mắt trông về phía xa cân đối cảm giác đã mở ra dị thường trường năng lượng ba động từng k i a từng sợi địa chuyển vào tầm mắt của hắn cùng đại não hắn nhìn thấy người chết vết tích bên trên một cái thân ảnh khổng l ồ chậm rãi thay đổi phương hướng hướng phía phía đông bắc chầm chậm rời đi kia là cho tàn lanh chúa rất hiển nhiên tử vong tiêu thổ nghi thức thu hoạch thành công cho tàn l ã n h chúa xuôi nam không thành chỉ có thể kiên trì tiếp tục bắt thượng nơi đó là thúy ngọc thương định phương hướng không biết một tỉnh linh đỡ hay không được xác nhận nhiệm vụ chính tuyến hai sơ cấp mục tiêu thật đ ạ t thành mặt thẻ chậm dãi hô một hơi tùy theo mà đến là tràn đầy vui sướng một giây sau mặt thẻ mở ra tay một viên xanh biếc xúc cảm bôi tròn hạt tròn v ậ t xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn đây chính là tản ra lực lượng khí tức bán thần vị cách cùng l ỗ d i a n ạ cái kia nhan sắc không giống nhau lắm nhắc nhở ngươi thu hoạch được hoàn toàn trống không bán thần vị cách ngươi có thể lựa chọn một dung hợp ngươi cần cử hành một trận bán thần nghĩ thức đến thu hoạch được tấn thăng tấn thăng sau khi thành công ngươi sẽ thu hoạch được bán thần mô bản g i a t r ì thu hoạch được sáu điểm thuộc tính tự do cùng càng nhiều ngoài định mức năng lực hai đồng điệu ngươi đem bán thần vị cách coi là một trang bị hoặc đồ vật thông qua lĩnh vực tham gia phương thức đối nó tiên hành đồng điệu đồng điệu sau khi hoàn thành ngươi sẽ thu hoạch được chút ít tự thân g i a t r ì bán thần vị cách ngươi mà nói cũng sẽ biến thành một kiện cùng loại trang bị tồn tại đồng dạng là bán thần vị cách lộ giải na lựa chọn dung hợp nhưng mặt h ẽ lại dứt khoát lựa chọn đồng điệu hắn không phải không cần bán thần mô bản đến tăng cường bản thần chỉ là con đường kia đã bị chứng minh là đi không thông chí ít tại thiên thai pháp sư chế định quy tắc hạ là như thế này tuy nói b á n t h ầ n sẽ không giống chân thần như thế bị lưu đày nhưng bởi vì tại dung hợp vị cách quá trình bên trong b á n t h ầ n bản thân sẽ bị đánh lên thật sâu vị diện là c ấ n từ đó về sau hãn trưởng thành đường cong liền chú định không cách nào siêu việt vị diện bản thân mặt thẻ muốn đi con đường nhất định là giống thiên thai pháp sư như thế cho nên đồng điệu cũng là lựa chọn duy nhất pháp sư cũng là đem hết thẻ có đồ vật coi là có thể dùng công cụ dù là chân quý bản thần vị cách cũng là như thế hiện tại mặt thẻ thử dùng cân đối cảm giác đi đụng vào bản thần vị cách rất nhanh một cỗ tin tức lưu tràn vào trong đầu của hắn hắn lý giải đồng điệu bán thần vị cách thực chất cái gọi là đồng điệu cũng là thông qua đủ loại thủ đoạn dẫn phát cùng một ít kỳ vật hoặc là thần vật cộng minh từ đó tiến một bước thu hoạch được đồ vật t r ư ờ n g k h ô n g quyền bình thường chỉ có rất cao cấp đồ vật mới cần đồng điệu mà khác biệt đồ vật đồng điệu phương thức lại khác biệt bán thần vị cách đồng điệu phương thức chính là tĩnh vực chỉ lực ta trước tiên có thể dùng duy nhất lực lượng lĩnh vực đi cùng bán thần vị cách đồng điệu nhìn xem kết quả như thế nào nghĩ đến liền làm đây là mặt thẻ phong cách hắn trở lại trong nhà gỗ nhỏ bắt đầu hành động mới đầu hắn vốn định sử dụng tự nhiên chi lực cùng bán thần vị cách tiến hành đồng điệu nhưng rất nhanh mặt t h ẻ nhớ tới ý xạ bèn liên quan tới tự nhiên lĩnh vực k h u y ê n bảo nếu như tự nhiên lĩnh vực thật có bá đạo như vậy cùng đáng sợ như vậy để nó dẫn đầu nhập chủ có khả năng sẽ đoạn tuyệt cái khác lĩnh vực nhập chủ khả năng mặt t h ẻ ngẫm lại quyết định còn là dùng kẻ bất tử hiện tại hắn chậm rãi mở ra lĩnh vực một cỗ kẻ bất tử khí tức rót vào trong tay vị cách này lam sát hạt tròn vật run dày một chút sau đó liền không có động tĩnh sau hai mươi phút mặt thẹ tràn đầy mệt mỏi mở hai mắt ra lần đầu đồng điệu kết thúc vị cách nhìn qua không có thay đổi gì nhắc nhở lần đầu đồng điệu thành công người hướng b á n thần vị cách đồng điệu lĩnh vực chỉ lực kẻ bất tử người yếu tố đồng điệu cân đối một lượt này đồng điệu tiến độ một phần trăm. ghi chú mỗi ngày đồng điệu thời gian tốt nhất đừng vượt qua ba mươi phút đơn lần không muốn vượt qua một mươi năm nếu không đem ảnh hưởng nghiêm trọng ngươi thể lực mặt t h ẻ cũng cảm giác được đồng điệu mặc dù chỉ là mượn nhờ lĩnh vực chỉ lực dẫn phát vị cách c ộ n mình nhưng quá trình này không chỉ có m ộ ư ơ i phần tiêu hao tâm thần mà lại cũng rất hao tổn thể lực hắn mới làm m ư ơ i năm phần chung liên có chút thở h ư n hộp về sau vẫn là ban đêm chuẩn bị cho tốt làm xong vừa và ngủ nghĩ như vậy mặt thẻ dáng chống đỡ rủ rũ lấy ra một con sớm chuẩn bị tốt thuần hộp trí tử đem vị cách đặt vào sau đó mới phóng tới rượu pháp trong bọc hành lý vòng thứ nhất đồng điệu hoàn thành trước đó bán thần vị cách khí tức vẫn sẽ tiết ra ngoài vân thượng phế tích vết xe đổ cùng lộ dì ải nạ khuyên bảo còn tại bên hai mặt thẻ không dám k i n h thường làm xong đây hết thảy mặt thẻ không có lập tức đổ xuống mà chính là đem lực chú ý chuyển rời đến ngưu đầu nhân lĩnh vực phía trên bán thần vị cách làm một kiện đạo cụ nó đến trừ đồng điệu giá trị bên ngoài còn cho mặt thẻ mang đến ba phần rắn rắn chắc chắc lĩnh vực chứng nhận kể từ đó hắn chính thức có được mở lĩnh vực tự sáng tạo lĩnh vực thành công ngươi trở thành ngưu đầu nhân lĩnh vực m ở người ngưu đầu nhân lĩnh vực bao quát trở xuống yếu tố cướp bóc ở trước mặt ngưu đầu nhân t r ủ n g tộc xúi dục kẻ bất tử dù hoặc đoạn lạc cầu dẫn thế mà lại có nhiều như vậy yếu tố làm sao ngay cả thật ngưu đầu nhân cũng lập nhập mặt t h ẻ rất là k i n h h ỉ lĩnh vực tư thâm giả cùng m ở người tại tham gia lĩnh vực tương quan yếu tố lúc thường thường có được cao hơn phán định tăng thêm ý vị này mặt t h ẻ ngày sau đang dẫn dụ mục tiêu ác đoạn lúc sẽ càng thêm nhẹ nhở、ấm. mà trừ yếu tố bên ngoài m ọ người còn đem trực tiếp có được ba cái năng lực toàn bộ mà không phải ba tuyển một n hai ắ c nhở, n g ư thu hoạch được nghiêm ă n lực dục, lực lượng rục, xối rụ o ặ c n g h phòng t ử thủ làm nhu g đầu nhân lĩnh vực mọi người người am hiểu sâu nghiêm phòng tự thủ kỹ xảo những người khác tại đối ngươi kẻ bất tử sử dụng xối r ụ c lúc phán đoán độ khó khăn tăng lên hai mươi người am hiểu ph ba nhúng tràm cướp bóc khi ngươi tại áp dụng ngưu đầu nhân lĩnh vực tương quan hành v i lúc ngươi sẽ có cơ hội hướng cướp bóc lĩnh vực khởi xướng t h ầ m thấu nhúng tràm thẳng đến cưỡng ép xâm nhập ba cái năng lực đều rất thực dụng lực lượng dụ hoặc liền tương đương với tại s u ố i dục lúc cho mục tiêu h ỏ a một chương thấy được cũng ăn lấy bánh nướng chỉ cần mục tiêu tiếp nhận s u ố i dục hắn liền sẽ trở nên càng cường đại cái này rất phù hợp h ắ t hóa mạnh lên định luật nghiêm phòng tử thủ càng là rất được mặt h ẹ yêu thích dù sao người tại bờ sông đi nào có không giữ d mỗi ngày xúi d ụ người khác kẻ bất tử vạn nhất nội bộ mâu thuẫn chẳng phải là tức thì nóng giận công tâm có năng lực như thế mặt t h ẻ kẻ bất tử nhóm lại an toàn rất nhiều v ề phần nhúng c h à m cướp bóc mặt t h ẻ thuần túy khi rút thưởng năng lực đến xem muốn nhúng c h à m cái k h á c lĩnh vực nói nghe thì dễ dù là h ắ n loại này lĩnh vực chỉ tử bây giờ cũng mới mở ngũ ca mà thôi cướp bóc là một cái tương đối lớn lĩnh vực cùng chiến tranh giết chóc đều có bộ phận trùng điệp trông cậy vào thông qua nho nhỏ như đầu nhân lĩnh vực t h ầ m thấu không bằng trông cậy vào trên trời đột nhiên rơi thần khí sau cùng mặt thẹ còn được đến một cái như đầu nhân tương quan trạng thái tiên tổ tri hồn hạ lần trạng thái ngươi có thể tùy thời mở ra hoặc quan bế bản trạng thái m ngươi đều muốn thu hoạch được một vị n ư u đầu nhân tiên tổ tinh hồn phụ thân tại trong lúc này thân thể của ngươi đem nhận tiên tổ trúc phúc ngươi sẽ thu hoạch được cường đại cận chiến năng lực tự cao c kháng tính cùng có thể so với n ư u đầu nhân tiên tổ to lớn thân thể mỗi lần mở ra tiếp tục thời gian tám mươi phút có thể mở ra số lần năm lần thế mà đánh bậy đánh bạ thu hoạch được một cái thật n ư u đầu nhân năng lực mặt hệ đối với cái này rất là ngoài ý mớn trên thế giới này n ư u đầu nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra lĩnh vực mặc người nào nặng cũng liền a ngay cả tiên tổ đều chạy đến giả ngư đầu nhân tri chủ trên người từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem nhu đầu nhân lĩnh vực bị nhu đầu nhân cũng rất hợp lý mặt thẹ ý tưởng đột phát cũng không biết tiên tổ chỉ hồn thân trên về sau ta lại biến thành bộ d á n gì g hắn đột nhiên đối trạng thái này trở nên rất chờ mong ngày kế tiếp phủ lãnh chúa t h ầ n ở giữa hội nghị cho nên người chết vết tích vấn đề cứ như vậy bị giải quyết dễ gà biểu lộ nhìn qua vẫn có chút không dám tin tưởng mặt thẹ trả lời tạm thời là dạng này dễ gà nghi hoặc thật có đơn giản như vậy mặt thẹ buông tay ngày đó hiệu quả ngươi cũng là nhìn thấy người chết vết tích cũng không thể vi phạm nó mất đi tiếp tục lan tràn năng lực chí ít không thể hướng phía cổn thạch chấn phương hướng lan tràn đương nhiên phương án của ta cũng là có tác dụng phụ tử vong tiêu thổ bản thân cũng sẽ hướng xung quanh lan tràn nghe nói như thế dễ gà kém chút bị cà phê sập đến ý của ngươi là chúng ta dùng một cái có hại nghi thức khống chế lại một mảnh khác có hại đồ vật nhưng mà cái này nghi thức bản thân cũng sẽ d i n g cái kia có hại đồ vật đồng dạng hướng bốn phía lan tràn mặt t hẹ nháy mắt m ấ y cái ngươi nói cũng không sai nhưng ta có thể chịu trách nhiệm điện nói cho ngươi tử vong tiêu thổ tổng thể mạo hiểm là khả khống dễ gà nghi ngờ nói khả khống ai khống mặt hẹ nhún vai ta dễ gạ có chút hao tổn tâm trí dùng tay vớt ve lấy c á i chán cho nên nếu như vạn nhất người chết tử vong tiêu thổ liền sẽ mất khống chế nó sẽ giống như người chết vết tích c h ầ m dai nuốt hết thổ điệu của chúng ta mặt t h ẻ ngấm lại cũng có không đồng dạng địa phương mất khống chế tử vong tiêu thổ khuyết tán tốc độ muốn nhanh hơn người chết vết tích chút dễ gạ vô ý thức nắm chặt chán trên đầu số lượng không nhiều tóc chọn lại cẩn thận cẩn thận điệu bông ra hắn nhìn qua huyết áp đã kéo căng mặt thẹ kịp thời bổ sung nói nhưng chỉ cần ta tại nó khuyết tán tốc độ liền sẽ phi thường chậm c h ạ m mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng không sánh nổi người chết vết tích hiện h ư u khuyết trương tốc độ trong vòng một năm chiếm đoạt thổ địa số lượng coi như ta thật rời đi ta hẳn là cũng sẽ lưu lại nhi tử nữ nhi hoặc là học đồ loại hình tồn tại bọn họ sẽ kế thừa ta t ử linh pháp sư quyền hành tiếp tục khống chế tử vong tiêu t h ổ cũng tiếp tục thủ hộ mảnh đất này dễ gà trên mặt phiền muộn nhất thời sơ tán không í t nhưng hắn vẫn nhịn không được nhà danh nói dựa theo loại này phát triển tốc độ rất mau cốt thạch trên trấn liền sẽ đầy đường từ linh pháp sư mấy trăm năm về sau có lẽ bỡ luật phản gia tộc đều muốn biến thành từ Lúc ngươi à hiểu lầm ý của ta là căn bản không cần mấy trăm năm chỉ cần xì gà cho mát thẹ như vậy chỉ cần mấy năm người ghét nhất t tử linh pháp sư liền sẽ trở thành vợ lột phản gia tộc chúa tể không d n gà hai tay nắm tay thấp giọng gầm thét lên không được s、si、ì không được nói hắn nghiêm túc c h ừ n g mắt mặt thẻ s、si、ì c o n nhỏ ta không cho phép ngươi có ý đồ với nàng mặt thẻ chậm rãi nhặt lên trên bàn một phần báo chí quét đứng lên thuận tiện trả lời nói nàng không có ngươi trong tưởng tượng nhỏ như vậy dễ gà dễ gà đoạt lấy báo chí hắn nghiêm túc nhìn xem mặt thẻ n g h e mặt thẻ nếu như ngươi bị ta phát hiện cùng s、si、ì vụn trộm yêu đương về sau mơ tưởng tiên phủ lánh chúa đại môn càng đừng n g h ĩ xem ta báo chí gặp hắn một bộ bị g i m cái đôi dáng vẻ mặt thẻ chỉ đành phải nói yên tâm đi dễ gà ta có thể hiểu được ngươi ta trước đó đã, đã cho ngươi hứa hẹn hiện tại ta có thể lập lại một lần cái tia hứa hẹn vẫn hữu hiệu ngạch hiện tại có thể đem báo chi còn cho ta sao dễ gà nghi ngờ nhìn xem hắn cuối cùng tại mặt thẻ vô tội trong ánh mắt hắn nặng nề mà hừ một tiếng đem này phần chuyên môn ghi chép màu hồng phấn tin tức đường viền báo nhỏ đưa cho đối phương mặt thẻ vui vẻ đọc l y phu nhân lại đến một chén cà phê l y phu nhân người đâu cái này đáng chết lao thái bà ta nhất định muốn đem nàng sa thải dễ gà tức giận cầm cái chén không hướng phía hành lang phương hướng đi đến không đi hai bước hắn liền bị rèn gọi lại đa dạng hai chén đi ta cũng có chút buồn ngủ mặt thẻ h ẳ n là cũng cần mặt t h ẹ không nói gì chỉ là đưa lưng về phía dễ gà yên lặng rỗi lên một cây n g ó n trỏ đây là ý gì dễ gà nghỉ hoặc điệu hỏi một ngón tay cũng là sổ tự một một cũng là tán thành đồng ý ý tứ mặt t h ẹ thuận miệng nói gen to mò hỏi đây là cái gì thuyết pháp vì cái gì ta đều chưa nghe nói qua mặt t h ẹ cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp đây là dị giới tri thức bình thường pháp sư có thể tiếp xúc không đến dễ gà thanh nhấm nghe vào rất là hài lòng thì ra là thế một ngón tay cũng là đồng ý ý tứ dạng này mới đúng chứ mặt t h ẹ đã phần hưởng một điểm hữu dụng tri thức cho chúng ta mới đối nổi ngươi pháp thuật cố vấn thân phận liền x ô n g cái này một p h ầ n dị giới tri thức ta nguyện ý cho các ngươi đầu một lần cà phê nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa vác lì phu nhân nói trong hành lang lại chuyển tới rễ ga lớn rộng chờ một lúc hắn bưng một cái món ăn mang về ba chén cà phê rèn trình lý tốt tất cả văn kiện hướng rễ ga hỏi li hoạch tại cao diệp chiếm hữu phát hiện gì sao mặt thẻ một bên nhìn xem báo chí một bên về n h h a y hắn biết gần nhất li hoạch ba ngày hai đầu hướng cao diệp lĩnh bên trong chạy chỉ có tại tử vong tiêu thổ rộng thí nghiệm n h i thức lúc mới nhín chút thời gian trở về một chuyến về sau không bao lâu lại chạy cái này khiến hắn không khỏi cũng đối cao diệp lĩnh tình huống dâng lên một k i a lòng h i ế u kỳ dễ gạ trả lời nói hắn từng nói với ta một chút tình huống cao diệp lĩnh tình huống bên kia rất không ổn thủy thai mang tới ảnh hưởng to lớn dẫn phát trật tự hỗn loạn càng hòng bét chính là có truyền ngôn nói là cự long tập kích cao sơn đập chứa nước mặc dù không có người mắt thấy đến một mặt kia nhưng thuyết pháp này xâm nhập nhân tâm trước mắt cao diệp lĩnh lòng người b ằ n g hoàng có một bộ phận cư dân thậm chí tìm nơi nương tựa đến chúng ta lánh địa cảnh nội này sẽ cho biên giới tây nam trị an công việc tạo thành rất lớn áp lực mấu chốt nhất chính là li hoạch tên kia thật đúng là tại cao sơn đập chứa nước phụ cận phát hiện cự long hoạt động một chút vết tích g e n n h u mày nói cái gì long dễ gạ thở dài nói không xác định dù sao không thể nào là bạch long hoặc là lục long cũng không quá sẽ là lam long cho nên còn lại không phải hồng long cũng là h long g e n gật gật đầu xem ra chiêm tinh sư môn quan tại cự long sắp đến tiến vào sinh động kỳ dự đoán là chính xác chúng ta chỉ sợ đến sớm làm tốt ứng đối long thai chuẩn bị dễ gạ trả lời nói ta đã để ạ súng mạ bọn họ đi chuẩn bị nếu như là phổ thông cự long lường trước bọn họ cũng không dám tập kích cồn thạch trấn dù sao r ồ i nạn tiên sinh uy danh c ò n tại nói hắn lại hỏi cho hã lại nạ không là xanh đậm cảng thành chủ phu nhân v ề văn kiện ta đã viết xong lúc nào phát ra ngoài rèn ngẫm lại nhanh lên đi xanh đậm cảng cách chúng ta chỗ này có chút khoảng cách nếu như bọn họ thực tình muốn bái phòng cũng muốn một chút thời gian chuẩn bị chậm một chút nữa mà nói cũng là giữa hè đ ố i đi đường không quá hữu hảo nếu như kéo tới đầu thu ta sợ đêm dài lắm ngộng đến lúc đó ngươi không vui một trận dễ gà hung hăng mít hắn một cái phàn nàn nói từ khi mặt h ẹ tới làm về sau ngươi thật giống như càng ngày càng thích tiêu khi ta rèn vô tội giận đ ũ môi lúc này mặt t h ẹ rốt cuộc xem hết tất cả đường viền tin tức hắn ngẩng đầu hỏi sẽ mở xong sao r e n gật gật đầu thế là mặt t h ẹ dùng chờ đợi ánh mắt nhìn dễ g ạ làm phiền có thể theo giúp ta luyện c á i pháp thuật sao lính chủ đại nhân dễ g ạ ha ha cười lạnh n g h ĩ cũng đừng nghĩ định đinh đông mặt t h ẹ đem năm a i kim tệ đập vào bàn trên bảng lực lượng mượn phần điện nói có thù lao dễ g ạ m è o liếc một chút nhanh chóng đem năm a i kim tệ quét đến áo ngủ trong túi á o trên có thể nhưng không phải ở đây đi cùng ta vào nhà nói hắn dẫn mặt t h ẻ hướng văn phòng phía sau gian phòng đi vào trong đi trong hành lang h u l n h phu nhân cầm cây trổi xuất hiện tại cửa ra vào nàng nhìn thấy vừa mới một mặt kia n h ì n không được hỏi thăm rèn nói bọn họ đã tuyên bố sao rèn trên mặt ý cười một câu nói toạc ra đ i ệ u nói bỏ qua d ệ gạ đi phu nhân ngươi khẳng định nghe được bọn họ là đi luyện tập pháp t h u ậ t mà không phải làm những vật khác h u l n h phu nhân thấy mình bị vạch trần trò xiếc cũng mặt không đỏ tim không đập trả lời nói à ta cũng không thể xác định người tuổi trẻ bây giờ hoa văn rất nhiều ta cho là bọn họ đang nói tiếng lượt liệt cực bác phủ không thành tráng lệ đại đồ thư quán bên trong từng đạo to lớn hư ảnh từ sàn nhà lan tràn đến trên giá sách lại cuối cùng tại như là tình không mái vòm bên trên hoàn thành hội tụ bạch b à o pháp sư hệt mòn tất cung tất kính nói lão sư dựa theo phân phó của ngài sáu vị đại nhân đều đến sau l ư n g hắn này sáu cái hư ảnh im lặng im lặng bọn họ đại biểu cho liên minh cao nhất lực lượng cũng chính là đương đại thất thánh ỵ xạ bèn ánh mắt đ ả o qua hư ảnh đột nhiên khó chịu hỏi thất thánh làm sao biên thành sáu cái các ngươi không phải đã tìm người tiếp nhận ta sao hết mọi mặt lộ vẻ, vẻ xấu hổ hắn nhỏ giọng nhắc nhở nói dỗ nạn đại nhân không tại nghe nói như thế y xạ bèn tóc trắng thơ ngã lơ lửng nàng nhìn qua giận không kèm được dỗ nằn đâu hắn đi làm gì vì cái gì không tới gặp ta hắn là sợ ta cho hắn làm công phân sao edmond tiếp tục nhỏ giọng nói ra dỗ nằn đại nhân bị vây ở tình giới nhà y xạ bèn cảm xúc hơi làm dịu sau đó nàng nghi hoặc đệ hỏi đến tột cùng là ai có bản l ã n h lớn như vậy có thể đem dỗ nằn vây ở tình giới edmond nặng nề mà hò khan hai lần tại y xạ bèn không vui ánh mắt thuốc dục hạ hắn mới kiên trì nói ra không phải ngài dùng thân pháp thuật đem hắn nhốt tại tỉnh giới sao y xạ bèn bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là ta a a quên trật nàng liên phảng phất chưa từng xảy ra cái này mảnh vụ đồng dạng đem một viên thường thường không có gì lạ thủy tình cầu ném đến giữa không trung các người dùng mấy chục năm đều giải quyết không thể vấn đề một cái nửa đường xuất ra giã pháp sư lập tức liền giải quyết xem thật kỹ một chút đi thoại âm rơi xuống trong thủy tinh cầu bắt đầu phát ra người chết vết tích có liên quan hình ảnh chương một trăm hai mươi hai n ạ gạ dùng đều nói xong hình ảnh bên trong đầu tiên xuất hiện một mảnh cây nâm phòng nhỏ phong nhỏ phụ cận có một nhóm học đồ bọn họ nhìn qua không biết làm sao có cái khuôn mặt anh tuấn nam tử đứng tại học đồ trung ương chỉ huy cái gì Hắn nhìn qua bình dị gần qua dị úi. một giây sau mọi người lại nhìn thấy nam tử kia đang trồng cây bên cạnh vẫn có thật nhiều học đồ vây xem mới đầu các đại lão coi như có kiên nhẫn chỉ là trầm mặc nhìn xem đám học đồ vây xem nam tử trồng cây có thể dần dần đại gia hỏa phát giác không thích hợp tới làm sao thả nửa ngày còn tại trồng cây từng tỉa ánh mắt nhìn về phía ỷ xạ bèn ỷ xạ bèn hai tay chống lên kéo kéo hai tóc mai tóc trắng đừng nhìn ta ta chính là nhìn như vậy xong mặt t h ẹ rõ ràng không rõ cách dùng thủy tinh cầu cho nên ghi chép rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật các đại lao ánh mắt vi d i ệ u edmond nhắc nhở nói có thể hay không tiến nhanh một chút ỷ xạ bèn ngẫm lại có thể là có thể nhưng cái này thủy tinh cầu là giá rẻ nhất cái kia phiên bản chưa chắc sẽ dùng tốt edmond n ô n g lòng mùa hơi ta đi thử một chút nói hắn đưa tay phải ra ngón trỏ đối thủy tinh cầu hư không nhất chỉ sau đó kéo một phát một giây sau hình ảnh cắt thành nhìn xuống trạng thái bọn họ có thể rõ ràng từ không trung nhìn thấy người chết vết tích cuối cùng xuất hiện một đạo so như phòng hộ dù khe ránh đó chính là tử vong tiêu thổ hình ảnh đến đây em mở bật mà dừng kết thúc e d m o n kinh ngạc nói Y sa bèn gật gật đầu n g ư ờ i kéo nhiều đây là sau cùng một màn l ú c đạo hư ảnh bên trong có người chậm rãi mở miệng nói kéo trở về một điểm ế c mòn chúng ta muốn nhìn quá trình ế c mòn lại là ngón trỏ trượt đi tự tin nói không có vấn đề ngươi muốn nhìn cái gì ta đều có thể cho ngươi điều ra sở dĩ nói chuyện như thế đoạn một chút là bởi vì trong thủy tinh cầu đột nhiên truyền đến một trận nữ nhân tiếng thét trói thai Á á á. thanh âm kém chút đánh gây hẹn b ò n kế tiếp hình ảnh cũng khiến người mở rộng tầm mắt trang cảnh bỗng nhiên hoán đổi đến một cái u ám trong hầm ngầm b ố i cảnh bên trong lấy rất nhiều thùng rượu đại khái là cái nào đó tửu i quán hầm rượu hình ảnh chính giữa hầm rượu t r ê n kệ một nam một nữ đang lấy một loại kỳ quái tư thế tận tình vui thích nam sát mặt căng cứng cắn chặt hàm răng nữ bộ mặt văn mẹo nhìn qua rất là t h ư n g khổ đây là mặt h ẹ có vẻ giống như nhan chị hạ xuống có cái hư ảnh hỏi ngươi nên đổi trở lại kính mắt do đ ờ t dịp may mắn ngươi không có đem dưới đáy nữ nhân kia xem như mặt thẻ một cái khác hư ảnh t r e o chọc nói do đ ờ t dịp kinh ngạc nói dưới đáy kia là một nữ nhân sao câu nói này đem tất cả mọi người làm cho trầm mặc y xạ bèn say sương ngon lành nhìn xem bức tranh này mở miệng nói ra kiểm tra một chút lời tiền đoán của ngươi thuật đi do đ ờ t dịp nếu như lời tiền đoán của ngươi rất tinh chuẩn cái kia cũng xác thực không cần thiết n h a kính do đợt dịp trầm mặc ba giây đồng hồ cấp tốc mở miệm nói nam gọi dễ gà nữ tên là gen nơi khởi nguồn điểm là cổn thạch trấn thủ nghệ nhân khu một nhà tên là không nói ngủ ngon tư nhưỡng t ự phường dễ gạ là cổn thạch trấn l ã n h chúa hắn cùng d ẹ n nỉ thời gian dài duy trì không đứng đắn tình nhân quan hệ d ẹ n nỉ trên danh nghĩa lao công gọi bợn dịp mặt ngoài là cái t r u n g thực thợ đóng dày nhưng thật ra là cao diệp lĩnh phái đến cổn thạch trấn gián điệp hắn sớm biết lao bà của mình cùng dễ gạ cấu kết đối với cái này hắn một mực cẩn nhận không phát mục đích đúng là vì một ngày kia có thể thành lập kỳ công rèn nỉ trên cổn thạch trấn thanh danh không tốt t ấ t cả mọi người cho rằng khi thì là p h ụ lãnh chúa sa phu giáp khi thì là sa phu ớt có đôi khi là đồ bếp có đôi khi là mã phu về sau liên quan tới rèn nỉ đối p h ụ lãnh chúa người ai đến cũng không có cự tuyệt chuyển nôn càng n á o càng lớn thật là có người khuya khoác sờ lên nhà nàng đại môn kết quả tự nhiên là bị rèn nỉ đánh một trận tơi bởi ném ra ngoài cửa nữ nhân này có được phàm thế nhân gian không tầm thường năng lực chiến đấu nàng đã từng có được rất nhiều người hái mộ nhưng hết lần này tới lần khác yêu dễ g ạ cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh a ta nói vận mệnh a ị xạ bèn đưa tay mở ra năm ngón tay ra hiệu dò đờ dịp dừng lại nguyên nhân cũng rất đơn giản cũng không phải nàng không muốn tiếp tục nghe bắt quái mà chính là hình ảnh đã bị hẹn m o n nhanh trong kéo đến tử vong tiêu thổ bố trí nghị thức bên trên rất nhanh mọi người liền đem mặt t h ẻ tạo dựng phòng hộ dù toàn bộ quá trình xem hết chỉ đơn giản như vậy hẹn m o n nhìn qua có chút khó tin chỉ đơn giản như vậy ị xạ bèn bình tĩnh nói một cái tử vong tiêu thổ liền có thể ngăn cản người chết vết tích lan tràn các ngươi sớm nên nghĩ tới không chết cùng cho tản từ trước đến nay là cạnh tranh vị tử linh pháp sư cũng là đối phó người chết vết tích dùng tốt nhất công cụ nghe câu này h ẹ mọn trên mặt hiện ra một chút hồi ức chỉ sắc năm đó kỳ thật chúng ta đều nghĩ đến chỉ là có nhân lực sắp xếp chúng nghị cưỡng ép kết thúc để t ử linh pháp sư tham gia người chết vết tích phương án ị s ạ bèn kinh ngạc nói là ai làm chuyện tốt edmon d nhịn không được nói là đại nhân ngài nha năm đó phản đối cường liệt nhất không phải liền là ngài sao ngài một mực công bố mọi đèn k ẹ n lần d a o giải phẫu là phương án tốt hơn ị s ạ bèn mờ m ị t nói là ta sao t r ậ n trên mặt của nàng hiện ra một tiên độ hỏa có phải là ta ký ức lực không tốt các ngươi liền định đem tất cả nổi đều vung trên người ta edmon gấp ta có chứng cứ ị xạ bèn trầm ngâm nói vậy ta ngay lúc đó phản đối lý do là cái gì vẹn vẹn muốn dùng dao giải phâu s a o hết bọn trả lời đây cũng không phải năm đó ý kiến của chúng ta kỳ thật cũng tương đối mờ mờ chỉ là không có giống ngài mãnh liệt như vậy chủ yếu là đám tia tử linh pháp sư quá vô liêm sỉ bọn họ mặt ngoài nguyện ý ủng hộ chúng ta quản lý người chết vết tích kết quả từng cái mỗi người đều có mục đích riêng đương nhiệm bạch nham thành thành chủ muốn đem người chết vết tích phục sinh thành to lớn hình thái u linh quỷ tiếp xúc ta hoài nghỉ hắn muốn dùng cái đồ chơi này muốn n h thế đ ế từ phương bắc tử linh pháp sư đoàn thể thì muốn sắc vong người vết tích nuôi đứng lên làm bọn họ vơ vét sinh mệnh năng lượng hậu hoa viên c h ú nếu g tương nghĩ gạt người phương phương động hứng ta tử tay một chút, thừa tại Nam thời điểm, tại Bắc phát động nhiều lần cỡ nhỏ vong linh thiên thai. lừa sau Nam liên linh lực lần linh minh nội đối nhiều điểm kinh mọi điểm, nhiều chân bọn nhỏ vong pháp sạch họ chỉ phí, chú bộ Bắc dịp sư sẽ đó đều ý cỡ như không phải bọn họ đồ thôn đồ đến d ọ đ ờ i dịp nhà phụ cận chúng ta thậm chí không có phát giác chuyện này cuối cùng chúng ta kết thúc hạng mục nguyên nhân căn bản hay là bởi vì ngài mãnh liệt phản đối cùng người chết vết tích hạng mục liên lụy liên minh quá nhiều tinh lực nguyên nhân bởi vì kể trên đủ loại ngài đối tử linh pháp sư một mực rất có thành kiến lúc trước ngài còn cố ý giao phó chúng ta nhất là dồn ạ n tử linh pháp sư không thể tín nhiệm nhưng khi đó rộ nạn nơi nào nghe lọt hắn lúc ấy đang cùng một cái ư u linh tộc tử linh pháp sư nói chuyện yêu đương song phương chính là luyến gian tình nóng thời điểm các ngươi lẫn nhau nhào nhào một khung cuối cùng huyên náo tan dã trong không vui lại về sau đủ y s ạ bèn không kiên nhẫn phất phất tay e d m o n xem ra ngươi cũng đến thời mã kinh nói nhiều liền giống như lao đầu tử e d m o n miệng động động trong con ngươi có ủy khuất đang đánh chuyển hiện tại vấn đề là mặt thẹ đã đem thành quả lấy ra các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào y xạ bèn hỏi thấy mọi người vẫn là trờ mặc vẫn là h ế mòn đứng ra vậy liền để mặt thẹ giải quyết triệt để tốt chúng ta có thể cộng đồng khởi xướng một cái S1 hạng mục để mặt t h ẻ phụ trách chủ trì ngài làm giám sát đạo sư có thể từ bên cạnh nhập trợ bởi vì là S1, cho nên hạng mục này người tổng phụ trách còn phải là ngài y sa bèn vị trí có thể nhìn qua này lục đạo hư ảnh e d t một mà nói các ngươi cũng nghe đến S1 hạng mục các ngươi bỏ được cho một cái giã pháp sư sao ta không có ý kiến phương bắc thủ hộ giả rõ đờ dịp dẫn đầu trả lời ta không hứng thú nghe các ngươi phía tây thủ hộ giả lãnh đạo điện nói ta hu khủ khủi đến p i ê n đông phương thủ hộ giả mở miệm thời điểm hắn đột nhiên ho kịch liệt đứng lên hắn hóa thành hư ảnh cũng giống một con cự sạt ạ i mái vòm cùng trên vách tường điên c n g vật mèo không có việc gì ta không sao vừa mới là đầu kia nghiệt lòng hắn lại tới quấy dối ta hiện tại đang bị ta án lấy đánh khu khu khu khu khu khu chỉ là thanh â m của hắn nghe vào cũng không có lạc quan như vậy ngươi còn tốt chứ trần ta làm sao nghe ngươi giống như ho ra máu y xạ bẹn khó được lộ ra ân cần biểu lộ ta rất tốt trong b i ể n nghiệt long không phải là đối thủ của ta ngài là biết thực lực của ta ta đương nhiên đồng ý mặt thẻ đảm nhiệm một hạng mục người phụ trách ta thậm chí có thể an bài một chút học sinh của ta đi qua hiệp trợ hắn nếu như hắn luận ý k h u k h u khụ cỏ đường tắn lao từ nơi này thoại âm rơi xuống đông vương thủ hộ giả trần thanh em im bặt mà dừng hắn hư ảnh cũng đột nhiên biến mất tại sách báo trong khu vực quản lý hắn thật không có chuyện gì sao nghe nói mấy năm này hắn một mực tại cùng đầu k ê u nghiệt long đ ỏ sức y xã ben do hỏi edmon d bình tĩnh nói không có việc gì trần nếu như chết do đờ diệp biết bói quẻ đến sau đó chúng ta liền biết do đờ diệp hắn chết sao do đờ diệp trả lời nói bây giờ còn chưa có edmon thỏa mãn nói nhìn liên minh đối với cao cấp pháp sư có rất hoàn thiện chú ý có chế hiện tại chết do đ ờ dịch đột nhiên mở miệng nói edmond có chút ngoài ý muốn lại sống lại do đ ờ dịch lại nói edmond nhữ nhữ mày chết lần thứ hai do đ ờ dịch nói edmond nặng nề g h mà tặng h á n một cái không có việc gì hắn còn có phục sinh do đ ờ dịch lại nói ngậm miệng đi do đ ờ dịch chờ hắn chết thật thông báo tiếp ta y xạ bèn lộ ra đau đầu c h i sắc vì cái gì đàn ông các ngươi đều là một phương thủ hộ hoặc thông thiên pháp sư còn như thế ngây thơ đã các ngươi đều không phản đối như vậy mặt thẻ cùng người chết vết tích hạng mục liền xác nhận đương nhiên ta không cho rằng hiện tại mặt thẻ có năng lực giải quyết hạng mục toàn bộ ta sẽ cho hắn một đoạn thời gian để hắn trưởng thành tại trong lúc này liên minh có thể an bài một chút pháp sư đi qua quan sát cùng học tập chủ yếu là học tập mặt t h ẻ mạch suy nghĩ nhớ kỹ từng nhóm đi qua muôn sớm cùng mặt t h ẻ báo cáo chuẩn bị hiểu chưa e d mòn d nặng nề mà gật gật đầu đối e d mòn d ngươi thay ta chuyển cáo mặt t h ẻ để hắn mua mấy cái tốt một chút thủy tình cầu không muốn lại mượn người khác đã dùng qua hàng xỉ cổ tảng dùng nói xong những thứ này ỵ xạ bẹn hài lòng đứng lên tan học một hồi nhớ kỹ để dộ nạn đến phòng làm việc của ta một chuyến ta sẽ để cho hắn hiểu được trốn học hạ tràng thời gian bất chi bất giác đi vào trung tuần tháng năm người chết vết tích sự kiện có một kết thúc về sau mặt thẹ có thể đem tinh lực phân phối đến phương diện khác trừ thường ngày trồng cây bù lại pháp thuật cùng đi làm mỏ cá bên ngoài hắn còn làm hai chuyện chuyện thứ nhất phát sinh ở tháng năm thượng tuần một gian tên là biển sâu chi mê ma pháp đạo cụ cửa hàng tại cổn thạch trấn bắc mậu dịch đứng ở giữa chính thức thành lập tiệm này trừ tên tiệm bên ngoài còn ở bên ngoài đầu là một cái cực lớn quảng cáo quảng cáo dưới nước hô hấp dược t â nóng bán bên trong n ạ gà dùng đều nói xong to lớn quảng cáo cùng kỳ quái quảng cáo từ nhất thời dẫn tới không ít người chú ý nghe nói thành lập cùng ngày cánh cửa đều bị nghe tiếng mà đến thương nhân hoặc người d à n h d ỗ i cho s ă n bằng chỉ là một ngày náo xuống tới kệ hàng bên trên dược tề lại một bình cũng không có bán đi đại đa số người chỉ là đối diện xem náo nhiệt có lẽ nguyện ý mua chút tiểu đồng tây nhưng kệ hàng bên trên trừ dưới nước hô hấp dược tề cũng là cao cấp hơn người nhái là dược tề có thể mua mua đạo cụ chủng loại ít đến thương cảm tại bán thương phẩm đơn giá cũng cao đến quá đáng cho nên thành lập cùng ngày dòng người không thể chuyển hóa thành bất luận cái gì một đơn tiêu thụ nhưng nạ gà dùng đều nói xong tiết mục ngắn lại thuận lợi để trở thành người lui tới lưu trà dư tử hậu để tài câu chuy đáp án đương nhiên là phủ định rất nhiều người cầm điểm này t r e o chọc nhân viên cửa hàng nhân viên cửa hàng cứ việc bị người rảnh rỗi nhóm t r e o chọc mặt đỏ tới mang thai nhưng lại kiên trì công bố thuốc của bọn họ là đạt được nạ g ạ tán thành dù sao c ổ n thạch chân ở bên trong lục địa khu nạ g ạ nhóm cũng không có cơ hội phản bác không phải bác m ộ dịch trạm chủ yếu vì t ổ i gen thành thúy ngọc thương đình cùng phương bắt c r ư thành thương hội mà thành lập rất nhanh Cái này tiết mục ngắn liền chuyển Bắc. tiết liền này ngắn đến phương giá tiền của nó vẫn còn so sánh bình thường giá bán rẻ hơn một chút điểm thế là này hai tên pháp sư tại chỗ liền định đem trong tiệm hàng quét sạch sành xanh, xanh nhưng mà nhân viên cửa hàng lại nói cho bọn hắn bởi vì cửa hàng vừa mở thương phẩm có hạn cho nên tạm thời theo đầu người thực hành hạn mua kế hoạch nếu như bọn họ có càng nhiều dưới nước hô hấp dược tế nhu cầu có thể thông qua đặt trước phương thức thu hoạch đám tiếp theo nguồn cung cấp bên trong càng nhiều hàng hóa đương nhiên đặt trước cần thanh toán một ba tiền hàng làm tiền đặt cọc này hai tên pháp sư cùng nhân viên cửa hàng tranh chấp một hồi hậu giả từ đầu đến cuối không n ư ợ n bộ cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng tiếp theo phần tiền đặt cọc đến tận đây, biển sâu chi mê sinh ý từng bước đi đến quỹ đạo bác mậu dịch đứng ở giữa cũng không ít người đối này một phòng hàng cao cấp nhìn chằm chằm có thể càng nhiều người tại chú ý tới khối k i a lớn khoa trường quảng cáo quảng cáo sau liền bỏ đi làm sẳng làm bậy suy nghĩ mọi người đều biết cồn thạch c h ấ n lanh chúa đối mậu dịch đứng trật tự m ư ờ i phần coi trọng đồng thời đối cửa hàng quản lý cũng rất nghiêm ngặt năm ngoái có cái lối vào cửa hàng rác rưởi không có kịp thời thanh lý mất liền bị phạt ba tháng tiền thuê hơn nửa năm có một cửa tiệm đem biển quảng cáo chuyển đến cách cửa ba bước địa phương kết quả rất nhanh liền bị nghe hỏi mà đến vệ binh cho dỡ bỏ chỉ có nhà này nghe nói lưng tựa cây gỗ sồi thương hội biển sâu chỉ mê biển quảng cáo đều nhanh chen đến hai đầu trong ngõ nhỏ đi có thể hướng đến lấy hành động hiệu suất cao mà bị chủ quán nhóm mang theo mang ra đường phố đội đám vệ binh lại chậm chạp chưa từng xuất hiện ngược lại là sáng sớm hôm sau mấy tên vệ binh từ cửa hàng bên trong công nhiên sách ra hai cái tiểu m u tặc một hồi đáng sợ roi hình sau dù la lại nhìn không rõ tình thế địa đầu xả tiểu côn đ ổ cũng tắt tâm tư hơn mười ngày xuống tới dưới nước hô hấp dược tề bán không phải rất nhanh nhưng xuất hàng tốc độ tương đối ổ định mặt thẹ có thể thời khắc khắc cảm thụ đến kết xủ lợi nhuận rơi túi vì an k h á i cảm bất quá hắn bản thân cũng chỉ là tại bắc mậu dịch trạm đứng gác một tuần t à h ư u liền đem việc vặt vĩnh cùng an phòng giao cho dễ gà người làm ăn chỉ là hắn t h ắ n g năm trong kế hoạch một phần nhỏ trọng yếu nhất chính là mặt khác sự k i ệ t kia hắn chuẩn bị chính thức bắt đầu chế tạo mộ viên thử linh lĩnh vực mộ viên không giống với thế tục khái niệm nó nhưng thật ra là một loại cụ hiện hóa nghi thức trận thời gian dài sinh hoạt tại trong mộ viên kẻ bất tử sẽ thu hoạch được mạnh hơn năng lực tác chiến nếu như mộ viên quy mô không ngừng mở rộng tự mình sinh ra người chết chi giếng như vậy tòa này mộ viên sẽ liên tục không ngừng địa ấp chứng b ư ớ phát triển mới kẻ bất tử Chúng chi mặt thẻ bây giờ còn có mộ ặ t t h bia còn viên chủ nhân mộ m chủ Hán định lực tại. Hán dự định tiếp xuống u này chế tác năng lực này cũng là muốn phát sáng phát nhiệt mặt t h ẻ hy vọng nơi này có thể trở thành kẻ bất tử nhóm an cư lạc nghiệp thiên đường mà đem hiện thực trên ý nghĩa mộ viên nghi thức trận hóa bước đầu tiên cũng là nhất định phải dựa theo nghi thức trận quy cách phát triển mộ viên biến cảnh quy hoạch thành lập mộ viên hạch tâm kiến trúc cùng phụ thuộc kiến trúc một bước này kỳ thật không dễ dàng như vậy mặt thẻ trước đây tại vì mộ viên tuyên trì thời điểm liền cân nhắc đến đến tiếp sau nghị thức trận hóa điểm này cố ý tuyển một mảnh đất thế k h o á n g đ ạ t thổ chất thích hợp không gian dưới đất có thể cái không gian này vẫn cần cải tạo cải tạo thành dưới đất thường thường cần đại lượng nhân lực bọn cương thi mặc dù là thượng hạng miễn phí sức lao động nhưng bọn hắn thực tế quá đần đào hố vẫn được đào vách tường liền có chút không phân rõ đông tây nam bắc mấy ngày nay bận rộn thời điểm mặt thẻ thường suy nghĩ nếu như ta có một đội hôi hải nhân thi công đội liền tốt hôi hải nhân từ trước đến nay lấy am hiệu đang tùy ý tính chất nham thạch bên trong mở ra một tòa ho mặt t h ẹ mộ viên tuy nhiên cũng dưới đất nhưng vẫn là gần gũi quá mặt đất nơi này là không quá sẽ xuất hiện hôi hải nhân hắn chỉ có thể để tự thân lên trận từng bước một chỉ huy cương thi làm việc làm như thế hiệu suất rất thấp duy nhất để mặt t h ẹ cảm thấy vui mừng là thực nhân yêu xin hoặc hoàn toàn chính xác tại mộ viên mở quá trình bên trong cử đi rất lớn công dụng hắn đ ề u vô dụng điều khiển từ xa xin hoặc y phục hàng ngày phục tùng tiếp địa thuận theo mệnh lệnh của hắn mặt t h ẹ để hắn gặp chỗ nào hắn liền gặp chỗ nào làm thủ quái một loại thực nhân yêu đối nam thạch có được cực mạnh năng lực phá hoại vô luận cỡ nào kiên cố địa phương chỉ cần xì nọc o đi qua một hồi điên cuồng gặm rất nhanh liền có thể đem này một khối triệt để ăn sạch sẽ có xì nọc o trợ giúp mộ viên khai khẩn coi như thuận lợi trừ ngẫu nhiên phát sinh mấy lần đổ sụp sự kiện trôn mấy đầu cương thi bên ngoài khác đ ề u tốt một đêm này mặt t h ẻ kết thúc vật và mộ viên khai khẩn chỉ huy công việc đầy bụi đất địa từ trong huyệt động leo ra ánh trăng vẩy vào mặt đất hết thảy lạ như thế yên tĩnh tường hòa hắn bước nhanh đi vào rừng sồi bên trong lúc này trong rừng đã có người đang chờ mặt thẹ người kia toàn thân đều bao vây lấy màu trắng vải trần trụi ra, ra thịt cũng là trắng bệnh dọa người chào buổi tối, mặt thẻ đại nhân. Giờ dạo võ sĩ chào hỏi một câu c h ậ t nang mặt lộ vẹ vẹ chần chờ nơi đó ta thật có thể tiến vào được sao mặt thẻ cho mình đạn cái không nhiễm c h â n thế sau đó mỉm cười nói yên tâm ngươi phải tin tưởng n g u y ệ n quang nữ thần là rất khoan dung thần minh nói hắn đang thi triển năng lực mang theo lạ tiến vào dưới ánh trăng bán vị diện nhắc nhở ngươi cùng đồng bọn của ngươi lạ tiến vào hạ dị mùn cánh rừng phải t r ă n g tiêu hao một cái tôi tớ danh lệch đem âm ảnh bối thề giả chuyển hóa thành ngài dưới ánh trăng tôi tớ chương một trăm hai mươi ba t ử linh cấu trang thuật hạ dị mùn cánh rừng bên trong một chúm ánh trăng vãi xuống đến Tập t r u nhắc g tại là trên t lạ â n t nhở g c c lát, t r nguyễn da rẻ của n n bước lên quang cuộn thân n bạch khí. thể nữ thần asia cự tuyệt người ý đồ đem lại chuyển hóa thành nguyệt chi tôi tớ thỉnh cầu bị cự tuyệt mặt thẻ có chút tiết lối có thể là mình gần nhất mạch chơi số lần quá nhiều asia có chút bất mãn bởi vậy cự tuyệt cung cấp tiến một mức trợ giúp lúc đầu là chuyển ném ánh trăng trận danh là lựa chọn tốt nhất bởi vì quyền hành cùng lĩnh vực d u y ê n có a s i a cùng nửa đ ê m c h ỉ thần là thiên nhiên tốt địch bình thường mà nói liền xem như giữ lại nhìn nửa đ ê m c h ỉ thần cho cười nguyện quang nữ thần cũng nên nhận lấy lạ hạ gì mùn cánh rừng là nữ thần quốc gia gù hẹ、e、dị lực lượng chạm đến không đến nơi này hắn thậm chí cũng không biết lạ ở bên trong phát sinh biến có gì đây cũng là mặt t h ẻ lớn mật nếm thử nguyên nhân một trong đáng tiếc kết quả không vừa ý người tuy nhiên mặt thẹ cũng không có nhộp trí nữ thần tuy nhiên trực tiếp tự tuyệt nhưng lại cho mặt khác một vật mặt thẹ chú ý tới ánh trăng biến mất về sau lữ à giả c ân ký nắm giữ ân ký này người đem nhận ánh trăng phù hộ ở dưới ánh trăng lâm tụng năm phút đồng hồ ba trăm ba mươi ba thiên nguyện chi thanh ca bên trong tùy ý một tiền liền có thể thu hoạch được thỉnh cầu tiến vào hạ dị mùn cánh rừng cơ hội khi lấy được nữ thần đồng ý về sau hắn sẽ có cơ hội tiến vào cánh rừng nghỉ lại một lát lữ giả đồng dạng là asia trước quyền một trong hắn đáp lại phương thức rất khéo léo đã cự tuyệt mặt thẹ giao giá trên trời lại cho hắn một điểm nhỏ ngon ngọt, ngọt thu hoạch được lữ giả ấn ký là sẽ có cơ hội tự hành tiến vào cánh rừng nhưng điều kiện tiên quyết là mặt thẹ được nhiều làm chút lấy nữ thần thích sự t ì n h cái này mai ân ký cũng sẽ không ảnh hưởng đến lạ cùng gù hẹ、e、t ì n h quan hệ lữ giả c h ú c phúc là thường thấy nhất hạ cấp c h ú c phúc không cách nào nói rõ một tín đồ đ ố i cái khác thần minh tín ngưỡng nhiều lắm là chỉ có thể nói rõ nàng cùng a xì a ở giữa thái độ tương hố là thân mật đồng thời chỗ này lý cũng giữ lại ngày sau thật đem là chuyển hóa thành mặt thẹ ngự dụng người hầu khả năng không hổ là sống không biết bao nhiêu năm nào yêu tình g ụ c cầm cố túng nắm chắc lỗ hỏa thuần t h à n h chiêu này xử lý cũng là giọt nước không lọt mặt thẹ âm thầm cảm khái lúc này là cũng đã lấy lại tinh thần nàng sờ sờ cái chán đơn ký cảm xúc hiếm thấy có chút tăng vọt đứng lên cây gỗ sồi thương hội nam bắc thương đạo có thể bắt đầu vận hành mặt thẹ dẫn nàng hướng tế đàn phương hướng đi đến vừa đi vừa nói không nóng n ả y người của ngư i loại xã hội văn hóa học như thế nào là thành thật trả lời những kiến thức kia với ta mà nói rất khó ta cảm thấy mình so lòng đất vui heo còn xuẩn chỉ có thể toàn lực ứng phó nhưng lì nữ sĩ、si、nói ta làm cũng không tệ lắm ta không biết nàng là thật tâm tán dương vẫn là chỉ là đang an ủi ta mặt thẹ trả lời nói vì nữ sĩ từ trước đến nay khách quan nàng sẽ không dễ dàng tán dương một tên đệ tử đã nàng nói ngươi làm không tệ vậy ngươi cũng là thật sự không tệ là nửa ngày không có lên tiếng âm thanh chỉ là cước bộ hiển nhiên trở nên nhẹ nhàng chút hai người tới tế đàn bên cạnh tại mặt thẹ kêu gọi tới eo lạ rất nhanh xuất hiện mặt thẹ không nghĩ tới ngươi lần này sớm như vậy liền đen xá mắn thả cùng cờ dịch còn tại trên đường chỉ sợ ngươi đến chờ một chốc lát Eo lạ cao hứng bừng bừng địa d ừ n g ở mặt thẹ trên bờ vai rất nhanh nàng liên nhảy đến mặt khắc một bên bà vai kéo lạ nhanh chóng nhìn một chút bao bọc tại băng vải bên trong giờ d à o võ sĩ tại mặt thẻ bên t a i nói ta không thích nàng thanh âm của nàng không lớn nhưng là hiển nhiên có thể nghe thấy mặt thẻ nghiêng đi đầu nhắc nhở nói ngươi lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta cũng không thích ta kéo lạ vô ý thức biện bạch nói ngươi không giống ngươi là rất đặc thù tồn tại nhưng giờ d à o các nàng sinh ra liền mang theo nguyên tội mặt thẻ đang định cho cổ hủ tự nhiên c h i hồn bên trên một đường tư tưởng giáo dục hóa ai biết ngay lúc này là thế mà chủ động mở miệng nói nàng nói không sai giờ g i sinh ra cũng là ta ác vị này tự nhiên tri hồn ta vì chính mình sinh m à vì giờ ra x i n lỗi ngươi ta không giây phút nào địa muốn hoàn toàn cởi sạch tầng da này đổi đi thân phận của mình đáng tiếc từ đầu đến cuối không thể toàn nguyện nói đến đây nàng có chút dừng lại ánh mắt bên trong hiện lên thống khổ cùng bề ngoài ngựa khí xa s u ố t nếu như thần phạt chi hỏa có thể tẩy đi ta trong máu nguyên tội ta lẽ ra bị đốt sống chết t ơ i có thể ta từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi đối nhau cười luyến tại sống chết trước mắt ta nhu nhược ta lại một lần bán linh hồn của mình sau đó đổi lấy một buổi ăn nghỉ ta đến nay còn sống còn sống được không tệ cho nên vị này tự nhiên tri hồn nói không sai ta là mang theo tội nghiệp sống ở trên thế giới này mặt thẹ biết là ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối tràn ngập thống khổ cùng xoắn suýt nhưng không ngờ tới nghiêm trọng đến loại trình độ này hắn vô nhẹ nhẹ đập k o lạ sau đó mở miệng ă n ủi kinh lịch lần kia t h ầ n phạt ngươi đã dục hỏa trọng sinh lạ ngươi không còn là đi qua cái k i a mình không cần chấp mê tại quá khứ trí nhớ ngươi hẳn là ôm cuộc sống mới cùng tân thế giới lạ gật gật đầu ta đương nhiên có thể minh bạch như lời ngươi nói hết t h ả y mặt thẹ ta cũng chính là tại làm như vậy chỉ là ta từ đầu đến cuối không cách nào yên tâm thoải mái địa tiếp nhận các ngươi cho ta sinh hoạt rõ ràng hắn là ta trong lòng đất thời điểm lớn nhất hướng tới những tháng ngày đó có thể mỗi khi trời tối người đ i ê n thời điểm nội tâm của ta luôn luôn l ẩ n thụ dày vò ngươi không biết mỗi một cái giờ dạo võ sĩ trưởng thành phía sau ý vị như thế nào tại thâm đệ thành vì lấy lòng tà hậu bạ bạ dạ giờ dạo nhóm cực điểm điên cuồng giết chóc âm mưu loạn luận, luận bạo ngược quá nhiều tội nghiệt k h ắ c trên người ta ta là từ nơi nào đi ra những cái kia tội nghiệt đem cả một đời nương theo lấy ta các ngươi biết muốn trở thành một cao cấp giờ dạo võ sĩ cần làm cái gì sao ngày tiếp nối đêm huấn luyện gặp không ngừng ngày đêm bị đánh cùng cốt roi thời khắc để phòng đồng hành đánh lén những này đều không phải gian nan nhất đối ta mà nói khó khăn nhất cũng là tấn cấp nghi thức bên trong sau cùng n à y một vòng mỗi cái cao cấp giờ dạo võ sĩ tại vượt qua nghi thức trước mấy xem xét đều sẽ bị t à hậu bạ bạ dạ yêu cầu tiến về mặt đất hắn sẽ để cho chúng ta tìm tới một nhân loại thôn trang từ trong thôn trang chọn lựa một hộ có hải tử nhân ra về sau nhất định phải ngay trước phụ mẫu trước mặt giết chết bọn hắn hải tử nói đến đây lạ thống khổ hai mắt nhắm lại éo lại trực lăng lăng điện hỏi cho nên ngươi giết sao giết lạ thanh â m khó khăn đáp lại nói ta nhớ được rất rõ ràng lúc ấy huấn luyện viên của ta mang theo ta tìm tới một cái rất vắng vẻ thôn trang khi đó là ban ngày trong làng nam nhân đều ra ngoài làm việc chỉ để lại la o hấu phụ nữ và trẻ em tại riêng phần mình trong nhà làm chút đơn giản công việc huấn luyện viên tìm cho ta một gia đình trong phòng lúc ấy chỉ có một đứa bé cùng mẹ của hắn hắn đem mẫu thân trói lại sau đó để nàng trơ mắt nhìn ta bóp chết con của nàng tại uy hiếp của hắn hạ ta làm theo cái kia h à i nhi bị ta ôm thời điểm trứng mắt hai mắt thật to còn đối ta cười một chút ta không cách nào quên nụ cười của hắn cũng vô pháp quên mẫu thân hắn tại bên thai ta tiếng gào thét sau đó ta ngơ, ngơ ngác ngác rời đi gian phòng kia chờ ta tỉnh táo lại lúc huấn luyện viên đã đem toàn thôn người già trẻ em toàn giết hết hắn đem này coi là một loại vinh d i ệ u cũng dự định cầm chuyện này xem như công lao hướng tà hậu k h ẩ n cầu chúc phúc ta cùng hắn tại trở về lòng đất trên đường phát sinh tranh chấp sau cùng ta giết chết hắn ta vốn định vừa đi chỉ có thể giờ giật thân phận là không có khả năng trên mặt đất sống sót cái khắc thành dưới đất cũng không có mặt của ta thân thể chỉ địa cuối cùng ta chỉ có thể mang theo huấn luyện viên đầu trở về thâm đ ệ thành cũng hướng chủ mẫu thẳng thắn ta giết chết chuyện của hắn ta vốn cho là mình sẽ gặp phải trừng phạt kết quả ta lại nhận tà hậu bạ dạ tự mình phong thưởng từ sau lúc đó ta chết lặng tại thâm đề thành sinh hoạt một đoạn thời gian mãi cho đến về sau ta thành cao cấp dở dạo võ sĩ giáo viên huấn luyện rất nhanh ta liền tiếp vào một cái nhiệm vụ t a hậu ra lệnh cho ta dẫn đầu một dở dạo võ sĩ tiên về mặt đất tập kích nhân loại t h ô n trang cũng hiệp trợ hắn hoàn thành tấn thăng nghị thức sau cùng một vòng ta không cách nào thuyết phục mình tiếp nhận nhiệm vụ này cuối cùng c h ỉ có thể lựa chọn phản bội chạy trốn từ đó về sau ta liền tại ưu ám địa vực bốn phía phía bạn nói đến đây là hồi ức bị một cái thô lỗ thành âm đánh gãy nếu như ta là ngươi ta sẽ giết trở lại tòa thành thị kia đem tất cả buộc ngươi làm tà ác hành vi người đều giết tế đàn bên kia sang h n thạ cùng thú nhân nữ kiếm thánh cờ dết đi tới các nàng tự a hầu nghe đến rất nhiều mở miệng chính là hậu giả cơ dịch nhìn qua rất là phẫn nộ thú nhân đặc hưu thô to lô mũi từ từ địa ra bên ngoài bốc khí cùng hắn một mực sống ở ấ y náy bên trong không bằng làm chút thực tế sự tình lạ sững sờ một chút c h ậ t cười khổ nói lực lượng của ta làm sao có thể giao động thâm để thành thống trị các nàng quá cường đại vô luận là chủ mẫu vẫn là tà hậu bạ dạ tự dưỡng nện hóa tinh linh bộ đội căn bản không phải ta một người có thể chống đỡ thú nhân nữ kiếm thánh mặt không đổi sắp nói vậy liền đem giết trở về xem như tu hành mục tiêu tựa như ta hiện tại đang làm như thế quê hương của ta tư đồ luke tại rất nhiều năm trước bị tà ác để quốc xâm lấn bây giờ đã biến thành một vùng phế tích ta là từ tư đồ luke đi ra một tên sau cùng thú nhân ta một thân một mình đi vào e nô đại lục chính là vì tìm kiếm giết trọ về cơ hội mỗi khi nhớ tới những cái kia cùng ta cùng một chỗ lưu vong cuối cùng lại chết bởi nửa đường cùng bạn bè nội tâm của ta cũng có nội h ỏ a cùng ấ y náy ta cũng thường xuyên chất vấn đầu tiên vì sao chỉ làm cho ta một người sống sót nhưng những n à y dư thừa cảm xúc từ đầu đến cuối sẽ chỉ làm cho ta một người sống sót nhưng những n à y dư thừa cảm xúc từ đầu đến cuối sẽ chỉ trở ngại ta thiên lên ta học được cùng chúng nó chung sống thậm chí đưa chúng nó chuyển hóa thành ta chất dinh d ta tin tưởng v ữ n g chắc một ngày kia ta có thể g i ế t trở lại tư đồ luke vì quê hương của ta cùng người thân báo t h ủ là kinh ngạc nhìn nàng cơ dịch không chút nào t r ộ t dạng n ê n đón ánh mắt của nàng người rất không tầm thường là thực tình ca ngợi nói tại c ờ dịch lời nói này khích lệ một chút nàng nhìn qua cảm xúc chuyển biến tốt đẹp không ít mặt t h ẻ cùng sa mắn thạ lên tiếng chào hỏi sau đó mới quay đầu trả lời nói đế quốc là đế quốc nào tư đồ luke là tinh giới bên trong một viên cận vệ tinh cầu sao đối với mặt thẹ thái độ cơ dịch liền lãnh đạm rất nhiều nàng chỉ là gật gật đầu sa mắn thạ thấy thế chủ động giải thích nói tư đồ luke là một cái ở vào tinh giới thứ vị diện là một viên cận vệ tinh cầu một bộ phận cơ dịch là trải qua thiên tân v ạ k h ổ mới đột phá ăn thu đế quốc tiên phong đội vây quét còn sống đến hẹn đố nàng xác thực rất không tầm thường nghe được một câu cuối cùng cơ dịch nghiêm mặt cải chính không phải ta không tầm thường mà chính là các tộc nhân của ta rất không tầm thường các ngươi không cách nào tưởng tượng bọn họ vì bảo vệ ta trả giá bao nhiêu hy sinh không là tất cả mọi người hy sinh tại nhánh tia đáng sợ mà ta á c hạm đội trước mặt bộ lạc của chúng ta thật giống như một t r à giấy căn bản không chịu nổi một kích ta tộc trưởng tư đồ luke thủ lĩnh vi đại truyền kỳ kiếm thánh phổ la s ờ cốt đã từng làm thủ hộ bộ lạc một thân một mình đi ngăn cản trên bầu trời to lớn tinh hạm hạ xuống tại đất biểu đúng vậy đối diện là nguyên một chỉ hạm đội có được thiên quân văn mã mà hắn chỉ có l ẻ loi cho chọi một người chỉ vì bộ lạc bên trong trừ hắn ra không người có thể đăng thiên nhất chiến hắn vốn là siêu phàm thoát tục tồn tại nếu như hắn muốn đi không ai có thể ngăn được hắn có thể hắn lựa chọn ngang nhiên chịu chết ta tận mắt thấy phổ la s ờ cốt đại nhân sự xuất suất đời tuyệt học một kiếm từ đó chặt đứt tinh hạo lúc ấy trong bộ lạc tất cả mọi người đang hoan hô n h ạ cảng tất cả mọi người tại vì phổ la sờ cốt đại nhân so sánh thần linh sức mạnh to lớn mà cao r ộ n g ca ngợi chỉ có bản thân hắn vẫn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng rất nhanh chúng ta liền biết vì cái gì tình hạm đức gãy về sau lập tức có vô số lít nha lít nhít bóng dáng từ bên trong bay ra ngoài bọn họ như châu chấu đồng dạng đem phổ la sờ cốt đại nhân tầng tầng vây quanh cuối cùng thốn vệ theo ta được biết phổ la sờ cốt đại nhân đã có thể hoàn toàn miễn dịch ma pháp liền xem như vật lý tổn thương cũng chỉ có thể đối với hắn tạo thành rất nhỏ tổn thương có thể những cái kia như châu chấu quái vật là chúng ta chưa bao giờ thấy qua binh trùng bọn họ giống như là từng cái biết bay trên thân phủ kín cương thiết cùng c ấ u trang trên người bọn họ tràn ngập kẻ bất tử đặc hữu phụ năng lượng nhưng lại không giống phổ thông kẻ bất tử yếu ớt như vậy t i n h hóa cùng xua tan đều không thể đối bọn hắn có hiệu lực rất lâu sau đó ta mới biết được kia là hắn t h ư đế quốc lấy làm tự hào cùng sử dụng chi trinh chiến tứ phương kỹ thuật thử linh cấu trang thuật phổ la sờ e có đại nhân chiến bại về sau quê hương của ta triệt để luân vi b i ể n lửa từng mảng lớn nông đ i ể n bị đốt thành phế tích tất cả thú nhân này bị đổi tận giết tuyệt bọn họ thi cốt bị chế tắc thành loại kia đáng sợ tử linh cũng bị tròng lên các loại kỳ quái cầu trang tại ta rời đi tư đồ lâu Cái ta ỉ n h cầu k i đã b i ế nhìn t à n Ấn căn cứ phụ, từng lên, bọn h Thu phụ, họ một tòa cao lầu đột một từ mặt đất mọc lên, bọn họ tại quốc lầu để cái cư cao mọc lại b h Nguyên bên thấy r ê lên n đứng này đến cái cái k ắ hắc c cái cùng nước cương cử ác cao cùng lớn linh ống phun Bình Nguyên bên trên từng giống ngộng đồng dạng du đáng tại cao sơn ở giữa cùng mây tầng phía trên.、Ta、nhìn số giữa khói, hơi thiết thú khu phía h tại biết tại vô vụ vũ sẽ trì, trụ tử Ta bầy bay mây du ở trời chiều rơi xuống lúc những cái kia rừng sắt thép bên trong sáng lên đủ mọi màu sắc ánh sáng đừng từ bỏ từ đầu đến cuối cơ dịch đều là tại nói với lạ lời nói nàng tựa hổ coi mặt t h ẻ là thành không khí nhưng mặt t h ẻ lại cũng không để ý từ đối phương trong giọng nói hắn đã biết quá nhiều tin tức kinh người nếu như thú nhân nữ kiếm thánh quê hương thật là bị ăn thu đế quốc vũ trụ tử linh bộ đội phá hủy như vậy nàng chán ghét tử linh pháp sư cũng hợp tình hợp lý tuy nhiên nói mình phiên bản còn dừng lại tại truyền thống tử linh giai đoạn mà thích tìm đường chết ăn thu đế quốc đã tiến hóa đến cương thiết cấu trang tử linh tân triều cách chơi không biết ta hiện tại chỗ thời gian điểm ăn thu đế quốc phải chăng đã chân chính diệt vong nếu như là dựa theo trong trò chơi thời gian điểm, xâm lấn cờ dệt quê quán hẳn là chỉ là một con du tán bên ngoài vũ trụ tử linh bộ đội nhưng nếu như không phải vậy thì có chút phiến p h ứ c toán hẹn độ dù sao cũng là người vật chất giới vị diện hàng rào cực dày không giống treo ở tinh giới thứ vị diện dễ dàng như vậy bị xâm lấn lại nói chơi sập xuống cũng có người cao chịu lấy bằng vào ta thực lực bây giờ nghĩ quá nhiều cũng không làm nên chuyện gì nghĩ mặc dù là nghĩ như vậy nhưng mặt thẹ vẫn đối ăn thu đế quốc tử linh cấu trang thuật hết sức cảm thấy hứng thú kiếp trước chơi đụa thời điểm hắn liền tao nộ qua loại này bộ đội chỉ tiếc hắn thuộc về cơ hồ không nhìn bối cảnh giới thiệu người chơi hắn chỉ thích xoát xoát xoát trong ấn tượng trừ loại này bộ đội dễ dàng bạo kim tệ bên ngoài liền không có khác tư liệu theo ta được biết tòa này trùng tổ cũng cùng ấ n t h ư ơ n g đế quốc có quan hệ mặt thẹ mở miệng nói thú nhân nữ kiếm thánh l i ế t hắn một cái lần này thế mà đáp lời vâng chính là bởi vì này ta mới đáp ứng đến sa m a n thạ tới hỗ trợ tiêu diệt t r ù n g tộc cùng s ắ t t r ù n g tộc không phải lợi hại gì nhân vật quê hương của ta từng mây chuyên tao nộ bọn chúng xâm lân nhưng đều thành công đưa chúng nó khu trục ta càng muốn biết bị chủng tộc tập kích cắn t h đế quốc trong căn cứ ẩ n giấu đi cái gì bí mật mặt thẹ gặp nàng rốt cục nguyện người nêu là đến ỵn đồ tìm kiếm trợ giúp có hay không liền ăn thua để quốc sự tỉnh liên lạc qua thất thánh liên minh cờ dây sắc mặt âm trầm xuống đương nhiên liên lạc qua có thể thất thánh liên minh căn bản không coi cho ta bọn họ đem ta phơi tại đông hải b ỏ một cái vứt bỏ cứ điểm bên trong trọn vẹn hơn một tháng thẳng đến ta nhiều lần đến cửa đi muốn một đáp án có cái hào tâm pháp sư mới nói cho ta thất thánh liên minh căn bản không thèm để ý ỵn đồ bên ngoài phát sinh sự tỉnh liên minh cao tầng là không thể nào vì ta cung cấp bất luận cái gì chỉ viện sau đó bọn họ còn g i ố n đuổi cất cái đồng dạng đem ta đổi ra đây là ta suốt đời sỉ có lẽ thất thánh liên minh ngay cả hẹn đầu cũng không phải rất quan tâm các pháp sư là tinh xảo nhất lợi mình sinh vật bọn họ chỉ để ý chính mình sa man tha ngoài ý muốn nhìn xem hắn ngươi đây là tại tự dễ ước mặt thẹ cười cười không có nhiều lời chúng ta đi thôi sa man tha mỉm cười nói sang chuyện khác cũng nhắc nhở lấy mọi người tối nay mục đích đi qua nửa tháng t r u n g tổ bên ngoài đã bị ta cùng cờ dịch bình định tối nay chúng ta đem trực tiếp xâm nhập đại môn nội bộ dựa theo cờ dịch tuyết pháp giết chết con kia trốn ở chỗ sâu khống chế hết thẻ chủng tộc nữ vương liền có thể tiêu diệt tất cả c u n sắt chủng tộc chúng ta chuyến này mục tiêu cũng là tìm tới nàng giết chết nàng đang khi nói chuyện nàng kích hoạt tế đàn lực lượng ánh trăng n u h ò a đem mọi người bao bọc rất nhanh bọn họ trước mắt nói một cái trực tiếp xuất hiện tại trùng tổ thứ ba mươi ba tầng tại xa măng thạ dẫn đầu hạ bọn họ rời đi n g u y ệ t quang nữ thần điện thờ phạm vi không lâu sau đó bọn họ trước mắt xuất hiện một tòa cự cử đại cửa sắt cửa sắt cùng trùng tổ không gian dưới đất hòa làm m ộ thể t chu vi trên vách đá b ò đầy thật dày dạ quang cỏ xỉ d ê y ơ mặt thẻ chú ý tới cửa sắt bên cạnh có một cái loé sáng trang bị nhìn qua tựa hồ là cái quét thẻ khí trong lòng của hắn k h é động từ trong bọc hành lý lật ra tấm kia tại ăn thiếu đế quốc nghiên cứu viên trên thi thể tìm tới gác cổng thẻ cần dùng cái đồ chơi này sao nhưng mà xạ măng thả đã chậm rãi đi đến quét thẻ khí bên cạnh từ trong áo trên vải lót lấy ra mặt khác giống nhau như lúc tấm thẻ nhẹ nhàng cắm xuống nàng mỉm cười nói tại thanh lý bên ngoài côn trùng thời điểm chúng ta tìm tới mười mấy tấm loại thẻ này mặt thẻ nhún núi h vai có thể gác cổng thẻ cắm vào về sau đại môn chậm chạp không thấy động tĩnh xạ m ă n thả lộ ra nghi ngờ biểu lộ lúc này mặt thẻ đi ra phía trước tiếp nhận trong tay nàng tấm thẻ xoay xo sau đó rất tự nhiên từ trên xuống dưới quét một cái tích tích tích thanh thúy điện tử tiếng văng lên ư lục sắc đèn mang từ hai bên sáng lên đại môn tạch tạch tạch hướng hai bên đầy ra sa m ă n thạ kinh ngạc nhìn qua mặt thẹn g ư ơ i vì sao lại thuần thục như vậy cơ dịch càng là mặt mũi tràn đầy nghỉ ngờ nhìn qua hắn mặt thẹ đành phải giải thích một câu làm một pháp sư dị giới c h i thức cũng là bắt buộc nội dung thoại âm rơi xuống đại môn phanh một cái cặp lại cho mọi người trừ lại chỉ cung cấp hai người ra vào khe hở một cỗ múc meo khí tức từ bên trong trào ra tất cả mọi người nhịn không được bịt lại miệm múi sau đó tò mò hướng phía bên trong nhìn lại chương một trăm hai mươi bốn đây cũng là dị giới tri thức sao ccc bén nhọn tiếng ma sát điệu bộ mặt trước một bước chuyển đến này một cái trước mắt phản phất có hàng trăm hàng ngàn đem bàn trải cùng nhau địa tại chân bóng trên sàn nhà soát mặt thệ lập tức nhắc nhở cẩn thận là b y trùng s ạ mắn thạ cùng cờ dịch phản ứng đồng dạng không chậm cơ hội là đồng thời s ạ mắn thạ thân thể liền bắt đầu tăng vọn hai giây về sau một đầu thân thể cường trắng vũ m a tỏa sáng tiêu thú liền kẹt tại cửa chính nàng chủ động nên đón tiếp nhận cùng sắt ấu trùng đợt tấn công thứ nhất mà c ờ dịch trên thân thì là sáng lên đỏ làm hai loại tia sáng kỳ dị hồng quang là thú nhân đặc hữu cồn hóa chi thuật bên ngoài hiện đ ặ c chất cồn hóa có thể khiến một thú nhân trở nên càng thêm cường đại chỉ có này làm quang lại là mạn thẹ chưa từng gặp qua nhìn rõ ngươi phát giác được c ờ dịch kiếm thánh dự quyết sử dụng cấp một cồn hóa cùng kiếm thánh minh tưởng cấp một cồn hóa c ờ dịch lực lượng hai nhanh nhẹ một tương quan phán định tăng lên hai mươi cũng thu hoạch được dễ thương tổn cùng lỗ mãng dễ thương tổn cơ dịch tại lọt vào tổn thương lúc sẽ mất đi ngoài định mức một mươi năm sinh mệnh giá trị lỗ mãng cơ dịch trong chiến đấu có thể sẽ dần dần mất lý trí kiếm thánh minh tưởng kiếm thánh chỉ đạo người tu hành có được so phổ thông thú nhân càng cường đại tự chủ dù là tại quần hóa trong lúc đó bọn họ cũng có thể bảo trì minh tưởng lúc tỉnh táo tư duy hòa thành tỉnh trạng thái cờ dịch trên người lỗ mãng bị gỡ ra nay bằng với đã hưởng thụ quần hóa mang tới kết s ù thuộc tính tăng thêm lại miễn dịch quần hóa lớn nhất cái kia tác dụng phụ về phần dễ thương tổn kiếm thánh lúc đầu cũng không phải cái gì xe tăng đây là một cái đường đường chính chính cao tổn thương cao k h á n g tính cao miễn dịch cận chiến đạt nhân nhưng ra giòn chức nghiệp đừng nhìn cờ dịch là cái thú nhân nhìn xem khôi ngô Kỳ không Kiếm kháng thật tính mạng của nàng giá trị tại mặt thẻ thanh tránh, tính tam định hơn nhiều lắm. Kiếm thánh chân chính lợi hại điểm ở chỗ hắn chuyển hình chiến vận mạng nàng lượng nè cùng lắm. điểm giá giác của cao sau là lợi đều đầy về sĩ. kéo ở bởi vậy một đoàn người bên trong duy nhất có thể đảm nhiệm hàng phía trước chức vụ cũng chỉ có xả mặt t h ạ biến hóa tiêu thú hai nữ hiển nhiên phối hợp đã lâu tiêu thụ kẹt tại đại môn phụ cận kháng trụ đợt tấn công thứ nhất cờ giết liền vung vẩy lên nàng này hai thanh lại giải lại mảnh đao tại bảy trùng bên trong xuyên tới xuyên lui nàng giết côn trùng hiệu suất cao liền cùng cối xay thịt chặt thịt giống như chỉ chốc lát sau đợt thứ nhất côn trùng liền bị nàng rào sạch sẽ nhưng tất cả mọi người không có t r ầ m tính lại bởi vì trong cửa lớn động tĩnh còn tại tiếp tục không chỉ có c u ồ n g s á t đ ấu trùng đang đến gần đại khái dẫn đầu cũng không ít lây nhiễm t h ể thậm chí cả c u ồ n g s á t thủ vệ chính hướng phía cái phương hướng này hội tụ vì làm dịu nữ thú nhân cờ dịch áp lực là cùng a binh tiến lên một người kẹp lại một cái phương hướng thay xa m a n thả cùng cờ dịch l ự c trận đồng thời cũng phụ trách giết chết một chút cá lọc lưới mặt thẻ đương nhiên cũng không có nhàn rỗi sớm tại xa m a n thả biến thân ngay lập tức hắn liền bắt đầu xé q u y n c h ụ hùng chỉ kiên nhận mang h u chỉ lực mẹo chỉ ưu nhã tiêu trị dệ trí phàm là có thể tăng lên thuộc tính h đao kiếm phòng hộ phụ năng lượng hộ thuẫn bụi gai thoát bài thản độ phương diện mặt thẹ cũng cho xà m ă n thạ kéo căng lại thêm xà m ă n thạ tự thân có được cứng lại vũ mao cái này tiêu thú trời sinh hộ giáp thẳng bước mười ba điểm sắp tiếp cận cầm tiểu thuẫn thuẫn vệ giả chỉ là cái này một trận quyển t r ụ p kéo xuống đ e n liền phải tiêu tốn tiểu hai trăm kim tệ nói không đau lòng khẳng định là giả nhưng chiến đấu nhất bạo phát mặt thẹ liền tuyệt sẽ không tiết kiệm tiền thú chi đến hắn bởi vì a một hạng mục nguyên nhân túi coi như súng mãn trước mấy ngày hắn cố ý đi liên minh thương thành tiến một lần hàng phát hiện đồ nơi đó giá cả sát thực so nổi nấu quặng phòng tiện nghi mà lại chất lượng không tệ chứ mua thêm một đống chiến đấu dùng quyển trục bên ngoài mặt thẻ còn đem tâm tâm niệm niệm long hỏa hộ p h ù cầm xuống có cái đồ chơi này mặt thẻ đối mặt pháp sư đơn vị tỷ số thắng sẽ tăng lên rất nhiều chỉ là tại xe xong quyển trục về sau mặt thẻ chợt phát hiện mình không có chuyện để làm đại môn bị tiêu thú thẻ quá chết tầm mắt của hắn nhận hạn chế trừ cho các đội hưu thêm thêm mở uff tượng trưng hướng mặt đất nem cái xương hàn đường mọn trì hoan đám trùng tốc độ hắn xác thực làm không nhiều lắm sự tình đương nhiên mặt thẻ đối với cái này không có chút nào l ò ngày nấy hắn biết mình sẽ toang những cái kia quyển trục đối hàng phía trước chiến lược tăng lên làm mười phần khả quan chân chính thi pháp giả phương thức chiến đấu liền nên như thế buồn tẻ không thú vị nhưng y ê u nhã mới đúng mặt thẹ yên tâm thoải mái địa vẽ lên nước nhưng mà một màn này rất nhanh bị éo lạ bắt được mặt thẹ ngươi thật giống như giống như ta nhàn nhã ải nàng dừng ở mặt thẹ trên bờ vai nhỏ giọng tật tất nói mặt thẹ lập tức phản bác nào có vừa vặn lúc này trong cửa lớn lao ra một đầu toàn thân c u ấ n lấy mấy khối gì xét cánh cửa cùng sắt thủ vệ những cái kia cánh cửa tuy nhiên vết gì loan lộ lại ngoài dự liệu dán chắc lại thêm địa hình nguyên nhân thú nhân nữ kiếm thánh vậy mà nhất thời không có cách nào giết chết nó sa mắn thạ hóa thân kêu thú cùng nó đối bính mấy lần thân hình có chút lảo đảo Giờ y đến cùng không phải thuần túy hàng phía trước dù là có cứng lại vũ mau bảo hộ sa mắn thạ cũng có chút kháng không qua ở mặt t h ẻ thấy thế lúc này đưa tay khâu một p h á p trượng m ú i nhọn nhắm ngay được nhân một giây sau hắn nỗ lực trong đầu nhớ lại dễ gạ mặt veo một cái một đạo ánh sáng xám thuận lợi địa bán ra phân ly thuật ánh sáng xám trúng đích một khối cánh cửa hậu giả vô thanh vô tức tá Cùng s tuy thủ v nhiên cuối cùng vẫn là từ mặt thẹ bổ sung một cái hệ tập chỉ chào kết thúc đầu này cùng sắt thủ vệ sinh mệnh nhìn quan trọng tổn thương mặt thẹ đối éo là chỉ đùa một chút éo là khinh thường những ngôi ngược lại là cờ dịch dành thời gian quay đầu khen một câu làm tốt lắm cái này khiến mặt t h ẻ thụ s ủ n g n ư ự c kinh bất quá trong lòng hắn cũng cảm thấy hai cái pháp thuật này thả ra vừa đúng phân ly thuật phá giáp ett chi c h à o thu đầu theo kéo là quá trình này là h ơ i h ợ n có thể chỉ có thân ở hàng t r ư ớ c đồng đội mới biết được loại pháp thuật này chi viện có thể có bao nhiêu kịp thời nhiều giải khát mặt t h ẻ đối với mình biểu hiện cảm thấy hài lòng một cái khác điểm là hắn dần dần nắm giữ trong chiến đấu phóng thích mình học được pháp thuật tiết đ ấ u đối với mặt t h ẻ đến nói hệ thống tặng cúng pháp thuật tựa như chơi đùa lúc theo kỹ năng đồng dạng một điểm liên thông thì như thông qua làm nhiệm vụ đạt được những cái kia hạ cấp g i ỉ pháp thuật nhưng mình học được pháp thuật p h ó n g thích đứng lên liền nhất định phải tuân theo hiện thực thi pháp quy luật tựa h như hắn cùng dễ ga miêu tả như thế hắn nhất định phải trong chiến đấu bảo trì cao độ chuyên chú cũng vượt qua đủ loại không thích ứng mới có thể thuận lợi đem pháp thuật thi triển đi ra quá trình này cũng không đơn giản cho nên trước đó hắn mới càng muốn dùng hoang dã hình thái cùng địch nhân sáp l á cả nhưng dậm chân tại chỗ không phải mặt thẻ tính cách hắn càng hy vọng nắm giữ một chút thứ thuộc về chính mình hắn không nguyện ý trở thành một cái rời đi hệ thống cũng là phế vật gia hóa trước mắt đến xem hắn đã đi tại chính xác con đường bên trên còn dư lại chính là thời gian cùng kinh nghiệm tích lũy hy vọng lần tiếp theo phong tích phân ly thuật thời điểm không cần hồi ức dễ gà mặt mặt t h ẻ xuất phát từ nội tâm địa nghĩ đến tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới đại môn phụ cận chiến đấu từng bước chuẩn bị kết thúc từng đầu cùng sắt thủ vệ cùng lây nhiễm thể lần lượt đổ xuống chỉ còn lại đại lượng ấu trùng từ trong thông đạo liên tục không ngừng địa leo ra ý đồ lây nhiễm trước mắt sinh m ạ n g thể cùng sắt ấu trùng tuy nhiên không có cách nào đối mọi người tạo thành tổn thương nhưng cũng xác thực chỉ h o á n bọn họ bước chân tiến tới theo đại môn phụ cận bảy trùng hội tụ địa càng ngày càng nhiều thậm chí có chút côn trùng hướng phía mặt hệ bên này chạy tới mặt hệ quan sát một hồi quyết định xuất thủ thu thập ta đến ba lần các n g ư ơ i một hồi trốn đến đằng sau ta nói h ắ n tử trong bọc hành lý lấy ra một thanh ngón nút dáng dấp hát sắc dù c h e mưa nhẹ nhàng bắn ra mưa nhỏ dù lơ lửng giữa không trung lật m ư ờ i cái bổn h à o hình thể của nó cũng càng lộn càng lớn không bao lâu dù đen hóa thành một đạo d ư ớ i trong suốt đầu viên đạn hình dáng đủ để bao trùm năm đến m ộ ư ơ i người đơn mặt phòng ngự hậu thuẫn nhắc nhở ngươi sử dụng giỏ đợ dịp ma pháp dù, ngươi thu hoạch được một trăm tám mươi độ ma pháp phòng hậu thuẫn cường độ ước chừng tương đương bốn giai pháp thuật giỏ đợ d ị ma pháp rủ đây chính là mặt thẹ gần đây mua kiện thứ hai ma pháp đạo cụ Nó có ù n g l o thể cái n đồ chơi này cũng muốn bán hơn năm kim ma pháp trên dù cố định thu nhỏ thuật cùng phóng đại thuật bởi vậy mang theo thuật thiện triển khai sau nó có thể ngạnh kháng năm cái bốn giai thuật công kích về phía pháp thuật hiệu quả một mươi phần vững chắc ma pháp dù còn có sống ở giã ngoại công năng mở ra về sau có thể nguyên địa biến ra một cái có được không gian gậy thay phiên kỹ thuật lều vải đến trong lều vải không gian không nhỏ làm gì đều thuận tiện trừ cái đó ra mặt thẹ mua thời điểm còn gặp gỡ đánh gậy bán hạ giá mua ma pháp dù đưa ba tấm giỏ đợi dịp tiên đoán tòa thành miễn phí thể nghiệm vé mặt thẹ đối với cái này sớm có nghe thấy có thể bạch chơi ba lần giữ ngôn pháp thuật hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua nhắc nhở hoàn tất về sau trong tiểu đội những người khác nhau nhau biểu thị đồng ý chỉ có thú nhân nữ kiếm thánh n ặ n nên nói ta biết người muốn dùng ma pháp thanh trạng nhưng ta không sợ ma pháp ngươi phóng thích là được mặt t h ẻ cũng không có khuyên nàng đang gọi xong ba trăm hai mươi mốt về sau là cùng a binh trực tiếp trốn vào âm ảnh có kinh nghiệm lần trước xà mắn thả cũng kịp thời hóa thành báo đốm nhảy trở về kéo lạ càng là tránh sau lưng mặt t h ẻ một giây sau nhắc nhỏ ngươi thi pháp một cái điều hòa sau pháp thuật thi bạo thuật điều hòa nguyện hòa thuật mỗi lần thi bạo quá trình bên trong nên thi thể đem hướng bốn phía vây bắn tung tóe một đoàn người lửa cũng đuối hết thảy bám vào vận tạo thành thiêu đốt tổn thương ẩm biểu tượng nguyện lửa bạch quan cùng đại biểu th bảo ánh sáng xám lẫn nhau ra hòa lập tức tại đại môn vụ cận viết lên ra một mảnh đem thai chương nhạc lốp bút đại lượng huyết tương cùng dịch thể trong không khí vui sướng phun ra sau mười mấy phút mặt t h ẻ trước người ma pháp trên dù đã thoa khắp đỏ lục đan sen tranh c h ị u tượng mà trên mặt đất đã không còn sót lại bất luận cái gì một con còn sống côn trùng nhắc nhở ngươi phong thích một lần hoàn mỹ thi bạo ngươi thu hoạch được trở xuống yếu tố thi bạo sáu tử vong lĩnh vực khinh nhuần hai lĩnh vực thần thánh khinh nhuần thế mà là lĩnh vực thần thánh mặt thẹ giật là không hiểu nhưng càng làm hắn hơn mơ hồ chính là mình sử dụng pháp thuật điều hòa thi bạo cùng n g u y lửa kết quả phán định mình khinh nhỏn này đến tột u cùng là th bạo khinh nhờn nguyệt lửa vẫn là nguyệt lửa hư khinh nhờn thị bạo mặt thẹ từ trước đến nay không yêu suy nghĩ loại này triết học vấn đề cho nên hắn chỉ là liếc liếc một chút liền đem l ự c chú ý kéo về hiện thực hiện tại hắn thu hồi d i ò đờ dịp mà phát rủ đi hướng đại môn phương hướng khi đi ngang qua thú nhân nữ kiếm thánh bên người thời điểm mặt thẹ cũng không quên cho nàng trên thân em cái không nhiễm trần thế hậu giả trên mặt hơi có vẻ thần sắc khó xử lập tức đạt được làm dịu sa mắn thạ cơi nhẹ đi qua cùng nàng nói lên thì thầm mặt thẹ đứng tại cửa chính hướng bên trong nhìn lại ngay phía trước là một cái đại trong đại sảnh côn trùng đã bị rết sạch đại sảnh hai bên trái phải riêng phần mình dọc theo đi một cái thông đạo bên tay phải thông đạo thật sâu thẻ tiến dưới mặt đất tầng nham thạch bên trong đoán chừng là đi không thông bọn họ có khả năng đi chỉ có bên tay trái thông đạo đầu kia thông đạo càng giống một đầu hành lang hai bên hết sức đối xứng địa sắp hàng từng cái gian phòng có chút cửa gian phòng làm ở có thì là quan bế trạng thái hành lang bên trên tràn đầy mục nát hương vị tuy nhiên nơi này không có bao nhiêu thi thể đại khái là bởi vì tất cả có thể bị ký sinh huyết lục đều đã biến thành cuốn sắt trùng tộc một bộ phận mọi người thương nghị một hồi quyết định thận trọng từng bước trước tiên đem hành lang hai bên gian phòng thanh lý một lần lấy bảo đảm không có cá l ọ t lưới cơ dịch cùng xa mắn tha phụ trách bên trái mặt thẹ cùng là phụ trách bên phải a bình cùng éo lạc thì phụ trách cánh gác bốn người rất nhanh triển khai hành động mặt thẹ đẩy ra hành lang cái khác đệ nhất cánh cửa gian phòng bên trong bài trí coi như trình tề chỉ là các nơi đổ dùng trong nhà bên trên rơi đ ầ y một lớp bụi nơi này đại khái là phòng thí nghiệm ký túc xá công nhân viên vào cửa cũng là một cái đơn độc gian tắm rửa bên tay trái có cái nho nhỏ nấu nước này lại đi lên phía trước mấy bước một chương cái giường đơn cùng một cái sách nhỏ tủ còn có một chương một m năm b à n đọc sách cái này câu thành gian phòng bên trong đại bộ phận bài trí là nhanh chóng tìm tòi một chút trừ một chút tư nhân đồ dùng bên ngoài không có thu hoạch gì mặt t h ẻ tại trong ngăn kéo tìm tới một thay phiên lục sắt tiền giấy cái này hiển nhiên là ăn thu đế quốc tiền tệ tại ấn đ ồ tạm thời không phát huy được tác dụng nhưng mặt t h ẻ vẫn là đưa nó bỏ vào trong túi nói không chừng ngày sau liền có cần dùng đến thời điểm hai người rất nhanh rời đi đi cái thứ hai gian phòng sau đó là cái thứ ba cái thứ tư từng cái gian phòng đi qua côn trùng không có gặp phải một con thu hoạch trừ mấy thay phiên lục sắt tiền giấy bên ngoài càng là lắc đắc không có mấy nhưng mặt t h ẻ rất có kiên nhẫn hắn biết đây là chiến đấu một bộ phận nhất định phải bảo đảm mình phòng thủ hậu phương không n g ạ i mới có thể tốt hơn tiến lên rốt cục sự tình tại hắn đến thứ chín gian phòng lúc xuất hiện c h u y ể n cơ mới vừa vào cửa mặt t h ẻ liền chú ý tới gian phòng này phải lớn nhiều cơ hồ là phía trước những cái kia gian phòng hai đến ba lần gian tắm rửa bên trong có b u ồ n tắm lớn đi lên phía trước mấy bước thêm một cái phòng khách trong phòng khách t ư ờ n g cất kỹ mấy cái chậu hoa chậu hoa bên trong hoa tự nhiên là đã khô héo nhưng treo trên tường thứ hai bức tranh hiển lộ rõ ràng ra khỏi phòng chủ nhân địa vị. phòng ngủ chính bên kia giường cũng là giường đôi xem ra ít nhất là cái cao cấp nghiên cứu viên mặt thẻ đầy cõi lòng mong đợi tìm tòi một chút kết quả thật đúng là cho hắn lật ra một vài thứ tại rộng mở trong tủ bảo hiểm hắn phát hiện nhất đại chói lục s ắ c tiền giấy hai cây ngón cái thô và n g tỏi còn thật nhiều nhiễm hạt bùi châu báu mặt thẻ đưa chúng nó bỏ vào trong túi biết vừa mới xé toang này hai trăm mai kim tệ lại trở về đồng thời hắn cũng không quên để lại đem kết sắt cũng lấy đi trừ cái đó ra hắn còn tại trên bản công tác tìm tới một con mượi phần mini đèn tin một con không có mực nước bốc máy một bản nhật ký cùng một cái 10 phần m i thu đồ chơi này không phải phỉ ngủ đây là một con chân chính cấu trang tử linh mặt thẻ quan sát tỉ mỉ phát hiện hắn nội tình là một bộ khô lô minh bên ngoài có một tầng thật mỏng ngoại cốt cách bọc thép trên trang giáp đồ có cấu trang p h ủ văn nói không rõ là ma pháp hay là khoa học kỹ thuật cho người ta một loại khâu lại quái mỹ cảm nếu như là thu nhỏ thuật cố định ta có cơ hội đem nó phóng đại nghiên cứu một chút nó cụ thể cấu tạo mặt thẻ vô cùng hưng phấn c h ắ t hắn lại đem đèn tin cùng bút máy nghiên cứu một chút đáng tiếc cùng linh năng pháp trượng đồng dạng cái trước chỉ sợ cần cao cấp giám định quyền trục mới có thể nhìn thấy công dụng hậu giả thì cần càng nhiều ăn thiếu đế quốc tri thức mới có thể phán đoán giá trị của nó cuối cùng mặt thẻ mở ra kêu bản nhật ký Cùng trước đó tên kia nghiên cứu viên khác biệt vị này tên là sán đức long phòng thí nghiệm phó chủ nhiệm rõ ràng đi là l ợ i ít mà ý nhiều con đường hắn viết nhật ký nhưng thường xuyên lười biếng chữ viết của hắn càng là qua quýt d o a người đồng thời lại lôi chính tả hết bài này đến bài khác mặt t h ẻ thường thường c ầ n nhiều lần nhìn kỹ kết hợp trên dưới văn ngữ cảnh mới có thể biết hắn đang nói cái gì mục nát khoa học t ổ n g thự ta tại tử linh cấu trang thuật nghiên cứu bên trên vừa có tiến triển liên bị để vương tỉnh đám kia vương bắt đạn cướp đi thành quả bọn họ không hà mới hạng mục người phụ trách minh tránh ám đấu trực tiếp đem ta điều đi ta rõ ràng là cấu trang tử linh chuyên gia bây giờ lại bị phái tới nghiên cứu cái gì c ầ u thí linh năng linh năng ta sẽ cái g i á m linh năng ta nhất định phải viết một phong thư thực t ê n báo cáo đám kia lấy công n hưu tư vương bắt đản không phải vậy nan giải mối hận trong lòng ta toắn vẫn là nạc danh đi ta tốt xấu là có gia thất người không thể giống người trẻ tuổi như thế tùy tiện l ô mãng toắn vẫn là đường viết đi vạn nhất bọn họ t r a được chính là ta ta có thể sẽ mất đi công việc này con của ta có khả năng vì vậy mà không kham nổi tốt trường học thê tử của ta sẽ cách ta đi xa ta lại biến thành một cái vũ trụ kẻ l a n thang cuối cùng nói không chừng sẽ bị chính ta nghiên cứu thành lập vũ trụ tử linh bộ đội chỗ bắt chờ ta sau khi chết ta cũng sẽ trở thành bọn họ một bộ phận cái này sao mà t r ô n g trọc thao mụ hàn đế quốc hủy diệt đi hôm nay phòng thí nghiệm đến một nhóm mới hầu tử đến đi nói là hầu tử nhưng thật ra là một đám không có thân phận vũ trụ lưu dân bởi vì một mực tại đế vương tỉnh vòng xung quanh lắc lư liền bị bắt tới khi vật thí nghiệm ngay từ đầu đế quốc sẽ còn che che lấp lấp hoặc là nói bọn họ là người tình nguyện hoặc là nói bọn họ là tử hình pháp nhân hiện tại thế nào bọn họ không giả vờ nói thắng đám người này là một loại đặc thù chủng loại h ầ u tử để chúng ta yên tâm lớn mật đừng có gánh nặng trong lòng tiên hành thí nghiệm n g ư ờ i gặp qua nói chuyện giống như nhân loại lưu loát h ầ u tử sao ta chưa thấy qua thao mụ hàn đế quốc hủy diệt đi ngày mai nghe nói sẽ đến một cái đại h ầ u tử ta không biết đây cũng là cái gì tướng lẫn hôm nay tâm tình không tốt trực tiếp thao mụ hàn đế quốc ông trời ơi đó cũng không phải là cái gì h ầ u tử kia là thần tạo tri vật ta ta cảm giác bắt đến linh cảm chúng ta giống như tìm tới tiếp cận dạ người tại linh năng trên đường đường tắt thượng thiên phù hộ hôm nay tâm tình tốt không thao đế quốc chỉ n a y một ngày lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nhật ký đến nơi đây phần sau vốn là tất cả đều là trồng không mặt t h ẻ không biết đằng sau vị này phó chủ nhiệm đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng sự tình tựa hồ tại đoạn thời gian kia phát sinh chuyển biến là cái gì thần tạo chỉ vật để bọn hắn tìm tới nghiên cứu linh năng đường tắt mặt t h ẻ rất hiếu kỳ hắn biết thắng t h u để quốc nhất định là lấy được một chút tiến triển nếu không mình cũng tìm không thấy những này linh năng đồ vật chỉ là không biết vì cái gì bọn họ sẽ bị bầy trùng tập kích đoạn diệt suy nghĩ ở giữa mặt thẹ khép lại quyển nhật ký vừa phóng ra cửa phòng đột nhiên một trận ung dung tiếng ca từ cuối hành lang chuyển đến nơi đó một vùng tăm tối phản phất có cái ôn nhu đáng thương nữ tử đang đối với mình khởi s ư ớ n g kêu gọi mặt thẻ một cái giật mình thuận lợi miễn trừ trong tiếng ca bổ sung mị hoặc cùng tâm linh khống chế hiệu quả có thể một giây sau hắn nghe được đối diện gian phòng bên trong truyền đến động tĩnh xạ măng tha đột nhiên mở cửa đi tới nàng ánh mắt sáng ngời đ ị a nói với mặt thẻ người nghe được sao nữ thần t ạ i triệu h o à n chúng ta nói nàng đi lại bình ổn hướng lấy trong bóng tối đi đến mặt thẻ cùng ở sau lưng nàng từ trong cửa phòng ra cờ dệt lướt nhau thú nhân nữ kiếm thánh quyết định thật nhanh vọt tới sa mắn thạ sau lưng cũng là một bàn tay vô xuống sa mắn thạ trực tiếp bị đập choáng ách cái này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp mặt thẹ tuy nhiên cảm thấy hạ thủ có chút nặng nhưng cũng vì cờ dịch quả quyết tâm thẩm tán thưởng nhất định là trùng tộc nữ vương cờ dịch lời t h ể son sắt điệu nói đó là một loại rất am hiểu tâm linh k h ô n g chế quái vật cũng không đủ miễn trừ năng lực rất dễ dàng bị k h ô n g chế tâm thần chúng ta đến tìm gian phòng đem sa mắn thạ trói lại ta sợ nàng sau khi tỉnh lại vẫn mất k h ô n g chế mặt thẹ gật gật đầu giao cho ta đi nói hắn cùng cờ dệt cùng một chỗ đem s a mắn thạ đưa đến phó chủ nhiệm gian phòng bên trong mặt thệ lấy ra một đoạn ma pháp giàn g buộc ném cho a binh cầm tới dây thường a binh hồn hỏa hừng hực t h i ê u đốt hắn tiến về phía trước một bước xoay người đập thủ mấy chục dây liền đem s a mắn thạ buộc chặt cực kỳ chặt chẽ nhắc nhở ngươi triệu hoán ra vật a binh sử dụng năng lực nghệ thuật dây đại sư cờ dệt tiên lặng nhìn xem bị trói s a mắn thạ luôn cảm thấy nơi đó có chút dị dạng e o là trực tiếp mở miệm hỏi ngươi khô lâu binh vì sao lại loại này buộc chặt kỹ xảo mặt thạ đang muốn giải đáp ngay l tiếng ca lại lần nữa vang lên mặt t h ẻ cùng cờ dịch sắc mặt đều là biến đổi bởi vì thanh n h ó m kia giống như cách mọi người càng ngày càng cần ta đi làm thì nàng cờ dịch móc ra s n g đao liền hướng bên ngoài p h ó n g đi mặt t h ẻ lập tức để h o lạ cùng lạ lưu tại nơi này trông coi xa m ắ n thạ mình thì là cùng a bình cùng một chỗ theo sau chương một trăm hai mươi lăm thần tạo chi vật cùng tà ma phong ấn hành lang rất dài nhưng tại tiếng ca hấp dẫn hạ cũng dần dần đi vào cuối cùng phía trước trong bóng tối sáng lên màu đỏ sầm ánh sáng đến mặt t h ẹ nhóm lửa một đoàn ma pháp chi hỏa chiếu sáng này một góc hình dáng hắn nhìn thấy một cái đại môn cùng lối vào không sai biệt lắm bao quát chỉ bất quá môn bản thân đã triệt để bị lực lượng nào đó cho tháo bỏ xuống trên khung cửa phương cùng cùng loại nham thạch vật chất dung hợp lại cùng nhau dựa vào cạnh cửa có cái cùng cửa trước đối xứng đại s ả n h trong đại s ả n h không có vật gì hồng quang cùng tiếng ca đều là từ ngoài cửa lớn chuyển đến hai người chậm rãi tới gần cửa ra vào hướng phía bên ngoài nhìn lại kia là một mảnh cực kỳ khoáng đ ạ t rộng lớn không gian dưới đất màu đỏ sầm quang từ phía dưới đi lên đánh tới tại khoảng cách cấp độ khoảng hai m m é t nham thạch bên trên chiếu rọi ra tầm tầng ánh sáng ngoài cửa không xa cũng là một chỗ s ư ờ n đôi hạ bảy tám m cũng là nóng hở nham tương nham tương phía trên có một tòa hơn m ộ mươi m dáng dấp cầu treo cầu treo cuối cùng có một khối đứng sừng sững ở nham tương bên trên cũng cao cao nhô ra bình đ à i bình đ à i hậu phương ánh mắt bị địa hình ngăn lại cách gọi người nhìn không rõ ràng nhưng mặt thẹ có thể xác định cái kia có thể mê hoặc nhân tâm tiếng ca cũng là từ nơi nào t r u y ề nên đ mặt thẹ xúc phạm l ệ gỡ đánh cái thủ thế ra hiệu không nên vọng động hai người đọc theo môn tuyến đưa cổ nhìn ra xa ao nham tương tình huống xung quanh rất nhanh mặt thẹ ngay tại ao nham tương đông bộ lò mờ nhìn thấy một chút kiến trúc thi thể hắn biến thành qua kẹp lấy trần nhà hết sức nhìn ra xa cuối cùng cũng chỉ tại này phiên thi thể bên trên nhìn thấy hai cái gian phòng dựa theo kiến trúc phân bố tình huống càng nhiều gian phòng hẳn là bao phủ tại nham tương bên trong nhắc nhỏ người phát hiện ăn thú đế quốc linh năng phòng thí nghiệm mặt thẻ ý thức được này phiên kiến trúc thi thể mới thật sự là phòng thí nghiệm chỗ nhưng trước mắt này d ậ y đặc nham thạch nóng chạy hồ là chuyện gì xảy ra nơi này là hạ dị mùn cánh rừng coi như bị ăn thú đế quốc tinh hạm va chạm cũng không đến nỗi hình thành loại địa hình này hình dạng mặt đất bất an mãnh liệt phun lên trong lòng của hắn vậy mà lúc này cờ rích lại biểu hiện có chút vội vàng sao động ta đi tìm tiếng ca đầu mườn giết c u n g sắt hết thể liền kết thúc cổng sắt nữ vương tối cao chỉ có thể là ngũ giai bởi vì một khi tấn thăng truyền kỳ nàng liền lột sắc thành cổng sắt chủng tộc cuối cùng bình khí mẫu xào mẫu xào là tinh giới trong vũ trụ đáng sợ nhất đơn vị một r h n g nhưng lấy nơi này côn trùng số lượng tuyệt đối không có khả năng gánh vác lên một tòa mẫu xào tiêu hao cho nên ngươi rất không cần phải lo lắng quá nhiều ta giết côn trùng rất có kinh nghiệm nhưng mà mạt thẹ vẫn là ngăn lại nàng chờ ta một chút được không cơ dịch dùng thô to lỗ mũi nhìn hắn chằm chằm nàng nhìn qua muốn mau chóng đem xạ mặt thạ từ bị mị hoặc trạng thái bên trong giải cứu g a nhưng đối mặt mặt t h ẻ thành khẩn tình cầu nàng vẫn là gật đầu đồng ý hiện tại mặt t h ẻ lui nửa bước quỳ một chân trên đất hai tay nhẹ nhàng vớt ve mặt đất cân đối cảm giác mặt t h ẻ trước mắt nháy mắt biến dạng hắn nhìn thấy trước mắt trường năng lượng phảng phất một chương bị người xé nát lại nỗ lực dán lên báo chí hình dáng là hoàn chỉnh bên trong đã phá thành mảnh nhỏ thì ra là thế đại môn bên trong vẫn là hạ dị mùn cánh rừng phạm vi bên ngoài cửa chính cũng là vật chất giới cùng không gian vũ trụ va chạm hình thành diễn sinh không gian có rất nhiều ngoại tầng vị diện toái phiến bị va chạm hình thành lực hút hút tới nơi này ao nham t ư ơ n g chính là như vậy đến đại khái là phụ cận cái kia khối liên tiếp luyện n g ụ c vị diện toái phiến bị hút tới hai giây sau mặt thẻ mở hai mắt ra trên mặt hơi có vẻ mệt mỏi h ạ gì mùn cánh rừng là a s i a thần quốc hình chiếu đây là một cái phụ thuộc vào người vật chất giới bán vị diện tại cánh rừng chiến đấu vô luận tình huống cỡ nào ác liệt đều có chủ trận ưu thế chỉ khi nào đi bên ngoài liền khó nói chắc cùng lúc đó hắn còn tại cái kia lm ờ có thể thấy được phòng thí nghiệm phát giác được một chỗ cực kỳ dị thường trường năng lượng ngoài cửa lớn không gian tuy nhiên khắp nơi hiện ra đức gây trạng thái có thể bọn chúng vật chất hình thái coi như ổ định chỉ có phòng thí nghiệm nơi đó xuất hiện một cái cự đại m i ệ n g thiếu vô luận lại yếu tố tầng vẫn là vật chất tầng đều là như thế cái này khiến mặt t h ẻ khó tránh khỏi hiếu kỳ hắn nảy dựng lên hướng phía dưới vớt vài lần xuyên thấu qua phòng thí nghiệm một mặt mơ hồ pha lê tưởng mặt t h ẻ lờ mờ nhìn thấy một cái hình hộp chữ nhật hình dáng kia là một cái cự đại xi、si、măng dương h ỏ n g sở dĩ dùng to lớn để hình dung là bởi vì nó chiếm cứ phòng thí nghiệm chính giữa tiếp cận hai ba không gian xi、si、măng dương hòm xung quanh ngổn ngang lộn xộn địa ngã một chút bàn điều khiển xi、si、măng phong dương đ ế từ trí nhớ của kiếp trước tuân gia mặt theo h ắ n biết hạn thu đế quốc tại xử lý thất bại thí nghiệm sinh vật thế lúc bước đầu tiên đột nhiên cũng là hướng trong phòng thí nghiệm d ó t vào đại lượng hắc khoa kỹ xi măng loại nước này bùn hiệu quả đều nhanh gặp phải ma pháp đại bộ phận sinh vật đều không thể trốn qua một kết này đương nhiên loại này mặt ngoài dùng để phòng ngừa hai nạn quyết tán kỳ thực là vì ngăn chặn kỹ thuật tiết lộ cơ chế một khi khởi động trong phòng thí nghiệm nhiều người nửa là một cái cũng t r ố n không cái này xi măng dương hòm phong tổn lấy cái gì cung sắt trùng tộc sao chẳng lẽ nói chủng tộc không phải ngẫu nhiên xâm lấn chiếc này tên là thự quang hào tinh h ạ m nhưng thật ra là để quốc phòng thí nghiệm chính người tìm đường chết đem côn trùng phóng xuất sau cùng ngay cả ngăn t r ở rừng máy chế đều thất bại cuối cùng toàn bộ tình h ạ m biến thành chúng tổ t ủ thành hạ hủy người mất bi kịch mặt thẹ không biết hắn nhìn chăm chú lên phía trước bình đài này tiếng ca trở nên càng phát ra thảm thiết thê lương b i hay giống như một cái đang hướng người xin giúp đỡ nữ hải cơ diệt kiên nhẫn đã tiếp cận cực hạ mặt thẹ đột nhiên nói ra để ta trước đi qua xem một chút đi mấy phút đồng hồ sau mặt thẹ cùng a binh đi ra đại môn bọn họ tại rỉa vách núi b Từ g ó cầu độ n treo cuối trên bình đài một khối hình bầu dục nham thạch cao cao nhô lên tiếng ca là từ nham thạch phía sau chuyển đến mặt thẻ tại rìa vách núi không ngừng đi lại có thể từ đầu đến cuối tồn tại tầm mắt điểm mù một giây bờ ê sau một m vệ bóng đen đột nhiên nào tới chỉ là không đợi hắn tới gần á binh liền sưu sưu hai đao kết quả hắn bốc lên đấu trùng thi thể sang không sai rơi xuống đất kia là một con cuồng sắt lây nhiễm thể mặt thẹ tập trung nhìn vào tiếng ca nơi phát ra là một con bị để dưới đất thủy tinh cầu đoán chừng là vừa mới cái kia lây nhiễm thể thả một giây sau h á n túc hạ thổ địa bắt đầu kịch liệt lay động tt bén nhọn thanh â m từ t a o nham tương phía dưới chuyển đến nguyên bản kết nối lấy hai cái bờ bên kia cầu treo đột nhiên co vào đứng lên chúng nó hóa thành hai đầu tráng kiện xúc tu cùng lúc đó bình đài kịch liệt đổ sụp xuống dưới hòn đá tầng tầng biến mất ngay sau đó xuất hiện là một chương biên giới mọc đầy răng n a n h cùng gai ngược hình tròn rác hút thời khắc mấu chốt a binh hướng một bên nhảy một cái thân ảnh trực tiếp biến mất chỉ để lại mặt thêm một người nhanh chóng rơi vào hình tròn rác hút bên trong n ư ơ n theo lấy quá trình này nay ngụy trang thành bình đại quái vật đáng sợ cuối cùng từ nham t giác hút phía trên một cái khuôn mặt tỉnh xảo nữ từ nửa người lăn về phía trước lên phía sau nàng là đến mãi không hết xúc tư cùng cùng loại nện chân đốt một cây lại một cây đen nhánh như đỏ lại tinh tế vô cùng chân đốt từ nham tương bên trong liên tiếp thăng t r ư ớ c đem q u á i vật kia bản thể nổi bật lên vô cùng cồng kềnh nàng tựa như một cái chân dáng dấp không hợp t h ó i thường nửa người trên lại lộn xộn thành một đoàn dị dạng tạo vật hai cây dài mười mấy mét xúc tu sen lẫn trong một đống côn trùng loại hình bộ phận bên trong cũng lộ ra không hợp nhau nhắc nhỏ ngươi kính tượng đã bị phá hư người tao nộ cao độ cơ biến cuồng sắt nữ vương l v m ư ơ i bảy đột biến mỗ cùng sắc nữ vương cảm thấy rất tức giận kính tượng thuật quả nhiên là dùng tốt nhất mấy cái pháp thuật một trong không ổn g công ta hoa hơn mười ngày khắc khổ học tập pháp thuật này cũng là mặt t h ẻ tại tháng năm thượng tuần duy nhất r i ê n g năng tu luyện pháp thuật không nghĩ tới cái này phát huy được tác dụng đại môn phụ cận mặt t h ẻ cùng cờ dịch từ hai bên đi tới hậu giả giật mình nhìn xem đầu kia chân dài thân thể mập quái vật ta chưa bao giờ thấy qua dạng này cùng sắc nữ vương trên người nàng có cồn g loạn khí tức mặt t h ẻ chỉ là vội vàng quét vài lần liền quyết định thật nhanh nói rút cờ d ị không có chất vấn nàng đi theo lui mấy bước cầm thật chặt xong đào người đi thông trị bọn họ mang xà mắn thả đi ta sẽ cùng lên đến mặt t h ẹ không có giả mồm trực tiếp hóa thành qua bay đi ccc cùng s ắ t nữ vương đ ố n g nhiên há miệng mấy chục đầu biên giới như là mũi lao sắc bén đầu lưới hướng phía cờ dịch phong tới cờ dịch gặp nguy không loạn vừa đánh vừa lui trong tay s o n g đao dệt thành một mảnh l o ạ n vũ s i u s i u s i u bạch quang lấp l ó e ở giữa từng đoạn mơ hồ hết u y lục ba ba ba đ i ệ quăng xuống đất sắc nữ vương bị đau vội vàng thu hồi còn lại đầu lưới cờ dịch một kích thành công nhưng cũng không h ă n chiến quay đầu liền hướng phía mặt thẹ rời đi phương hướng đuổi theo nàng vừa đánh vừa rút lui đem kiếm t h á n h cao tính cơ động phát huy đến cực hạn rất nhanh nàng liền đổi u kịp mặt t h ẻ một v à n người mọi người hướng phía đại môn phương hướng nhanh chóng rút lui lạ công xà m ặ n thả sông lên đầu tiên cái mặt t h ẻ theo sát phía sau cơ dịch cùng a binh lẫn nhau hiểm hộ không bao lâu bọn họ liền đến đến hành lang một ba vị trí nơi này khoảng cách đại môn đã không xa ngay tại lúc lúc này hành lang chỗ sâu bỗng nhiên chuyển đến một trận cực kỳ quái dị tiếng vang lẩm bẩm lẩm bẩm kịch liệt cảm giác nguy cơ từ phía sau đánh tới mặt thẹ cơ dịch đột nhiên để cao một cái âm lượng trong chút hòa hồng sắc quang huy tự đi hành lang chỗ sâu hiện lên một đạo đủ để bao trùm một ba hành lang diện tích nóng rực dòng nham thạch từ c u ố n sắt nữ vương trong thân thể phun ra đạo này nham tương hiển nhiên không phải cờ dịch có thể ngăn cản thời khắc mấu chốt mặt thẹ đẩy ra cờ r ị c h tay phải bắn ra dây lát ở giữa liền tóm lấy biên lớn ma pháp dù cán dù tránh ta thân thể một chữ cuối cùng còn chưa hô xong nóng rực dòng nham thạch liền hung hăng cọ r ử a tại ma pháp dù phòng hậu thuẫn mặt thẹ cảm giác được một cô lực lượng khổng lồ đập vào tại trên vai của mình hắn bị ép ngã về phía sau nhưng một cái kiên cố hữu lực bả vai kháng trụ phía sau lưng của hắn hắ đứng ư ớ c mình chính là cơ rét không kịp nói lời c ả m tạng mặt thẹ dùng sức bắt lấy cán dù cuối cùng lực chú ý cao độ tập trung ma pháp trên dù phương có một cái cỡ nhỏ dạng xuề ô đồ án nương theo lấy nham tương không ngừng có rửa cái tia đồ án từ từ tỏa sáng mới đầu là hơi mở màu xám đằng sau là màu vàng nhạt sau cùng biến thành màu đỏ cam ngay tại lúc này một cái vô cùng có từ tính âm tiết đột nhiên từ mặt thẹ cổ học bộc phát dọn đ ờ i dịp ma pháp dù cao mô phòng t h ụ kích bổ sung năng lượng hoàn tất phải trăng phát động pháp thuật phản sung pháp thuật phản xung khi ma pháp dù tiếp nhận năng lượng xung kích hoặc vật lý tổn thương đạt tới trình độ nhất định lúc người sử dụng có thể đem thừa nhận tổn thương chuyển kỳ trở xuống đủ số hoàn trả c ò n t h ư a số lần bốn năm ghi chú pháp thuật phản xung số lần tiêu hao hoàn tất về sau nhưng tại g i đ ợ dịch tùy ý một nhà pháp thuật công xưởng tiên hành hai lần phụ ma giá cả vừa phải một nghìn kim tệ năm lần ma pháp dù mũi nhọn đột nhiên tốc độ cao xoay tròn ngay sau đó cái t i ê u đạo dòng nham thạch đột nhiên bị một trăm tám mươi độ thay đổi xu thế lúc trước sông ma pháp dù lực lượng mạnh biết bao lần này trở về trở về năng lượng liền mạnh biết bao ho ho ho đủ số hoàn trả nham tương sông cùng sắt nữ vương liên tục lùi về phía sau mượn cơ hội này mọi người toàn lực ứng phó địa chạy trốn cuối cùng tại cùng sắt nữ vương đổi u theo trước đó s ô n g ra đại môn đi các người mang xà măn thạ đi điện thờ phụ cận mặt thẹ chỉ huy là nói là không nói hai lời khiêng người liền chạy chúng ta đây trong bất chi bất giác cơ dịch đã sẽ chủ động tư vấn mặt thẻ chúng ta đưa nàng bên trên tây thiên mặt thẻ ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú lên từ trong cửa lớn nhanh chóng núc n í c h ra cùng sắt nữ vương lựa chọn rút lui không phải là bởi vì đánh không lại mà chính là mặt t h ẻ cảm thấy bán vị diện biên giới quá bất ổn định vạn nhất đem vị diện biên giới đánh xuyên qua mình khả năng liền muốn cùng ngoại tầng lớn tà ma nhóm sớm quan hệ l ư u nghị thối lui đến nơi này không sai biệt lắm liền đủ ổn định thích truy đúng không mặt t h ẻ nâng lên pháp trượng nhắm ngay mắt thấy là phải xông ra đại môn cuồng sắt nữ vương thử linh triệu hoàn thuật cốt long phụ năng lượng pháp trận rõ ràng hiện lên không biết có phải hay không là tiếp cận ngoại tầng vị diện nguyên nhân cốt long tổ ba người đến tốc độ so trước đó nhanh hơn chút cơ hồ là mặt thẹ khoác tay bọn họ ba liền nện xuống tới năng lực xác định vị trí rơi xuống trong chốc lát, tiểu phi mang theo hai người thủ hạ đặt ở cùng sắt nữ vương trên thân ba đầu cốt long thể trọng cũng không phải đùa dỡn hậu giả rít gào lên âm thanh đồng thời nàng này cổng tỉnh thân thể cũng mắt trần có thể thấy địa đồ sụp xuống dưới đại lượng u nang bị c h i n phá n g á y mắt liền bạo một chỗ nước đệ lại nàng mặt thẻ thu hồi phát trượng hướng về phía trên người nàng ném cái phân ly thuật hào quang màu xám bắn tại nửa người trên của nàng nhất thời đem cùng sắt nữ vương trời sinh hộ giáp cho tan giã hơn phân nửa mặt thẻ trợ thu hồi phát trượng chuyên chú chưa từng có ngưng tụ tiếp lấy hắn dùng tay trái nắm vào trong hư không một cái lập tức hắn lại hất ra trên tay phải ra dê găng tay đồng dạng là hư không một chiêu thương bạch tri thủ sau một khắc mặt thẹ tả hưu khai cung thương bạch chỉ thủ hóa thành một con màu trắng thiết quyền hung hăng đụng chạm lấy cồn g sắt nữ vương đầu edt chỉ trào càng phảng phất là một con linh xảo cự thủ nó bắt lấy nữ vương trên người xúc tu hoặc chân đốt cũng là một hồi máy nổ bị ba đầu cốt long chết chết đệ lại cồn g sắt nữ vương không chút nào đến động đậy mặt thẹ hai tay linh xảo vô cùng đồng thời khống chế hai cái giả lập chỉ thủ một loại hoàn toàn mới chiến đấu thể nghiệm đánh thẳng vào thần kinh của hắn hắn rõ ràng là tại viễn trình tác chiến lại phảng phất đang thể nghiệm quyền quyền đến thịt khoái cảm chỉ chốc lát sau cung sắt nữ vương trên người chân đốt liền bị hắn lột sạch bản thân nàng nhìn qua cũng lộ ra thoi t h o á t nhưng mặt thẹ không có chủ quan hắn dùng n ệ tập chỉ chảo một thanh vận hạ cung sắt nữ vương đầu lâu về sau thương bạch chi thủ thật giống như đánh chuột đất đồng dạng điên cùng n ệ h gõ lấy còn lại thân thể một màn này trọn vẹn tiếp tục khoảng chừng nửa phút thằng đến đại môn phụ cận chỉ còn lại một bãi bùn náo về sau mặt h ẹ mới bằng lòng thu tay lại người nói không sai cung sắt nữ vương xác thực chẳng ra sao cả mặt h ẹ đối bên người cờ dịch nói hậu giả không có đáp lời chỉ là nhìn về phía mặt thẹ trong ánh mắt vẫn còn có một tia trần kinh vừa mới một màn kia quá huyết tinh bạo lực sao thật có lỗi nhất thời nhịn không được mà lại ta là cái tử linh pháp sư ngươi biết mặt thẹ nếm thử tính giải thích một chút cơ dây sắc mặt lập tức liền trở nên rất nghiêm túc h、e、n đ ồ tử linh pháp sư cũng giống như ngươi như vậy sao mặt thẹ vừa định vấn hồi một chút tử linh pháp sư dư luận ngay vào lúc này đầu góc của hắn đột nhiên cảm nhận được một trận mê mội ngay sau đó trước mắt hắn thế giới phảng ậ t bắt đầu và mẹo một c u kịch liệt buồn nôn cảm giác sông lên đầu Dư quan g bên trong mặt thẹ nhìn thấy cờ dịch cũng giống như chính mình hắn miễn cưỡng ổn định tâm thần một loại trước nay chưa từng có cảm giác gác bách từ đại môn phía sau hành làng chỗ sâu chuyển đến mặt thẹ nhìn thấy bãi kia bùn nhau phía trên đột nhiên chui ra một khối thịt nhau khối kia thịt n h a o đi lên nhảy một chút phát ra hì hì ha ha thanh â m đầu góc của hắn phảng phanh t p h một cái nổ tung nhưng chỉ nổ một nửa tại một cô cường đại lực lượng tác dụng dưới này cô táo bạo lực lượng ngạnh sinh bị theo trở về một điểm máu mũi từ mặt thẹ lỗ mũi tuôn ra trong chốc lát hắn nhìn thấy trong bóng tối một cái hình dáng kia là một đoàn lộn huyết đ ụ chỉ khẽ rửa gần vô số nói mớ âm thanh liền tràn vào mặt thẹn não hải một cố v ậ n vẹo lực lượng ý đồ xuyên tạc tư tưởng của hắn mặt thẹn quyết định thật nhanh lấy ra viên k i a thần cách ngậm tại đầu lưỡi dưới đáy trong lúc nhất thời hắn thanh tỉnh không ít tại thời khắc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch mình tao nộ như thế nào quái vật nếu như hắn không có đ o á n sai trong bóng tối này chậm chạp nhẫn làm được quái vật chính là phòng thí nghiệm phó chủ nhiệm trong nhật ký nâng lên thần tạo chỉ vật không vậy căn bản không phải cái e ỷ thần tạo chỉ vật kia là một đầu thân nhiệt cảnh cáo người tao nộ một đầu thần tính sinh vật n g ư ơ i mượn nhờ bán thần vị cách hoàn thành bộ phận miễn trừ t h ầ n nhiệt g một loại tồn tại ở tinh giới bên trong sinh vật đáng sợ hắn đại biểu cho thần minh vạn mẹo cùng thống khổ t h ầ n nhiệt g bình thường sẽ chỉ lấy trở xuống hai loại phương thức sinh ra thần minh sinh ra thời điểm từ hắn thân thể cùng tâm hồn tách ra một sợi thống khổ hoặc vạn mẹo tại không chiếm được tiêu mất tình hôn g d ư ớ i thường thường sẽ sinh ra ra một đầu không có thực thể t h ầ n nhiệt g thần, thần minh tử vong về sau từ hắn trên thi thể đản sinh một sợi hoán i ệ m dung hợp thần minh tàn khu cùng cái khác sinh vật lúc này liền sẽ đản sinh ra một đoàn lộn lại có thần tính huyết đủ cũng chính là mặt thẹ trước mắt gặp được cái này một đầu thần、nghiệt. t h nhiệt n đẳng cấp rất cao nhưng kinh khủng nhất chính là hắn đối ý chí cùng tâm linh quay nhiều năng lực loại kia nguồn gốc từ thần tính lực lượng cường đại chỉ có truyền kỳ trở lên cường giả hoặc là bán thần trở lên tồn tại mới có thể miễn trừ mặt t h ẻ liên t h ủ với cờ rách có lòng tin giết chết hết thẻ truyền kỳ trở xuống quái vật nhưng truyền kỳ trở lên không được truyền kỳ cũng là một đạo khoảng cách cực lớn phân chia p h à m nhân cùng thánh giả bất luận cái gì ý đồ khiêu chiến đạo này hồng câu người cuối cùng đều lấy thảm đạm kết thúc mà kết thúc cho nên tại ý thức trở về ngay lập tức mặt thệ liền làm tốt chạy trốn chuẩn bị nhưng ở chạy trốn trước đó hắn đông nhiên phát giác được nguyên bản mát lạnh thần thuật huy chương đã trở nên nóng hổi mặt thẹ trong lòng hơi động vỗ nhẹ huy chương ánh trăng thuật một mảng lớn trắng đoàn ánh trăng chiêu dọi tại đại môn phụ cận ánh trăng rơi xuống trong nháy mắt đó thời gian phảng phất n g ư n g trệ liền ngay cả thần nhiệt động tác cũng biến thành vô cùng chậm rãi mặt thẹ nhìn thấy tường đạo như là tháp nước ánh trăng chậm rãi lưu động bọn họ từ trên xuống dưới cọ rửa xuống tới cuối cùng ở trên vách tường tạo nên ra một cái hình người nguyện quang nữ thần a xi a hình chiếu thình lình giáng lâm nay hình chiếu tay phải nhẹ nhàng v ư lên vô hạn ánh trăng khuyết tán ra một phần trong đó ánh trăng vẩy vào tại mặt t h ẻ cùng cờ dịch trên thân trên người bọn họ tất cả khó chịu toàn diện biến mất thay vào đó chính là dư thừa lực lượng cùng cao vút cảm xúc các ngươi làm rất tốt ta sẽ cho các ngươi đầy đủ bàn thưởng a s i a thanh n â m bên trong có phát hiện con mồi vui sướng nói hình chiếu cũng không quay đầu lại đi hướng đại môn phương hướng mặt t h ẻ nhìn thấy đầu kia thần n g h i ệ t thử nghiệm hướng trong phòng thí nghiệm thẳng đi có thể hắn nguyên bản liền vô cùng chậm rãi động tác tại nguyện quang nữ thần lĩnh vực ảnh hưởng dưới trở nên càng thêm trì trệ aca nắm vào trong hư không một cái nay quầy thịt não liền bị thu lấy đến đại môn phụ cận một giây sau a s i a lỏng tràn đầy vui vẻ hé miệng một đạo sáng ngợi bạch quang từ thần nhiệt trong thân thể dọc theo đến chậm rãi rót vào n g u y ệ t quang nữ thần miệng bên trong hậu giả không ngừng mà có góc hắn vốn chỉ là một đám tí h não nương theo lấy run dậy không ngừng từng khối thịt nát từ biên giới rơi xuống mà cái kia đạo sáng ngợi bạch quang từ đầu đến cuối kết nối tại a s i a miệng cùng thần nhiệt ở giữa hắn con mắt còn con điệu nhau lại giống như là tại hút một bình mỹ vị đ ồ ngọt đồ uống lúc này n g u y ệ t quang nữ thần toàn thân trên giới đều bao phủ thánh khiết mạch quang đầu kia xấu xí mà tà ác thần nhiệt tại hắn phụ trợ hạ phất là v chỉ là một màn này lại làm cho mặt t h ẻ cảm thấy dị thường hoang đường cùng ta ác a s i a cái này k h ẽ hấp cũng là trọn vẹn hơn mười phút mãi cho đến thần nghiệt trên người tất cả thịt n h a u đều chiếu xuống mặt đất hắn mới hài lòng kết thúc động tác này n g u y ệ t quang nữ thần vẻ mặt tươi cười xoay đầu lại hắn vô ý thức liếm liếm m ở môi động tác tràn ngập r ụ hoặc lại lộ ra mê người đáng yêu mặt t h ẻ rất miễn cưỡng cười một chút phía sau dựng tóc gáy ngươi khẩn trương như vậy làm gì trên người ngươi lại không có thần tính cùng thần lực ta cũng sẽ không đến hốt ngươi hoặc là ngươi hy vọng ta đến hốt ngươi một chút aci a nhìn qua tâm tình cực、dai. thế mà chủ động cùng mặt t h ẻ n ó i lên trò đùa lời nói mặt t h ẻ ánh mắt bên trong có chút bất mãn cho nên ngươi là có biện pháp sớm một chút giáng lâm đúng không ngươi sớm biết bên trong có một đầu t h ầ n nhiệt g hắn bị aci cho ngay thẳng địa đánh gãy đừng đem ta nghĩ sâu như vậy thử linh pháp sư ta đối sau cửa lớn đổ vật hoàn toàn không biết lực lượng của ta cũng không đủ duy trì hình chiếu thời gian dài tồn tại cho nên ta chỉ có thể thời thời khắc khắc địa nhìn chăm chú lên các ngươi làm việc cho ta người ta sẽ không để cho bọn họ tùy tiện chết đi coi như ngươi sau cùng không có vẩy da này một mảnh ánh trăng ta cũng có những biện pháp khác lại tới đây nói nàng nhẹ nhàng chỉ chỉ mặt t h ẻ trên bờ vai mặt t h ẻ nhìn lại chẳng biết lúc nào e o lạ đã ngủ thật say ngươi có thể phụ thể tại e o lạ trên thân giáng lâm mặt t h ẻ trầm giọng hỏi đúng vậy tuy nhiên làm như vậy sẽ để cho tự nhiên chỉ hồn lâm vào một đoạn thời gian rất dài trong ngủ mê nhưng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao n g u y ệ t quang nữ thần ngữ khí khoan khoái địa nói xong câu này sau đó xông mặt t h ẻ nháy mắt mấy cái kế tiếp là ban thưởng thời gian một vòng bạch quang không có vào mặt t h ẻ miệng nhanh chóng dung nhập bán thần vị cách bên trong nhắc nhở ngươi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh rết sạch c u n sắt n g ư ơ i thu hoạch được ban thưởng năng lực chiến đấu thi pháp n g ư ơ i thu hoạch được ban thưởng n g u y ệ t quang nữ thần dân thưởng n g u y ệ t quang nữ thần dân thưởng một người ban thần vị cách bên trong bị rót vào n g u y ệ t quang lĩnh vực cùng đại lượng ánh trăng yếu tố hai ban thần vị cách thu hoạch được n g u y ệ t quang nữ thần ban cho năng lực tà ma phong ấn tà ma phong ấn n g ư ơ i có thể thông qua năng lực này nếm thử phong ấn một chút đến tự đứng ngoài tầm vị diện tà ma mỗi thành công phong ấn một đầu tà ma ngươi đều có cơ hội thu hoạch được một cái ngẫu nhiên điểm t h u tính tại tà ma bị phong ấn quá trình bên trong ngươi sẽ thu hoạch được chút ít nhưng liên tục không ngừng ít thuê đây là một cái khởi nguyên từ chân thần lĩnh vực năng lực chỉ có trưởng khống vị diện pháp tắc tồn tại mới có cơ hội mượn nhờ vị diện lực lượng đối ngoại tầng vị diện khách tới áp dụng khu trục cùng phong ấn năng lực này tuy nhiên không nhất định có thể thường xuyên phát huy được tác dụng nhưng xác thực phi thường cường đại asia thành ý vẫn phải có đáng nhắc tới chính là mặt t h ẻ chú ý tới phong ấn tà ma tàn chi cũng phù hợp năng lực yêu cầu mà trong tay hắn vừa vặn có một viên át ma l ã n h chúa trái tim ta hiện tại không dùng được trái tim kia hoàn toàn có thể đem nó trước phong ấn bị phong ấn trái tim ngăn cách ngược lại có thể tạo được giữ tươi cùng đông lạnh hiệu quả mặt thẹ âm thầm suy tư cũng không biết làm như vậy có thể hay không bạch chơi một điểm thuộc tính về phân ít g vậy khẳng định là có mà trừ tà ma phong l ớ n bên ngoài asia còn khẳng khái địa phần một phần nhỏ tự thân lĩnh vực cho mặt thẻ bán thần vị cách bên trong ánh trăng cũng trở thành cái thứ nhất lĩnh vực bán thần vị cách đồng điệu bên trong kẻ bất tử ánh trăng đã con chú trước mắt nắm giữ trình độ mới vào hiệu quả một ngươi sẽ tại dưới ánh trăng thông suốt không trở ngại mỗi đi m ộ i bước ngươi có thể sử dụng một lần xúc đ i ệ thành thốn xúc đ i ệ thành thốn tại ánh trăng bao phủ xuống ngươi có thể thông qua một cái bình thường tốc độ đến hữu hiệu trong tầm mắt trước mắt có thể thấy rõ ràng hạn định vì mặt bằng tùy ý địa điểm hiệu quả hai tại ban đêm ngươi có thể kêu gọi ra một vầng minh n g u y ệ n rơi xuống ánh trăng tại bên cạnh ngươi bàn kính năm mét khu vực bên trong bố trí một cái ánh trăng nơi ẩn nút nơi ẩn nút có được toàn diện mà cường đại thần thuật phòng ngự hiệu quả nơi ẩn nút bên trong sẽ có nhất định sát xuất xuất hiện nhận nguyện quang nữ thần phù hộ thiên giới sinh vật mỗi qua ba cái ban đêm ngươi có thể sử dụng một lần ánh trăng nơi ẩn nút xúc đ i ệ thành thốn cùng ánh trăng nơi ẩn nút đều là vô cùng có dùng năng lực cái trước thường, thường trong chiến đấu có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. mà cái sau thì là một cái cường đại phòng hộ thần thuật ánh trăng nơi ẩn nút dọ đờ dịp ma pháp rủ mặt t h ẻ trong tay phòng ngự thủ đoạn dần dần đầy đủ trừ cái đó ra nhiệm vụ chỉ nhánh hoàn thành cũng làm cho mặt t h ẻ rốt c ụ c cầm tới tâm tâm nghiệm nghiệm chiến đấu thi pháp chiến đấu thi pháp y trong chiến đấu ngươi sẽ thu hoạch được cao hơn chuyên chú cùng càng trôi c h ạ y ngâm sướng tốc độ mà nương theo lấy chiến đấu số lần gia tăng chiến đấu thi pháp độ thuần thục sẽ từng bước tăng lên hiệu quả cũng có cơ hội trở nên càng thêm cường đại mặt thẹ trước đó trong chiến đấu thi pháp quá trình giống tà bón cũng là bởi vì thiếu năng lực này có nó về sau hết thể thi pháp động tác đều muốn trở nên tơ lụa đứng lên nhất là tại pháp thuật dính liền cái này một khối đối với một thi pháp giả đến nói chiến đấu thi pháp là hoa m ư ờ i vạn kim mua đều không chế đắt năng lực húng chi n ó có t r ư ở n g thành tính cảm nhận được thực lực từng bước tăng lên mặt t h ẻ tâm tình vui vẻ chút lấy lại tinh thần aca hình chiếu đã từ mảnh đất này hạ không gian bên trong biến mất chỉ có mặt t h ẻ ở ngực thần thuật huy chương vẫn nóng hổi ngươi sẽ có m ộ ư ơ i năm ngày thời gian lựa chọn phải trăng thăm dò bên ngoài cửa chính ngoại tầng vị diện aca ngụ ý là m ư ơ i năm ngày về sau cái này phiến đại môn liền bị phong ấn mặt thẻ đối với cái này không ngạc nhiên chút nào h ạ gì mùn cánh rừng loại này quốc gia đối nguyện quang nữ thần đến nói có đầy đủ chân quý giá trị nếu không phải tinh hạ ngoại n g ý muốn b a chạm là không thể nào hình thành loại trình độ này tổn hại chỉ sợ ở sau đó thời gian dài rằng giặc bên trong hắn liền muốn đối với nơi này tiến hành chữa trị đối với mặt thẻ đến nói nơi này lớn nhất giá trị ngay tại ở ăn thừa u để quốc phòng thí nghiệm hắn có chút muốn đi ra ngoài thăm dò nhưng lại không dám sợ bị tà linh chủ quân h mã đỏ triệu cùng nửa đem chỉ thần hóa thân đại tả ma trị ở liên thủ bắt giữ chính xoan suít ở giữa mặt h ẻ bỗng nhiên chú ý tới tiểu phi đang không ngừng ủi nữ thần hút còn lại này quay t h ị c não vâng tuy nhiên thần nghiệt thần tính cùng lực lượng đều bị a sĩ a hút khô nhưng những này thì cũng là thần minh thi thể mặt thẹ mắt sáng lên thần minh thi thể dù là đã nát thành thịt nát giá trị vẫn là có hắn đi qua quan sát một chút kinh ngạc phát hiện trừ thần tính bên ngoài a sĩ a đem thần nghiệt trên người điên cuồng cùng v ạ n b ẹ o cũng hút đi không biết hắn là tự tin có thể chấn trụ điên cuồng cùng v ạ n b ẹ o vẫn là đã đói khát đến không có cách nào loại bỏ cũng muốn cưỡng ép hút vào hoàn cảnh nhớ lại a sĩ a hút thần n h i ệ t tràn cảnh mặt h ẹ vẫn là lòng còn sợ hãi ngay cả logic ghana một phạm nhân tại cử hành bán thần nghi thức lúc đều biết muốn cách rời thần cách bên trong điên cồn u ngạc ấn asia không có khả năng không biết xem ra thiên luân cung thời gian thật sự là không dễ chịu nhưng cái này chính hợp m ặ thẹ t tâm ý c ò n dư lại thịt nháo càng thuần túy càng chỗ tốt hơn lý mặt thẹ phân một khối thịt nháo cho tiểu phi còn dư lại đều thu tại bọc đựng sắc bên trong những này thịt nháo có thể dùng đến làm hiến tế nghị thức tài liệu cũng có thể t ạ i chế tắc hắc võ sĩ quá trình bên trong tăng thêm đi vào lấy cường hóa hắn n ụ c thể cường độ càng có thể trực tiếp dùng để chế không chết hệ b ù n bái bùn quái tuy nhiên di động chậm c h ạ m nhưng dùng để làm khiên thịt cũng rất thích hợp t h ầ n nhiệt thịt n h o chế tắc bùn quái đem có được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi năng lực phòng ngự cùng khôi phục năng lực chờ mong sau khi mặt thẹ yên lặng lại sẽ chuyện này xếp vào chờ làm hạng mục công việc hàng đầu đến tận đây t h ư quang h ả o sự kiện chân tướng cũng đã minh an thu đế quốc không hổ là tìm đường chết tiểu năng thủ bọn họ vậy mà bắt tới một đầu còn sống thần nhiệt dùng để nghiên cứu linh năng mấu chốt là mặt h ẹ suy nghĩ thần nhiệt cùng linh năng thuộc về không liên quan nhau quan hệ có thể ngạnh sinh bị bọn họ nghiên cứu ra một chút thành quả cái này rất không hợp t h o i thường về sau thử quang hào tao nộ bảy trùng tập kích khả năng cũng cùng thần nghiệt thả ra ngoài dị thường tín hiệu có quan hệ cùng s ắ t trùng tộc tập kích tinh hạng chứng cứ phòng thí nghiệm vốn nghĩ đem nơi này phát triển thành một tòa mới vũ trụ nỗ xảo nhưng mà ai biết lại biến thành thần nghiệt chất dinh dưỡng ngay cả nữ vương đều cao độ cơ biến đây cũng là vì cái gì trùng tộc quy mô không có phát triển nguyên nhân ngoại tầng vị diện quá nguy hiểm ngay cả tới gần đều không nên dựa vào gần mặt h ệ âm thầm hạ quyết tâm coi như muốn thăm dò hắn cũng nhất định phải cam đoan tự thân tuyệt đối an toàn để kẻ bất tử nhóm đi thăm dò lúc này thú nhân nữ kiếm thánh bỗng nhiên từ nhập định trạng thái tỉnh táo lại mặt thẹ biết nàng nhất định cũng là nhận nguyện quang nữ thần dân thường cảm giác như thế nào mặt thẹ hỏi một câu hắn ban cho ta một loại tạ i dưới ánh trăng tu hành kiếm thuật bí quyết đây đối với truyền kỳ của ta chỉ đạo rất có ích loại hắn còn nói cho ta có một cái gọi là bay tới đảo địa phương nơi đó cư trú rất nhiều giống như ta thú nhân là ta bộ lạc khởi nguyên chỉ đ ị a hắn còn mời ta gia nhập ánh trăng liên hợp cơ dịch trả lời nói mặt thẹ gật gật đầu mới đầu ta cũng cho là người đến từ bay tới đảo nơi đó thú nhân xác thực cũng nằm trong tay kiếm thánh chi đạo truyền thừa Cơ dịch nhìn qua có chút mừng rỡ nhưng lại có chút bàng hoàng ta đoán sợ lũ kẻ thú nhân lúc đầu có thể là từ e n n o bay tới ở trên đảo trốn đi nhưng quan hệ của song phương chưa hẳn hòa thuận ta hiện tại đến cửa tìm kiếm trợ giúp đạt được kết quả chưa chắc sẽ so thất thánh liên minh tốt bất quá đã có manh mối ta nhất định là muốn đi nếm thử cũng không biết xanh đậm cảng khoảng cách bay tới đảo có xa hay không mặt thẹ kinh ngạc nói người cũng tại xanh đậm cảng cơ dịch thành thật gật đầu nơi đó giá hàng rất đắt ta chỉ có thể qua lại tại bến đỏ cùng ngoại ô ở giữa ban ngày tại bến đỏ làm chút khổ lực ban đêm đi xả mặt thả trong rừng ngủ mượt r ớ ta còn không có thích đứng ẹn đồ sinh hoạt nơi này thành thị phồn hoa khiến mắt người hoa hối loạn kiếm thánh làm khổ lực mặt thẹ tâm đạo cũng thật sự là tuyệt cũng chính là xà m ặ n thạ là cái đồng dạng không quá nhà thông thái t ì n h lõi lời giờ y không phải vậy cờ dịch chỉ sợ sớm đã bị người bán tuy nhiên lấy nàng thực lực nghĩ bán là người bao nhiêu đến cân nhắc một chút hậu quả hai người phiếm vài câu mặt thẹ hỏi vậy ngươi chuẩn bị gia nhập ánh trăng liên học sao cờ dịch kiên định lắc đầu ta không tín nhiệm hắn cứ việc hắn nhìn qua là tao nhã như vậy thanh t i ế t nhưng ta bản năng vẫn nhắc nhở ta không muốn dễ tin một cái dị giới thần minh không nên tin hắn hợp với mặt ngoài thái độ nhất là tại hắn muốn cầu cạnh ngươi thời điểm loại thái độ này lại càng không có giá trị tham khảo mặt t h ẻ nghe vậy không nói thêm gì nhưng trong lòng âm thầm gật đầu cơ dịch vẫn là rất thanh t ỉ n h nàng và mình nghĩ đồng dạng nguyện quan g nữ thần loại tồn tại này nhiều nhất chỉ có thể là quan hệ hợp tác mà lại tại hợp tác thời điểm đều được cẩn thận đối phương có thể hay không từ phía sau lưng cho ngươi đưa đao mặt t h ẻ thậm chí hoài nghi a s i a là biết thần nghiệt tồn tại sở dĩ không trực tiếp hạ xuống hình chiếu cũng là không muốn đánh rắn động cỏ nói không chừng hắn là có năng lực tự mình thanh lý chúng tổ sở dĩ chọn chúng mình những người này thuần túy là vì đảm đương hấp dẫn thần nghiệt n g i nhử mặt t h ẻ đến nay đều nhớ mình tại nhìn thẳng thần nhiệt lúc nổ trong đầu mở này một cố ác nghiệm loại kia cảm giác nguy hiểm làm người sợ hãi nếu không phải mặt khác một cố lực lượng áp chế này cố ác nghiệm tinh thần của hắn sợ rằng sẽ nhận qua một chút tổn thương đó phải là dỗ nạn ở trên người hắn bố trí thủ hộ thần đó là một loại liên hệ thống đều không thể phát giác được thần bí pháp thuật mặt t h ẻ không biết thủ hộ thần c h i lực có thể có hiệu lực mấy lần nhưng trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm ngày sau chỉ cần cùng nguyện quang nữ thần duy trì mức thấp nhất hữu nghị mau chóng ép k ô hạ dị mùn cánh rừng cái này một đặc thù giá trị tồn tại đây mới là mặt thẹ chuyện nên mỏ cá mỏ cá nên vẩy nước vẩy nước hắn là tuyệt đối sẽ không lại ra sức chúng ta đi xem một chút xà mắn thạ đi mặt thẹ đề nghị nói cơ dịch đồng ý hai người tới điện thờ phụ cận nhìn thấy lạ hậu giả biểu thị xà mắn thạ vẫn đang ngủ say chỉ bất quá tại n g u y ệ t quang nữ thần thần lực phạm vi bao phủ bên trong tình trạng của nàng hướng tới ổn định mặt thẹ nhìn xem trên vai của mình cúm mèo kéo là cũng đang ngủ say cái này có lẽ cùng a xi a hình chiếu giáng lâm có quan hệ hiện tại ba người bảo vệ ở một bên kiên nhẫn chờ đợi xà mắn thạ cùng kéo lạ thất tỉnh trong lúc đó mặt h ẹ cùng cơ dịch càng trò chuyện càng giận nóng thú nhân nữ kiếm thánh nhưng thật ra là cái mặt lạnh tim nóng ra hỏa ngay từ đầu nàng thái độ đối với mặt t h ẻ không tốt lắm là bởi vì hắn là cái tử linh pháp sư mà lại là cái người xa lạ cây vai chiến đấu về sau khoảng cách của song phương lập tức trên diện rộng rút ngắn mà đối với l ạ cơ dịch thì tràn ngập thương hại nàng rất đồng tình là tang nộ hy vọng có thể thông qua mình cổ vũ để nàng tỉnh lại đi tìm tới cuộc đời mình ý nghĩa cơ dịch nói mỗi một câu nói đều rất chân thành b ê ngoài n của nàng xấu xí nhưng là ngôn ngữ rất tấm nhân tâm lạ tuy nhiên không sao cả đáp lời nhưng mặt thẹ có thể cảm giác được nàng là nhận cổ vũ cái này khiến mặt t h ẻ mười phần cảm khái hắn đi vào ẽ n đầu cũng có ba năm gặp được vô số muôn hình muôn vẻ người nhưng không nghĩ tới lớn nhất chính năng lượng thế mà là một nữ tính thú nhân đương nhiên hắn cũng biết cũng không phải là mỗi một cái nữ tính thú nhân này có cờ dịch giác ngộ như vậy cái này cùng nàng ngày đêm tu hành kiếm thánh chỉ đạo chặt chẽ không thể tách rời nàng đặc biệt mị lực cá nhân cũng là nguồn gốc từ đây là không thế nào thích nói chuyện mặt t h ẻ lại rất yêu cùng cờ dịch nói chuyện kiếm hắn đối ngoại tầng chuyện bên ngoài đều cảm thấy rất hứng thú nắm lấy cờ dịch cũng là một trận hỏi cờ dịch cũng không tỉ hiểm nói rất nhiều liên quan tới chính mình quê quán sợ lũ kẹ sự tỉnh hai người càng trò chuyện càng là lửa nóng hữu nghị cũng đang không ngừng ấm lên song phương nói tới hưng nồng lúc Tuyệt không chú ý tới nằm tại điện thờ phụ cận s ả mắn thạ đã t h ứ c tỉnh sa mắn tha mở hai mắt ra nàng lần đầu tiên liền thấy cờ dịch bên mặt thế là nàng lòng tràn đầy vui vẻ một giây sau nàng nhìn thấy mặt thẹ bên mặt nàng cũng cảm thấy rất là vui mừng chỉ là rất nhanh nàng l i ề n ý thức được hai người này chính kích liệt thảo luận cái gì cũng không có chú ý tới mình thất tỉnh nàng yên lặng quan sát một hồi sau đó mới nhịn không được nhẹ nhàng tằng h á n một cái người t ỉ n h rồi mặt t h ẻ cùng cờ gì không hẹn mà cùng nhìn về phía sa mắn thạ trên mặt đều mang sợ hãi lẫn vui mừng nhìn xem bọn họ gần như giống nhau quay đầu biên độ cùng không hẹn mà cùng lời nói sa mắn thạ đột nhiên cảm giác được có chút cảm giác khó chịu loại cảm giác này giống như đã từng quen biết thanh lý trùng tổ nhiệm vụ có một kết thúc mặt t h ẻ trực tiếp rời đi hạ gì mùn cánh rừng tham gia ngoại tầng vị diện chuyện này mạo hiểm cực cao liền xem như dùng kẻ bất tử mở đường mặt t h ẻ dự định làm nhiều chút chuẩn bị thực tế không được thì thôi an toàn đệ nhất sự việc cần giải quyết sau đó thời gian bên trong mặt thẹ dự định tăng tốc mộ viên tu kiến tốc độ học tập pháp thuật đồng thời cũng tiện thể lấy nghiên cứu một chút từ phòng thí nghiệm phó chủ nhiệm gian phòng bên trong mò được mấy cái linh năng đồ vật nhưng mà vừa dạng sáng ngày thứ hai liền có người tìm tới rừng s ố i bên trong người tới là trước đây phụ trách mặt thẹ nhập chức khảo hạch liên minh pháp sư phèn Giờ dộ hắn vừa thấy mặt liền cười ha ha nói với ha hà m ặ t t h m ặ tiên thẻ t sinh không hổ là nhập chức trước mắt a một thiên tài pháp sư thời gian ngắn như vậy liền thay liên minh giải quyết người chết vết tích nan đề tiền đồ vô lượng nha tiền đồ vô lượng một trận định mặt về sau phèn dở dộ mới nói ra ý đồ đến trước a đ mắt liên minh cho ra bốn kỳ chỉ tiêu mỗi một kỳ ước chừng sẽ có mười đến hai mươi người bọn họ đều là ba đến bốn giai pháp sư ngẫu nhiên có thể sẽ có ngũ giai đại pháp sư tới xem một chút náo nhiệt nhưng bọn hắn không tại tham quan nhân viên liệt kê đối với những ngày tham quan nhân viên ngài có thể tùy ý an bài bọn họ mỗi ngày hành trình cùng đại khái bên trên công việc đương nhiên bọn họ cùng học đồ vẫn là khác biệt ngài tốt nhất có thể cẩn thận an bài liên minh bên kia cần ngài chế định tham quan thời gian cụ thể ngài cảm thấy mấy ngày tương đối tốt tổ chức tham quan mặt h ệ đầu tiên là s ư ơ n g sỏ chọn hai mắt tỏa sáng bất quá hắn không có mù quáng làm ra quyết định mà chính là lộ ra thần sắc khó khăn ta là cái liên minh người mới đối quy củ cũng không hiểu nhiều mình bình thường cũng tương đối bận rộn chỉ sợ không có cách nào tiếp đ á i quá nhiều pháp sư phen dở dầu cười ha h à nói không có chuyện gì ngài chỉ cần đem bọn hắn an bài tại đặc biệt địa điểm là được trung cấp các pháp sư rất biết tìm cho mình v i ệ c vui đương nhiên bọn họ cũng biết sẽ không cho người gây phiền thoái về phần cụ thể cần tham quan bao nhiêu ngày phải xem hạng mục nội dung lượng nếu như ngài khó thực hiện quyết định ta bên này cho ngài đề nghị là năm đến bảy ngày đi mặt t h ẻ không chút do dự nói vậy l i ê n bảy ngày nói hắn lại trần t r ờ nói tại trong bảy ngày này tham quan pháp sư ăn ngủ đều từ ta cung cấp sao phen giờ rô hiếp mắt lại đến trung cấp pháp sư chỉ sợ không dùng được ngài a n bài ăn ngủ bọn họ có mình một bộ biện pháp nếu như ngài không cảm thấy ta mạo mọi lời nói ra phen n dở dồ ly trực khí chẳng nói nói đến ngài vì đối kháng người chết vết tích cũng rất không dễ dàng kích hoạt tử vong tiêu thụ chẳng lẽ không cần hao phí pháp lực cùng tinh lực sao đem đây hết thể biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn chẳng lẽ không cần hao tốn sức lực sao thu chút món tiền nhỏ cái này lại hợp lý cũng b ấ t quá mặt thẹ cũng có chút không có ý tứ hắn dù sao ra mặt còn bóng không giống những n à y tên giàu h ạ t trực tiếp bán vé vào cửa sao làm như vậy có thể hay không không tốt lắm mặt thẹ trầm ngâm nói phèn dở dộ giải thích nói ta liền cùng ngài nói thẳng đi ngài cái này á n lệ tương đối đặc biệt kỳ thật chân chính nội dung không có bao nhiêu nhìn cái thủy tĩnh cầu liền có thể lý giải loại này kỳ lạ tư duy các pháp sư cũng đều biết nhưng bọn hắn vì cái gì còn muốn ngàn dặm xa x ô i tới nghỉ ngôi mấy ngày một phương diện đúng là là thật địa hấp t h u kinh nghiệm một mặt khác là vì lần tiếp theo s p một hạng mục tích lũy kinh nghiệm ngài khả năng còn không biết cứ việc liên minh cao tầng đã hạ giữ bí mật lệnh nhưng trong liên minh liên quan tới ngài cũng là lần tiếp theo s p một hạng mục người phụ trách tin tức đã truyền đi xôn xao bọn họ chạy tới kỳ thật cũng là cọ cái lý lịch thuận tiện tại trước mặt ngài hôn cái nhìn quen mắt đây là một loại ăn ý bên trong giao dịch bọn họ dùng tiền mua không phải vé vào cửa là lý lịch là tham dự é một hạng mục tiềm ẩn cơ hội thấy phèn rợ rộ đem sự tình nói như thế trần trụi mặt h ẹ cũng liền không giả vờ vậy ta đem giá cả định cao điểm đây phen giờ dồ kiên định nói có thể định cao bao nhiêu liền định cao bao nhiêu định đến ngươi tưởng tượng cực hạn là được mặt h ẹ cười khổ một tiếng liền sợ lần này qua đi thanh danh của ta triệt để xấu phen giờ dồ xem thường do đ ờ i dịp đại nhân mỗi ngày bán lòng dạ hiểm độc đạo cụ ai dám nói hắn thanh danh kém ai đợi dẹp đại nhân c ư ớ i một trăm cái lao bà sinh tám trăm đứa bé ai dám công khai nhiều lời hắn một câu Y xạ bèn đại nhân sáng lập bãi lòng giáo cho liên minh thêm không biết bao nhiêu lớp hiện tại còn không phải thư thư phục, phục tại cực bắc phủ không thành nghỉ ngơi tại giới đại đa số tình huống thanh danh là lớn nhất dối trá thứ vô dụng nhất mặt thẹ cũng không tán đồng hắn lời nói này liền nói sang chuyện khác nói chuyện thứ hai là cái gì phèn giờ rộ móc ra ba cái thủy tinh cầu giao đến mặt thẹ trong tay trong đó một cái là mặt thẹ từ dễ g ạ t nơi đó mượn tới hàng xỉ cổ tản còn dư lại hai cái là mới tỉnh đây là tối cao cấp ghi chép thủy tinh cầu có thể dùng đến ghi chép các loại hình ảnh bao quát thanh âm một cái khác là thông tấn thủy tinh cầu hệt mòn đại nhân chuyên môn giao phó ta nói đây là ủy xạ bèn đại nhân dùng để liên hệ ngài mời ngài mau chóng kích hoạt đúng hai cái này thủy tinh cầu đều là hệt mòn đại nhân tự móc tiền tối mua cho ngươi hắn hy vọng ta nói với ngài một chút về sau tốt nhất đừng dùng người khác đã dùng qua hàng xì cổ t ặ n dạng này sẽ có vẻ liên minh thật mất mặt phèn dở dồ cười ha hả nói mặt thẹ lo đ ế m hắn tiếp nhận thông tấn thủy tình cầu rót vào một kia pháp lực ai ngờ một giây sau một cái tóc trắng p h ơ tuyệt mỹ nữ tử liền xuất hiện trong hình ta lệnh cho ngươi trong vòng mười phút đuổi tới tinh không chỉ đình quá hạn ta liền đem ngươi nhốt vào tỉnh giới đi bồi dô nạn y xạ bèn hung thần ác sát điện nói mặt thẹ nhó mắt nhìn một chút phèn dở dồ có đi nhờ xe sao ta đi nổi nấu căn phòng rất gấp phèn giờ rồ quả quyết móc ra một cây dài hơn ba mét t r ồ i bay lên đây đi ta dẫn ngươi đi ta lúc tuổi còn trẻ là trồi bay đua tốc độ giải thi đấu tam liên quan nhưng đời ta còn chưa có xuất hiện qua phi hành sự cố bởi vì ta luôn luôn rất cẩn thận phèn giờ rồ tự tin nói sau ba phút nối nấu căn phòng liên minh cơ quan tinh không tri đ ỉ n h mặt thẻ lại một lần nữa nhìn thấy ỵ xạ bèn hình chiếu ngươi trên mặt làm sao nhiều như vậy buồn lớn y xạ bèn bất mãn hỏi mặt thẻ vội vàng cho mình đạn một cái không nhiễm trần thê hắn không có mở miệng giải thích bởi vì hắn cũng không thể nói cho ỵ xạ bèn danh s ư n g chổi bay giải t h ì đấu tam liên quan phèn dở dộ phát siêu đã liên tục mười mấy năm không có cưới qua cái chổi à. khi bị trầm mê tại ma thảm thoải mái dễ chịu tính bên trong không thể tự kem chế chung nên i nam nhân lần nữa cưới lên tượng trưng cho thiếu niên nhiệt huyết chổi bay lúc loại kia xúc động nhất độ để hắn coi là trở lại lúc ban đầu sự thật chứng minh liền xem như đã từng tam liên quan nhiều năm không bay còn bay quá nhanh vẫn là sẽ treo cây mặt thẻ rất may mắn mình chỉ là q u à n g đầy mịt bùn mà phèn dở dỗ hiện tại đã tại đi chị eo trên đường hôm nay ta muốn ở trên thân thể ngươi quan trú một cái cường đại dị giới pháp t h u ậ t đó chính là thủ hộ thần pháp t h u ậ t này có thể ở lúc mấu chốt cứu ngươi nhất mệnh hiện tại vung l ỏ n g tư tưởng của ngươi không muốn kháng cự ta muốn đối ngươi phóng thích một cái trước đưa tính pháp t h u ậ t pháp t h u ậ t này có thể để ngươi tốt hơn tiếp nhận thủ hộ thần nó duy nhất tác dụng phụ chính là sẽ cho thấy ngươi gần nhất thường xuyên tưởng niệm người kia tuy nhiên đây d â u d ị a không muốn xấu hổ tưởng niệm ai cũng là quyền tự do của ngươi ta là sẽ không can thiệp ít mọn sẽ phụ trợ ta tiến hành viễn trình thi pháp ỵ xạ bèn cường thế nói thủ hộ thần mặt thẹ vội nói trong ư ờ i giống ta n lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp nói không nên lời cảm giác thoải mái tràn đầy tứ chỉ cùng địa phương khác chỉ là một giây sau một cái hình người hình dáng đang quan g mang ở giữa dần dần thành hình mặt thẹ bỗng nhiên có chút khẩn trương bởi vì hắn đột nhiên ý thức được mình gần nhất thường xuyên tưởng niệm người kia là ai